Trước Trấn trước bảng Yêu sở Hạ. Sở nam Cái này ai này và ậ Lập y thấy tức trông thấy cái h o n toàn gương sừng mặt sốt, tức xa lạ lập vô số k hôm n nhìn về phía giới thiệu hình tượng.、Phía、trên viết đến. n g giới chút phía thiệu Phía viết do dự về a Sở vào hôm nay trên mặt đất khôi quan một k í c h chấn áp thiên tôn hậu kỳ cực lạc p h ư ơ n g chủ cũng phá vơi chuẩn đề phong tỏa không gian bản thân thực lực dự tính tại thiên tôn đ ỉ n h phong thậm chí c à n g mạnh đặc điểm cụt một tay am hiểu sử dụng hạo nhiên trinh khí thủ đoạn cổ quái binh khí vì một thành đặc chất có xếp khác do đó cáo chi người này là đường kim đ i ệ minh tinh chủ của ma sở hạ thân đệ đệ cái gì Đáng một môn song yêu nghiệt còn yêu nghiệt như thế thật tuyên cổ hiểm thấy thật muốn biết được hắn phụ mẫu đến cùng là ai giờ phút này bọn hắn đều bị trước mặt tin tức chân kinh ở yếu thanh sở cực lạc phường chủ cùng cậu kiến sầu quan hệ cũng không phải là bí mật bởi vậy cực lạc phường chủ cũng thường xuyên đến thiên hùng quan tự nhiên rõ ràng cực lạc phường chủ tu vi bậc nào mặc dù không phải cái gì đ ỉ n h tiêm thiên tôn nhưng cũng t u y ệ t không phải tốt trêu c h ọ c tồn tại hiện tại đã sở nam có thể đem thứ nhất kích c h â n áp đã nói lên khả năng đang lầm chân yêu bảng thực chí danh quy đương nhiên chân chính để cái tia bọn hắn giật mình không phải cái này mà là gấu hắn sở hạ cùng sở nam quan hệ thân huynh đệ chân yêu trên bảng hết thể liền ba mươi danh lệch này huynh đệ chiếm cứ hai cái không cách nào tưởng tượng như thế nào làm được húng chi sở hạ huy danh trọng yếu nhất chủ đề chính là hắn niên kỷ phi thường nhỏ chính là chân yêu trên bảng trẻ tuổi nhất tồn tại mà sở nam chính là hắn thân đệ đệ nói cách khác sở nam niên kỷ so hắn còn muốn nhỏ đã trở thành tân nhiệm có h nhất ấ n trên bảng trẻ tuổi nhất tồn yêu tuổi trẻ tại. Ai? c lao giả cảm khai nói lão phu từng nghe nói qua cái này sở nam nghe nói tại trước đây ít năm cũng coi như cái nhỏ thiên tiêu còn bị một cái đại đế nhìn chúng muốn thu làm đồ bất quá đương sơ hắn cũng không đồng ý vốn cho rằng hắn bỏ lỡ cơ duyên không ngờ hắn thật có lực lượng không cách nào hình tượng lão phu đ ờ i này có thể gặp đến như thế q u a n cảnh cái này hai huynh đệ thật tiền đồ vô lượng về sau định là nhân tộc trụ cột tồn tại mà lại trẻ tuổi như vậy tương lai tám thành là muốn thống trị trấn yêu bảng ta nhìn cũng thế là thực như t á c ra không ít người đi theo phụ họa bất quá có người khó hiểu nói cho dù có người mới trèo lên bảng cũng sẽ không khiến cho như thế động tĩnh dù sao sở nam bài vị còn không có đã từng sở hà lần kia cao hôm nay sao cổ quái như vậy lời này vừa nói ra những người khác cũng đều không nói cái gì hiển nhiên bọn hắn đối với cái này cũng rất nghỉ hoặc đột nhiên một thanh niên chỉ vào trên bảng danh sách phương kinh ngạc nói vũ thảo các ngươi nhìn xem s u ấ t đám người lập tức thuận hắn chỉ phương hướng đi lên nhìn chỉ gặp bảng danh sách vị thứ nhất đế tử chính là đương kim đế hoàng c h i tử t ừ n g tại đế vương trong đá phong tỏa vô tận thời gian tại ba trăm năm trước bị giải phong t nhưng g tại trăm năm trước một năm c k í giết trung chết chuẩn đế t chuẩn yêu r kỳ mà, ớ c thực lực mắt h k ô biết, tu vi không biết, binh khí không biết, ba cái không biết. vi cái tu không khí không không đối ạ i biểu hắn đến cùng có bao nhiêu kiểu bao bò. hắn như châu、bò. Nhưng, đến cùng đ có với cái này vô số người sớm tập m ạ i thành thói quen bởi vì từ khi đế tử xuất thế sau kỳ danh hào vẫn tại bản g danh sách thủ vị treo thậm chí nhất gần trăm năm một mực không có đổi mới để cho người ta căn bản không xác định tu vi thậm chí có người suy đoán hắn đã đột phá đại đế cho nên đám người trực tiếp lướt qua kỳ danh hào nhìn về phía vị kế tiếp thứ hai diệu quang thánh tử tại ba năm trước đây tại nhân yêu đại chiến bên trong nhẹ nhõm chém giết chuẩn đế trung kỳ yêu ma thực lực cụ thể không biết binh k h í chính là một thanh t r ư ờ n g kiếm hư hư thực thực chính là có thượng cổ kiếm đế hoạch tâm truyền thừa cùng với các đại đế truyền thừa đối với cái này đám người cũng đều gật gật đầu muốn nói mấy năm gần đây chân yêu quan thụ nhất người chú mục hai đại nhân vật trừ sở hạ chính là diêu quang thánh tử trong đó diêu quang thánh tử càng không ngừng kéo lên danh từ tăng lên tới tên thứ hai cơ bản tính đế tử dưới đệ nhất người được vinh dự những năm gần đây nhất có thể đột phá đại đế tồn tại cho nên đám người cũng mảy may không có ngoài ý、muốn. dù sao này tin tức sớm tại mấy năm trước liền đã kinh ngạc qua giờ phút này bọn hắn thậm chí cho rằng vừa mới thanh niên kia đến cùng đang giật mình cái gì thật thanh niên không có thấy qua việc đời thẳng đến bọn hắn trông thấy hạng ba hảo côn ma sở hà cái gì sao có thể có thể vô số người o chín nói bốn chín bốn ba mươi ba sở hà không phải một mực tại người thứ mười lăm sao vì sao nhảy lên thăng n h i ề u như thế lập tức từ người thứ mười lăm tiêu thăng đến thứ ba đây là muốn nghịch tiên tiết âu lập tức đám người không kịp chờ đợi nhìn về phía bảng danh sách giới thiệu sở hà thư hư thực thực vào hôm nay chém giết hai vị yêu ma c h u ẩ n đế cùng yêu bảng yêu n g h i ệ t cổ sư cũng vào hôm nay một k í c h đem địa khôi quan tỉnh chủ chủ đại lực đánh thành trọng thương tu h vi thư hư thực thực c h u ẩ n đế bình khí một thanh chấn ma đao am hiệu sử dụng khổng lồ khí huyết công kích thư hư thực thực có thể khí huyết hóa linh đồng thời có rất nhiều khó lường năng lực cái này trong chốc lát vô số người nhìn về phía trước tin tức đều sửng sốt thật lâu không cách nào áp chế trong lòng sao động từng cái trong mắt chừng căng tròn nhìn chằm chằm bảng danh sách hoài nghi nhân sinh mẹ nó muốn hay không như thế không hợp t h i thưởng tin tức này cũng quá chấn động lòng người nếu không như thế tin tức tại trấn yêu bảng xuất hiện đoán chừng coi như nói với bọn họ cũng sẽ không tin thật lâu giao lưu tiếng vang lên c h ắ c không được hôm nay hai lần trên trời rơi xuống huyết vũ nguyên lai là sở hà c h ạ m hai vị yêu ma chuẩn đế thật sự là ngưu bức ta ca lúc đầu lao phu ai cũng không phục chỉ phục tưởng hôm nay thêm một cái sở hà phủ chủ cũng triệt triệt để đ ệ p h ụ thiên ngôn vạn ngữ hội thành c â u nói ngưu bức phá âm lúc đầu bọn hắn cho rằng sở nam sự tình liền rất khiếp sợ bây giờ nhìn gặp sở hà xếp hạng mới phát hiện thật tiểu vu gặp đại vu cùng sở hà sự tình so sánh sở nam làm đơn giản không đáng giá nhắc tới hoàn toàn bị áp chế xuống về phần sự tình tính chân thực tuyệt không hoài nghi nếu không cơ bản xác định chân yêu bảng sẽ không viết lên mà viết hư hư thực thực hai chữ chỉ có thể chứng minh này tin tức không phải thiên sách thư từ thiên địa trong tin tức thu hoạch mà là có trọng lượng phần tử chính miệng nói ra tại có thể kết quả phân tích cơ bản không có sai lầm Cái này, cũng là vì gì không có ở sở hà chiến tích chém gia này, không bên trong gia nhập chém duyên, hóa duyên thần tăng này nguyên là hà duyết gì vì hóa ở sở do. mà cái khác hai vị yêu ma chuẩn đế cùng cổng sư trên thân t r í mạng vết đao có thể thấy rõ ràng tự nhiên có thể xác định là ai dết lập tức đám người cũng không còn cách nào tỉnh táo trong đó không ít mật t h á m cũng lập tức truyền lại tin tức cấp báo trấn ma phủ chủ của ma sở hà lấy đang lâm trấn yêu bảng t â n tấn trấn yêu bảng sở nam chính là sở hà thân đệ đệ hôm nay chết hai vị chuẩn đế chính là sở hà dết h ã n còn từng cái tin tức bị truyền ra ngoài dù sao trấn yêu bảng chỉ có thiên cương ba mươi sáu quan mới có cùng lúc đó cái khác thiên cương quan cũng tại phong thanh đồng dạng sự tình sở h à danh tự giống như mặt trời chiếu sáng chân yêu quan Trước 1299, cơ hạo tuyết, mộng khai sơn, lục bình tuyệt trong. tuyết thị tới tin tức, sắc mặt trước từ kinh ngạc, không tin nột thời thế thực thể tùy tiện giết, tru tồn tại thể một tăn nát, thật thể tưởng tượng phương đưa như như cơ lục cửa Cơ sắc ngạc, lúc có lực. chuẩn cũng có chém lực cũng có kích sơn, hạo hai bình sinh hải hạo nghe hạ kinh không hoài nghi mình. Hắn hắn nhiên phá nhanh không đại loại Nào bao quả lâu vậy, này đến đế mộng lầm bầm mới vọng. bên nói, gian Liên liền nổi kia vệ đó đã lại liên tục tăng lên chiến lược phi phạm mà sở hà mấy năm gần đây mặc dù danh tiếng chính thịnh nhưng cũng không có quá thêm ra màu chiến tích có thể nói chân chính để sở hà danh tiếng vô lượng chính là hắn tuổi tác ưu thế thậm chí có đôi khi hắn hoài nghi là không phải mình dự đoán sai lầm sở hà là rất yêu nghiệt lại không cách nào cùng thánh tử so thắng đến hắn trông thấy trên tay phần này tin tức mới lại lần nữa chuyển biến ý nghĩ mình suy đoán không sai cái kia sở hà chính là tuyệt thế vô song tồn tại tương lai tất nhiên có thể siêu việt thánh tử thậm chí đế tử lắc đầu hắn không có lại lo lắng nhiều những thứ này mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai tin tức sắc mặt đ ắ n g chát bên trên phương chính ghi chép sở nam tin tức tài hắn thở dài vốn đang coi là có thể leo lên c h ấ n yêu bảng cũng coi như rất có thể không có tụt lại phía sau nhưng cái nào nghĩ đến nửa đường rết ra đến cái sở nam sở hà thân đệ đệ lại cũng yêu nghiệt như thế quá phận lập tức xếp tới ta phía trước kém chút không cho ta dồn xuống đến thật người so với người chết hàng so hàng đến ném giờ phút này nội tâm có thể nói ngũ vị t ạ p trần bị sở hà nghiền ép hắn đã sớm tập mãi thành thói quen tại bác vực hắn cũng hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng bây giờ mà ngay cả sở hà thân đệ đệ cũng siêu việt nàng cái này khiến nàng trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận không được hắn kiên định nói tuyệt đối không thể giống như này n ụ trí sở nam đúng không ta cơ hạo tuyết tuyệt không chịu thua cũng tốt lúc đầu cầm sở hà làm đuổi theo đối tượng liền có chút n ụ trí hiện tại vừa v ặ n ngươi xuất hiện có thể làm cái đuổi theo mục tiêu người tới hắn cao quát một tiếng tại lập tức có thị vệ gật đầu đáp đi dò xét liên quan tới này sở nam t i tức không muốn trốn trốn tránh tránh quan minh chính đại dò xét là đủ cơ hạo tuyết hạ lệnh cũng không cần ẩn tàng thân phận của ta làm ra một phần liên quan tới sở nam chân dung nàng ngược lại không đối sở nam có hứng thú mà là muốn đem sở nam hình tượng tại nội tâm khắc họa từ đó đuổi theo như thế mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả cũng có thể để cho thời thời khắc khắc có đuổi theo động lực n ặ n g thị vệ đáp ứng một tiếng lập tức rời đi mà cơ hạo tuyết thì nhìn xem phương xa lẩm bẩm nói một cách c h ấ n áp cực lạc phường chủ đúng không cái kia cực lạc phường chủ nghe nói cũng liền thiên tôn hậu kỳ vậy ta cũng phải tìm thiên tôn hậu kỳ ép một chút nói xong hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đồng thời hắn cung điện một bên nào đó trong mật thất một thanh niên ngồi ngay ngắn hồ s e n thượng hạ phương chính có thị vệ bẩm báo liên quan tới sở hà sở nam huynh đệ công việc từ đ ầ u đến cuối thanh niên nam tử bảo trì mặt không biểu tình vị nhưng bất động phảng phất những sự tình này trong mắt hắn không tính là gì nhưng trong mặt tất cả ngày càng nặng trọng áp ức khí tức lại làm cho thị vệ nội tâm không ngừng run r à y nói chuyện đều không lưu loát hắn quá rõ ràng trước mặt vị này thánh tử sự đáng sọ đừng nhìn rất ít nói chuyện thủ đoạn lại không đơn giản thật lâu thanh niên chầm ổn thanh em chuyên g a ra. ra ngoài đi nặc thị vệ đáp ứng một tiếng vội vàng rời đi thời gian trôi qua không biết trải qua bao lâu thời gian thanh niên mới chậm rãi mở ra hai con người một vần g minh n g u y ệ t tại hắn trong hai tròng mắt hiện hiện giống như hạo nguyệt lâm không để m ậ t thất trong không gian quy tắc không ngừng va chạm phát ra vô cùng đáng sợ khí tức nhưng mà như thế kinh khủng cận tồn tại sát na liền trực tiếp tán loạn lập tức ung dung thanh âm truyền ra sở h à bản thánh tử thật đúng là xem thường ngươi vốn cho rằng cũng liền đế tử là cái đối thủ hiện tại xem ra ngươi cũng muốn nhúng tay vào cũng tốt bản thánh tử muốn xem nhìn ngươi đến cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự cũng đừng làm cho bản thánh tử thất vọng nhiều cái đối thủ cũng làm cho bản thánh tử càng có động lực thế giới cuối cùng hội từ bản thánh tử đến giải cứu nói xong thanh niên lại lần nữa nhắm lại hai con người nhưng trên thân khí thế lại không ngừng bắn ra đồng thời càng ngày càng kinh khủng cuối cùng mật thất đều đang run dày vê anh một tiếng cổ quái oanh minh từ trong mật thất chuyển ra lập tức một cái hạ o nguyệt hư ảnh xuất hiện tại cựu tiêu phía trên giống như muốn chân áp thiên địa và pháp phá vỡ hết thảy hư không một vị diêu quan g đại đ ệ mấy năm gần đây đột phá rồi nhìn về phía hạ nguyệt vô cùng hài lòng nói chuẩn đế hậu kỳ、ứng. đột phá chuẩn đế sau tốc độ không những chưa hạ ngược lại biến càng nhanh cho dù có thiên địa g i a chỉ ở bên trong cũng phải thừa nhận hắn kinh khủng tư trận tại cho hắn mấy chục năm chưa hẳn không thể cùng vị kia đế tử tranh một chuyện chưa hẳn không thể nếm thử hạ một bước kia lập tức hắn vô ý thức nhìn về phía đ ị a minh quan phước vị lẩm bẩm nói vị này cũng thật vượt quá bản đế b ằ n trước tốc độ đột phá cũng nhanh đến mức để cho người ta không thể tưởng tượng nổi mới thời gian mấy năm liền có thể không tá trợ khôi lỗi chém giết chuẩn đế bất quá hắn trên thân rõ ràng có bí mật đột phá đường cũng không rõ ràng đến cùng dựa vào là cái gì cổ quái như、vậy. con đường phía trước chưa hẳn đường bằng thẳng dù là đến thời khắc này hắn vẫn như cũ không coi trọng s ở hạ đây là hắn thâm căn cố đế không thể lay động tư tưởng cho rằng chỉ có đế tử diêu quang thánh tử bực này một bước một cái dấu chân mới tính hoà mỹ mà sợ hạ tại hắn trong mắt hiển nhiên thuộc đầu cơ chụp lợi người nhưng cho rằng chỉ có đế tử diêu quang thánh tử bực này một bước một cái dấu chân mới tính hoà mỹ mà s ở hạ tại hắn trong mắt hiển nhiên thuộc đầu cơ chụp lợi người nhưng thế gian thật chỉ có một con đường mới có thể đi đến cuối cùng hay không lại nói treo bích thế giới không cần giải thích nào đó có rượu lục bình sinh mộng hai sơn ngồi đối diện uống rượu tài tài tài ai ai thật vất vả leo lên c h ấ n yêu bảng miễn cưỡng tính cùng sở hà có thể lại lần nữa bình khởi bình tọa bên trên kết quả thu đến bây giờ tin tức cái tiêu đổi theo đối tượng lại trực tiếp vọ t sinh hơn mười vị đạt tới thứ ba cái này mẹ nó đều chuyện gì a ích nếu như trước đó hai người bọn họ còn vẹn vẹn ngoài miệng nói không cùng sở hà tại tranh nội tâm vẫn như cũng h ẹ n một hơi vậy bây giờ chính là hoàn toàn phục tâm phục khẩu phục cho rằng vị kia đã cùng diêu quang thánh tử không phải bọn hắn có thể siêu việt tồn tại đáng n Khai tiếc hớt n ó hà kiểu n chỗ ế nào em trai đệ cũng như em trai t đệ h kia quy tắc hóc loạn không có bị thiên sách thư giỏ xét đến chỉ có một hai cái trông thấy người cũng cách đến rất xa không thấy rõ ngay đây mộng khai sơn càng thêm phiền muộn tiếp tục uống rượu bờn thật lâu hắn mở miệng nói cần một lần nữa tìm một cái đuổi theo mục tiêu t ì m a i lục bình sinh dò hỏi nửa ngày mộng khai sơn lục bình lúc lại lần nữa đối mặt trang miệng một lời nói ra sở nam t r ư ơ n g một nghìn ba trăm trực luân viên đại đế quyết định trời biến hóa giờ phút này đế hoàng c u n g nội chúng đại đế cũng đều biết h i ể u việc này có kinh ngạc để cho người ta dò xét sở h ạ quá khứ người có để dò xét anh em nhà họ sở lai、like、lịch người cũng có không xem ra gì tiếp tục tu lịch người đến đại đế cấp độ trừ phi việc quan hệ sinh tử nhân tộc hưng vong cùng mình sinh tử lúc mới đặc biệt chú ý nếu không sự tình khác cơ bản không quá để tâm húng chi trước mắt thiên địa đã tiến vào nguy hiểm nhất thời điểm bọn hắn tất cả thời gian đều phải dùng tới tu luyện muốn vì sắp đến nhân yêu quyết chiến cố gắng muốn vì nhân tộc vì thế phương thế giới liều ra tương lai như thế mới là bọn hắn nên cân nhắc vấn đề v ề phần s ở hạ b ự c này yêu nghiệt mặc dù không tệ nhưng tương lai mấy chục năm đến cùng có thể hay không đưa đến m â u chốt vận dụng lại không biết Lại là nói kẻ này nếu là nhân kẻ trực ộ c có yêu nhiên nghiệt, tự t luân phiên đại điện chú những ý, n g ư ờ khác cũng một tòa đại đệ ngồi ngay ngắn ở phía trên ngoại nhân căn bản thấy không do hắn khuôn mặt giống như tại nhìn xuống thiên đ i ệ m hắn chính là đế hoàng cung giới này trực luân phiên đại đế c h ấ t yêu một trăm linh tám q u a n sự tỉnh đều có chỗ hàn lý có thể nói đế hoàng không ra trực luân phiên đại đế liền là nhân tộc thống xoáy tối cao dù là vẹn vẹn trăm năm chỉ vị phía dưới đang có một vị chuẩn đế tại báo cáo cấp nơi cửa hải tình huống trong đó thuộc thiên cương ba mươi sáu quan chiếm đa số dù sao nơi đó mấy năm gần đây liền liên đại đế cũng thường xuyên chiến đấu tuy không đại đế vẫn lạc nhưng lại có trọng thương chuyện như thế liền cần trực luân phiên đại đế quản hắn sẽ hạ lệnh triệu hồi trọng thương đại đế phái phát mới đại đế trên đỉnh đại đế phía d ư ớ i chuẩn đế nói ra bầu trời cửa hải mây võ đại đế vào ngày trước chiến đấu bên trong bị thương nặng đông đông phía trên chuyển đến đánh chỗ ngồi âm thanh Hi dố phía dưới chuẩn đế gật đầu theo sau tiếp tục nói cái khác chuyện trọng yếu cuối cùng đem sở hạ sở nam sự tỉnh nói một lần c n g sư trực luân viên đại đế hỏi vị kia c u ầ n g đế hậu thay mặt rõ phía dưới chuẩn đế gật đầu truyền lệnh để thiên hùng quan thương đế thời khắc chú ý yêu ma động tĩnh một khi có quy mô yêu ma xâm lấn cần phải trước tiên trợ giúp đ ị a minh quan cái kia c u ầ n g đế thế nhưng là cái mang thủ chủ. trực luân viên đại đế trầm giọng nói kẻ này đã có thiên phú như vậy cũng coi như nhân tộc ngôi sao tương lai cho thêm hắn thời gian mấy chục năm không nói có thể hay không có hy vọng đột phá một bước kia cũng có thể đạt tới đại đế nhiều vị đại đế đế hoàng liền nhiều một phần hy vọng n h â n tộc cũng liền nhiều một phần tương lai nói hắn thanh âm không hiểu có chút sầu não phía dưới chuẩn đế càng sắc mặt phức tạp lấy địa vị hắn tự nhiên cũng hiểu biết này phương thế giới trước mắt đại khái tình huống tuy vô pháp biết được toàn cảnh thế nhưng minh bạch khẳng định đến rất nguy hiểm tình trạng nếu không rất nhiều đại đế cũng sẽ không đều như thế vội vàng sao động tu luyện n h â n tộc càng sẽ không mở ra đại quyết chiến giờ phút này hắc á m xâm lâm biên giới vị trí giống ba thú lôi kéo bay đổi nhanh trong hướng địa minh quan chạy vội phía trên sở hà ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên ghế ngồi sắc mặt mặc dù vẫn như cũ bình thản nhưng mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần vui mừng để hai bên ba ngàn chân ma vệ đều t h ở phào vừa mới nhà mình phụ chủ nổi giận rời đi bọn hắn còn tưởng rằng phát sinh cỡ nào kinh tiên đại sự t ì n h thậm chí lục phong đều hạ lệnh chuẩn bị nên địch cũng may không có qua bao lâu thời gian phụ chủ trở về bản nổi giận thần sắc đã sớm đã biên mất không thấy gì nữa ngược lại có một k i a vui mừng cái này để lục phong đám người có chút không nghĩ ra phụ chủ đã rất lâu không có như thế cười qua một cái thân vệ thấp giọng nói lục phong đạp nói chuyện thân vệ một chút mặc dù đối phương thực sự nói thật nhưng luôn cảm giác nơi đó là lạ một bên đại hắc lý kiện b ă n g quạ hai mặt nhìn nhau b ă n g quạ phụ chủ lại cười cái gì đi ra ngoài một chuyến nhặt được bảo bối gì lý kiện đã giả lớn giá trị bản thân đến nhặt được cái dạng gì bảo bối có thể như thế vui vẻ b ă n g quạ cũng đúng khẳng định không phải nhặt bảo bối đại hắc hai người tin hay không hắc g i a có thể tính ra tới b ă n g quạ không tin lý kiện ngươi tại xả đàn đi tính ra đến hai người một người phân tan lựa thành bảo bối đại hắc một bức thần, thần bí bí bộ dáng lý kiện hỏi cái kia muốn coi không ra đâu đại hắc đại khí nói cái kia hát ra liền đem lần này thu hàng phân n g ư ờ i hai một người một thành có thể chứ đồng ý được lý kiện b ă n g quạ lập tức đồng ý dù sao bọn hắn căn bản không tin đại hắc có thể đem việc này tính ra không nói trước chuyện thế này căn bản cũng không đang tính trong phạm vi húng chi bọn hắn đi theo sở hà thời gian dài như vậy tự nhiên rõ ràng phủ chủ chính là cái rất đặc thù tồn tại ngoại nhân căn bản không tính được tới hắn coi như đại hắc cũng không được hiện tại hai người bọn họ cho rằng chính là cái kiếm bụn không lỗ mua bán trở lấy đại hắc cười hắc nói hát ra cho các ngươi tính toán lập tức hai người bọn họ cho rằng chính là cái kiếm b u ụ n không lỗ mua bán chờ lấy đại hát cười hát hát nói hát ra cho các ngươi tính toán lập tức hắn cầm lấy trước mặt một khối t h ị t nướng miệng bên trong nói l ầ m b ầ m tầm lòng phân kim nhìn quân núi nhất trọng quấn là nhất trọng quan chớ lo con đường phía trước không chi kỷ hát ra trước mặt đều đệ đệ đồng thời hắn bộ pháp không ngừng tới gần sở hà chỗ ngồi tại ở gần sở hà trước mặt lúc đem đồ vật đưa ra đi một mặt cười làm lành nói lao đại ngươi ăn cố ý nướng chân sau thì nhiều ẩ sở hà gật đầu tiếp nhận thì nướng dĩ vãng cái này đối hắn hoàn toàn không tác dụng thì hắn cùng bạn sẽ không ăn nhưng hôm nay hắn tận mắt chứng kiến đệ đệ an toàn trong lòng duy nhất tảng đá rơi xuống đất cũng liền ăn mới ngụm hắn đối đại hắc cũng không chỉ có xem như súng vật có khi cũng có thể cùng lòng này con mắt rất nhiều súng vật bình đẳng giao lưu lại thêm hôm nay vui vẻ tự nhiên cũng sẽ không ra vẻ cao thâm có vui vẻ sự t ì n h chia sẻ ra ngược lại sẽ càng vui vẻ hơn thú chi đại hắc cũng cùng sở nam quan hệ không tệ đã từng hai người bọn họ còn cam qua đến mấy lần nữa đâu cái gì lục phong mấy người cũng nghe được sở hà đáp lời từng cái cũng đi theo kinh hỉ hưng phấn lên làm sở hà thần tín quá biết được sở hà đối sở nam đến cùng có quan tâm nhiều hơn hiện tại sở nam đã xác định an toàn đối với mình nhà phủ chủ tới nói tuyệt đối là một chuyện đại hì sự thậm chí đ ố i chấn ma phủ tới nói cũng là một kiện phi thường bạn sự t ì n h tốt duy chỉ có lý kiện băng quạ trợn tròn mắt lý kiện băng quạ hai một mẹ nó h a i ta kinh ngạc ngươi quản cái này gọi xem bói ngươi hoàn toàn là đi lên trực tiếp hỏi có được hay không biết ngươi vô s ỉ không nghĩ tới sẽ như thế vô s ỉ hh đại hắc cơ đại ý đắc thắng trở về nhìn ngươi hai có chơi có chịu nếu không coi như bị lão tội người đây là chơi xấu không tính không thể tính lý kiện băng quả kiên quyết phản kháng mà ngay tại tam hại c á i lộn sở hà ăn thịt nướng lục phong bọn người ở tại đi theo hưng p h ấ n lúc đột nhiên giữa thiên địa sương mù phi tốc tụ tập lại ông t r ư ớ c 1301, mê vụ thời đại địa sát thi đấu cái này sở hà hai con ngươi u quang lấp lóe ông hắn tầm mắt không ngừng kéo dài thình lình phát hiện không chỉ hắn v ụ cận lọt vào trong tầm mắt giữa thiên địa đều đang chậm rãi dâng lên sương mù mà lại khả năng rõ ràng phát giác này sương mù ngay tại một chút xíu trở ngại h ắ n ánh mắt chính là thần thức cũng có ảnh hưởng mặc dù mắt trước thoạt nhìn cũng không tính là gì nhưng này sương mù rõ ràng tụ tập càng ngày càng nhiều nếu như một mực dạng này tụ tập x u ố n g dưới sợ hội có ảnh hưởng rất lớn hoa xoa đại hắc gặp này kinh ngạc nói thế nào còn nổi sương mù à nha lý kiện cái này sương mù không thích hợp ta giống như ánh mắt bị ngăn càng ngại căn bản thấy không rõ quá xa địa phương b ă n quạ giắt ta cũng là giờ phút này ba ngàn chấn ma thân vệ vô ý thức cảnh giới dù sao chuyện như thế xem xét liền không đơn giản không chừng chính là cái gì yêu m a quay phá làm thân vệ tự nhiên muốn sớm phòng bị cho dù biết rõ thật gặp nguy hiểm nói không chừng là ai bảo vệ ai nhưng chức trách chính là chức trách mà lục phong thì n h ư ớ n g mày phảng p h ấ t suy tư cái gì lập tức càng xuất ra sách nhỏ nhìn một lát hắn khép lại sổ đối sở hà nói phụ chủ hẳn là mê vụ thời kỳ hòa bình đến mê vụ thời kỳ hòa bình sở hà ánh mắt có chút ngưng tụ một bên lục phong lập tức giải thích chất yêu quan ghi chép mỗi cách một đoạn thời gian lâu là ngàn năm ngắn thì mấy chục năm c h bởi vậy chỉ cần mê vụ dâng lên nhất yêu liền sẽ đình chỉ chiến đấu dù sao liền đối thủ cũng rất khó tìm đến đại bộ đội tiến đến liền sẽ phân tán tự nhiên không cách nào lên đại quy mô chiến đấu nhiều nhất cũng liền xuất hiện một chút liệp sắt giả một mình bước vào trong sương mù truy sát địch nhân hoàn thành lịch luyện cho nên cũng được xưng là thời đại hòa bình đông Đông. sở hà gật đầu minh bạch lúc trước hắn tựa như cũng thấy qua cùng loại ghi chép chỉ bất quá khi đó cũng không để ý dù sao lấy địa vị hắn những chuyện này căn bản không chỉ phí tâm thật xuất hiện tự nhiên có người bẩm báo ngọn n g u ồ n cái này cũng là d ư ớ i t r ư ơ n g có thế lực chốt tốt nếu là cái gì đều muốn hắn tự thân đi làm như vậy thế lực tồn tại ý nghĩa liền sẽ tiêu không này mê vụ sẽ kéo dài bao lâu sở hà trực tiếp hỏi bình thường sẽ kéo dài chừng mười năm mà mê vụ triệt để hình thành cũng muốn hao phí thời gian một năm lục phong bẩm báo nói bởi vậy gần nhất một nam nhân yêu ở giữa chiến đấu hội càng thêm kịch liệt chút đồng thời ghi chép bên trong mỗi một lần xuất hiện mê vụ thời kỳ hòa bình đế hoàng cung đều sẽ mở ra một lần địa sát thi đấu từ bên trong chọn lựa ra một chút đỉnh tiêm tinh chủ lại lần nữa sắp xếp thứ tự cho ban thưởng đồng thời xếp hạng năm vị trí đầu người nhưng khiêu chiến thiên cương tinh chủ nếu thành công liền có thể thay vào đó chính là thiên cương tinh chủ trực tiếp nhất thu hoạch cơ hội thiên cương tinh chủ sở hà nội tâm lâm vào trầm tư trạng thái tại trấn yêu quan địa sát bảy mươi hai quan tỉnh chủ dễ dàng thu hoạch được một chút chỉ cần thực lực đủ dù là làm ra khác người sự kiện phía trên cũng sẽ không truy cứu Có đối với cái này trực luân viên đại đế sẽ không để ý trực tiếp liền sẽ trả lời mà thiên cương ba mươi sáu quan thì lại khác muốn làm thiên cương ba mươi sáu quan tinh chủ chính là muốn đế hoàng cung nội trực luân viên đại đế tự mình xét duyệt cũng muốn tại c h ấ n yêu quan nội địa vị đủ lại cũng không bên ngoài nhiều vị đại đế phản đối mới được dù sao thiên cương ba mươi sáu quan là c h ấ n yêu quan h ạ n tâm mỗi một quan đều đối nhân tộc có ý nghĩa trọng đại một cái cửa ải mất đi đều sẽ để c h ấ n yêu quan lâm vào bị động coi như từ bỏ toàn bộ địa sát bảy mươi hai quan cũng không thể từ bỏ một cái thiên cương quan mà làm thiên cương tinh chủ chẳng những có tuyệt đối địa vị quyền hành cũng có thể thu được viễn siêu địa sát quan tài n g u y ê n nghiêng trọng yếu nhất đế hoàng cung q u ý cự trừ lại để tồn tại chỉ có thiên cương tính chủ có thể được biết này phương thế giới chân chính bí mật thiên cương tinh chủ sở hà lẩm bẩm nói mình tình thế bắt buộc đừng nói những cái k i a tài nguyên nghiêng liền nói thế giới hạch tâm bí mật nhất định phải biết được nếu không một mực mơ mơ màng màng hội để cho mình tâm cảnh sinh ra biến hóa không cách nào làm được vững như thái son có thể nói biết người b i ế ta t bách chiến b á c h thắng hán tại hệ thống nhắc nhở h ạ biết rõ này phương thế giới sắp phát sinh thiên đại biến hóa lại không cách nào biết được cụ thể trước đó không lâu hắn từng hướng lâm viên chuẩn đế hỏi tham q u a đối phương cũng vẹn vẹn biết được một chút điểm lại không cách nào tiết ra ngoài lúc đầu đã sở hà thực lực địa vị cũng có thể thu được một chút điểm cảm kích quyền nhưng đế hoàng cung tại lần này quyết chiến trước lại lần nữa đem tin tức phong tỏa tăng lên một cái cấp bậc thiên cương tinh chủ cùng đại đế trở lên tồn tại mới có thể có biết toàn bộ bí mật những sinh linh khác chỉ có thể nghe ăn bài cái này l i ê n để sở hà phi thường khó chịu mẹ nó sở hà nhịn không được bạo nói t ụ bản tọa g h é t nhất chính là loại này mơ mơ hồ hồ cảm thụ hoàn toàn nghe từ bên trên ăn bài rất có thể cuối cùng mình liên chết như thế nào cũng không biết coi như tại cuối cùng đại chiến lúc cáo chi nhưng đến lúc đó đến biết chân tướng sự tỉnh lại có ý nghĩa gì đang ngồi cái gì chuẩn bị cũng đã mất dùng giờ phút này một bên lục phong trong ngực lệnh bài rất nhỏ chấn động lập tức lục phong sắc mặt khẽ giật mình đối sở hà không người nói ra p h ụ chủ vừa mới đế hoàng cùng cho bảy mươi hai quan đều ra lệnh tám năm sau tại địa sát quan tổ chức bảy mươi hai quan tỉnh chủ thi đấu đồng thời tuyên bố có thể khiêu chiến thiên cương tỉnh chủ người thành công có thể tự mình gặp mặt đế hoàng tám năm sau gặp mặt đ ế hoàng sở hà sắc mặt cũng trịnh trọng lên thời gian tám năm với hắn mà nói mặc dù tính gấp rút thế nhưng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong không dám nói đến lúc có thể hoành hành không sợ nhưng khiêu chiến xếp hạng đ ế m ngược năm vị thiên cương tỉnh chủ có năm chắc dù sao chỉ có mười vị trí đầu thiên cương tỉnh chủ mới là đại đế còn lại đều là chuẩn đế phạm chủ mà để hắn trịnh trọng lên chính là gặp mặt đế hoàng đế hoàng chính là đương kim nhân tộc lĩnh tụ phi thường thần bí nghe nói lần trước quang minh chính đại lộ diện vẫn là tại đế từ khi xuất hiện trên đời cách nay đã đã mấy trăm năm bình thường coi như trực luân phiên đại đế cũng rất khó gặp mặt đương kim đế hoàng nhìn tới sở hà lẩm bẩm nói này phương thế giới nguy cơ so với mình nghĩ còn đáng sợ hơn nếu không loại kia tồn tại căn bản sẽ không làm như thế đã trước mắt trấn yêu quan đối thiên kiêu ưu đãi trình độ đến xem thiên kiêu càng nhiều thực lực càng mạnh nhân tộc cấp cao chiến l ự c càng thịnh là đế hoàng muốn nhìn thấy hơn nữa nhìn bộ dáng thiên kiêu giá trị có lúc viễn siêu ngang nhau thực lực cái khác uy tín lâu năm cường giả giá trị bên trong khẳng định có một chút chuyện ẩ n ở bên trong như thế cái k i a thiên cương tỉnh chủ bản tọa chỉ có thể càng t ỉ n h thế bắt buộc tự nhiên không thể bỏ qua mê vụ thời kỳ húng chi thiên địa nguy cơ mặc kệ là cái gì khẳng định mười phần nguy hiểm dưới trướng đệ tử thực lực càng mạnh ở lúc mấu chốt liền có thể chém giết càng nhiều yêu ma từ đó cho hắn cung cấp đủ nhiều thần ma điểm cái này chính là góp gió thành bão tích cắt t h à n h tháp rõ lục phong gật đầu đáp ứng những năm này c h ấ n ma phủ sớm điều động ám vệ lại lần nữa vượt qua giới b i ể n trở về bắc vực địa giới nói cách khác tọa độ xác định vị trí đã có sở hà mở ra thời không môn liền có thể đại lượng triệu quân đoàn nay tuyệt đối là thế lực khác không cách nào làm được cũng có thể để cần ngắn ngủi nghỉ ngơi binh sĩ về bắc vực như thế mới có thể lợi ích tối đại hóa bắc vực cực lạc phường trụ sở cựu cô nương đứng tại phía trên cung điện nhìn ra xa bên trái là đã từng đại cản công chúa phía dưới thì có thị vệ bẩm báo tình huống cô nương vừa mới biết được chấn ma phủ bên kia gần nhất hai ngày tại đại lượng triệu tập quân đoàn số lượng m ộ ư ơ i phần khổng lồ cơ bản trừ yêu cương quân đoàn đều triệu hồi tổng bộ phụ cận một chút chấn thủ tướng quân cũng bị triệu hồi chấn ma phủ muốn làm gì công chúa kinh ngạc nói bọn hắn không cùng thần uy thiên triều tại yêu cương đánh hừng hực khí thế triệu tập nhiều như vậy quân đoàn làm cái gì chẳng lẽ lại lại muốn k u y t trương địa bàn nhưng sở hà đều không tại có thể ăn tới sao khẳng định không vì mở rộng địa bàn cựu cô nương lắc đầu nói lấy c h ấ n ma phủ thể lượng cho dù có thần uy thiên triều ra chỉ có thể ăn ba bốn tòa cương vực cũng coi như cực hạn tại khuyết trương dựa vào c h ấ n ma phủ thực lực làm không được trừ phi để thần uy thiên triều cắm vào tiền đến bất quá như thế có thể sẽ xuất hiện chi tiết vấn đề sở hà không sẽ như thế làm coi như hiện đang chủ trì đại s ự cái kêu miêu thanh cũng sẽ không phạm hạn như thế ngu xuẩn vấn đề a công chúa mặt mũi tràn đầy mẫu bức ho、oh. nghi vân hỏi cựu tỉ tỉ ngươi đang nói cái gì vì sao ta nghe không hiểu chân ma phủ chẳng phải trưởng khống một cái cương vực sao thế nào ngươi nói hai ba cái thần uy thiên triều cùng c h â n ma phủ không là từ đối đầu vì sao ngươi nói thần uy thiên triều cũng sẽ tham dự vào thần uy thiên triều người chủ trì kêu cái gì ngươi nhưng có biết cựu cô nương bình tĩnh nhìn xem phương x a hỏi gọi là cái gì nhỉ công chúa suy tư một lát nói ra đúng gọi vệ trang là thần uy chuẩn đế trước mặt hồng nhân rất có năng lực một người cùng hắn có cái gì quan t r ở một chút tên này chữ v ì gì quen thuộc như thế ta nhớ được hạ giới thường có cái năng thần cũng gọi vệ trang giống như tại đoạn đích bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng nếu không cuối cùng sở h à quá kiểu như châu bò trực tiếp hủy diệt đại càn khả năng liền sẽ trở thành xương cánh tay trí thần tỉ tỉ người nói là giờ phút này hắn trên mặt xuất hiện vô cùng vẻ giật mình mà tại nhìn thấy cựu cô nương sau khi gật đầu t hắn hít sâu một hơi trong đầu không ngừng xuất hiện các loại hình tượng phỏng đoán tương lai đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hai cái trước mắt đ ã sinh đ ã t ử tồn tại bên trong còn có sâu sắc như vậy quan hệ cái này muốn tương lai bạo phát đi ra hà không đem toàn bộ bắc vực cho kinh n g t trời địa bàn c h ấ n ma phủ không thiếu tối thiểu trước mắt không thiếu cần h ả o h ả o tiêu hóa một đoạn thời gian cựu cô nương nói ra c h ấ n ma phủ lần này tụ tập binh đoàn nhất định có những nguyên do khác cha một chút phải chăng bắc vực có biến cố gì dố thị vệ gật đầu rời đi màn đêm buông xuống thị vệ lại lần nữa trở về không người bẩm báo nói bẩm báo cựu cô nương vừa mới hai ngày trước cha được tại giới b i ể n p h ụ cận từng xuất hiện một cái tuyệt thế yêu ma khí tức nghe đồn chính là trời tôn cảnh thực lực bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa trước mắt là có hay không thực không xác định nhà cựu cô nương sắc mặt chất động thầm nghĩ thiên tôn yêu ma trách không được c h â n ma phủ sẽ như thế triệu tập đại quân trước giai đoạn quỷ đao chuẩn đế tiên đến thăm dò vừa xuất thế bí cảnh chưa ra một cái trời t ô n cảnh yêu ma sợ tại bắc vực rất khó gặp đ ệ n h nhân ngày đó tôn yêu ma sẽ không bỏ qua như thế thời cơ mà chân ma phủ có thể sẽ là hắn ra tay mục tiêu tỉ tỉ công chúa lo lắng nói chúng ta nên làm cái gì cựu cô nương trầm tư một lát nói ra mặc kệ hôm nay liền hành động cần phải đem cực lạc phường trường không lấy những lao bà kia con muốn không thỏa hiệp trực tiếp hết sau đó đêm đó thực n h lạc trong phường truyền gia trùng thiên tiếng la diết cùng vô số tiếng giống giận dữ để phụ cận thế lực trong lòng rún sợ cũng may tiếng la diết chỉ tiếp tục một đêm ngày thứ hai hừng đông triệt để lắng lại hết thể hết thể đều kết thúc cùng lúc đó thân uy tiên triệu biên giới vệ trang chính dẫn đầu mấy người âm thầm tiến lên quanh thân bị hắc khí bao phủ để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ gia chủ một cái lao giả nhịn không được lên tiếng hỏi thăm chúng ta thật sự tất yếu phải tiến đến sao thiên triều đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhiều nhất không ngoài mười năm liền có thể triệt để trường khống muốn lúc này lộ tẩy hà không phí công nhọc sức ngâm miệng vệ trang c n lớn chấn ma p h ủ tám thành lần này có nguy cơ ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn thật làm cho chấn ma p h ủ bị một cái xúc sinh hủy diệt vậy ta còn mặt mũi nào gặp mặt sở h ạ còn nói gì tương lai thật muốn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể vận dụng t h ầ n uy chuẩn đế lưu lại át chủ bài đem n à y đó tôn yêu ma chép giết tiết lộ cũng liền tiết lộ cùng làm thì trực tiếp phân liệt thiên triều đơn giản là phiền phức chút ta tin tưởng s ở h ã chỉ cần có thể kéo dài thời gian coi như thần uy trở về cũng không sao n g h e đây mấy cái lao giả không dám ở nói thêm cái gì đồng thời nhìn không được vì thần uy mặc nghiệm mình coi trọng nhất thần tử lại cầm hắn lưu lại át chủ bài đi trợ giúp bệnh nhân thật c h â m t r ọ c cũng l o một r o di thời gian trôi qua không ít thế lực đều đối chân ma phụ tụ binh co suy đoán cơ bản cùng vệ trang cựu cô nương suy đoán nhất trí trong đó có thế lực gửi trên nỗi đau của người khác có thế lực âm thầm cảm thấy bất an chấn ma cốc trên quảng trường trăm vạn c h ấ n ma quân đoàn dựng đứng từng cái khí huyết t r ù n g tiên h s á t lục khí tức phi thường nồng đậm dù sao những năm này c h ấ n ma p h ụ không đình chỉ qua chiến đấu không phải đang cùng cái k h á c cương vực thế lực ma sát chính là đang cùng yêu ma c h é m giết trên tay người nào không có mấy cái yêu mệnh đương nhiên cũng tổn thất không nhỏ phía trên miêu thanh đứng chắc tay hai con ngươi không che giấu được phấn khởi hán rốt cuộc đợi đến phủ chủ triệu h á n rốt cuộc có cơ hội tiến về c h ấ n yêu quan đi theo phủ chủ sóng vai chiến đấu về phần ngoại giới thế lực khác suy đoán triệu tập binh mã đối phó cái kia cái dăm cho yêu ma thiên tôn đơn giản t h á i giam tụ c h ú n g nói chuyện i t ế miêu l ờ nói vô căn cứ. Cơ bản từ năm trước ngầm chín định bị lệnh mang trấn bài lại vô về về sau, lại mang về cứ. Cơ trước cầm bị từ trở sau, y quan n mới h ấ thanh tin tức sau. n Miêu t h chỉ muốn nói một câu liền hỏi một chút còn có ai me no mà ngay tại hắn muốn giảng xuất trình tuyên ngôn lúc vê anh t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh ba hát dao đánh tới đều mang tâm tư vê anh xa phương tiên địa vật mẹo ngập trời yêu khí từ nơi đó của tới chấn áp hết thảy cuồn cuộn yêu khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phóng tới chấn ma cốc vị trí những nơi đi qua thiên hôn địa ám có thể nói mây đen ép cốc cốc muốn phá vỡ g i á p quan g ngày xưa hát r a mở sau một khắc c ử u tiêu bên trên có thể thấy được màu đen dao long nổi lên hắn thân thể vô cùng to lớn hai con ngươi xích hồng giống dao long cùng hống một thanh â m vang lên triệt c ử u tiêu tới giờ phút này c h ấ n ma cốc tứ phương hư không không ít tận tàng tồn đang ngạc nhiên nhìn về phía c ử u tiêu bên trên đầu k i a m à u đen dao long bọn hắn phần lớn vì bắc vực các lớn thực lực tồn tại cơn giả cơ bản lấy tôn cảnh chiếm đa số hiện tại trước tới nơi đây đều nghe nói có yêu ma muốn tìm trấn ma phủ phiến phức bởi vậy cố ý đến đây xem xét một phen cặp đây không khỏi được rẽ sớm nghe nói giới b i ể n vị trí trước đó không lâu xuất hiện trời tôn cảnh yêu ma không ngờ đúng là giao long nhìn này giao long như thế đoán chừng coi như tại thiên tôn cấp độ cũng không đơn giản hôm nay chân ma phủ muốn khó khăn cũng chưa chắc cái kia của ma sở hà không đơn giản chưa hẳn không có lưu lại cái gì kiểu như châu bò chuẩn bị ở sau trong lúc nhất thời có xem trọng giao long người cũng có xem trọng trấn ma phủ người trước mắt ai cũng không xác định ai có thể thắng liền sợ này giao long hủy diện song trấn ma phủ vẫn như c ũ không vừa lòng tia đối chúng ta tới nói không được tốt lắm sự tình có cường giả không khỏi lo làm nói lời này vừa nói ra không ít cường giả sắc mặt âm chấm xuống bọn hắn đ ố i chấn ma phủ s á t thực đều không có cảm tình gì ai bảo chấn ma phủ gần nhất những năm này khuyết trương quá nhanh để bọn hắn đều cảm nhận được giày đặc nguy cơ bởi vậy mới có thể đ ố i chấn ma phủ dự hiểm lãnh đạo như vậy có thể nói trước mắt hư không xem náo nhiệt nhân tộc đều không hội đúng tay lần chiến đấu này tại bọn hắn cho rằng chấn ma phủ không có sẽ chỉ làm bắc vực càng thêm ổn định mà đầu này giao long có thể hay không tại tiếp tục giết chóc đến mới là để bọn hắn đau đầu sự tỉnh không cần lo lắng có lao giả nói ra Này giao long không mua xuẩn chờ hủy diệt c h ấ n ma phủ s a u lại muốn giết chóc sẽ chỉ chậm trễ thời gian mà quỷ đao chuẩn đế không xác định lúc nào liền sẽ thăm dò hoàn tất bí cảnh nhiều chậm trễ một hồi liền sẽ nhiều nguy hiểm một phần tại nói chân ma phủ không phải dễ đối phó muốn triệt để hủy diệt này giao long cũng sẽ không lông tóc không tổn h a o gì nghe hắn nói như thế những cường giả khác mới n h a o n h a o thở phào từng cái tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía cựu tiêu phía trên nào đó ẩn nấp không gian cựu cô nương coi trọng phía trên màu đen giao long sắc mặt khó coi hắn đưa tay thấp giọng có nói chuẩn bị、Soát. hậu phương mười vạn tinh nhuệ b ả y trận bất quá tại ẩ nấp n trong không gian cũng không gây nên ngoại giới ánh mắt quân quận khí thế tại bước lên hội tụ ở trên đỉnh đầu một thanh màu trắng tơ lụa bên trong để hắn quan g mang trói mắt cái này chính là cực lạc phường tân h b i n h thiên địa âm dương lụa chính là một kiện rất lợi hại thiên tôn b i n h cũng là cực lạc phường chủ lưu lại c h ấ n thủ bình khí lúc này muốn cực lạc phường chủ năng trông thấy một màn này nhìn thấy mình lưu lại át chủ bài bị d ư ớ i trướng coi trọng tồn tại phải dùng đến bảo hộ rết nàng người thế lực sợ hội khí nguyên địa phục sinh cựu tỉ, tỉ công chúa nhìn xem không có đến tiếp sau động tác cự cô nương nghi ngờ nói không trực tiếp xuất thủ sao. cựu cô nương l ắ t đầu nói ra sở phủ chủ rời đi dựa theo hắn d i vãn g tắc phong ứng hội lưu lại chuẩn bị ở sau k h ú n g chỉ chân ma phủ chân chính nội t ì n h cũng cho tới bây giờ không có bạo lộ ra qua chúng ta muốn làm chỉ là gia tăng nhật lớp bảo hiểm mà thôi phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh nói hắn ánh mắt hưu ý vô ý nhìn về phía hư không nơi nào đó nàng luôn cảm giác nơi đó có cái gì của quái mà chỗ kia trong hư không vệ trang cũng tương tự nhìn về phía hắn vị trí chỗ ở lẩm bẩm nói không thích hợp hư không rất không ổn định như thế quy mô tuyệt không phải một người hai người có thể làm được chẳng lẽ lại có tồn tại gì triệu tập đại quân đến đây muốn đục nước béo cỏ vẫn là nói xong hắn hạ lệnh lão lục ngươi tới đó thử xem tình huống không nên vọng động chú ý che giấu mình rõ có cái lao giả gật đầu quay người biến mất một bên có lao giả dò hỏi gia chủ không trực tiếp xuất thủ sao cái kia giao long chính là thiên tôn đại lão trước mắt c h ấ n ma phủ cường giả đỉnh cao đều rời đi lưu thủ xuống tới quân đoàn căn bản ngăn không được nếu thật đánh thẳng vào coi như cái kia giao long nhất thời bán hội không cách nào hủy diệt trấn ma phủ cũng sẽ để c h â n ma p h ụ tổn thất nặng nề c h ờ một chút vệ trang sắc mặt kiên định lắc đầu lúc này hắn cũng không đem ánh mắt nhìn về phía cựu tiêu trên không mà là nhìn xem chân ma cốc phía trên nhìn xem m i ê u thanh nói ra hắn làm sở hà lựa chọn lưu thủ tướng lĩnh khẳng định không phải hời hợt hàng người cũng không phải ngu xuẩn chỉ đồ nhưng ngươi nhìn hắn có bất kỳ kinh hoàng nào sao xuất mấy cái lao giả đưa ánh mắt cũng chuyển hướng m i ê u thanh quả nhiên đối phương trên mặt cũng không bất kỳ kinh hoàng nào thân sắc ngược lại vô cùng bình tĩnh nhìn xem màu đen dao long tựa như đang nhìn sâu kiến、hắn. một cái tôn cảnh mà thôi sao dám cản rỡ như thế ai cho hắn lực lượng giờ khắc này cơ bản chỉ có hai loại khả năng thứ nhất miêu thanh tại ra vẻ chấn định kỳ thật nội tâm sợ muốn chết thứ hai chính là miêu thanh căn bản không quan tâm đầu kia màu đen giao long đem hắn xem như tôm tép m i nhép cái này liền có chút ý vị sâu xa cựu tiêu lên màu đen mây đen dần nờ ở nờ tàn ra càng thêm che khuất bầu trời bên trong mơ h ồ chuyển đến vô số thú giống có thể thấy được màu đen g i o long sau phương chính dựng đứng một mực yêu ma đại quân số lượng cũng không dưới trăm vạn chỉ cự đồng thời xem ra đã hải vực yêu ma chiếm đa số phía trước màu đen giao long nhìn phía dưới chấn ma cốc song đồng b ă n g lãnh nó vốn là bắc vực yêu ma sau cơ duyên xảo hợp tiến về giới biển phát triển vừa đi chính là nghìn tám trăm n ă m trước đó không lâu vừa bế tử q u a n da vốn định đến bắc vực chiếu cố bằng hữu không n g ờ vừa ra ngoài biển đạt được cái nghe rợn cả người tin tức bằng hữu của nó chết hết thậm chí liên liên nó thân tộc cũng tử thương thảm trọng nhân tộc lại đối yêu ma phát động quy mô tiến công bắc vực cơ bản đã mất yêu ma quá nhiều nơi sống yên ổn mới đầu nó vô cùng phẫn nộ lập tức chính là vô tận khủng hoảng sợ bị cái kia lưu thủ q u ỷ đao chuẩn đế phát hiện trực tiếp liền muốn quay người lại lần nữa trở về giới trong nước bất quá tại t h á m tin h thông tin bên trong hắn lại phải biết cái phi thường trọng yếu tin tức q u ỷ đao chuẩn đế chính thăm dò nào đó bí cảnh đã rời đi nửa tháng có thửa đối với cái này để hắn vô cùng xoắn suýt tại t r ầ n trọc về sau cuối cùng lựa chọn muốn trả thù một đợt mà mục tiêu khóa chặt chấn ma phủ một là đối phương chính là công kích hắn thân tộc nghiêm trọng nhất yêu cương hai đại hung thủ một trong hai là cái kia cồn ma sở hà danh hào mặc dù vang nhưng quật khỏi thời gian quá ngắn nội tình không đủ trái lại một cái khác hung thủ thần uy thiên triều nội t ì n h thâm hậu hắn không dám xông vào ba là chân ma phủ danh hào nghe x o n g liền để hắn không thoải mái thế nào liên muốn cùng yêu ma đối n g với tôi h bốn e giờ bởi vậy hắn không chút do dự khóa chặt mục tiêu giống hắn lại lần nữa cùng hống một tiếng nhìn phía dưới miêu thanh cùng hơn trăm vạn chấn ma quân lệnh như băng nói biết được bản tôn vì sao hôm nay mới đến vì chính là để ngươi tụ bình mã vì chính là để ngươi khủng hoảng e ngại dạng này bản tôn giết mới thông k h á i mới khiến cho thay bản tôn tổng tộc báo thủ chết đi sở hà tiện tay bóp chết dao lòng thi đấu đến nói xong hắn ra vẻ dự lao xuống phương c h ấ n ma cốc đồng thời ánh mắt không ngừng tại các cái vị trí tìm kiếm cũng gắt gao nhìn chằm chằm miều thanh nhất cử nhất động dù sao c h ấ n ma phủ hắn nghe qua cái kia sở hà cũng không phải dễ đối phó chủ mình khẳng định không phải hắn đối thủ trước mắt chỉ bất quá đang khi dễ hắn rời đi mà thôi tự nhiên muốn phòng bị đối phương lưu lại chuẩn bị ở sau nhưng hắn căn bản không tin trời tôn cảnh nhiều nhất có thể lưu lại cái gì cấp bậc chuẩn bị ở sau đơn giản là phiền p h ư ớ điểm chuẩn bị cựu cô nương mặt sắc mặt ngưng trọng giơ tay lên ông vệ trang cũng từ trong ngực móc ra hát sắc long hình con dấu mà ngay tại vô số cường giả nhìn chăm chú đã thấy miêu thanh vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên hắn ngẩng đầu nhìn màu đen dao long đứng c h ắ p tay lạnh như băng nói chỉ là một đầu n g h i ệ t xúc cũng dám đến đây chấn ma phủ vùng c n g xem ra người thật không có đem chấn ma phủ để vào mắt không có đem phủ chủ đại nhân để vào mắt c ù n g vọng màu đen dao long tức giận gào thét m ạ i m ạ i từ khi hắn tu luyện tới thiên tôn đã bao lâu thời gian không ai dám gọi nó nghiên xúc thật lẽ nào lại như vậy nhưng sau một khắc chỉ thấy miêu thanh sắc mặt nghiêm nghị đưa tay d ơ lên một cái lệnh bài đối không c h u n g ném đi không mình hành lê nói thuộc hạ miêu thanh hiện đã triệu tập xong quân đoàn cung thỉnh phủ chủ giáng lông ông thư không lệnh bài rung động kịch liệt chỉ gặp một cái vòng xoáy tại trên lệnh bài phương hiện hiện đồng thời một cái mơ hồ hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người trên tấm hình một đạo bá khí vô cùng thân ả n h ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên hắn thân mang màu đen hoa phục phía sau bắt đầu huyết m ã dữ tợn gạo thét tay trái trống trần ma kim nao uy thế vô biên ngồi ở kia liên giống như thiên địa chúa tế không ai có thể ngăn cản sợ phụ chủ sợ hạ vô số kinh hãi thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên thậm chí một chút cường giả từ hư không nổi lên nhưng gặp bọn họ đến cùng có bao nhiêu giật mình bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy hậu phương hình tượng vô cùng hoài nghi mình nhìn lầm không phải không tin s ở hạ có như thế v y thế mà là không thể nào hiểu được hắn không tại chân yêu con sao vì sao có thể đem hình tượng chuyển đến này phương địa giới cái này đại đế cũng làm không được đi dù sao giới biển cách ly không phải nói đơn giản nói liên truyền lại tin tức cũng khó khăn huống chi truyền lại hình tượng nhưng mà sau một khắc càng bất khả tư nghị hình tượng xuất hiện chỉ gặp hình tượng sau sở hạ trầm rãi mở ra hai con người hắn đầu tiên là đ ả o qua phía dưới trăm vạn t r ở xuất phát chấn m a quân lập tức nhìn về phía cựu tiêu màu đen giao long bên trên phía dưới miêu thanh lập tức nói ra này giao long thừa dịp quỷ đao chuẩn đế ra ngoài thám hiểm bí cảnh từ d ư ớ i trong nước ra dự công phạt chấn m a c cốc hắn nhanh chóng đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần giải thích quỷ đao vì sao không tại vì sao có thiên tôn yêu ma sẽ ở bắc vực cẩn hiện ngay đây hình tượng sau phương sở mạc ô n g sắc không bất kỳ biên hóa nào l i ê n phảng phất quỷ đao có hay không tại này d a o long vì sao xuất hiện căn bản không quan trọng gì đồng dạng lập tức uy nghiêm thanh âm từ trong tấm hình chuyên gia miêu thanh ngay lệnh ngươi xuất trăm vạn đại quân thay quân c h â n yêu quan nói xong trong tấm hình sở hà nâng lên tay trái ông một cái thương k h u n g cự thủ từ trong nước xoáy sông ra t h ư ơ n g cựu tiêu phía trên màu đen d a o long trộm tới cái gì màu đen d a o long ba nó tại sở hà hình tượng xuất hiện lúc liền phát giác không đúng lắm nhưng hết thể phát sinh quá nhanh các loại hắn kịp phản ứng lúc cái tia thương không cự thủ khoảng cách nó đã gần trong g ă n tấc giờ khác này khả năng rõ ràng phát giác t ử vong dáng lâm nguy hiểm nguy màu đen dao lòng sắc mặt hoảng sợ làm sao lại như vậy không được căn bản ngăn không được trốn trốn hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn giống phi lòng tại tiên h x o á t hắn thân thể chấn động thay đổi phương hướng muốn phá vỡ hư không trở ngại rời đi nhưng mà hắn thân thể vẹn vẹn rời đi mảy may liền không còn cách nào di động phản phất thiên địa không gian bị đ ị n h trụ hư không kiên cố giống như bàn thạch vô luận hắn khí huyết như thế thiêu đốt cũng không bất cứ tác dụng gì cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thương không cự tay nắm lấy chính mình không màu đen dao long tuyệt vọng cùng hống đừng giết ta ta nguyện ý trở thành người tọa kỵ ta không có ý xấu a tại vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú thương không cự thủ có chút một nắm vê anh màu đen dao long thân hình khổng lồ giống như con kiến hôi bị bóp thành huyết vụ ở trong thiên địa tàn ra sau đó tại nhẹ nhàng quét qua x o á t trăm vạn yêu ma hôi phi yên diện trên lệnh thực sự quá lớn tại không có bảy trận quân trận g i a t r ỉ dưới đã sở hà trước mắt thực lực đối mặt liên tôn cảnh đều ít có yêu ma ý chí chiến đấu càng cùng chân ma quan không tại một cái cấp bậc vô luận nhiều ít đều là run l u ậ dế có thể nói tại không cấp cao chiến lược cân bằng lúc cấp thấp chiến lược coi như thắng cũng mạch thắng đương nhiên cấp cao chiến lược cũng đều từ tầng dưới chót đứng lên t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên lúc này vô số cường giả nhìn xem cựu tiêu bên trên có thể so với huyết vũ rơi xuống yêu ma thi thể người đều trong váng nói bọn hắn trông thấy cái gì cái kia càn dỡ muốn hủy diện c h ấ n ma phủ màu đen giao lòng cái kia trăm vạn yêu ma quân liền dạng này tất cả đều không vóc vung lên muốn hay không như thế thong rong tuân lệ miêu thanh vẹn vẹn sửng sốt một lát liền gật đầu lĩnh mệnh quắt toàn quân đều có nhập quan lập tức hắn xuất trăm vạn đại quân hướng về phía trước vòng xoáy nội bộ m à đi nửa nén hương sau trăm vạn chân ma quân toàn bộ biến mất sau đó vòng xoáy quang đoàn chậm rãi khép kín đồng thời một thân ảnh từ trong nước xoáy đi ra hắn sát mặt c ư n g nghị đứng chắp tay nhìn qua hư không b á khi nói ta chính là thiết quân phụng mệnh c h ấ n thủ bắt vực nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt đi nói xong hắn quay người bước vào trấn ma trong cốc từ ngực vô số cường giả đều nuốt một chút khẩu thuật sau đó hộ vệ lưu nhau đều từ trong mắt đối phương trông thấy bất đắc dĩ ngậm bức e ngại thần s á c minh bạch tiếp xuống c h ấ n ma phủ tại bắc vực địa vị có thể muốn lại lần nữa tăng lên số cấp bậc ai để người ta phủ chủ thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn ai để người ta phủ chủ có thể d á n g lâm bắc vực cũng xuất thủ này quả thực là hàng duy đ c kích trăm hơi thở sau vô số cường giả rời đi bọn hắn muốn đem việc này báo cáo cho chấn yêu quan diên phận mình lão đại tìm kiếm đôi sách hắn lại mạnh lên cựu cô nương nhìn xem vòng xoáy quan bế vị trí lẩm bẩm nói so với mình dự đoán còn phải mạnh hơn một chút vệ trang nhìn xem vòng xoáy quan bế vị trí cũng liền mấy ngày không thể bình tĩnh về phần hắn mấy người thuộc hạ sớm ngây người lúc này bọn hắn hiểu thành hà gia chủ nhất định phải đầu nhập vào sở hạ chưa hẳn không tiếc gần nút thần uy thiên triều áp dụng nguy hiểm thôn tính kế hoạch hiện tại xem ra đây hết thể đều đáng giá sở yêu n g h i ệ t trình độ viễn siêu thường nhân nhận biết tăng tốc thôn tính tốc độ vệ trang trầm tư chốc l ắ t nói thời gian đã không nhiều tại kéo dài thêm sợ phủ chủ trướng mắt mấy cái c ơ n vực rõ mấy cái lao giả vô cùng kích động g đầu tại bắc vực gió nổi mây phun không ngừng phát sinh chiến tranh trừ một c h nghìn ba trăm linh năm địch nhân đang sợ nhất là đồng tộc địa minh quan trước sương mù tràn ngập coi như tôn cảnh cường giả thần thức cũng chỉ có thể phát hiện phía trước ngàn mét phà vi như thế hoàn cảnh căn bản không thích hợp đại quy mô tập thể xuất hành đặc biệt là trung hạ tầng quân đoàn binh sĩ giờ phút này mấy năm gần đây cái khác cửa hải cơ bản ở vào nghỉ ngơi trạng thái cũng liền ngẫu nhiên có chút thượng tầng đại lao hội tiến đến trong x ư ơ n g mù nhìn có thể hay không tìm kiếm được bảo vật gì dù sao mỗi lần nương theo x ư ơ n g mù xuất hiện cũng đều hội có một ít bảo vật bí cảnh ở bên trong mở ra mà hoàn toàn khác biệt chính là địa minh quan trước lui tới thỉnh thoảng có tướng lĩnh xuất binh sĩ xuất quan cũng có chút đem cả vạt binh sĩ trở về phía dưới trông coi binh sĩ bên trong một cái chân ma vệ thấp giọng hỏi thăm đội trưởng không phải nói trong sương mù căn bản là không có cách thấy rõ quá xa cũng vô pháp phát giác nguy hiểm càng rất khó tìm chuẩn phước vị vì sao còn cột như thế nhiều tướng lĩnh ra ngoài thăm dò còn có thể thường xuyên trông thấy tướng lĩnh xuất binh sĩ trở về hán chính là mới vừa từ bắc vực điều khiển mà đến chân ma vệ cũng là nhất mười năm gần đây mới gia nhập người lúc đầu tại bắc vực lần kia phủ chủ giáng lâm ngược sát h ắ c g i a o rồng lúc liền nhận là chủ thượng đã mạnh vô biên nhưng thằng đến hắn tới đây điệu minh quan hắn mới hiểu mình trước đó trông thấy vẹn vẹn một góc của băng sơn phủ chủ ngược sát cái thiên tôn h ắ c g i a o rồng tính là gì tại trấn yêu quan nhưng liên chuẩn đế đều giết mấy cái tồn tại nghe nói đều leo lên yêu ma tất sát hát bảng biết cái gì trông coi đội trưởng quắc khe nói p hắn ụ trù đ ạ h ánh nói n qua, mắt mặc có dù r nhìn chúng trở về tướng lĩnh binh sĩ nói ra ngươi xem bọn hắn trên thân từng cái bưu hạn khi tức ánh mắt kia cái kia cảnh giác độ cái kia phối hợp trình độ căn bản không phải bế quan khổ luyện có thể làm được lập tức hắn lại nhìn về phía những cái kia xuất quan đội ngũ nói ra về phần có trở về hay không được đến liền phải nhìn cá nhân tạo hóa bất quá chỉ cần cẩn thận một chút không phải vận khí đặc biệt lưng b ư ớ c vào yêu ma vị trí hay tâm lấy c h ấ n ma vệ tô chất rất khó xảy ra vấn đề lớn về phần vì sao có như thế nhiều đội ngũ trở về không phải bọn hắn có thể khóa chặt địa minh quan vị trí mà là ra ngoài đội ngũ quá nhiều tổng có may mắn mà lại quân về địa minh quan địa giới thì ra là thế mới tới c h ấ n ma vệ cái hiểu cái không gật gật đầu đối với cái này thủ vệ đội trưởng cũng không thèm để ý hắn cũng vẻn vẹn trong lúc rành rỗi đợi n h m chán giật nhẹn Mà. ngay tại hắn muốn tiếp tục tìm mới chủ đề mở trò c h u y ệ n lúc ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía trước không chỉ là hắn cái khác thủ thành binh sĩ cùng vô số xuyên tới xuyên lui đội ngũ cũng dừng lại chỉ gặp tại mê vụ chỗ sâu trận trận cùng bạo sát khí tuôn ra thắt thắt thắt trận trận đều nhịp tiếng bước chân từ tiền phương chuyển đến cái này bước chân trình tệ rõ ràng không phải yêu ma mà là nhân tộc binh sĩ mới khiến cho đám người chưa lựa chọn xuất thủ thằng đến mười mấy hơi thở sau rốt cục thấy rõ người tới chính là cái ngàn người đội ngũ lại đều mặc chấn ma áo giáp ngàn người đội ngũ tại xuất hành đội ngũ đã rất ít gặp duy thủ chính là vị thân mặc áo giáp tóc hoa dâm tinh thần phân chấn cho người ta vô tuyến áp bách tồn tại miêu quân chủ có tướng lĩnh nhận ra người kinh hô một tiếng sana cái khác tướng lĩnh cũng đều biết hiểu người tới là ai t r ấ n ma phó quân chủ miêu thanh chính là trừ tổng quân chủ cùng ba vị quân chủ dưới cao cấp nhất t r ấ n ma quân cao tầng một trong lập tức đều không mình hành lễ gặp qua miêu quân chủ gặp qua miêu quân chủ Ở... miêu thanh t ù y ý gật gật đầu cái này cũng không phải hắn chứa lớn mà là làm thượng tầng tất yếu uy nghiêm cảm giác thần bí muốn tồn tại muốn cùng thuộc hạ hòa mình sẽ chỉ làm về sau chân chính chiến đấu xuất hiện thai hoàng ẩm quân đội muốn là thượng hạ cấp rõ ràng siêu một đạo tiếng xe gió từ quan nội xông ra rõ ràng là cái thân mang thường p h ụ sắc mặt cương nghị nam tử chính là thiết quân lão mầm ngươi có thể tính trở về thiết quân nói ra cho là ngươi đến mê vụ triệt để tản ra mới có thể trở về vừa vặn đêm nay có thời gian cùng ống điểm ha ha miêu thanh cười to hai tiếng nói vận khí tốt vốn cho rằng đến k h ố n trong sương ngủ không nghĩ tới đi, tới đi tới đi tới liền trở lại ngươi cũng từ bắc vực trở về xem ra bắc vực bên kia trước mắt phi thường yên ổn á cái đó là thiết quân buông l ò n g nói có lần t r ư ớ c phủ chủ xuất thủ chân nhất tại bắc vừa ca dám trêu chọc chúng ta chấn ma phủ yêu cương chiến đấu cũng nhanh s o n việc cái khác cương vừa khuyết trương kế hoạch cũng làm từng bước là được ta ba năm trước đây trở về trước mắt bắc vừa từ kỷ bằng thống lĩnh được miêu thanh gật đầu nói ta tu chỉnh một chút ban đêm tụ đúng rồi thiết quân nhìn xem sắp xuất hành số lớn đội ngũ nói với miêu thanh ngươi ra ngoài nhiều năm như vậy cùng mọi người nói một chút trong x ư ơ n g ngủ phải chú ý cái gì cũng để bọn hắn có cái phòng bị lời này vừa nói ra chúng sắp xuất hành tướng lĩnh vô số binh sĩ đều sắc mặt chấn động lập tức t đây mới có thể để cho thuộc hạ nguyện đi theo ngươi cộng đồng phấn đấu cái này cũng là bọn hắn nguyện đi theo sở hạ nguyên do có thể trông thấy tiền đồ lại càng ngày càng cao bừng tiền đồ Ai không rõ ràng tương lai chấn ma phụ tại sở hà dẫn đầu hạ hội địa vị càng ngày càng cao cũng sẽ nước lên thì t h u y ề n lên trọng yếu nhất nhà mình phủ chủ đối bọn hắn thật tốt tài nguyên chưa từng h ạ khắc quyền lợi cũng không chết chết xiết trong tay Miêu mê làm làm tầm ma, một hai tiếng, nói ngươi ngoài giết đối tượng. Sau đó, hán thoại phong nhất chuyển nói. nên Bên xuyên yêu chuẩn đều Sau chuyển thanh thật trong thường thể chút ta tượng. nhất ho nhẹ chính chúng hán phong Nhưng, ch ra, ra đồng dạng này săn vào bảo gặp có đó, có kỳ các bước sắp bị vụ, là đã đủ. lời này vừa nói ra vô số binh sĩ sắc mặt khe giật mình bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới miêu thanh sẽ nói nguy hiểm nhất chính là là đồng tộc đồng tộc làm sao lại nguy hiểm v â n v â n giờ khắc này bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng trong sương mù có một ít bí cảnh cũng có một chút tần tàng bảo vật mà bước vào mê vụ tẩm bảo tồn tại cũng đều hội mang theo bảo vật thậm chí đại lượng đang được phụ trọ như vậy cùng tìm kiếm vô cùng thưa thất bảo vật bí cảnh so sánh đồng tộc thế lực khác đội ngũ ngược lại là tốt nhất cấp đoạt đối tượng tự nhiên đoạt cũng dễ dàng rất nhiều so tầm bảo vật bót việc quá nhiều bành, bành, bành. các tướng lĩnh đều không người nói chúng ta ghi nhớ miêu quân chủ giáo hối chúng ta ghi nhớ miêu quân chủ giáo hối Trước 1306, thiên tôn trung xuất quan thi đấu. Giờ phút này, địa minh quan nào đó trong mật thất. Ông. Sở trầm mở ra hai con người, trận trận đu quang từ hắn hai con người lẻ, giống như tinh bạch phá bầu trời đêm. Hắn nắm đấm hơi nắm. Trong mật thất vô tận khí huyết tụ tập hướng hắn thể nội tụ tập, rãi con con bạch minh hạ hai hắn hai như phá Vành. Hắn hơi khí hướng hắn hắn Giờ người, người giống đêm. quan này. quan nào Ông. quang nắm nắm. đấu. kỷ, Địa ra đó đu lấp mở đấm Sở lẻ, bầu vô để nội Thật lâu. đến lúc cuối cùng khí huyết lan g quang dung hợp hoàn tất hô sở hà mới chậm rãi phun ra trọc khí mà chính là cái này ngụm trọc khí thình lình xông phá không gian phong tỏa đánh ra nhỏ bé lô đen thậm chí không gian tường kép có thể mơ hồ trông thấy trọc khí hướng một cái không gian tường kép thế giới bao phủ tới đem cái kia phương thế giới bao phủ này trọc khí chính là sở hà những năm này tu luyện chỗ sắp xếp khí thải bên trong sen lẫn đại lượng tâm tình tiêu cực thậm chí không dùng phát tắc cái này các thứ đối sở hà bực này tồn tại tới nói không tính là y tế có thể đối một cái tường kép thế giới tới nói thì hoàn toàn khác biệt ông không chờ sở hà phất tay xua tan trọc khí trước mặt hư không đã lại lần nữa ổn định tường kép thế giới biến mất giờ phút này dù là sở hà bực này tồn tại cũng rất khó tìm vừa mới cái kia tường kép thế giới dù sao tường kép thế giới tùy thời di động đây cũng là tường kép thế giới sinh tồn con đường không giờ k h ắ c nào không tại di động trừ phi có tọa độ nếu không rất khó tìm nhiều như vậy tâm tình tiêu cực không dùng pháp tắc bao phủ sở hà lẩm bẩm nói sợ rất có thể sẽ cải biến cái kia phương tường kép thế giới quy tắc thậm chí sinh ra một chút cổ quái tồn tại k h t tô lỗ sao lắc đầu hắn không suy nghĩ thêm việc này đến hắn như thế tu vi tồn tại như thế tường kép thế giới đ ố i lúc nào tới nói vô luận sinh tồn hủy diệt đều bình thường mỗi một ngày đều có đếm không hết bực này tường kép thế giới hủy diệt cũng có vô số cùng loại thế giới sinh ra có thể nói một đông hoa một thế giới một hạt cắt một tu di sau đó hắn đảo mắt thể nội tu vị lẩm bẩm nói thiên tôn trung kỳ cũng coi như không phí công những năm này khổ tu hán những năm này cũng không dựa vào thần ma điểm t h ê m điểm dựa vào đại lượng tài nguyên trồng chất tu luyện đồng thời nhờ vào đó vững chắc trước đó tăng cao tu vi củng cố căn cơ cùng dung hợp linh hồn kỹ năng h ầ n tám năm thời gian hắn chẳng những đem tu vi vững chắc linh hồn kỹ năng cơ bản dung hợp lại đột phá một tầng hiện tại mình chiến lược ứng tăng lên tới chuẩn đế hậu kỳ coi như chuẩn đế đ ỉ n h phong cũng không phải là không thể một trận chiến tiền đề không tình cờ gặp những cái kia tuyệt thế yêu n g h i ệ t cùng nội t ì n h thâm hậu tồn tại sở hà sẽ không ngu xuẩn đến chỉ có hắn mình có thể vượt cấp mà chiến những chuẩn đế đó từng cái đều không là dễ đối phó đặc biệt là này hoàng kim đại thế sinh ra yêu n g h i ệ t đương nhiên hắn tu vi không chỉ có thể nhìn khí huyết có thể coi là bên trên linh hồn hắn cơ bản xem như chuẩn đế trung kỳ tồn tại bởi vậy hắn vượt cấp mà chiến năng lực kỳ thật chính đang yếu bớt cũng liền có thể vượt cấp một hai tầng mà thôi bất quá n à y cũng có khí huyết ngược điểm nguyên do thật muốn khí huyết linh hồn nhất chi tu v i hắn tối thiểu nhất có thể vượt cấp chiến đấu ba tầng thậm chí một cái đại cảnh giới cũng không phải là không thể nếm thử đáng tiếc cũng liền tại trên lý luận hắn căn bản là không có cách khống chế linh hồn tăng trưởng đế tử diêu quang thánh tử s ở hạ ánh mắt thâm thúy hai người này sợ trước mắt mình coi như đồng cấp cũng phải cẩn thận ứng đối k h n g chỉ hai người này tu vì một cái đã đến chuẩn đế hậu kỳ thậm chí đình phong một cái khả năng sớm vì đại đế cũng may hai người bọn họ cũng không tham gia lần so tài này âm bi không chậm trễ hắn chứa làm thiên cương t ỉ n h chủ kỳ thật nhìn như sở hà vô cùng cẩn thận nhưng hắn sắc mặt vẫn như c ũ n nhẹ nhõm hiện nhiên đối với mình có lòng tin tuyệt đối này không phải cái gì mù quáng tự tin mà là những năm này hắn thần ma điểm lại lần nữa bạo tăng rất nhiều đánh không lại vậy liền thêm điểm thôi cũng không biết sở nam lại chạy đi đâu rồi sở hà bất đắc dĩ lắc đầu Tại hắn đệ đệ, là là h lắc đầu cảm thán lập tức không tại nhiều nghĩ đem ánh mắt nhìn về phía địa sát quan phương vị cũng là thời điểm xuất phát nói xong hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc một thân ảnh ngồi ngay ngắn địa minh quan sau vạn thú bay u ở i phía trước hoa tọa bên trên ba cái chính kéo con bê hung thú s ư n g sở bà ma cái gì chơi ứng s i ê u một chút đi lên hòa long ta c á i gì cũng không nghe thấy a ma vương cái gì hai người nói cái gì mà bà ma cũng từ hai hàng biểu lộ phát giác không thích hợp nhìn lại sở hà ngồi ngay ngắn hoa tọa kém chút không có dọa bay lên đối với cái này sở hà cũng không thèm để ý d ù sao ngốc hoáng s à i bờ gì à, ngốc hoáng s à i bờ gì à, không ngốc cũng liền không thể yêu đồng thời sở hà uy nghiêm thanh â m vang vọng đ ị a minh q u à n b à tọa tiến về địa sát quan tiếp nhận thiên cương tinh chủ nhận bệnh tại trong lúc này địa minh quan tử vô tình triệu nguyên thống lĩnh xuất phát giống giống giống ba thu không dám do dự cuồng hống lấy phóng lên tận trời thân vệ quân tập hợp xuất phát lục phong hét lớn một tiếng sắt na ba ngàn thân vệ quân tập hợp tại lục phong s u ậ t lính g i ớ i đạp vào vạn thú bay đuổi hai bên mà nhưng rõ ràng trông thấy ba ngàn thân vệ quân trên thân đều có thánh cảnh pháp tắc ba phủ lại kém cỏi nhất cũng có thánh nhân cấp độ ba ngàn thánh nhân thân vệ quân dù là coi như ở đây trấn yêu quan cũng không thể không được xương tụng một tiếng kiểu như châu bò đương nhiên Này phía â n vệ tiêu dưới miễu thanh thiết quân các loại vô số chấn ma đệ tử đều sắc mặt kích động thực sự vừa mới nhà mình phụ chủ mà nói quá ba khí đừng người nhiều nhất cũng liền nói tiến đến tranh đoạt thiên cương tinh chủ vị nhưng nhà mình phụ chủ nói là cái gì nói là trước đi tiếp thu thiên cương tinh chủ nhận m ệ n h nhiều bà khí đang n h u tách ra nhiều phân c h â n tùy hứng vành vành vành miêu thanh thiết quân đám người tập thể không người hét to chúng ta cùng các loại phủ chủ khải hoàn chúng ta cùng các loại phủ chủ khải hoàn m ậ c minh chúng ta cũng tiến đến góp tham gia náo nhiệt lục bình sinh đặt chén trà xuống nói đi m ậ c khai sơn gật gật đầu sau đó hai người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sờ nam hy vọng ngươi cũng có thể t i ế đến cơ hạo tuyết mong đợi nói dạng này ta liền có thể lần thứ nhất khiêu chiến ngươi vì về sau khiêu chiến thành công làm nền nào đó cửa ải một cái ngồi ngay ngắn phật thắp bên trong lão hòa thượng chậm rãi mở ra hai con ngươi hắn chính là đại a la bồ tát đồng thời cũng là lần này địa sát quan thi đấu ba vị chủ trì đại đế một trong hắn ánh mắt nhìn về phía địa sát quan phương vị lẩm bẩm nói s ở hà đúng không đánh chết bản đế đồ đệ bản để muốn xem nhìn ngươi có bản lĩnh gì địa sát quan chính là ngươi phần mộ t r ă m lẻ bảy địa sát quan tụ suy đoán không ngừng địa sát quan làm địa sát b ả quan cửa thứ hai lại thêm đặc thù vị trí địa lý quan quan. trọng có thể、so、với thiên cương thể có so với bởi vậy vô luận lớn nhỏ thủ thành binh sĩ chất lượng đều rất vui bê bình thường liền vô cùng náo nhiệt mà gần nhất c à n g phi thường náo nhiệt bên ngoài thỉnh thoảng có lưu quan g hoạch phá thiên địa giáng lâm địa sắt đóng lại không mỗi cái đều là một tòa xa hoa tòa giá bên trong ngồi đều là cái k h á c quan cao tầng thậm chí một chút đến đây xem lễ thiên cương quan cao tầng trên không có tiếp khách không ngừng h ế t to địa ngầm quan tỉnh chủ đến địa dung quan tỉnh chủ đến lập tức những đại lão này đều bị dẫn đầu tiến về địa sắc quan trung ương quảng trường vị trí hai bên có rượu trong dạp trước mắt cách thi đấu mở ra muốn chờ một đoạn thời gian tự nhiên không thể để cho những đại lao này chờ ở bên ngoài phía dưới quảng trường bốn phía vị trí đã tụ tập đại lượng còn chúng ngay xem bọn hắn đến từ các cửa h ải lớn đương nhiên không tư cách bước vào hai bên quán rượu bao xương xem lễ chờ đợi lại đều không thèm để ý có thể đến đây xem lễ người kém cỏi nhất cũng có thánh cảnh cấp độ đến đây tu vì một cái ngủ gật liền muốn một hai năm đứng đây chờ đợi cái mấy ngày thời gian căn bản không tính sự tỉnh giờ phút này bọn hắn nhìn xem không ngừng xuất hiện xa hoa tọa giá được rẽ lần trước gặp đến như thế rầm rộ muốn ngược dòng tìm hiểu thật lâu trước đó lại lần kia thi đấu cũng không lần này chất lượng cũng không thế nào gần nhất những năm này c h â n yêu quan tinh chủ chất lượng không ngừng kéo lên địa sát quan tinh chủ có chuẩn đế chiến lược người đã không phải s ố i cái này tại dĩ vãng thời kỳ căn bản không dám nghĩ lần so tài này tuyệt đối đặc sắc tuyệt luân cũng tuyệt đối sẽ sinh ra mấy vị tân nhiệm thiên cương tinh chủ yếu thanh sở trước đó địa sát quan thi đấu cũng có mấy lần năm vị trí đầu người cũng đều có cơ hội khiêu chiến thiên cương tinh chủ nhưng khiêu chiến sát xuất thành công cũng không cao phần lớn cuối cùng đều là thất bại bởi vì, lúc ấy thiên cương tinh chủ cùng địa sát tinh chủ thực lực sai biệt rất lớn tự nhiên không cách nào khiêu chiến thành công nhưng lần này hoàn toàn khác biệt địa sát tinh chủ thực lực bạo tăng mà lại sinh ra rất nhiều kiểu như châu bò yêu nghiệt bởi vậy rất nhiều người xem trọng lần này cho rằng rất có thể sẽ xuất hiện nhiều vị thiên cương tinh chủ thay thế người khác không dám hứa chắc có lao giả vớt vớt d â u riêng nói địa minh quan vị kia cùng m a hung thần tuyệt đối thành những năm này mặc dù địa sát quan rất nhiều sao chủ có chuẩn đế thực lực nhưng liên sát nhiều vị chuẩn đế người chỉ hắn một cái lại nói Vị điểm a này từ một bên cược trên làng liền có thể nhìn ra chỉ gặp tại quảng trường hai bên có không ít thế lực lớn mở ra cược đài phía trên bày ra không ít tấm bảng gỗ mỗi cái tấm bảng gỗ đều khắc họa lôi cuốn tuyển thủ phía dưới thì phân biệt viết xếp hạng tỷ lệ là cược đăng lâm thiên cương tinh chủ tỷ lệ là cược trong đó sở hà danh hảo thình lình xếp hạng t h ủ vị quân ma sở hà lấy được địa sát thi đấu thứ nhất tỷ lệ đặt cược một trăm một lấy được đăng lâm thiên cương tinh chủ tỷ lệ đặt cược tám mươi một cái này liên không hợp thói thường có hay không một e giờ hiển nhiên liên liên cực đài sau màn lão bản cũng đều cho rằng sở hà lấy được thi đấu thứ nhất thậm chí đăng lâm thiên cương tỉnh chủ mười phần c h ắ m chín hụ hư l ệ n h một tiếng từ nào đó quán rượu bao xương truyền ra bên trong địa ám tỉnh chủ nhìn xem sở hà 100, một trăm một tỷ lệ đặt cược lại nhìn một chút mười một ba trăm tỷ lệ đặt cược khí nghiên răng nghiên lợi p h ẫ n n ộ nói những thứ này cực đại khinh người quá đáng thế nào như thế xem thường lão phu lão phu dù sao cũng là địa á m tình chủ thiên tôn đỉnh phong tồn tại liền cho ra bực này giáp rưỡi tỷ lệ đặt cược cái kia sở hà cũng liền cùng lão phu địa vị bình khởi bình t o ọ n bằng cái gì hắn tỷ lệ đặt cược tốt như vậy hậu phương có lao giả lên tiếng nói ngươi cùng người ta so cái gì vị k i a chính là chấn yêu bảng thứ ba lại chân chân c h u ẩ n đế cảnh chiến lược ngươi mặc dù những năm này cũng danh xưng có chuẩn đế chiến l ư c nhưng mình cái dạng gì không có điểm mức số gặp chuẩn đế cũng liền có thể duy trì bất tử mà thôi ta Địa vậy mì、so、phần mình có thể hay không lấy được thi đấu hàng đầu thậm chí đánh bại thiên cương tính chủ thượng vị chưa hề hy vọng xa vời qua vừa mới chỉ bất quá ghen ghét náo tâm thôi ai hắn thở dài nói ra thôi được dù sao bản tỉnh chủ này đến vẹn vẹn muốn thu hoạch được chút vốn nguyên tỷ lệ đặt cược thấp liền thấp đi cái kia sợ hãi ha ha thật n g ư n n g quá ra mặt chưa hắn chuyện tốt nghe nói hóa duyên thần tăng chết cùng hắn có chút quan hệ đại a la bồ tát vừa vặn chính là lần so tài này ba vị chủ trì một t r o n g sợ sẽ không như vậy tùy tiện vương tha hắn hậu phương lao giả lại lần nữa chuyên r a việc này lao phu cũng nghe qua nhưng không rõ ràng vì sao đại a la bồ tát những năm này một chút cũng không cử động đoán chừng không có hoài nghi s ở hạ mà là hoài nghi yêu ma dù sao s ở hạ hóa duyên cùng vì nhân tộc tại có bên ngoài yêu ma đối địch tình huống phía dưới dết chóc lẫn nhau không lớn lắc đầu địa ám tinh chủ không đang trả lời mà là hạ lệnh người tới đi mua sắm sở hà chiến thắng cược nhãn hiệu tách ra nhiều nhà mua sắm thịt mỗi cũng là thịt rố có thị vệ gật đầu rời đi hậu phương láo giả một một ngươi là thật không biết xấu hổ giờ phút này nào đó quán rượu trên lầu hai lục binh sinh ngọc hai sơn đối lập mà ngồi đường rẽ lần so tài này thật là náo nhiệt đừng nói những cái tia địa sát quan sinh ra không ít cờ giả chỉ nói thiên cương quan xuống dưới cũng không ép t ở thật không biết xấu hổ a mộc k hai sơn nhìn xem không ít rượu nhà lầu bao xương vị trí tại cửa sổ hậu phương xuất hiện một chút quen thuộc gương mặt những thứ này gương mặt không chỉ hắn quen thuộc cơ bản chấn yêu quan cường giả đều quen thuộc bọn hắn chính là nào đó thiên cương quan phó tướng cùng loại cầu kiến sầu tại thi đấu trước lựa chọn điều động đến thuộc hạ địa sát quan c h ấ n thủ đang ngựa này ván cầu trước tới tham gia địa sát thi đấu đương nhiên cử động lần này hội nghiêm trọng tổn hại địa sát quan cường giả lợi ích bọn hắn cũng sẽ cho ra một bộ phận đền bù mà bọn hắn mục tiêu không cần nói cũng biết thiên cương tinh chủ đối với cái này đế hoàng cung cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con、mắt. xem ra tình huống so dự đoán còn b ế t b ắ t hơn lục bình sinh hữu sầu nói trực luân viên đại đệ đã có thể ngầm đồng ý như thế phá làm hư quy cụ sự t ì n h phát sinh liền chứng minh nguy cơ sắp đến lại vô cùng nguy hiểm cần nhanh chóng tăng lên phía dưới người thực lực bất quá cử động lần này đối chúng ta những thứ này vừa quật khởi thiên tiêu tổn thương không lớn dù sao chúng ta căn bản không thể tranh tiên cương vị trí cung đế hoàng cung quyết sách bảo trí nhất trí hết t h ệ cường giả ưu tiên cường giả bên trong thiên tiêu ưu tiên cũng may lần này chỉ có chuẩn đế trung hậu kỳ trở xuống mới có thể xuống tới nếu không đừng nói chúng ta coi như sở hình sợ cũng đông m ộ c g hai sơn đặt chén rượu xuống kiên định nói ta tin tưởng hắn nhất định có thể c h ư một nghìn ba trăm linh tám tam đế g i a n g lâm lớn Á la chi nộ chơi bẩn cơ hạo tuyết nhìn xem những cái kia từ thiên cương q u a n xuống tới cường giả khinh thường nói không ra gì đồ vật thật sự cho rằng làm thiên cương tinh chủ lấy được chút vốn nguyên liền có thể lên một tầng nữa đại đế không phải dễ dàng như vậy phá sợ hạ cũng không phải các ngươi có thể khiêu khích lập tức hắn không nhìn bọn hắn nữa mà đem ánh mắt nhìn về phía thiên cùng sợ nam ngươi có thể hay không tới đâu những năm này cơ bản miệu không tin tức ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý đội theo kích tỉnh đều ít hơn phân nửa thời gian trôi qua xa hoa t ỏ a giá cùng không cần tiền từ bốn phương tám hướng đến từng tôn nói một câu đều có thể để các cửa ải jun ba jun đại lao xuất hiện thậm chí cũng có chút thiên cương tinh chủ đến đây trong đó có mấy vị là thiên cương tỉnh chủ bên trong xếp hạng dựa vào sau người có chút thì đơn thuần đến đây q u a n chiên mà nhất để bọn hắn chờ mong nhân vật là sợ hạ vị này đến đây c h ấ n yêu quan không ngừng náo ra đ ộ u tĩnh lại một lần so một lần rung động lòng người phía dưới nơi hẻo lánh vị trí mấy gái nam tử trung niên bên cạnh cùng p ụ cận người cao đẳng pháp luận vừa lẫn nhau thắp giọng truyền âm chuẩn bị như thế nào có thể hay không tiếp thu được tín hiệu đã có một ít ít ỏi tín hiệu đoán chừng trong x ư ơ n g mù tẩu vị đã không sai bị lắm chỉ cần lại cho một chút thời gian định vị là đủ vậy là tốt rồi lần này kế hoạch nhất định phải vạn vô nhất thất thành công chúng ta mấy cái lên như diều gặp gió thất bại hẳn phải chết không nghi ngờ mấy cái nam tử trung niên lẫn nhau gật đầu lập tức lại lần nữa cùng phụ cận người bắt đầu giao lưu đồng thời không ngừng tẩu vị trong tay đều bóp lấy cổ quái phủ lục như cẩn thận kiểm tra thì có thể trông thấy mỗi cái trên bữa chú đều có một ít cùng loại mũi tên phụ văn lại, đang không ngừng biến hóa vị trí. ngay tại khoảng cách thi đấu còn có nửa ngày cơ bản người dự thi đều đã đến đây phương xa hư không đột nhiên chuyển đến thu giống giống giang ô x o á t vô số ánh mắt đều nhìn về phía phương xa chỉ gặp đang có ba đầu to lớn hung thú kéo cực đại bay đổi u nhanh chóng mà đến những nơi đi qua hư không chấn động một đường mà đi hoàn toàn mạnh mẽ đâm tới không che giấu chút nào tung tích một đạo bá khí thân ảnh ngồi ngay ngắn bay đổi u phía trước hán giống như một tôn hung thần tuần hành chư thiên lại phối hợp hai bên ba ngàn tấn ma thân vệ dựng đứng quần quần ngập trời khí huyết hướng phía dưới chân tới quần ma sợ hạ có người kinh hô một tiếng thật mẹ hắn bá đạo so trong truyền thuyết muốn càng hơn ba phần quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt ba ngàn thánh cảnh thân vệ l ạ i l ạ i không phải nói chấn ma p h ụ chỉ là cái bắt v ư ợ thế t lực nhỏ lúc nào thế lực nhỏ cũng có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy thân vệ giờ phút này không ít người nhìn xem bay đuổi hai bên ba ngàn chấn ma thân vệ s ư ơ n g sở yếu thanh sở thanh cảnh cái nào sợ sẽ là trung vực cũng không là tiểu nhân vật tại đỉnh tiêm thế lực cũng là trụ cột vững vàng ba ngàn thánh cảnh những cái kia đỉnh tiêm thế lực không phải không bỏ ra nổi đến mà là không nỡ xuất ra tô điểm ba ngàn thánh cảnh thủ hộ chuẩn đế cái này sao nói đến đều có chút không hợp lý không bình thường thế nhưng là hiện tại giống như này sáng loáng ra hiện tại bọn hắn tầm mắt thật sự vì trang bức mà trang bức chứ sao không ít phong bế bao xương đại môn mở ra bên trong từng tòa cường giả cũng nhìn về phía phương xa bay đ u ổ i từng cái trong hai con n g ư ờ i đều bắn ra đặc thủ quan mang đặc biệt là từ thiên cương quan hạ tới tham gia thi đấu người sở hà chính là bọn hắn nhất đại uy hiếp thật bá đạo khí huyết một vị thiên cương tinh chủ cũng không nhịn được cảm t h ắ n nói như thế uy thế muốn không biết được hắn chính là chuẩn đế nói hắn đại đế đoán chừng đều có người có thể bị hù dọa ở lời này cũng không biết lại tán thưởng vẫn là t r â m trọng đồng thời năm vị lần này muốn bị khiêu chiến thiên cương tinh chủ nhìn về phía bay đổi u qua phương cũng s ắ c mặt trinh trọng bọn hắn đều từ bay đổi u qua cảm thấy áp lực uy hiếp không khỏi đều lại âm thầm tính toán thậm chí âm thầm cầu nguyện hắn nhưng tuyệt đối đừng t u y ể n ta t u y ể n ngươi khác t u y ể n ngươi khác nhất định không phải ta ma ma ma ma hỏng thần may mắn tại ta về phần sở hà có thể hay không có cơ hội khiêu chiến bọn hắn điểm này ai cũng không có phủ nhận qua coi như những thiên cương đó quăn xuống tới tồn tại cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem sở hà bài xuất cục diện cái、kia. Căn bản không có khả năng. Nhiều nhất. Cũng liền nhìn có cho chủ khách kia. Nhiều liền minh tiếp không khả không không để cho tranh nhất. Địa minh quan chủ đến. Không hay tranh Địa quan năng. bản nhất. nhìn hạng nhất. tĩnh đến. thể thị trung để vạn ệ hét anh. to. Vâng v thú bay đổi lơ lửng tại địa sắt đóng lại phương quân quận khí huyết dù là có chỗ thu liễm cũng làm cho phía dưới vô số người biến sắc vội vàng tránh tránh ra vị trí gặp qua sở phụ chủ một cái trời tôn cảnh tướng quân đi và o bay đổi phía trước chắp tay nói nửa ngày sau thi đấu liền sẽ mở ra p h ụ chủ nghỉ ngơi vị trí cũng an bài tốt liền ở phía dưới chữ thiên bao xương mời phủ chủ di giá hán ngữ khí mười phần tôn trọng dù sao cùng sở hà so với hắn cái này thiên tôn không đáng kể chút nào húng chi hắn tuổi tắc đã cao lại đến gian nan không cần sở hà khoát tay nói bản tọa liền tại bậc này thi đấu mà thôi tiện tay có thể giải quyết sự t ì n h c ầ n gì phiền phức xử lý xong việc này bản tọa còn có sự t ì n h khác muốn làm cái gì vô số người nghe lời này đều sửng sốt mẹ nó bọn hắn trực câu câu nhìn xem sở hà trong đầu không ngừng hồi ức hắn vừa mới lời nói nội tâm vô cùng sung kích trong mắt bọn hắn vô cùng coi trọng địa sát thi đấu tại vị này trong mắt lại chỉ là làm việc nhỏ cuồng thật mẹ nó cuồng đơn giản cũng phía ô n còn g giới h trên thiên tôn sửng sốt một chút lập tức gật đầu hán càng không bất kỳ ngăn trở nào lý do sau đó lập tức bay người rời đi bay vượt qua đại h á t đầu tiên là mắt nhìn các đại t i ể u lâu lắc đầu lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới vô số cực đài hai con người tỏa sáng hoa、wow. ở thật sự là c h ỗ t ố t nhanh xuống dưới xuống dưới nói hắn vội vã lao xuống đi lý kiện băng quạ cũng lập tức đuổi theo âm thầm không ngừng đích nói t h ầ m tại sở hà đến sau chẳng biết tại sao quảng trường không hiểu an t ĩ n h lại không biết là hắn nguyên do vẫn là thi đấu muốn mở ra nguyên do nửa ngày sau hoa anh từng đạo thiên địa quy tắc đột nhiên từ hư không hiện hiện tại trong màn đêm một thành trường thường giống như sông phá thiên địa mà tới sau một khắc một cái lao giả xuất hiện tại địa sắt đóng lại phương gặp đây vô số cường giả nhao nhao không mình hành lễ gặp qua t h ư ơ n g đế đồng thời một bên linh đăng không ngừng vang lên mỗi một â m thanh chấn chỉ địa đều có thể thiên địa hư không sụp đổ một cái trên mặt lửa trắng y phục lộng lây nữ tử t ử hư không đi ra đi vào thương đế bên cạnh gặp qua hoa ngữ đại đế cuối cùng tại mặt khác một bên phật quang t r ậ n trận giống như có đầy trời la hán tại tụ tinh đem thiên địa quy tắc độ hóa một cái lao hòa thượng từ phật quốc kim liên bên trên bước ra đi vào thương đế bên cạnh đám người lại lần nữa hành lễ gặp qua đại a la botat nhưng vào lúc này chỉ gặp đại a la bồ tát đã muốn tiêu tán khí thế đột nhiên bạo tăng trực tiếp hướng sở hà c h ấ n áp tới Trước thủ Thảo một toàn tất Trong ít biết từng thần tăng chết tại một tại, tận mắt giết thêm, người người được người. Nhưng như cả lúc, chính còn có cái cùng coi chứng chuẩn cũng 1309, sở sở sở sau ở hà hoàn không hóa hà không hà hóa màn này, ngoài là là là đoạn, đại đế đó đã đế Đại Lại nổi giận. duyên vẫn bên lần kiến nói duyên. mọi liệu. kia Vũ về mấy ma yêu dự A tất cả mọi người cho rằng sự kiện kia tính đi qua coi như lần so tài này đại a la bồ tát chủ trì cũng chính là suy đoán hắn có thể sẽ khó xử sở hà một hai dù sao sở hà sao nói lúc ấy cũng là nhân chứng hóa duyên chết rồi hắn còn sống tổng không thể nào nói nổi nhưng ai cũng không nghĩ tới đại a la bồ tát đi lên liền độc thủ mà lại xem ra hoàn toàn không phải tiểu đà tiểu náo loại kia bằng đại khí thế để chúng chuẩn đế sợ mất mật thậm chí một chút chuẩn đế nội tâm nặng nề cảm giác thiên địa phong kiến phong bế mình không cách nào di động đương nhiên đây chỉ là hắn tâm lý tác dụng chiếm đa số cơ hạo tuyết kinh hô một tiếng nhắc nhở đồng thời hắn hai con ngươi nhịn không được lộ ra phẫn nộ thần sắc kia là đối đại a la bồ tát một cái đường đường đại đế vậy mà đối một phương yêu nghiệt nói ra tay liền xuất thủ đơn giản không làm người con lục binh sinh m ộ n g hai sơn cũng sắc mặt của biến hết thể quát sở hinh mau tránh ra mà cái khác thiên tiêu yêu nghiệt có là không có kịp phản ứng có ánh mắt phức tạp chấn kinh sen lẫn cười trên nôi đau của người khác sở hà làm vì bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh hiện tại muốn bị đại a la bồ tát chém giết cái kia hà không có càng lớn hy vọng tranh đoạt thiên cương tình chủ Húng chỉ. sở hà những năm này danh tiếng quá thịnh cơ bản mau đưa cái khác thiên tiêu yêu nghiệt toàn bộ bao phủ bực này tồn tại đối tầm dưới chót người mà nói có thể sẽ rất sùng bái có thể đối thiên tiêu yêu nghiệt tới nói chỉ có phẫn nộ mãi m ạ i dựa vào cái gì đều là yêu nghiệt l ờ gì ngươi lại muốn đem danh tiếng toàn cướp đ o ạ t đi cho nên bây giờ nhìn hắn gặp nguy hiểm từng cái tự nhiên âm thầm cười t r ộ n thậm chí nhịn không được â m thầm trào phúng ngươi không nhủ b ư c sao lúc này nhìn ngươi làm nghe nói ngươi rất xem thường tăng nhân hiện tại đại a la bồ tát tự mình xuất thủ nhìn ngươi có chết hay không người đâu đừng quá c u n g vọng quá ra mặt cho dễ chết yểu bay b ổ i qua lục phong gặp này cùng hống bậy trận hậu phương ba ngàn chấn ma thân vệ gian nan bậy trận đại đế uy áp dù là có bay đuổi ngăn cản một bộ phận cũng vẫn như c ũ d o a người nếu không ba ngàn chấn ma thân vệ chỗ đứng ngay tại bậy trận phạm vi tăng thêm nghị lực cường hành vô cùng nếu không chỉ có thể nửa bước khó đi một lát ông một thanh hư hảo chấn ma đao từ ba ngàn chấn ma thân vệ đỉnh đầu hiện hiện ngăn cản một bộ phận đại đế uy áp mặc dù vẫn như cũ có chút ít còn hơn không nhưng lại đem phía dưới vô số người nhìn ánh mắt lửa nóng vô cùng hâm mộ như thế thân vệ tại đại đế uy áp hạ vẫn như cũ có thể bại trận được nhiều tình nguyện đang lưu tách ra có nhiều nghị lực đáng tiếc đại đế quá mạnh quá mạnh căn bản không phải đại thánh cảnh có thể đã số lượng thủ thắng coi như đem này phương thế giới đại thánh toàn triệu tập cũng vô dụng giống ba thú bị uy áp ép không cách nào đứng vững miệng bên trong giường máu cũng may vạn thú bay đổi kiên cố vô cùng lại tự mang vô thượng uy năng ngăn cản một bộ phận uy áp để b a t h ú không đến mức tại chỗ vẫn lạc chẳng qua trước mắt vạn thú bay đổi đăng ký có hạn chống lại thiên tôn khẳng định không có vấn đề chống l ạ i đại đế cuối cùng kém chút giờ phút này sở hà hai con ngươi tụ nhưng mở ra hắc quang lấp lóe hắn cũng không dự liệu được đường đường đại đế chọn trước mặt mọi người động thủ với hắn lại không chút nào đ o á n g chừng như thế uy năng coi như không phải toàn lực xuất thủ cũng không tầm thường chuẩn đế cấp độ có thể ngăn cản hạng không c h ẳ n chờ hắn tụ tán đưa tay ông trận trận lam sắc quang mang hiện lên s n g ra cũng không phóng tới c h â n áp mà đến đại đế bị áp mà là bao phủ vạn thú bay b ư i cùng lúc đó hắn tay phải có chút hòa vòng một cái đặc t h ủ bia đá môn hộ xuất hiện lại biến mất mà đồng thời biên mất còn có vạn thú bay b ư i vũ thảo người đâu vô số quần chúng vây xem o、oh, do lúc này bọn hắn nhìn xem bị đại đế vi áp không ngừng chấn động vỡ vụn mất diệt hư không tập thể sửng sốt vừa mới rõ ràng nơi đó còn có một tôn tốt xa hoa bay đổi lại phía trên ngồi ngay ngắn sở hạ cùng ba ngàn trấn ma thân b ệ nhưng thế nào trong chớp mắt liền biến mất cái này chẳng lẽ lại trực tiếp bị đại đế vi áp oanh thành cho b ụ i không có khả năng nào đó lao giả thầm nói hắn dù sao cũng là chuẩn đế cấp tồn tại đại đệ uy năng bá đạo cũng không trở thành oanh thành cho đ u i không chỉ vừa mới không gian ba động rõ ràng như vậy khẳng định có những nguyên do khác ở bên trong lời này vừa nói ra chưa đ ợ i có người phản bác lối ra đã thấy cách đó không xa hư không chấn động ba thú lôi kéo bay đổi hoành để chống lại lần nữa lơ lửng ở trong thiên địa phía trên sở hà vẫn như cũng ồ i ngay ngắn hoa tọa bên trên ba ngàn chân ma thân vệ dựng đứng cùng vừa mới cũng không biên hóa chỉ bất quá giờ phút này hắn sắc mặt rất lạnh ngẩng đầu nhìn chăm chú đối diện đại a la bồ tát lạnh như băng nói ngươi muốn giết bản tọa thanh âm cực độ băng lãnh trí hàn để cho người ta như rơi vào hầm băng liền phản phất chất vấn đại a la bồ tát đại đế hán sao dám như thế vô số người gặp này lại lần nữa há hốc miệng ba bọn hắn ăn trước kinh sở hà lại đại đế uy áp hạ lông tóc không tổn hao gì lại không biết dùng thủ đoạn gì chống giống na z i nhưng cùng hiện ngay tại chỗ chất vấn thậm chí giận dữ mắng mỏ đại đế hành vi so vừa mới giật mình cũng không tính là gì bất quá vừa nghĩ tới sở hà có thể lông tóc không tổn hao gì tránh né đại đế một kích chất vấn đại đế cũng hợp tình hợp lý liền mẹ nó rời lớn p h i a di a di đ ạ o phật đại a la bù tát nghiệm tiếng nhật phật、hán. vừa rồi cũng không tính oanh sát sở hạ dù sao đối phương là c h ấ n yêu bảng trước ba tồn tại chính là tại đế hoàng cung treo hào yêu nghiệt muốn đem hắn oanh sát coi như hắn là đại để cũng không dễ xử lý hắn định đem hắn oanh gần chết kém gọi nhất cũng đánh thành trọng thương để hắn không cách nào tại lần so tài này chiến thắng đến lúc đó coi như đế hoàng cung trách tội cũng không có gì không thể bởi vì oanh tổn thương vị yêu nghiệt liền giáng tội đại đế nhiều nhất cũng chính là cờ trách vài câu mà thôi không ngờ kẻ này có thể né tránh hắn công kích mẹ ma ma vừa vặn giống như có không gian ba động hắn lẩm nói kẻ này tám thành người mang không gian bí bảo mà lại là cao cấp nhất loại kia còn có hắn vừa mới toát ra lam quăng cũng không đúng tình cùng bình thường linh hồn hoàn toàn khác biệt toa kia giá cũng không đơn giản tại mình đại đế cấp uy áp hạ chẳng những lông tóc không tổn h a o gì lại còn ngăn cản bộ phận uy năng trên người người này bí mật thật đúng là nhiều nhìn tới hóa duyên chín thành hơn chín thành chính là hắn giết hơn nữa nhìn hắn ánh mắt cũng rất có thể biết được một chút nội tình giờ khắc này hắn hai con ngươi chỗ sâu thật nhịn không được lộ ra sát tâm lại thêm hắn đường đường một tôn đại đế bị sở hà một thanh niên yêu nghiệt trước mặt mọi người q u á lớn hắ có thể không giận côn vọng hắn lạnh hừ một tiếng nâng lên tay trái sana giữa thiên địa một tôn la hán xuất hiện hắn hiện ra chọn mắt kim cương pháp tướng cầm trong tay hàng ma sử kim quang lấp lóe uy thế vô biên t r ư ớ c 1310, sự tình thăng cấp sở hà lời thề ể v tại la hán kim cương xuất hiện trong nháy mắt vô lượng phật quang đem địa sát quan bao phủ để hắn hóa thành phật quốc đây là đại đế chỗ kinh khủng vô luận hắn tại bất kỳ địa phương nào chiến đấu đều có thể hóa vì chính mình sân nhà mà ở đây phật quốc bên trong trừ phi c ù n g cấp bậc tồn tại nếu không một thân thực lực liên một phần mười cũng vô pháp thi triển bởi vậy cũng có thể nhìn ra đại a la bồ tắt là chân độ vì đồng ố quốc bên trong hiện lên, vạch phá Phật quốc i cái lại tại hiện ngại phá khai thiên phó Phật phá Phật phá Phật phụ. chuẩn hết hỏa Nhưng vạch lực. lúc quang quang này, súng bên trong lên, đế đạo địa đ bật bảo một trở vào thời thương đế âm thanh â m vang lên lớn a la ngươi làm có chút quá ngươi muốn ngăn cả ta lớn a la nhìn về phía thương đế hôm nay chính là địa sát thi đấu thương đế bình tĩnh nói người ta đều là giám khảo không phải để ngươi ở đây giải quyết tân đoàn cá nhân kẻ này chính là chân yêu bảng trước ba yêu nghiệt dựa theo đế hoàng cúng u y cự hắn phải bị tất cả đại để bảo hộ bao quát bản đê cũng bao quát ngươi dứt lời hắn trên thân súng ý lại lần nữa bắn ra h i ệ n nhiên nếu là lớn a la lại lựa chọn động thủ hắn liền sẽ ra tay cái này ngược lại không hắn cùng sở h à có quan hệ gì cũng không phải xem ở thần u y chuẩn đế trên mặt m ũ i mà hắn bản tính như thế nào súng người trí cương trí mãnh làm được làm tốt hết thể theo quy củ làm việc người lớn a la sắc mặt hơi khó coi nói vậy hắn giết bản đế đồ đệ sự t ì n h liền xóa bỏ nhà bản đế đồ đệ hóa duyên đã từng cũng chính là c h ấ n yêu trên bảng yêu nhiệt g ấn quy củ trấn yêu bảng yêu nhiệt không thể lẫn nhau chép giết nhưng có chứng cứ không thương đế nhữ mày hỏi thăm việc này bản đế cũng hơi có nghe thấy nghe nói lúc ấy còn có mấy cái yêu ma c h u ẩ n đế còn có yêu trên bảng một vị yêu ma ngươi có thể nào xác định hóa duyên chính là hắn giết cái này đại a la bồ tát nhất thời nghe lời hắn cũng không thể nói mình cùng yêu ma có chút quan hệ đối phương bởi vậy không có khả năng giết hóa duyên nếu không cũng căn bản sẽ không như thế phiền phức sớm tại bảy tám năm trước liền mượn nhờ đế hoàng cung t h ử ép lập tức hắn nhìn xem sở hà lại lần nữa chất vấn ngươi có dám thể nói ra hóa duyên nguyên nhân cái chết như dám hôm nay bản để không lại làm có ngươi nếu không ngươi chính là giết hóa duyên hung thủ sắt na vô số ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía sở hà bọn hắn muốn xem nhìn sở hà trả lời như thế nào cũng phải nhìn nhìn sở hà đến cùng phải hay không giết hóa duyên hung thủ kỳ thật đã từng có người hoài nghi sở hà chính là hung thủ bao quát vị kia tận mắt chứng kiến chuẩn đế chỉ bất quá khổ vì không có chứng cứ mà thôi hiện tại đại đế trước mặt bước hắn nói ra trận tướng lại muốn nói láo đã không có khả năng húng chi muốn tại thể điều kiện tiên quyết hết thảy đều đem tra ra ra manh mối phía dưới đại hắc băng quạ lý kiện âm thầm giao lưu băng quạ dắt song song lần này hỏng lý kiện là có chút khó khăn đại hắc chớ hoàng sợ chớ hoàng sợ tin tưởng lão đại bọn hắn ba tận mắt chứng kiến hóa duyên thi thể có thể nào không rõ ràng chính là từ ra lão đại chém giết hiện tại cũng t hay lão đại lo lắng thương đế nghe này không tốt tại nói thêm cái gì a để người ta đại a la bồ tát lý do đổi rào lại thêm dù sao cũng là tôn đại đế chết ái đồ cũng nên cho ba phần chút tình bọn không phải c ư ơ n g m ánh không có nghĩa là c ổ hủ bay đổi qua sở hà sắc mặt trừ lạnh lùng như c ũ tại cũng không bất kỳ biến hóa nào cũng không lo lắng e ngại thân sắc giờ phút này hắn nhìn xem đại a la bồ tát nói bản tọa tại sao muốn thể dựa vào cái gì không phát đại a la bồ tát ánh mắt càng sâu lạnh như b ă n g nói vậy liền chứng minh chỗ dạng chính là ngươi giết hóa duyên ngươi nói bản tọa giết chính là bản tọa giết sở hà sắc mặt tùy tiện nói vậy có phải hay không ngươi hoài nghi cái khác đại đế giết cái khác đại đế cũng muốn thể hoài nghi đế hoàng giết đế hoàng cũng muốn thể ngươi thế nào ngưu bức như vậy đâu túc nào chấn yêu quan duẫn hứa có ngưu như vậy tách ra người tồn tại ngươi đại a la bồ tát bị lời này tức giận bút khói trên đầu liền liên thương đế hoa ngữ đại đế cũng nhớ mày nói cái khác đại đế không tính là gì nói đế hoàng cũng có chút vô lý đế hoàng cỡ nào tồn tại hà có thể nói lung tung mà chưa chờ bọn hắn m u ố n quát lớn cái gì liền nghe sở hà lại lần nữa nói muốn bản tọa thể nói rõ tình huống cũng có thể nhưng muốn cho bản tọa đền ủ một cái đại đế binh hoặc là mười cái chuẩn đế binh nếu không không phát không có khả năng đại a la bổ tắt cả nỗ ngươi có biết không một cái đại đế binh đại biểu cái gì mười cái chuẩn đế binh đại biểu cái gì ta nhìn ngươi là đang cố ý tìm lý do không cho sở hà bung tung tay vậy bản tọa liền lựa chọn không nói ngươi muốn giết bản tọa tùy thời phục hồi thứ nhất bức không quan trọng bộ dáng gặp đây đại a la bổ tắt càng vững tin hắn chính là giết hóa duyên hung thủ âm thầm nói t h ầ m hắn khẳng định cố ý muốn ra như thế không hợp thói thường bảo vật dùng cái này đến để bản đế không thể nào ngầm ăn như vậy bản đế lại không cho ngươi hài lòng như ý lập tức hắn trầm giọng nói đại đệ binh không có khả năng mười cái chuẩn đệ binh cũng không có khả năng nhiều nhất ba kiện lại nhiều chính là ngươi không có thành tâm bản đế đã làm ra đầy đủ n h ư ợ n bộ muốn ngươi tại chối tử bản đế có lý do trước đem ngươi cầm xuống lại đi đế hoàng cung tịnh tội ngay đây thương đế hoa n ữ đại đế cũng cầm x u n g lại đi đế hoàng cung sở hà muốn tại chối từ liền rất có vấn đề phía dưới không ít thiên tiêu yêu nghiệt gặp này được rẽ xong đi hắn cũng không bằng cứng rắn đến cùng không nói hiện tại triệt để không xuống đài không được cũng không thế nào không muốn cái k i a mười cái chuẩn đế binh đoán trừng đại a la bồ tát sẽ không xác định hiện tại liền ngay cả ta đều tin tưởng vững chắc hóa duyên chính là hắn giết chuẩn không sai lá gan thật to lớn liên trần yêu trên bảng đồng loại cũng dám giết thật h u n g ác đắc tội không nổi bọn hắn cơ bản đã suy đoán sở hà sau đó phải đứng trước cái gì hẳn phải chết cục diện rất khó né qua coi như hắn thiên phú tại yêu nghiệt chém giết c h ấ n yêu bảng yêu nghiệt lại đối phương còn có đại đế sư tôn bất tử cũng phải triệt để lột một t ầ n g ra chật chật có thiên tiêu lẩm bẩm nói phong vân biên hoa khó l ư ợ n g vốn cho rằng là cái khó đối phó đối thủ không nghĩ tới vừa tới liền gãy kích c h ầ m xa bi hay thế thảm ha ha nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng sở hà rất có thể tại tiếp tục tìm lý do chối từ lúc lại nghe sở hà nhìn xem đại a la bồ tát nói ra một lời đã định ba cái chuẩn đế binh mong rằng người không muốn lật l ọ n hai vị đại để có thể làm chứng kiến cái gì thật đồng ý á một đám thiên tiêu yêu nghiệt gặp này đứng chết chân tại chỗ liền liên đại a la bồ t á t cũng nhớ mày lập tức trực tiếp mở miệng nói đừng lại kéo dài thời gian mau nói Tốt. sở hà nguy nguy cười một tiếng bấm nghiệm pháp quyết nói bản tọa sở hà thể nói tới ngôn ngữ đều là chân thực vây anh cựu tiêu bên trên truyền đến lôi đình anh minh đại biểu hắn lợi thể thành lập sau đó sở hà lại nói lúc trước bản tọa bước vào hát cám xâm lâm bí cảnh vị trí hạch tâm bị yêu ma chuẩn đế cùng công sư cấp giết tại thời khắc nguy cơ hóa duyên thần tăng xuất hiện hắn quyết định cùng bản tọa liên thủ giết địch nhưng yêu ma giảo hoạt sớm có chuẩn bị liên tục đánh lén ai bản tọa trơ mắt nhìn xem hóa duyên chết tại trước mặt thật đáng buồn đáng tiếc bản tọa triệt để nổi giận không tiếc hao phi át chủ bài chém giết yêu ma t r ò n đế cùng cổng sư cho hóa duyên báo thủ cái này chính là toàn bộ quá trình chương một nghìn ba trăm mười một n ô n ngữ nghệ thuật đe dọa ba binh gian g g i á c cựu tiêu bên trên một tia chớp vạch phá bầu trời nổ vang giữa thiên địa lại nhanh chóng tiêu tàn chứng minh sở hà cũng không nói dối cái này đại a la bồ tát nói hai vị đại đế những người khác ít bọn hắn não hải không ngừng hồi ức vừa mới sở hà nói lời hắn tận mắt nhìn thấy hóa duyên chết ở trước mặt mình cũng vì hắn báo thủ chém giết yêu ma chuẩn đế cùng yêu bảng thiên tiêu như thế kịch bản cùng dự đoán hoàn toàn không nhất trí có thể nói vừa vặn tương phản nếu không thiên địa lời thể có hiệu lực lại ba vị đại đế ở trước mặt đại biểu hắn khẳng định không cách nào nói láo lời này ai có thể tin tưởng me no hoa xoa có lao giả kinh ngạc nói như thế nói đến sở phụ chủ không những không phải giết hóa duyên thần tăng hung thủ còn tự thân vì đó báo thủ đồng thời những năm này hoàn toàn không nói ra cái này cỡ nào đại khí bao lớn nghĩa tồn tại cũng không sao thế làm cho người kính n ế chúng ta m ẫ u mực không ít người đi theo phụ họa đúng là như thế cơ hạo tuyết sắc mặt n g ê y người nay các loại quá trình cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống lấy nàng đối sở hà nhận biết không nên như thế chẳng lẽ hắn l ầ m b ầ m nói chính mình đối hắn hiểu rõ vẫn như c ũ không đủ sở hà chẳng những tâm ngoan thủ lạt lại cũng niệm đồng tộc c h i tình xem ra sau này nhìn người quyết không thể chỉ nhìn phiến diện đông đông lục binh sinh m ộ c h a i sơn chén rượu trong tay song song rơi xuống đất vừa mới hai người bọn họ đều suy đoán sở hà đại khái xuất chính là giết hóa duyên hung thủ coi như không phải cũng khẳng định tham dự trong đó nhưng bây giờ hoàn toàn trái lại chẳng những không là hung thủ ngược lại vì đó báo thủ ân nhân không hợp thói thường thật không hợp thói thường hai người miệng không ngừng nói ra không hợp thói thường h a y chữ mà chúng tranh tài thiên tiêu yêu nhiệt g càng trọn mắt hốt mồm một bộ xem kịch vui hoàn toàn nhìn mộng bức biểu lộ từ vừa mới sở hà trong lời nói mười người đều có thể nghe nói hóa d u ê n không chính là hát giết lại là hắn báo thủ thế nhưng là có yêu nhiệt thầm nói vì sao luôn cảm giác nơi đó không đúng lắm đến cùng chỗ nào không đúng lắm thiên địa đều thừa nhận hắn cũng không nói láo hẳn là mình cả nghĩ quá rồi phía trên đại a la bù t ắ t cũng luôn cảm giác nơi đó không đúng lắm hắn vừa mới sắp có mười phần năm chắc xác định sở hà chính là hung thủ nhưng hắn nói hết lời về sau lại đem hắn suy đoán hoàn toàn đánh nát rất nhiều chuyện cũng nói không thông mình thật hiểu lầm hắn rồi hắn thầm nghĩ là những cái kia yêu ma vì cảnh nội lợi ích đại đế chuyển thừa đem hóa duyên giết không nên a liền không sợ bị bản đế biết được trực tiếp sẽ bỏ kế hoạch để bọn chúng thất bại trong c ă n tấc vẫn là nói bọn chúng xác định nắm bản đế coi như biết được cũng không dám đổi ý giờ khác này hắn tâm tư bất chuyển đối sở hà chắc chắn sớm tiêu tán hơn phân nửa đang không ngừng hướng yêu m à phương hướng suy đoán gặp đây sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa tọa sắc mặt nguy cười ha ha cả đám đều mộng bước đi lập tức hắn n g â g đầu nhìn cựu tiêu thượng tán m ỏ lôi đình âm thầm cảm khái nói thể đã sớm cũ d í c h xáo lộ coi như thiên địa lời thể có thể xác định thật giả có thế nào coi như lại để có thể nhìn ra phải t r ă n g nói dối lại như thế nào kỳ thật sớm tại đại a la bù tắt hùng hổ dọa người lúc hắn đã đang tính toán như thế nào hại đối phương tại chỗ lựa chọn cùng hắn cứng rắn mục đích là để hắn chắc chắn mình chém giết hóa duyên từ đó nguyện ra b ạ o vật v ề phần làm sao có thể tại không nói láo tình huống phía dưới đem mình hái ra đối với cái này phương thế giới những người khác tới nói khả năng rất khó nhưng đối sở h ạ cái này từng sinh hoạt tại tin tức lớn bùng nổ thời đại người mà nói cũng không khó chứ quân nhưng nghe nói dựng phim không nói trắng ra là tại không nói láo tình huống phía dưới muốn đổi trắng t hay đen đơn giản là muốn đem sự t ì n h phát sinh trình tự s u y tạc lại thêm hoa hạ kinh điển ngôn ngữ nghệ thuật liền có thể khiến người ta rơi vào cả bẫy hán vừa mới nói mình nhìn tận mắt hóa duyên chết tại trước mặt như thế nghe tựa như người khác đem hóa duyên thần tăng chém g i ế t mình bất lực cứu trợ lập tức tại đem hóa duyên thần tăng bị g i ế t thay đổi đến y ê u m a chuẩn đế trước như thế mình lại nói g i ế t y ê u m a chuẩn đế liền phù hợp vì hóa duyên báo thủ l o d i đồng thời nói thật lên chém g i ế t y ê u m a cũng xác thực tính tại hóa duyên báo thủ dù sao không có cái kia hai y ê u m a hóa duyên liền sẽ không ra tay với hắn cũng sẽ không chết cái này chính là ngôn ngữ nghệ thuật rõ ràng một câu láo cũng không có vung nhưng lại đổi trắng tay đen để hắn căn bản là không có cách tại cho là mình chính là hung thủ đại để lại như thế nào sở hà lắc đầu nói có đồ vật không phải số tuổi lớn tu vi cao liền có thể minh bạch cần lúc lắng động làm ngư ơ i đ ố i một loại văn hóa nhất khiếu bất t h ô n g lúc coi như lời này nói nghệ thuật cũng không phức tạp cũng vô pháp hướng chân thực phương diện liên tưởng đây không phải nói này phương thế giới đại lãong ốc mà là không trải qua tự nhiên cũng vô pháp liên tưởng chính là bình thường lo dip muốn này lo dip bị tuyên dương ra đại chúng hội trong nháy mắt tỉnh táo lại nhưng sở hà sẽ chủ động nói ra này các loại vấn đề sao đương nhiên sẽ không phía trên đại a la bồ tắc trầm tư thật lâu nhìn xem sở hà lệnh như băng nói ngươi nhưng có nhân chứng không lần này không chờ sở hà đáp lời thương đế trực tiếp lên tiếng ngăn lại nói t ố t hắn đã đọc lời thề bồ tát cũng không c ầ n tại theo đ u ổ i không bỏ hôm nay là địa sát thi đấu không phải khảo vấn hiện trường n g h e đây đại a là bồ tát khuôn mặt thay đổi mấy lần cuối cùng không có ở nói thêm cái gì nghiệm tiếng nghệ t h ậ t a di đả phật h i ệ n nhiên việc này đã như vậy coi như thôi chờ một chút gặp thương đế chuẩn bị đem sự tình triệt để là tiên sở hà lập tức lên tiếng nói bản tọa chuẩn đế binh còn không cho đâu lời này vừa nói ra phía dưới vô số người nhìn xem sở hà ánh mắt không khỏi phát sinh càng khó lường hơn hóa vị này là thật mẹ hắn hung ác căn bản hoàn toàn liền không quan tâm đắc tội một phương đại đế bất quá nghĩ lại đã hắn vừa mới biểu hiện coi như rửa sạch chém giết hóa duyên sự tỉnh cũng đã làm mất lòng đại a la bồ tát như thế tại nhiều đến tội một phần cũng không sao dù sao nợ nhiều không ép thân lại còn có thể nhiều đến ba môn chuẩn đế binh người đại a la bồ tát sắc mặt c à n nỗ nhưng lại cũng không lựa chọn xuất thủ mà là l ệ n h như b ă n g nói tốt rất tốt nói xong vung tay lên ông ba cái phát ra phật quang binh khí xuất c h ỉ n h tại sở hà trước mặt theo thứ tự lạ một kiện cà xa một cái một cái rủi trống coi trọng phương p h á t ra quang mang cùng vô số quy tắc bao phủ liền có thể xác định là chuẩn đế binh không thể nghi ngờ xuất sở hà cũng không có nói nhảm phất tay thu hồi mặc dù phật môn chuẩn đế binh với hắn mà nói dùng hoàn toàn không thuật tay uy năng cũng vô pháp hoàn toàn thi triển nhưng chuẩn đế binh chính là chuẩn đế binh dù là mình không dùng đến cùng những người khác hối đoái cũng không tệ nhưng là hắn nhìn xem đại a l a bồ tát ánh mắt phức tạp không thích hợp hắn lẩm bẩm nói mình trước mắt mặc dù chiếm lý nhưng đại a là bồ tát dù sao cũng là đại đế Đường đường đại lúc này h t t i sở hàn áo hải cực tốc chuyển động hắn nghĩ đến từng tại hóa duyên trên thân phát hiện cùng yêu mà trao đổi bảo vật lại nghĩ tới vừa mới đại a la b u tát không chút do dự lựa chọn cho ra ba cái chuẩn đế binh cũng càng cổ quái nhìn tới sở hà lẩm bẩm nói bên trong có chuyện ẩn ở bên trong a mà từ l â u đến cuối hoa ngữ đại đế đều không nói qua bất luận cái gì lời nói cũng không lựa chọn hát điểm ai đối với nàng mà nói vô luận đại a la bồ t á t vẫn là sở hạ đều không cần thiết đắc tội cũng không cần thiết lẫn vào、Tốt. thương ố t t đế hét lớn một tiếng việc này như vậy coi như thôi thời điểm cũng kém không nhiều nên mở ra thi đấu a Tốt.、Ừ. hoa ngữ đại đế đại a la bồ t á t đều gật gật đầu vê anh thương đ ế bước ra một bước đi vào trên quảng trường p ư ơ n g sân tất cả tranh tài thiên tiêu yêu nghiệt Cùng chúng tỉnh chủ cũng tỉnh lập tức tập trung ý c hãn í uy nghiêm n ó thanh em vang vọng toàn trường tôn đế hoàng chính sách phụng trực luân phiên đại đế lệnh lần này địa sát thi đấu có bản đế ba vị chủ trì thi đấu quy tắc cùng dĩ vãng cùng một nhưng thay phiên luận võ chiến thắng liền có thể đến một phần cuối cùng đạt được tối cao vị trí thứ năm nhưng khiêu chiến thiên cương tinh chủ chiến thắng liền có thể đ ă n g lầm thiên cương tinh chủ vị hiện tại bản đế tuyên bố thi đấu mở ra nói xong hắn vung tay lên anh. vô số quy củ quan g mang hướng phía dưới lôi đài bao phủ tại trong tầm mắt mọi người trong võ đài không gian không ngừng mở rộng cuối cùng sơn phong dòng sông đều xuất hiện ở bên trong nhật n g u y ệ t cũng mơ hồ có thể thấy được có thể so với một phương t i ể u thế giới thư a không tạo vật gặp đây vô số người không khỏi vì thế mà choáng mặc dù đều rõ ràng đại để có này bản lĩnh nhưng tận mắt chứng kiến vẫn như cũ chân động theo đương n mấy nhiên c h thở l i bọn hắn rõ ràng thế giới này cuối cùng chỉ là hình thức ban đầu muốn triệt để huyên hóa thành hoàn chỉnh thế giới không xác định phải bao lâu rất có thể ở nửa đường liền sẽ bị hư không loạn lưu hủy diệt đồng thời không ít thiên kiêu mài đao xoen x o ẹ n lần so tài này ai cũng chớ cùng lão tử đoạn không nói thiên cương tinh chủ lão tử xếp hạng nhất định phải bên trên vừa lên làm mấy trăm năm hạng chót tinh chủ lần này dù ai cũng không cách nào ngăn cản bản tôn tiến lên bộ pháp cùng l ắ m thì không làm thiên cương tinh chủ bản thiếu tình thế bắt buộc phía trên thương đế đại a la b ồ tát hoa ngữ đại đế dựng đứng tập thể chăm chú nhìn phía dưới hình thức ban đầu thế giới thương đế âm thanh â m vang lên thi đấu bắt đầu mà ngay tại chúng thiên kiêu chuẩn bị vượt lên trước ra sân lúc ngồi ngay ngắn bay đổi u qua sở hà đột nhiên đứng dậy hắn bước ra một bước biên mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã hiện tại lôi đài trong thế giới đồng thời hắn thân bên trên tán phát cực lớn đến cực hạn khí huyết lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra siêu siêu siêu mấy cái vượt lên trước muốn xông lên lôi đài thiên kiêu tại chỗ bị tức máu xông bay ngược trở về sắc mặt trắng bệnh bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn chăm chú phía trước lôi đài sở hà từng cái sắc mặt kinh ngạc không hiểu không chỉ đám bọn hắn liền liên cái khác thiên kiêu yêu nhiệt thậm chí phía trên ba vị đại đế cũng có chút không nghĩ ra Yếu thanh sở. bình thường tới nói so loại lớn so với bình thường là trung hạ tầng đi lên trước hâm nóng tràng tử đồng thời cũng có thể đi theo lộ cái mặt lập tức mới là hạt giống tuyển thủ thậm chí đỉnh tiêm yêu nghiệt ra sân mà cùng loại sở hạ bực này cơ bản nhất định tranh đoạn đăng lâm thiên cương tinh chủ chi vị tồn tại không nên cuối cùng ra sân sao nhưng hắn vì sao hiện tại đi lên nhìn xem a đại hắc nhìn xem lôi đài thầm nói lão đại muốn bắt đầu t c h ắ b ư ớ c đừng túng tóe một thân máu lý kiện hai văn quạ chỉ gặp sở hà đứng chắp tay tại lôi đ à i thế giới trung ương nhìn xem trên quảng trường chúng đỉnh tiêm thiên tiêu vị trí ba khi nói bản tọa không có công phu cùng các ngươi giày vò k h ố n khổ lần so tài này thứ nhất bản tọa mớn ai không phục đi lên cái gì vô số thiên tiêu ngẩn ở tại chỗ bọn hắn nghe thấy cái gì cái này muốn hay không như thế trang bức n g ư ơ i như bức ngươi làm thứ nhất có thể nhưng như thế bên trên tới trang bức đơn giản chính là không đem người khác để vào mắt thật quân vọng đến không biên giới c h ắ c không được có thiên tiêu lẩm bẩm nói hắn ngoại hiệu liền của ma quả thật còn không biên giới liên đại đế không để vào mắt chúng ta thiên tiêu lại tính là cái gì chứ thật mẹ hắn sinh khí phía trên ba vị đại đ ế khỏe miệng cũng không h i ể u có q u á p hiển nhiên cũng bị sở hà trang bức cho em mở lặng đến hắn trung đại a la bù t á t băng lánh sắc mặt hòa h o ã n không ít lẩm bẩm nói xem ra cái thằng này không chỉ không tôn trọng bản đế cũng căn bản không tôn trọng người khác đây là bản tính cũ bất quá tính cách này đến cùng sao sống lớn như thế côn vọng có thiên tiêu trực tiếp nhịn không được phóng tới lôi đình thế giới quát lớn nói địa hội tinh chủ thuật nhị lang đến đây chiến hắn lời còn chưa dứt thậm chí thân thể vừa vọt tới lôi đài thế giới biên giới cũng cảm giác phía trước vọt tới một đầu khổng lồ huyết mãng đồng thời huyết mãng mở ra miệng rộng y m ắng gào t h é t giống t r ậ n trận màu lam gợn sóng hướng hắn bao phủ lập tức hắn đã cảm thấy đại não trực tiếp lâm vào hỗn độn sau một khắc không cách nào hình dung lực lượng đụng vào hắn ngực g i a n giắc sill ê u v hắn thân thể so vọt tới càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về cuối cùng trực tiếp k ả m nặng ở trên vách tường cái này không ít người nhìn xem lôi đài lại nhìn một chút vách tường phần lớn đều bên trong nhìn ra xảy ra chuyện gì thế nào lại đột nhiên xông tới một cái người khiêu chiến lại đột nhiên trở về k h á m n ạ m tại trong vách tường địa hội tình chủ thuật nhị lang có người nhận ra trong vách tường tồn tại nói ra vị này chính là một cái thiên tôn đỉnh phong đại lao nghe nói trước đó không lâu cùng một chút chuẩn đế cũng qua mấy chục chiêu hiện tại cứ như vậy bại thật là đáng sợ vừa đối mặt đều không chịu được nổi miểu sát triệt để miểu sát trận trận tiếng kinh ngạc âm tại bốn phương tám hướng vang lên giờ khắc này liền liên những cái kia đỉnh tiêm tiên tiêu yêu nghiệp cũng mặt sắc mặt ngưng trọng mặc dù thuật nhị lang chuẩn đế chiến lực chỉ là miễn cưỡng sờ đến chuẩn đế cánh cửa cùng chân chính chuẩn đế không cách nào so sánh nhưng lại sao nói cũng coi như chuẩn đế chiến lược hiện tại lại sở hà trước mặt một chiêu cũng không có ngăn trở chính yếu nhất bọn hắn nhìn xem lôi đài thế giới dựng đứng sở hà hậu phương bắt đầu huyết mãng vừa mới không nhìn lầm vẹn vẹn có một đầu huyết mãng xuất k í c h nói cách khác sở hà vừa rồi tuyệt đối không có đem hết toàn lực thậm chí vẹn vẹn hiện lộ mấy phần một trong thực lực khó giải quyết lập tức vô cùng khó giải quyết giờ phút này ai cũng không muốn xông tới đối mặt như thế đáng sợ sở hà dù sao ai cũng không muốn mình đem sở hà lực lượng tiêu hao hơn phân nửa sau đó khiến người khác nhặt được tiện nghỉ nhưng, sau một khắc sở hà ba khí thanh âm lại lần nữa vang vọng toàn trường các ngươi nếu là toàn k h ô n g phục có thể cùng tiến lên Trước 1313, sở hà xuất thủ, lấy một Sát tiên tiêu, yêu nghiệt triệt để bục phát, từng thể một ít tâm lý an ủi. Hiện tại, hoàn toàn là tại xem thường tất cả mọi người. Cái này, thúc có thể thầm ra. được người như người, người. được. mới địch Cái chúng bục cái con xích cũng còn có có cả Cái có cũng 1313, sở sở hà nhiều. nhịn không hai hồng. hà không nhằm hắn Hiện hoàn nhẫn, nhịn không mạnh, này là vào là này, xem yêu Nếu lấy ủi. Lời lý Lồi, mánh, lồi. mọi để để nói na vốn bọn an gì? vừa vừa có yêu n g h i ệ t phụ họa cái này là chính hắn nói đã hắn như thế c u ầ n vọng ta tất cả cùng đồng thời bên trên lại như thế nào nói xong hai thân ảnh một ngựa đi đầu s ô n g ra long phi chín giã động đất trời hai đạo h uy manh công kích từ trên thân hai người b ắ n ra trận trận quy tắc chỉ lực tại công kích nổi lên hiện hiện nhiên hai người này chính là hàng thật giá thật chuẩn đế cấp độ cùng v ừ a m ớ i cái kia có chuẩn đế chiến l ự c lại vẹn vẹn thiên tôn tu vi người hoàn toàn khác biệt không thể so sánh nổi tới tốt lắm sở hà sắc mặt nguy nguy cười một tiếng hắn hôm nay liền muốn nhờ vào đó triệt để bình tĩnh mình quyền uy vừa v ẫ n có thể tại gặp mặt đế hoàng lúc nhiều một phần lực lượng chỉ có chiếm được vị kia đế hoàng coi trọng hắn mới có thể bởi vậy thu hoạch được chân chính trọng yếu tình báo nếu không sợ tìm kiếm thiên cương tinh chủ cũng chưa chắc có thể biết được quá nhiều lập tức hắn trực tiếp đưa tay một kích bắt bộ trần thiên giống hai đầu huyết mãng xông ra cuồng h ố n g mang theo trận trận lam sắc quang mang xông về phía hai vị người đến đồng thời sở hà tay trái u a n h ra triều tịch trận trận màu lam gọn sóng lại lần nữa xuất hiện lần này thậm chí huyễn hóa ra loại sinh mệnh tồn tại công kích đáng như có tiếng oanh minh chết ngăn n may có thế giới hàng giới rào n trở lôi đài trong thế giới vang lên gầm thét chỉ gặp hai sông lên lôi đài yêu nhiệt g đều sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể không đoạn hậu rút lui dù là lại l i ề u mạng chống cự cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản triệt thoái phía sau bộ pháp mắt thấy là phải rời khỏi lôi đài giống một đầu huyết mãn cùng hống một tiếng thừa dịp một vị yêu nhiệt bị màu la gợn sóng xung kích thất thần cắn một cái hạn cái kia thiên kiêu vừa mới oanh ra cánh tay trái hắn cùng m à đứt vê đút thiên kiêu điên cuồng kêu thảm cũng không cách nào kiên trì nữa xuống dưới tại chỗ bay ngược ra lôi đài ở giữa không trung c h e lấy tay cụt kêu thảm không thôi cái này ngược lại không hắn quá già mồm mà là huyết mãng đã sớm đi qua sở hà không ngừng luyện hóa lại lần nữa thăng cấp mỗi lần công kích cũng xen lẫn linh hồn dung hợp vừa mới cái kia một ngụm không chỉ có cắn xuống huyết nhục cánh tay trái cũng cắn xuống linh hồn cánh tay trái linh hồn thậm chí tu giả căn bản một e giờ coi như đến lớn đế cảnh linh hồn bị hao tổn cũng khôi phục gian a n đau đau đ có thể nói, n à y chuẩn đế không có thời gian trăm năm hoặc là đỉnh tiêm thiên tài địa b ả o căn bản là không có cách khôi phục đơn giản làm bị thương căn cơ cũ no g n gặp đây còn thừa thiên t i ê u nhịn không được cuồng hống các ngươi còn đang chờ cái gì muốn nhìn lấy hắn đem chúng ta từng cái đánh tan sao nói hắn thân thể r u nhẹ n nhẹ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai đầu v u y ế t mãng song trưởng điền cùng đánh ra hắn vừa mới nhưng gần trong gang tấp nhìn xem đồng bạn đừng x i n h xé i n h rách cánh tay trái hã có thể không e ngại thậm chí đã có lập tức liền rút lui tâm lý cũng may không chờ hắn muốn rút lui cái khác thiên tiêu yêu nhiệt g cũng không đang do dự x u ố n g d ư ớ i biết được muốn thật làm cho sở hạ như thế đem hạng nhất cầm đi cái kia lần so tài này đơn giản hội l u ô n làm cho hề cho nên từng cái cũng đều xông lên lôi đài buôn lôi thủ xin chỉ giáo phong vật kiếm xin chỉ giáo địa sao trổ chủ xin chỉ giáo s á t na gặp mười mấy thân ảnh xông lên lôi đài trong đó kém cỏi nhất cũng có chuẩn đế sơ kỳ người mạnh nhất thậm chí chính là chuẩn đế hậu kỳ trong lúc nhất thời trên lôi đài đông đảo quy tắc điên cùng va chạm để nội bộ thế giới không gian đều đang vật mẹo lắc lư giết, chết đi. ngàn phật như lai thần trưởng vô số cùng bạo công kích cùng không cần tiền phong tới giữa lôi đài sở hà hoàn toàn đem hắn bao phủ cơ bản triệt để chặn đường hắn đường lui như thế công kích nhìn quần chúng vây xem sợ mất mật nằm đấm nằm chặt ha ha ha trung tâm phong bạo sở hà ngửa mặt lên trời cùng tiếu hắn cũng không lựa chọn dậm chân thêm điểm đột phá mặc dù trước mắt đứng trước địch nhân cường hoành phi thường cũng đủ nhiều nhưng những thứ này chuẩn đế lẫn nhau ở giữa cũng không cái gì phối hợp cơ bản tính các đánh cắt cho nên công kích nhìn như bá đạo cũng rất lộn bởi vậy chính thích hợp trước mắt hắn kiểm nghiệm sức chiến đấu từ khi sau khi xuất đạo hắn chiến đấu cơ bản đều miếu sắt đánh lén chiếm đa số mặc dù như thế rất đã cũng rất sắc bén rơi nhưng tổng có một ít chiến đấu cảng nộ muốn tại chính thức trong chém g i ế t thu hoạch được hôm nay chính là tốt nhất tốt nhất cơ hội cũng là hắn tận lực doanh tạo nên cơ hội c h ỉ gặp hắn nhẹ nhàng đập mạnh vê anh cồn bạo không so khí thế từ hắn trên thân bán ra đầu nâng nhật nguyệt giống như như trường lòng chị s á p thiên cung lại phía sau bắt đầu huyết mãng dữ tợn gào thét bìa lớn vây quanh sở hà nhanh chóng vân quanh gào thét tranh chấn ma ra khỏi vỏ chạm phá vân tiêu ông lam sắc quan g mang cùng không cần tiền một hắn quanh thân làm bán kính hướng bốn phương tám hướng quyết tán vạn mẹo thời không quy tắc cùng hết thể ngăn cản hắn quyết tán vật c h ế t giết sở hà thanh â m l ạ n h như băng vang vọng lôi đài thế giới vang vọng tại địa sắc quan vang vọng ở trong thiên địa giống như hung thần xuất lồng a h oanh tại lam sắc quan g mang ảnh hưởng d ư ớ i đại lượng công kích bắc vạn mẹo công kích đối phương vị và chạm nhau quần bạo tiếng oanh minh tại bốn phương tám hướng vang lên không gian sụp đổ một cái chuẩn đế mắt thấy công kích mình lại bị những người khác công kích làm ham mòn tức dẫn đến chửi ầm lên thảo thứ quỷ gì nhưng mà không chờ hắn tìm kiếm được sở hà thân ảnh đánh ra kích thứ hai liền đột nhiên cảm giác phía sau lông tơ dựng ngược nguy hắn không chút do dự một bước hành c h u y ể n đáng tiếc thì đã trễ một thanh đao quang trực tiếp đánh vào hắn trên thân thể dù là đao quang để hắn tranh né hơn phân nửa nhưng còn thừa uy lực đem tại chỗ đánh bay ra lôi đài phạm vi thậm chí người lại giữa không trung vẫn như c ũ lại điên cuồng thổ huyết quanh thân quy tắc hỗn loạn tiếng kêu trên liên hồi m u ố n chết một cái thiên tiêu gặp sở hà ra hiện bên cạnh mình đem đồng bạn oanh ra lôi đài tại chỗ một quyền đánh ra nhưng nên đón hắn đồng dạng là uy manh bã đạo một quyền lại quyền này bên trên có ba đầu huyết mãng quân quanh gào thét vanh ba x o n g quyền va chạm g i a n giắc gân cốt b é gãy tiếng văng lên ta ra quyền tiên h kiêu che lấy đầu lâu kêu thảm bay ngược dù chưa trực tiếp rời khỏi lôi đài nhưng nhìn nó biểu tình bộ giáng sức chiến đấu hiện nhiên đã đánh mất hơn phân nửa rất khó tại xuất kích hai đánh trung xính mọi người ở đây cho rằng sở hà sẽ tiếp tục xuất quỷ nhập thần lúc lại vạn vạn không nghĩ tới trông thấy kinh thiên một màn chỉ gặp sở hà giết tới trung thiên kiêu trước mặt ngượng nhờ bắt đầu huyết m ã hộ thân lam sắc quang mang ảnh hưởng chúng thiên kiêu tâm thần thân ảnh vừa đi vừa về na di đối t ừ n g vị thiên t i ê u yêu nghiệt c h ấ n ma đao liên quận g liên tục bổ ra thần võ một kích mời c o n xem thần võ một kích yêu sơn ma hải thần chiêu chấn trời Giết. Giết. Giết. một đao chấn một vị ba bước oanh một người trận ư ớ thi đấu thứ nhất, t đại đấu đế. yêu Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. ma r trận, trận tiếng oanh minh tại lôi đài trong thế giới không ngừng vang lên vô số công kích quy tắc tại va chạm nhau vừa mới sinh sinh thiên địa tại sụp đổ tại tan giã lôi đài bên ngoài cũng xuất hiện với dạng hiển nhiên tại bậc này quy mô va chạm hạ l i ê n liên bực này thế giới cũng sắp vỡ vụn hủy diệt tiêu không giờ phút này vô số người nhìn chăm chú lôi đài trong thế giới sở hà một người đ ộ c chiến mười cái chuẩn đế mặc dù bên trong cũng không chuẩn đế đ ỉ n h phong bực này cường nhân nhưng chuẩn đế hậu kỳ cũng có hai người tại bực này vây công hạ bình thường chuẩn đế đ ỉ n h phong cũng gánh không được nhưng bọn hắn bây giờ nhìn gặp cái gì sở hà không những chống được đến ngược lại lộ ra thành thạo đ i ê u luyện thậm chí hiện ra phản áp chế tình huống thỉnh thoảng liền có cường giả bị hắn xinh xinh đánh thổ huyết thậm chí đánh lấy đánh lấy liền có cường giả công kích đi trị không khỏi kinh ngạt nói Thật không ngờ s ở phụ chủ thực lực sẽ như thế biến thái một người đánh mười cái chuẩn đế lại thành thạo điêu luyện cũng không thế nào cái này một hồi đều có ba vị chuẩn đế bị s i n h s i n h đánh ra lôi đài còn có mấy vị chuẩn đế thụ thương không nhẹ cái này thực sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kiểu như châu bò nơi nào đó địa ám tinh chủ kiến này lẩm bẩm nói mẹ nó vừa mới mình có thể nào cùng như thế tồn tại so sánh mình hoàn toàn không phối tốt không tốt may mắn lao tử bán chính là hắn đến thứ nhất quả nhiên vô luận làm cái gì cũng không thể hành động theo cảm tính mà liền liên không có sông đi lên chiến đấu cơ hạ tuyết lục bình sinh mẫu khai sơn cũng triệt để sửng sốt bọn hắn nghĩ tới sở hà trước mắt khẳng định hội cặp cặp mạnh nhưng vạn vạn không nghĩ tới mạnh đến tình trạng như thế cái này đã không thể đơn giản dùng biến thái hai chữ để hình dung quái vật mẫu khai sơn bình luận nếu không phải hắn tuổi tắc quá nhỏ đoán chừng đừng nói riêng quan thánh tử coi như đế tử cũng hắn không có m á n h lục bình sinh gật gật đầu ngươi nói đúng bất quá bây giờ cũng không muộn lấy sở huynh quật khởi tốc độ chỉ cần lại cho mấy chục năm đuổi kịp đế tử chưa h ẳ n không có khả năng cơ hạo tuyết kiên định nói hắn nhất định có thể dù sao cũng là ta đuổi theo đối tượng thân ca ca lần này sở nam không đến bằng không cũng có thể chiến đấu chiến đấu nhìn xem đuổi theo tiến độ bay đổi u qua lục phong không ngừng hạ lệnh mấy người các ngươi đi cái kia góc độ quay chụp trên trời dưới đất bốn phương tám hướng tất cả góc độ nhất định phải toàn bộ quay chụp đầy đủ không thể rơi xuống một điểm Nặng. đại lượng chân ma thân vệ cầm trong tay ảnh lưu niệm lệnh bài gật đầu từng cái từ cái cái góc độ quay chụp nhà mình phụ trụ lớn hiện thần uy hình tượng rất sợ bất quá bất luận cái gì ô n g kính dù sao những thứ này tương lai là muốn làm tuyên truyền tài liệu trước mắt chấn ma phủ chiêu binh mai mã dễ dàng như vậy dựa vào là cái gì không phải liền là không ngừng tại các đại địa phương phát ra phủ chủ chiến đấu hình tượng từ đó hấp dẫn đại lượng thiên tài thêm đi phía trên thương đế ánh mắt ngưng lại nhìn hai bên một chút hoa ngữ đại đế rõ ràng cũng có chút kinh ngạc mà đại a la bồ t á t thì sắc mặt khó coi rõ ràng hai người bọn họ cũng không có dự liệu được sẽ là tình huống trước mắt sở h ạ thực lực đã mạnh đến tình trạng như thế thật mạnh quần chiến năng lực thương đế lẩm bẩm nói rõ ràng sức chiến đấu cũng liền tại chuẩn đế hậu kỳ nhưng lại bằng vào cường hoành quần chiến năng lực cùng năng lực đặc thù ảnh hưởng phụ trợ có thể tại cục diện cỡ này đánh thành dạng này xem ra trừ phi thực lực siêu việt hắn rất nhiều một kích có thể phá vỡ hắn phòng ngự nếu không cung cấp bậc tồn tại số lượng lại nhiều mấy cái cũng không có tác dụng gì cũng sẽ bị hắn truy cái đánh tan thật yêu n g h i ệ t cũng yếu thanh sở người cùng người tu hành phương hướng không nhất trí tựa như trước mắt sở hà mặc dù chiến l ự c cũng liền chuẩn đế hậu kỳ đối mặt chuẩn đế đ ỉ n h phong nhưng có thể ứng phó đều cùng khó khăn nhưng q u ầ n chiến lại có thể phát huy rất lớn uy lực bởi vì ngang cấp rất khó phá vo hắn phòng ngự đồng thời sẽ còn bị đặc thù l a n quang xung kích ảnh hưởng thực lực giảm lớn thậm chí xuất hiện công kích na di chuyển hướng cái này dẫn đến rõ ràng có mười cái chuẩn đế c h i ế n sở hạ thật là thực có thể đánh đến sở hạ trên thân công kích chỉ còn một nửa mà thưa nửa dưới toàn công kích tại cái khác công kích thậm chí cái khác xuất thủ chuẩn đế trên thân từ đó để chiến đấu tràn d i ệ n biến vô cùng hỗn loạn sở hạ lại từ trong đó từng cái đánh tan đơn giản đem tự thân ưu thế thể hiện phát huy vô cùng tinh tế lắc đầu thương đế không tại nhiều nghĩ nhấp vung tay lên ông hải lượng kim sắc quang mang hướng phía dưới lắc lư lôi đài bao phủ để bản lắc lư lôi đài sát na ổn bên trong vỡ vụn thế giới tại kim quang bao phủ xuống cấp tốc khôi phục gia cố tại phá hư tại gia cố mà ngay tại sở hà độc chiến mười cái chuẩn đế lúc tới gần địa sát quan trong sương ngủ, đang có lít nha lít nhít thân ảnh tin lên bọn hắn từng cái tay trong tay lại lẫn nhau hình thành vòng tầng mỗi thân ảnh ánh mắt chỉ còn chờ phía trước mây vị lại mỗi trăm thân ảnh liền có một vị cầm trong tay cổ quái lệnh bài cùng phía trước cầm lệnh bài người hô ứng lẫn nhau n hai lệnh bài khoảng cách kéo ra ngàn mét ông lệnh bài hội quang mang bán ra phía trên cổ quái mũi tên hồi sinh chết đi để đội ngũ lại lần nữa về chính có cầm lệnh bài thân ảnh thầm nói yêu thần cung hạ đạt này lệnh bài thật lợi hại lại tại bậm này trong s tuy vô pháp làm được thông tin lại có thể để cho đội ngũ lẫn nhau tương liên không đến mức tụt lại phía sau kiểu như châu bò lúc này đội ngũ phía trước nhất đang có mười cái thô cậy thân ảnh tiến lên mặc dù đang cực lực ẩ n tảng vừa vặn bên trên vẫn như cũ phát ra đáng sợ khí tức kia là trường không quy tắc lực lượng đại đế này hơn mười vị thình lình đều là đại đế hơn mười vị đại đế khái niệm gì coi như những năm này nhân yêu đại chiến kịch liệt nhất lúc cũng liền miễn cưỡng có những thứ này đại đ ế tham chiến nhưng giờ phút này lại tụ tập cùng một chỗ tại mê vụ tiến lên trong đó một vị đại đế nói ra các địa sát q u a n vẫn còn rất xa Một, bên. một cái cầm đặc thù lệnh bài chuẩn đế lập tức trả lời phía trước không xa chính là cuối cùng điểm kết nối nơi đó là n h â n tộc mới quy hàng thần uy chuẩn đế kết nối trở qua hắn chỉ cần một nén hương liền có thể đến tới địa s á t quan Tốt. lên tiếng đại để gật gật đầu hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước lần này nhất định phải để nhân tộc biết được cái gì gọi là chiến đấu cái gì gọi là tuyệt vọng Rõ. truyền trên trăm trả Hậu phương nhìn Đưa đế đến tiếng mắt Tại Mà. lời. lại. số lượng nhiều cơ bản nhìn không thấy giới hạn v â anh sở hà một quyền đem một cái chuẩn đế đánh bay đến trên bầu trời nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quát o lại đến phá mở giết q u y ề n quang đao quang lan quang tràn ngập lôi đài thế giới từng cái chuẩn đế bị oanh ra lôi đài phạm vi bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh khó coi lại kính sợ cực trong mắt cái kia bá khí vô cùng thân ảnh m ạ n h quá đạp m á cường thắng đến sở hà lại lần nữa đem một vị chuẩn đế xinh xinh đánh thổ h ế t bay ngược lập tức còn thưa mấy cái chuẩn đê không xuất hiện ở cách chủ động triệt thoái phía sau rời khỏi lôi đài khó nhọc nói người thắng n h â n thua giờ khắc này tất cả ánh mắt nhìn giữa lôi đài còn sót lại sở hạ nhìn xem hắn ba khí vô cùng bộ dáng gian nan nuốt nước miếng cái này liên chiến thắng sao lúc nào địa sát thi đấu tại mở ra canh giờ thứ nhất liền quyết ra hạng nhất tuyên cổ không thấy nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt hiện tại coi như sở hà nói mình không làm thi đấu thứ nhất cũng không ai dám tranh đoạt cái này vị trí số một phía trên thương đế gặp này lên tiếng nói đã không người dám t ạ i lên lôi đài bản đế tuyên bố lần này địa sát thi đấu thứ nhất là sở hà lời này vừa nói ra phía dưới mấy cái đỉnh tiêm thiên k ê u cùng một chút uy tín lâu năm cường giả mặc dù không cam l ò n g cũng chỉ có thể nâng cao mà ngay tại thương đế chuẩn bị tuyên bố thi đấu tiếp tục lúc hoa anh t r ư ớ c 1315, yêu ma đô kích trên trăm c h u ẩ n đế chỉ gặp địa sát quan ngoại mặt vô tận trong x ư ơ n g mù hiện ra trận trận yêu ma khí tức đang không ngừng hướng n à y v ọ t tới yêu ma kia khí tức càng ngày càng nhiều cuối cùng thậm chí đều nhanh đem mê vụ tách ra che khuất bầu trời siêu siêu siêu vô số cường giả phóng lên tận trời nhìn xem bốn phương t á m hướng lọt vào trong tầm mắt địa sát quan t ứ phương đều như thế sao có như thế nhiều yêu ma khí tức có thanh niên thiên tiêu lẩm bẩm nói như thế số lượng coi như so ta lần trước tham gia cái kia người hồi yêu đại chiến đều nhiều chẳng lẽ hắn lời tuy không nói xong nhưng đám người sao có thể không rõ ràng hắn trong lời nói hàng nghĩa đã lẩn này có thể trông thấy yêu ma khí tức so lần kia nhân yêu đại chiến nhiều vậy chỉ có thể chứng minh một sự kiện chính là lần này trong sương mù ẩn tàng yêu ma số lượng so với lần trước nhiều dù sao bực này yêu ma khí tức căn bản không thể là một hai vị cường h à n h yêu ma tạo thành chỉ có thể dựa vào số lượng quả nhiên không xuất chúng người sở liệu sau một khắc trong sương mù truyền đến càng khoảng cách ba động trận trận lộn xộn tiếng bước chân chấn động âm thanh từ bên trong truyền r a không được thương đế phảng phất p h á t giác được cái gì sắc mặt hoàn toàn thay đổi gầm nhẹ nói nhanh khởi động hộ quan đại trận a nặc địa sát tinh chủ tuy có điểm không nghĩ ra nhưng có thể nhìn ra cục diện rất không đối lúc đầu nó tưởng rằng cái gì yêu ma đội ngũ tại mê vụ thăm dò lúc đánh bậy đánh bạ đi vào địa sát quan lại cho rằng đối phương quá không may nhưng bây giờ nhìn thương đế hoa ngữ đại đế ngưng trọng biểu lộ lại có thể nào không rõ ràng trong sương mù yêu m à khả năng viễn siêu hắn dự đoán bất quá hắn nhìn xem đại a la bồ tát luôn cảm giác nó biểu tình có chút cổ quái nhưng trong lúc nhất thời cũng không lo được quá nhiều hắn hai tay cất tấn đưa tay ép xuống hết lớn hộ quan đại trận lên ông địa sát quan bốn cái phương vị đều có trùng thiên quang mang xuất hiện bốn đạo quan g mang giữa không t r ú n g tụ lại hóa thành lồng ánh sáng lập tức đem địa sát quan hoàn toàn bao phủ ở bên trong trận trận lưu gọn sóng nước tại lồng ánh sáng bên trên h i ệ n hiện một mặt này cũng làm cho phía dưới vô số cường giả sắc mặt của biến yếu thanh sở địa sát quan là bảy mươi hai quan nội đặc thù nhất một quan hắn chẳng những có chuẩn đế hậu kỳ t ỉ n h chủ t ò a c h ấ n lại cùng đại đệ t ò a c h ấ n thiên cương liên quan hệ m ậ t thiết nếu xuất hiện nguy hiểm đối phương liền có thể cứu viện nhưng mà hôm nay tại có ba vị đại đệ t ò a c h ấ n tại có vài chục vị chuẩn đế đến đây tham dự giao đấu h ạ lại mở ra thủ quan đại trận mục đích không cần nói cũng biết trong sương mù có để đại đế cũng kiên kỵ nguy hiểm thảo có cường giả thanh niên mang thẩm đến cùng tình huống như thế nào thua thiệt lao tử vừa mới còn muốn hung hăng ra ngoài loạn giết một phen bên ngoài nguy hiểm như thế sao đến cùng tình huống gì hán vừa mới chính là bị sở hà đánh ra lôi đài tồn tại vốn là nghẹn một bụng tức giận trông thấy trong sương mù chuyển ra yêu ma khí tức cũng tưởng rằng có yêu ma đội ngũ vô ý xâm nhập nơi đây đang nghĩ ngợi lao ra hung hăng giết chóc một phen dùng cái này đến lắng lại nội tâm lựa giận không ngờ rằng không chờ hắn trước s ố n g ra đại trận mở ra cái này làm sao có thể để hắn không kinh hãi không sợ hãi không khỏi lẩm bẩm nói trong sương mù có liên ba vị lớn đế đô kiên kỵ tồn tại vừa mới muốn thật lao ra sợ là mà dễ hắn ngang nhau tâm tình người không phải số ít từng cái thiên tiêu yêu nghiệt sắc mặt hơi tái thậm chí có một ít t i ê n kiêu đã hiện lên công kích tư thế lại bị biến cố làm cho khoảng t r n g không phải cũng may trước mắt tất cả ánh mắt đều tập trung ở phía trước trong sương ngủ cũng không người có tâm tư quan sát người khác trò hề giờ phút này sở hà cũng nhìn về phía trong sương ngủ ông hắn hai con ngươi chỗ sâu có ư u quan g lấp lóe phá vọng tại hắn trong tầm mắt mê vụ chỗ sâu chính có vô số thân ảnh tại hướng địa sát quan nhanh chóng lao tới lại phía trước mười cái tồn tại khí thế cho dù cách như thế khoảng cách vẹn vẹn nhìn bằng mắt thường gặp cũng làm người ta e ngại đây là hắn lẩm bẩm nói đại đế chỉ có đại đế mới có thể để cho người liếc mắt nhìn liền biết sinh thấy sợ hãi tâm lý thậm chí tu vi không đủ sẽ trực tiếp thể nội quy tắc sụp đổ đây là chân chân chính chính đại đế b i năng hơn mười vị đại đế yêu ma đại đế hán giờ phút này minh bạch vì sao thương đế hoa ngữ đại đệ trịnh trọng như vậy địch nhân cường đại đến đã không hợp t ố i thường trình độ xuất hắn tiếp tục hướng hơn mười vị đại đế hậu phương nhìn có thể thấy được có trên trăm phát ra các loại quy tắc yêu ma tồn tại kia là độc thuộc về chuẩn đế vi năng trên trăm chuẩn đế hắn hai con ngươi hơi c ò lại cái này ở đâu tới nhiều như vậy yêu ma lại lập tức tể tụ địa sát quan còn có đến không hết yêu ma nhìn tới rõ ràng có dựng như có chuẩn bị đột nhiên cầm đầu một tôn sắc mặt giàn mua yêu ma đột nhiên đưa ánh mắt di động nhìn về phía hư không nơi nào đó không được sở hà trầm thấp một tiếng lập tức lập tức đưa ánh mắt thu hồi xuất hiện trước mặt trận trận làm sắc quang mang ngăn cản trong cõi u minh quy tắc giáng lâm thật lâu kỳ tài thật sâu thở ra một hơi hô tốt tồn tại đáng sợ hắn không khỏi cảm khai nói lao giả kia rõ ràng chính là lần này yêu ma trong đội ngũ dẫn đầu tồn tại thực lực tuyệt không chỉ phổ thông đại để đơn giản như vậy đại để đ ỉ n h phong sao vẫn là xuất rất nhỏ hơi đánh thủ thế âm mi phương sa lục phong gật đầu ý bảo hiểu rõ hắn lập tức để ba ngàn chấn ma thân vệ điều khiển bay đuổi đi vào sở hà chính hậu phương vị trí bảo trí nhất trí về phần đại hắc lý kiện băng quả ba vị cũng âm thầm na z i bước chân bất quá đại hắc con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chúng cực đại một bước không có cam lòng biểu lộ bộ dáng bất quá nó cũng minh bạch có thể để cho từ ra lao đại cẩn thận như vậy lại quyết định thật nhanh tình huống quyết không thể khinh thị chỉ có thể thầm nghĩ chờ hát ra sẽ còn tại trở về không sai sở hà chuẩn bị chạy chiến lược tính triệt thoái phía sau mặc dù yêu ma càng nhiều hắn có thể thu được thần ma điểm càng nhiều nhưng có thể đánh thắng được giết xong mới là lần này yêu ma tập kích địa sát quan rõ ràng có chuẩn bị đánh lén song phương thực lực sai biệt quá cách xa địa sát quan căn bản không có thể l ỡ nổi húng chi còn có vị kia xem xét liền không đơn giản đại đế bởi vậy nó tuyệt định các loại yêu ma đến sau đi ra ngoài trước đánh lén chém giết mấy vị chuẩn đế liền dùng thời không môn rời đi về phận có cứu hay không những người khác cũng chỉ thuận theo y trời dù sao thời không môn không phải văn năng thật làm cho mấy cái đại để phong tỏa không gian thời không môn khả năng không cách nào khép kín đến lúc đó rất có thể đem địch nhân tại dẫn trải qua liên liên mình cũng phải đi theo bị liên luy hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu cũng sẽ không quên mình vì người một lát tại thương đế các loại sắc mặt cực kỳ khó coi chúng thiên kêu kinh ngạc không thể tin ánh m ắ t hạ trong sương mù lần lượt từng thân ảnh đi tới quần quận yêu ma khí tức hoàn toàn đem mê vụ bạo phủ thậm chí đem thiên địa đều nhuộm thành màu đen đỏ cùng giờ phút này yêu ma khí tức cực lớn so sánh vừa mới loại kia khí tức đơn giản liền là trò trẻ con không ít thiên tiêu yêu n g h i ệ t sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy may mắn vừa mới mình không có lao ra nếu không sợ thật sao chết cũng không rõ ràng lúc này bọn hắn nhìn chăm chú phía trước chúng tân h ảnh hoàn toàn không cách nào tin mình tận mắt nhìn thấy hình tượng bọn hắn trông thấy cái gì mười mấy tôn yêu ma đại đế, trên trăm vị yêu ma vị chuẩn đế cái khác yêu ma vô số cái này muốn hôm nay mở ra nhân yêu đại quyết chiến sao chương một nghìn ba trăm mười sáu yêu ma trực luân phiên đại đế sở hà quyết định c h ẳ n g hai chuẩn đế yếu thanh sở dĩ vang nhân tộc yêu ma đại chiến lúc một phương có thể ra ba bốn đại đế đã tính kinh thiên đại chiến trước đây ít năm nhân tộc đánh lén yêu ma một lần kia cũng liền ra năm vị nhân tộc đại đế nhưng lần này yêu ma lại đến hơn mười vị đại đế đồng thời còn có trên trăm vị chuẩn đế cái này liền không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà như thế nào không phải nói trong x ư ơ n g mù không cách nào phân rõ phương vị bọn chúng vì sao có thể tìm kiếm được địa sát quan có lao giả không cách nào tin nói mà lại nhiều như vậy yêu ma cùng nhau tiến lên không nên tại trong x ư ơ n g mù liền phân tán sao hiện tại tình huống như thế nào đáng tiếc cũng không cái gì người trả lời hắn bởi vì vấn đề này để cũng không có người có thể trả lời a cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì nhưng có một chút có thể xác định liên là nhân tộc tám thành nội bộ có gian tế lại địa vị không thấp dù sao địa sát t h ì đấu cuối cùng này g chính là lâm thời quyết định mà yêu ma có thể tinh chuẩn tại lúc này đến cho dù có người nói trùng hợp cũng sẽ không có người tin nhìn đối diện những cái kia yêu ma tư thế rõ ràng là chạy địa sát quan chạy lần so tài này mà tới hôm nay sợ hai kiếp khó thoát đặc thương đế bước ra một bước、Quắc. các ngươi yêu ma thật đúng là để mắt địa sát q n để mắt địa sát thi đấu xuất động nhiều như vậy đại đế chuẩn đế mà lại liên ứng đế ngươi cái lao cái này vẫn cũng tới nói hắn gắt gao nhìn chằm chằm yêu ma đội ngũ phía trước nhất láo giả đối phương chính là yêu thần cung đỉnh tiêm đại lão ứng đế cũng là trước mắt yêu thần cung trực luân phiên đại đệ bản thể chính là ứng long tu vi thật lâu trước đã đại đệ đình phong trước mắt đến cùng thực lực cỡ nào ai cũng không rõ ràng nhưng tuyệt đối cường han đến đáng sọ b ự c này tồn tại trừ đế hoàng cung nội số ít m y vị căn bản không ai có thể ngăn cản kỳ phong mang hiện tại hắn tự mình trước đến tập kích địa sát quan lại mang l ạ như thế bao lơ đế chuẩn đế trong lúc nhất thời thương đế đều có chút thất thần không hiểu thực sự giết gà chỗ này dùng mổ châu đao nhìn tới một bên hoa ngữ n đại đế nói ra bọn chúng là dự định tốc chiến tốc thắng sợ hãi có chuyện ngoại ý muốn xảy ra dù sao địa sát quan không thể coi thường chỉ cần không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ liền sẽ có đế hoàng cung t r ư ớ c tới cứu viện vừa mới bọn hắn đã cho đế hoàng cung phát ra cầu viện tin tức bất quá đây là mê vụ thời đại tin tức không gian truyền tống đều không ổn định cứu viện coi như tới kịp thời sợ cũng muốn nửa canh giờ thậm chí thời gian dài hơn nhưng trước mặt b ự c này địch nhân có thể ngăn cản nửa canh giờ sao s ọ rất khó đi một một đông đông yêu ma phía trước lão giả ứng đế cười ha hạ nói kỳ trước nhân tộc địa sát thi đấu đều có ba vị trở lên đỉnh tiêm đại để t o a chân lao phu tự mình đến có gì không thế ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa kéo dài thời gian hôm nay địa sát q u a n sẽ không lại tồn tại nhân tộc thiên kiêu cũng sẽ vẫn lạc hơn phân nửa nhân tộc thất bại yêu ma vĩnh sinh lao phu nói nói xong hắn không cho thượng đế hoa ngữ đại để nói nhiều cơ hội trực tiếp đưa tay quát z một tên cũng không để lại Giết. Giết. Giết. hơn mười vị đại đế trên trăm c h u ẩ n đế vô số yêu ma sát na xông ra đối địa sát quan phát động tấn công mạnh mang nhu đụng núi phá giáp phong thiên hổ giả hổ uy t ư ơ n g đạo vô cùng lộng lẫy uy năng công kích về phía địa sát quan oanh đến để thiên địa vì đó biến sắc ngăn trở thương đế hét lớn một tiếng lập tức hắn đưa tay vô số phủ văn từ hắn trong tay xuất hiện hướng trận pháp bao phủ tới bên trái hoa ngữ đại để đồng thời xuất thủ đại a la bồ t ắ t trận chờ sát na cũng giống như thế phía dưới chúng cưng giả bao quát vô số vây xem đám người gặp này không dám có bất kỳ c h ầ n trở nhao nhao xuất thủ vô số năng lượng tràn vào hộ quan trong trận pháp để hộ quan đại trận phát ra vô cùng hào quang hào ánh Vâng! ẩm ẩm đinh hay nhức góc tiếng oanh minh vang vọng đất trời ở giữa đại trận kịch liệt lay động thiên địa pháp tắt sụp đổ nhường đất sát quan cùng ngoại giới tiếp xúc phạm vi bên trong xuất hiện đại lượng nhỏ bé lô đen cũng may địa sát quan tương đối đặc t h ủ hắn hộ quan đại trận cũng vô cùng kiểu như châu bò lại thêm nội bộ có như thế nhiều cường già ra trì cho nên cũng không có ở như thế trùng kích vào một kích liền t a nát nhưng nhìn trong đại trận vô số cường giả sắc mặt liền có thể nhìn ra ngăn cản một kích cũng không đặc biệt đơn giản lại đến bên ngoài truyền đến yêu ma đại đế c n g h ố n g âm thanh sau đó chính là lại lần nữa lít nha lít nhít u y ể n như hạt mưa công kích để lắc l ư trận phát biến nghiêm trọng hơn vê anh Ở m ẩm bốn nương theo công kích càng ngày càng nguy năng đại trận cũng lắc l ư nghiêm trọng hơn phía trên mò hổ có vết dạn xuất hiện đông đông ứng để gặp này một bước tiến lên đưa tay quải trượng xuất kích ông vô cùng lộng lây huyết sắc gọn sóng hướng đại trận vết dạn ra oanh ra trời trong sát na yên tĩnh đại trận tại đòn công kích này hạ lại không đang l ắ c l ư phản phất bị thứ gì để lại đứng im kiện nhưng sau một khắc gian giác g đại trận vết dạng cấp tốc huyết tán biến lớn vô luận nhiều ít năng lượng rót vào cũng vô pháp thay đổi và anh đại trận ẩm vang vỡ vụn triệt để mất diệt Phúc, bên trong vô số nhân tộc thổ huyết bay ngược hiển nhiên đều bị đại trận vỡ vụn trò phản vệ quá sức s i ê u s i ê u hai chuẩn đế yêu ma một ngựa đi đầu sông vào địa sát quan nhưng mà chưa chờ chúng nó muốn lựa chọn mục tiêu xuất kích đã thấy một cái thân m ặ c hoa p h ụ s á t mặt băng lãnh cầm trong tay chân ma kim đao thân ảnh xuất hiện tại nó hai trước mặt nguy nguy cười một tiếng chết x o á t một đạo ánh n a o quyền quang phân biệt hướng hai đại y ê u m a đánh tới cái gì hai đại y ê u m a c h u ẩ n đế dê hoa một một nó hai quyền đến coi là trận pháp vừa phá người bên trong tộc khẳng định l u ô n cuống tay chân không cách nào chống cự bởi vậy dự định trước sông tới đại s á t đặc s á t nhưng cái nào nghĩ đến vừa sông tới thình lình có người tại trước mặt trở lấy căn bản phản ứng không kịp lôi đình rất h u ẫ n ngàn tông vạn p ậ t chuông hai đại yoma t r u y n đế xử xuất tuyệt kỹ xoẹt làm giáp băng đao quang vạch phá tấm chắn x é rách đối diện yêu ma chuẩn đế nửa cái thân thể quyền quang cũng vỡ vụn mặt khác chuẩn đế hộ thể kim trung siêu siêu hai đại yêu ma chuẩn đế đã tới lúc càng nhanh chóng hơn độ bay ngược bất quá sở hà tốc độ so với nó hai càng nhanh tại s u ấ t kích hoàn tất sau sana hắn thân ảnh lõe lên xuất hiện tại hai yêu hậu phương trong tay quyền quang đao quang lại lần nữa chém vào mà ra lại lần này thay đổi mục tiêu để bản trọng thương hai đại yêu ma chuẩn đế ứng đối phạm sai lầm không lao tử không c ă n lòng hai đại yêu ma chuẩn đế tiêu thảm tiêu trên đáng tiếc vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản như thế lanh lợi công kích tại đa quang q u y ề n quang hạ tuyệt vọng mà chết ông một cái hóa thành bạch xà một cái hóa thành hát hùng một màn này để không ít cửa hai bên trong nhân tộc cùng bên ngoài vừa x ô n g tới y ê u m a đều sửng sốt tình huống như thế nào hai y ê u m a chuẩn đế cứ như vậy bị dễ như t r ở bàn tay chém g i ế t nhà chết muốn hay không như thế dứt khoát b ấ t quá s ở hà căn bản không thèm để ý bất luận cái gì ánh mắt cũng không kịp để ý hắn nhấc vung tay lên hắn liền định triệt thoái phía sau sử dụng thời không môn rời đi hộ quan đại trận đã vỡ vụn nhân tộc ngăn không được nhiều như vậy yêu ma lưu lại hắn phải chết không nghỉ ngờ về phần vì sao không vừa mới sử dụng để mọi người cùng nhau đi bởi vì tại hộ quan đại trận mở ra lúc coi như thời không môn cũng vô pháp nhẹ nhõm xuyên thẳng qua trước mắt là rời đi cuối cùng thời cơ mà nhưng vào lúc này đột nhiên diễn biến phát sinh sau đó lần lượt từng thân ảnh từ bên trong đi tới c u â n c u ộ n ngập trời khí huyết tràn ngập thiên địa bao phủ hết thảy để lúc đầu muốn bộ u c phát xung đột sát na liền đình chỉ vô số yêu ma cường giả lơ lửng giữa không trung giờ phút này bọn hắn nhìn xem trong lầu các gia chúng tồn tại đều ngây người những cái kia tồn tại từng cái phát ra khổng lồ lại hái người khí thế quy tắc chi lực lẫn nhau dây dưa chuẩn đế kén gọi nhất cũng có chuẩn đế tu vi đại đế cũng không phải số ít cái này sao có thể có thế vì sao cái kia lầu nhỏ bên trong hội ẩn tàng nhiều như vậy nhân cường giả bọn hắn tại sao lại xóm biết được mà vô số lo lắng bất an run lấy bảy nhân tộc cường giả nhìn thấy trong lầu các gia chúng thân ảnh đều sắc mặt cuồng hỉ là cựu dương đại đế còn có đế hoàng cung cái khác đại đế cùng mấy vị đỉnh tiêm tiên cương tính chủ vê đút h o ặ vê đút đây không phải là trời mánh tỉnh chủ sao trời sao trội cũng tới lại đều mai phục tại đây chúng ta được cứu rồi không cần chết bọn hắn vừa mới thậm chí đ ã tuyệt vọng cho rằng tại bậc này yêu ma trùng kích vào hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng không ngờ rằng đảo ngược nhanh như vậy nhà mình nhiều như vậy cường giả thình lình đã sớm mai phục tại đây hiển nhiên là sớm liền có chuẩn bị lập tức nhao nhao hướng cầm đầu trung niên không mình hành lễ gặp qua cựu dương đại đế gặp qua cựu dương đại đế hắn chính là trước mắt nhân tộc đế hoàng cung trực luân phiên đại đế chính là đế hoàng cung cao cấp nhất mây vị cùng hôm nay đến đây công kích địa sát quan yêu ma dẫn đầu tồn tại ứng đ ể chính là cùng một giai tầng tồn tại cựu dương sở hạ nhìn xem trong lầu các gia chúng nhân tộc cường giả cũng hai con ngươi ngưng tụ lẩm bẩm nói nay các loại tình huống hiển nhiên sớm đã mai phục tốt ở đây khẳng định biết được yêu ma bên kia cử động trách không được lúc trước hắn tại bí cảnh bên trong thu hoạch được hóa duyên bí mận lúc liền âm thẩm cho lâm viên chuẩn đế nói qua. yêu ma cùng nhân tộc phật tông có câu kết lại rất có thể tại gần đây sẽ có cử động nhưng lâm viên cho trả lời chắc chắn là bên trên mới biết sau đó liền rốt cuộc không bất kỳ tin tức gì liền phảng phất đối với chuyện này căn bản cũng không để ý cũng lười để ý lúc ấy hắn thấy có phải hay không nhân tộc thượng tầng quá mức bục nát hoặc là chỉ lo tu luyện hiện tại nhìn tình huống nơi đó không thèm để ý rõ ràng sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tại gậy ông đập l ư n g ông muốn tới cái tương kế tự kế thừa dịp yêu ma đánh lén lúc tới một cái phản đánh lén nhất kích tất sát phía trên liên liên t ư ơ n g đế hoa ngữ đại đế cũng sửng sốt Coi như hắn hai cái chủ trì lần so tài này đại đế cũng căn bản không rõ ràng có như thế nhiều cường giả giấu ở trong lầu c á t nếu không vừa mới cũng sẽ không như vậy t r n h trọng hai vị đại đế liếc mắt nhìn nhau đều không lại cười khổ vậy phần đại a la bồ t ắ t thì sắc mặt cứng ngắc sana thầm nghĩ a di đạo phật may mắn lao phu vừa mới cũng không lựa chọn trực tiếp xuất thủ nếu không nếu thật bại lộ sợ hôm nay muốn vạn kiếp bất phục cựu dương thật sự là thật là âm hiểm đại đế trách không được lúc trước đế hoàng lực bài chúng n h ị đến nay để cựu dương làm lần này trực luân phiên đại đế sau đó ba vị đại đ ệ cũng đối cựu dương có chút chắp tay biểu đạt tôn k í n h phía dưới cựu dương x à i bước đi vào trong chiến trường hắn nhìn xem địa sát quan phía trước chúng yêu mà nói cho đúng là nhìn xem ứng đế ngửa mặt lên trời ha ha cười nói ứng lao đầu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cựu dương ứng đế thanh âm có chút khẳng hẳn lạnh như băng nói ngươi lại ở đây t ố t thật rất t ố t ta xem ra ngươi sớm liền hiểu chúng ta kế hoạch lại một mực giả bộ như không biết liền đợi đến chúng ta chủ động tới cửa t r á c không được lần so tài này thời gian tiết lộ hội để cho chúng ta như vậy mà đơn giản biết được t r á c không được chọn địa sát quan hết thể hết thể người đều sớm n hưu lộ tốt thật sự là giỏi tính toan a đương nhiên cựu dương r ê u r ê u nói nếu không để các ngươi cho rằng có thể thừa dịp cơ hội như thế nào thật giảm đến mà lại có thể để cho các ngươi hao phí nhiều như vậy tài nguyên nghiên cứu ra tới phương vị lệnh bài cũng là chuyện tốt dù sao thiêu hao các ngươi chính là đang tăng cường nhân tộc bất quá như nhìn kỹ l i ề n có thể nhìn ra cựu dương bình tĩnh trêu tức biểu lộ dưới có một tia trịnh trọng kinh ngạc t h ầ n s á c nói thật người khác trong tộc bộ có nội gian lại địa vị không thấp minh mạch dù là không cách nào xác định cụ thể là ai đồng thời c ũ nhưng g p á giác t đ ợ c Yêu Ma liên có đại mưu hoạch. n kế kế, xem như hắn cũng căn bản không có dự liệu được yêu ma hội lập tức xuất động nhiều như vậy cường giả hơn mười vị đại đê trên trăm vị chuẩn đế đại lượng tôn cảnh cường giả bậc này lực lượng để hắn cũng vô cùng khó giải quyết dù sao hắn mang đến mười vị đại đế ba bốn mươi vị chuẩn đế lại thêm địa sát quan lúc đầu có cường giả trước mắt song phương thực lực cơ bản xem như ngang hàng trạng thái vấn đề hắn lẩm bẩm nói có chút khó giải quyết sớm biết như thế liền nên nhiều mang ít người tay cường giả tới đương nhiên hắn cũng liền nói thầm hai câu mà thôi trước mắt đã đem có thể điều động cường giả đều điều động tới đây lại điều động liền sẽ bắt đầu dùng đế hoàng cung nội tình nếu phán đoán sai lầm yêu ma tập kích không phải địa sát quan mà là cái khác cửa hải thì hội cả bàn đếp v u a mà cũng nguyên nhân chính là như thế ứng đế tại gặp cựu dương đại để đem người cường giả sau khi ra ngoài vẹn vẹn sắc mặt khó coi vì lựa chọn trực tiếp rời đi song phương thực lực không kém nhiều lần này yêu ma lại hao phí nhiều như vậy tài nguyên mới đi đến địa s ắ t quan liền như thế xám xịt trở về hà có thể c a m tâm lại nói hắn ánh mắt sát na nhìn hướng cái nào đó phương vị nơi đó đang có một thân ảnh đứng c h ắ p tay chính là sở hạ đã chết hai vị c h u y ề n đế ứng đế lẩm bẩm nói giống như này trở về đừng nói những lao da hỏa kia có thể hay không chế rêu b ả n đế liền nói bản đệ mình cũng nuốt không trôi khẩu khí này yêu chim chết chỉ lên trời bất tử vạn và năm làm liền xong rồi đối diện cựu dương đại đế cũng đi theo ứng đế ánh mắt nhìn về phía sở hạ vừa mới hắn cho dù giấu ở trong lầu c á t cũng dùng thần thức trông thấy sở h à lại lớn so sánh với một đám xuất thủ nên nói hay không không bàn về sức chiến đấu vẫn là tuổi tác thiên phú đều để hắn vì đó tàn thưởng bực này yêu nhiệt g đêm đó của kim cũng không có mấy cái có thể sánh được coi như trước mắt hoàng kim đại thế giới cũng liền đế tử có thể miễn cưỡng áp chế một chút về phần vị kia diêu quang tám lạng nửa cân mà thôi chỉ bất quá hắn lẩm bẩm nói không rõ ràng đến cùng sẽ có hay không có cơ hội kia sẽ có hay không có cái kia cái thời gian cho người phát d ụ trời biến hóa đến hết thể hết thể đều sẽ nên đón cuối cùng vận mệnh ai sống ai chết hoặc là cùng nhau chịu chết cũng chưa biết chừng giờ khắc này hắn cảm xúc không h i ể u c h ầ m t h ấ p xuống cử động lần này cũng làm cho đối diện ứng đệ chú ý tới nó phảng phất đoán được kiểu dương đại đệ đang suy nghĩ gì cười lạnh nói sợ cái sâu đông đông hắn đánh hai lần phải trượng quắt ra yêu ma tất thắng cho bản đế g i ế t Trước sát tam đế, yêu ma cùng nộ, sát cơ giáng lâm. Giết. Giết. Giết. giết. Chúng yêu ma cường cũng không tiếp tục trần trở, tại ráng cường cùng cơ Chúng cũng liên lâm. lệnh giả yêu yêu nộ, không ứng ma ma đế, đế hạ cựu dương đại đế cũng lập tức hạ lệnh giết siêu siêu siêu vô số nhân tộc cường giả n h a o nhau s n g ra liền liên lúc đầu địa sát quan bị dọa sợ chúng cường giả cũng không ngoại lệ một là bọn hắn vốn cũng không phải là dễ sống chung hàng người tại trấn yêu quan sinh tồn còn có thể tu luyện tới thiên tôn trở lên người ai không phải đẩy tay yêu ma máu tại thế lực ngang nhau tình huống phía dưới há có thể e ngại hai là trước mắt cục diện không đi lên chém giết cũng không được không nói trước sau đó có thể hay không bị đế hoàng cung trách phạt liền nói đối phương vọt tới yêu ma cũng căn bản sẽ không đông tha bọn hắn bởi vậy k h ô n gặp đây mây vị nhân tộc đại đế sắc mặt cổ quái nói thật lần này bán nhân tộc khả năng nhất đối tượng đế hoàng cung nội là thuộc đại a la bồ tát thậm chí đã từng vị tiêu hóa duyên thần tăng sớm bị để mắc tới đáng tiếc chết quá nhanh căn bản không đợi điều tra ra nhưng hiện tại gặp hắn ra sức như vậy chém giết y ê u ma trong lúc nhất thời lại có chút không biết hắn đến cùng phải hay không nội gian phía trước cựu dương đại đế liếc mắt đại a la b ồ tát lập tức không tiếp tục để ý chỉ cần đối phương cũng không bên ngoài phản loạn nhân tộc cái k i a đế hoàng cung liền không thể cầm hắn như thế nào dù sao phật tông tại đế hoàng cung thế lực không thấp đã từng cũng đi ra trực luân phiên đại đế không thể hành động thiếu suy nghĩ lắc đầu hắn đem ánh mắt nhìn về phía ứng đế lạnh như băng nói lao giả để bản để nhìn xem ngươi còn có mấy phần bản sự nói xong hắn bước ra một bước A n h thật â n chín chí cương chí dương khí thế bán ra, giống như chín cái mặt trời hộ vệ ở xung quanh. Cuộn cỗ cái khí thế hộ trí trí mặt trời ra, vệ ở u n n h nóng g không ít vừa xông khổng không đem đốt phụ cấp thấp yêu ma khổng lồ thiêu đốt đến chết, cận đến rên ít tới têu không ngừng. À, Thật vừa ma yêu lồ đau đau chết mất sana vô số y ê u m a nhao nhao rời xa hắn phụ cận liền liên nhân tộc cường giả cũng không ngoại lệ như thế nhiệt lượng liền coi như bọn họ cũng không thể thừa nhận. Đi! Kiểu dương đại đế đưa Kiểu cái mặt trời dương hoang gặp! vạch tay ra. bay ra Một mặt Chỉ hắn thân thể không ngừng kéo dài hóa thành một đầu mọc ra hai cái cánh to lớn vô cùng kim long há m ồ m phun một cái phi hoa một đạo cực nóng hỏa diễm cầu xông ra cùng mặt trời va chạm vê anh ẩm ở ba kinh tiên h động đ ị a tiếng va chạm vang vọng tại toàn bộ chiến trường vô số dư ba hướng bốn phương t ạ m hướng cựu thiên thập địa k h u y ế t tán cũng may vô luận cựu dương đại đế vẫn là ứng đế đều có khắt chế đem dư ba bao phụ tại nào đó p h ạ m vi nếu không quan công kích dư ba liền có thể nhường đất sắt quan triệt để hủy diệt đi lên ứng đế c u a n g hống một tiếng sông lên cửu tiêu Nó n g ư ợ cựu lại là chiến tiếp, không quan tâm địa sát quan, mà là muốn ở đây chiến đấu địa tâm sát đây mà sẽ ở c c tác chiến khác. chừng cái tộc chết. c kỳ không kia trường Từ sát, Tốt. đánh động đến đó đem đời ngộ những sinh nói liền mình sinh ra ra dư ba ự dương đại đế cũng đạp trên chín cái mặt trời đuổi theo sau đó cựu tiêu trên nhất không liền chuyển đến trận trận oanh minh mỗi lần tiếng oanh minh vang lên đều có thể trông thấy cựu tiêu thiên địa tại sụp đổ từng cái trăm mét lô đen hình thành thậm chí lô đen căn bản là không có cách khép kín còn đang không ngừng oanh kích va chạm hạ k u y ế t tán b i ê lớn thật mạnh s ở h à nhìn xem cựu tiêu phía trên chiến đấu không khỏi cảm khái dù là đã trước mắt hắn thực lực cũng có chút thấy không rõ chiến trường có thể thấy được vô luận ứng đế vẫn là cựu dương đại đệ đề đều viễn siêu bình thường đại đệ phạm chủ ứng long hắn lẩm bẩm nói xác nhận thần thú phạm chủ khi tu luyện tới đại đệ đình phong quả nhiên không phải cái khác bình thường yêu mà có thể so sánh cựu dương đại đệ cũng không đơn giản cái kia chín cái mặt trời sợ căn bản không phải phát bảo gì mà là chân chính mặt trời không sai hắn có thể rõ ràng phát giác cái kia chín cái mặt trời nội bộ vô luận năng lượng nội hạch đều vô cùng chân thực nói cách khác đây là chín cái hàng t i n h tồn tại lại s i n h s i n h bị luyện hóa thành công kích binh khí cái này liên mẹ nó không thể tưởng tượng c ũ n g giờ phút này nhân yêu đã triệt để lâm vào đại loạn chiến hình thức cựu tiêu bên trên chính là các đại đế trở lên tồn tại chiến trường ở phía dưới thì vô số chuẩn đế đang chém giết lẫn nhau càng phía dưới đếm không hết nhân yêu tại loạn chiến chiến đấu tại vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn giai đoạn lúc đầu s ở hà nhìn xem bốn phía chiến trường lẩm bẩm nói còn dự định rời đi nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết nhân yêu song phương thực lực cân đối nơi đây không những không tính tuyệt cảnh ngược lại là tuyệt thế bảo đ i ệ giờ k h ắ c này hắn nhìn xem vô số chuẩn đế y ê u m a lộ ra tham lam t h ầ n sắc trên trăm chuẩn đế đây là thế nhưng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu cơ hội nếu là mình có thể đều giết chẳng phải là đương nhiên nay các loại tình huống cũng liền ngắm lại chuẩn đế tốt đánh bại nhưng muốn giết chóc lại cũng không là đặc biệt dễ dàng đánh lén cũng sẽ không lần lần thành công không chỉ những chuẩn đế đó tám thành đối với hắn đánh lén sinh ra phòng bị đã như vậy vậy liền hắn hai con ngươi lạnh lùng chính diện trộm chém giết một phen sana hắn thân ảnh biến mất nguyên đ ị a lại xuất hiện lúc đã ở một cái chính cùng nhân tộc chiến đấu yêu ma chuẩn đế hậu phương s u ấ t đ a o chanh chém cam bị đánh lén yêu ma chuẩn đế sắc mặt biến hóa không kịp làm nhiều suy nghĩ vô ý thức hướng về sau c h ộ m tới đang Xoẹt. sắt thép va chạm âm thanh xé rách â m thanh đồng thời vang lên ta bị đánh lén yêu ma chuẩn đế kêu thảm một tiếng bay ngược chỉ gặp hắn cánh tay trái sinh sinh bị chém xuống đồng thời hoàn toàn không xong sợ hà lân người mà lên lại lần nữa suốt đau không có gì quyết chiêu chính là chính n g chém chém chém bị đánh lén yêu ma chuẩn đế vội vàng nên đón một kích hai kích tại thứ năm đao hạ hắn rốt cuộc không có ngăn trở phản quang sẽ qua x o á t yêu ma chuẩn đế đầu lâu phi thiên c h i ệ t để ở ra rắm gặp đây sở hà thậm chí chưa nhìn nhiều tiếp tục hướng xuống cái yêu ma chuẩn đế phóng đi hắn muốn tại yêu ma cường giả đỉnh cao kịp phản ứng trước tận khả năng giết nhiều chút lập tức trên trường xuất hiện quỷ dị một màn sở hà thậm chí không ngừng tại các lớn chuẩn đế chiến trường na di trong tay chân ma đạo điên còn bổ ra thỉnh thoảng xuất kích tuyệt xác từng cái yêu ma chuẩn đế bị đánh đầu vóc trong váng gian nan chống cự có thể so với một người đảo loạn hơn phân nửa chuẩn đế chiến trường phía dưới không ít người trông thấy một màn này côn g nuốt nước miếng tợn lờ ờ m ở bẩm nói sở phủ chủ thực ngưu tách ra mấy đao liền có thể trọng thương một vị chuẩn đế ba khí a liên chuẩn đế đều z ba tăng thêm trước đó hai hôm nay đã có năm cái chuẩn đế v ỡ lạc đáng tiếc nơi đây lôi đình hoàn toàn bị hai vị lớn đế chiến đấu bao phủ không nớt hàng huyết vũ cũng nhìn không thấy mà tại sở hà chém g i z ba vị chuẩn đế trọng thương hai vị chuẩn đế về sau yêu ma triệt để kịp phản ứng đáng chết một cái chuẩn đế đỉnh phong yêu ma sắc mặt côn g nộ khi chúng hướng sở hà lạnh như băng nói thảng ngãi danh ngươi dám đồng thời lại có hai vị chuẩn đế hậu kỳ thoát khỏi đối thủ cũng đối sở hà vào tới h i ệ n nhiên dự định đối hắn nhất kích tất sát dù sao có cái dạng này gậy q u ấ y phân heo tại chiến trường rất dễ dàng để yêu ma thương vòng không ngừng tăng lớn mau tránh sở hinh cẩn thận mậu khai sơn lục bình sinh gặp này nhao nhao lên tiếng nhắc nhở mà mọi người ở đây cho rằng sở hà muốn tôn thời gian đã thấy sở hà nguy nguy cười một tiếng bốn Trước 1319, thiên tôn hậu kỳ. linh hồn chuẩn đế hậu kỳ tiếp tục giết chóc chỉ gặp hắn sát mặt vô cùng ba khi nói các ngươi sẽ không thật nhận vì bản tọa chỉ có trước mắt thực lực dám coi thường như vậy thôi được vậy bản tọa lên một tầng nữa lại có làm sao nói xong hắn nâng lên chân phải đạp xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp thiên tôn hậu kỳ tiêu hao thần ma điểm hai mươi tám nghìn nương theo hệ thống thanh â m rơi xuống một cỗ tinh thuần năng lượng không ngừng tràn vào hắn thể nội để tu vi bắt đầu phi tốc bạo tăng sắt na từ phía trên tôn trung kỳ tăng lên tới thiên tôn hậu kỳ lại phía sau bắt đầu huyết mãng càng thêm d ữ thọn đồng thời thuộc tính mặt bản lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị chấn ma p h ụ chủ tu h vi thiên tôn hậu kỳ linh hồn chuẩn đế hậu kỳ công pháp võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đ a o thần võ hai đ a o yêu sơn ma hải bắt bộ huyết mãng bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản bắt bộ trần thiên kỹ năng phá vọng tri đồng linh hồn âm phệ hồn triều tị đoạt trời binh khí chấn ma đao Một có á i đồng thể lũy xuống căn đ hắn trong nháy mắt thích tương tới yếu thanh sở thực lực bạo tăng cũng c h ư a người muốn không cách nào trưởng không thực lực đột nhiên bạo tăng không những sẽ không tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu thậm chí rất có thể sẽ yêu bớt sức chiến đấu liên p h n g phất tiểu hài đột nhiên thu hoạch được người trưởng thành lực lượng hắn quang thích h ớ n g liền muốn một đoạn thời gian cái này cũng là sở hà biết hay không liền muốn bế quan củng cố nguyên do đương nhiên chân chính có thể để cho tùy tâm sở dục trưởng khống bạo tăng thực lực là hắn vô cùng đặc thù linh hồn năng lực chuẩn đế hậu kỳ hắn nhìn xem linh hồn trên lan can thuộc tính lẩm bẩm nói như thế linh hồn lực so rất nhiều chuẩn đế đ ỉ n h phong người cũng không kém lại mình linh hồn lực đặc thù còn sẽ có càng nhiều thủ đoạn đã hoàn toàn có thể chống đỡ chuẩn đế định phong hệ thống đột phá thiên tôn định phong cẩn nhiều ít thần ba điểm Tốc 32 hà gật gật như nhưng sở hà cũng không lựa chọn tiếp tục đột phá bởi vì như thế sẽ để cho hắn tiếp xúc xuống thần ma điểm thu hoạch được biến ít dù sao hệ thống quá mức nước tiểu tính lại nói trước mắt thực lực không phải đủ chưa xuất hắn ngẩng đầu nhìn vọt tới trung yêu ma chuẩn đế đối diện chính vọt tới ba cái yêu ma chuẩn đế thì hoàn toàn ngây người Vũ t h ả o b ọ n c h ú n g thân r ô n g t ấ y cái、gì? Đối diện gì? n h thể hóa thành n p á Lại đột phá dễ d một, một, một đầu vạn trượng hát mãng trực tiếp hướng sở hà quân đi vòng qua che khuất bầu trời đây là mãng xà nhất tộc kỹ năng thiên phú nếu bị c u ố n quanh coi như so hắn tồn tại cường hoành cũng rất khó tránh thoát đã t ư ở n g hắn dựa vào năng lực này r ế t chết quá nhiều vị đồng cấp tồn tại hôm nay liền muốn lại thêm một vị nhân tộc yêu nghiệt xuất thân rắn chấn phá thiên địa đối sở hà hình thành quấn quanh căn bản không để cho có bất kỳ chạy trốn khả năng thời gian sử dụng hai vị chuẩn đế hậu kỳ yêu ma cũng đối thân rắn c u ố n quanh vị trí hạch tâm phát động t ậ n s á t công kích ông châu trâm ngủ đ ô n g dết diêm vương thiếp ba canh chết hai có tuyệt sắt công kích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ liền xem như cùng cấp bậc người cũng không cần tránh né mũi nhọn Hiển nhiên, bọn chúng đối sở hà quyết tâm quyết giết ai bảo sở hà vừa mới quá cắn rỡ một hơi giết nhiều như vậy yêu ma đồng Tục, lại quá mức n g ả y vọt hoàn toàn là cái cỡ lớn gậy quậy phân heo kém chút đem toàn bộ đế cấp chiến trường triệt để đảo loạn giết hắn chính là chuyện phải làm no nếu không hôm nay yêu ma chuẩn đế sợ muốn tổn thất nặng nghề gặp đây phương xa không ít yêu ma chuẩn đế âm thầm hài lòng một chút cũng muốn đi theo sông ra chuẩn bị người xuất thủ dừng lại bọn chúng không cho rằng tại bậc này công kích đến sở hà có thể có sinh cơ dù là hắn có tuyệt thế bí bảo hộ thân nhưng sống sót cũng sẽ trọng thương mà tại bậc này nhân yêu đại chiến trong đụng trạm một cái trọng thương yêu nghiệt không nói trước có thể hay không tiếp tục hoát loạn chiến trường liền nói hắn đến cùng có thể hay không tiếp tục sống sót sợ đều là một cái rất đáng được suy nghĩ vấn đề sơ h u n h lục binh sinh mộc hai sơn gặp này đều sắc mặt của biên dù là coi như đối sở hà vô cùng có tự tin cơ hạo tuyết cũng sắc mặt lo lắng lẩm bẩm nói không nên a hắn rõ ràng lâm trận đột phá một tầng vì sao không né tránh đòn công kích này coi như không né tránh vì sao không ngăn cản nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy cái kia khổng lồ thân rắn hoàn toàn đem sở hà b a phủ hắn cũng không tránh né cũng không xuất đao cái này hoàn toàn không phù hợp hắn đã từng đối hắn nhận biết chẳng lẽ hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên nhìn về phía thân rắn b ộ n phía quả nhiên tại xà ma hậu phương hắn trông thấy một cái vô cùng quen thuộc thân thể chậm rãi từ hư không nổi lên không được có yêu ma chuẩn đế phát hiện tình huống không đúng c u n g hống gián đế mau tránh giờ phút này gián đế cũng trong nháy mắt cảm giác phía sau zhun hơn nữa đối với mặt hai cái yêu ma chuẩn đế hoảng sợ sắc mặt cùng phương xa chuyển tới nhắc nhở hắn lập tức đoán được cái gì giờ k h ắ c này hắn căn bản là không có cách nghị quá nhiều quyết định thật nhanh quay đầu chính là một cỗ khí độc phun ra bảy bước tất sát mãng sữa ong chúa x o á t một cỗ sền sệt màu đen khí độc giống như, như thực chất sông hướng phía sau che khuất bầu trời nhưng thì đã trễ tại hắn quay đầu trước s á t na sở hà đã rút đao ra khỏi vỏ tranh lóa mắt đao quang hạch phá thiên địa chiếu sáng hết thảy trực tiếp đối đầu rắn bổ chém đi xuống tại bậc này đao quang hạ vừa mới dâng lên cũng chưa hoàn toàn khuyết tán khí độc căn bản là không có cách ngăn cản mảy may trong máy mắt liền bị đao quang đánh tan hướng hai bên không gian đế tuyệt vọng giống to gian cũng vảy ngược không thể n g ă n cản chỉ gặp hắn thân thể khí huyết phi tốc tăng lên h i ệ n nhiên là tại bậc này nguy cơ hạ thiêu đốt thể nội tinh huyết đồng thời nhưng rõ ràng trông thấy hắn cái c ổ bộ vị một cái lân phiến phát ra cùng cái khắc lân phiến không giống q u a n trạch sau một khắc lân phiến thình lình trực tiếp dựng đứng cùng đối diện vọn tới đao quang s i n h s i n h và chạm đao cùng một chỗ làm sắt thép va chạm âm thanh vang vọng đất trời ở giữa gian rác lân rác vỡ vụn âm thanh cũng đi theo văng lên lập tức dưới vô số ánh mắt chăm chú một viên cực đại đầu rắn nguyên địa phi thiên máu tươi chỉ cắm vân tiêu lúc đầu che khuất bầu trời khổng lồ thân rắn giống như xì hơi khí cầu trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống mà đi nhất đại chuẩn đế đỉnh phong x á ma tuất hưởng thọ một t r ư ơ n g quảng trường gian đế gian đế hai cái gần trong gang t ố c chuẩn đế hậu kỳ yêu ma nhao nhao cuồng hống lập tức vô cùng phẫn nộ nhìn về phía trước vũ thảo người đâu hai yêu ma chuẩn đế dê dê chương một nghìn ba trăm hai mươi đ ả o loạn chiến trường cuồng đế hạ tràng mẹ nó bên trái yêu ma chuẩn đế sát na kịp phản ứng cuồng hống mau chạy ra lập tức hắn trực tiếp không gian bỏ chạy nhưng không chờ hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn đội nhập không gian liền thấy bắt đầu huyết mãng từ không gian sông ra hướng hắn chính diện đánh dết đến c u ộ n c u ộ n sát khí để người nội tâm cơ lại nhất quyền liền sông địa tạng diêm vương quyền vê anh c u ộ n c u ộ n màu đen sát khí mang theo tiếng quỷ k h ó c sói chu hướng bắt đầu huyết mãng đánh tới ẩn ẩn có nhập kinh đế vương â m thanh nhưng mà đã thấy bắt đầu huyết mãng nhao nhao h a to mồm đem c u ộ n c u ộ n hát sát hoàn toàn t h ố n phê lại đánh nhọ no nê rồi cái gì ra quyền yêu mà chuẩn đế xứng sở yếu thanh sở đối diện bắt đầu huyết mãn quanh thân lam sắc quan mang vào quanh rõ ràng chính là một loại lực lượng linh hồn bình thường tới nói trời sinh hội lương hắn quyền pháp khắc chế gặp liền ứng lập tức tránh né mới là nhưng hiện tại tình huống như thế nào không khắc chế còn chưa tính ngươi cái này một ngụm nuốt vào còn đánh ở một cái là làm cái gì lạc bất quá không cho quá nhiều suy nghĩ thời gian bắt đầu huyết mãng tại nuốt vào màu đen sát khí sâu đã càng nhanh chóng hơn độ phóng tới hắn thân thể cắn xé a đau lan đi cho r a chết diêm vương bất tử thân địa tàng bổ tắc kinh đáng tiếc vô luận hắn làm dùng bí pháp gì đều không có cách nào đối bắt đầu huyết mãng sinh ra tính thực chất tổn thương lại từ ở hiện tại ở vào hai không gian tương kép căn bản là không có cách rút lui cũng vô pháp bỏ chạy bởi vậy chỉ có thể lâm vào tuyệt vọng rú thảm bên trong không đại đế cứu ta bản đệ không tam tâm hư không một cái đã bị cắn xé nhìn không ra bộ dáng màu đen thân thể rơi ra ngoài đồng thời tại mặt khác một bên một cái cực đại h o n g mật thân thể chia hai nửa cũng từ thiên không rơi xuống mà hết thể này từ sở hà đột phá đến một vị chuẩn đế đ ỉ n h phong hai vị chuẩn đế hậu kỳ yêu ma vất lạc kỳ thật không quá mấy hơi để chiến trường vô số cường giả căn bản không có kịp phản ứng giờ phút này bọn hắn nhìn xem rơi xuống ba bộ thi thể khổng lộ lập tức không tự chủ được nhìn hướng lên phía trên nơi nào đó nơi đó sở hà cầm trong tay trấn ma kim đao dựng đứng hắn quanh thân bắt đầu hết mãng u ầ n quanh hai con ngươi băng lãnh nhìn xuống thiên địa. giờ k h ắ c này hắn phảng phất tuyệt thế hung thần phảng phất không thể chiến thắng tồn tại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng t trận trận hít vào khí lạnh âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển ra vô số kinh ngạc vang lên ngoan ngoãn đây chính là một cái chuẩn đế đ ỉ n h phong hai chuẩn đế hậu kỳ cứ thế mà chết đi sợ phủ chủ thực ngưu t á c h ra vừa mới còn rơi vào hạ phòng trước mắt liền hoàn thành phản s á t ngoại giới sợ không muốn võ tổ cái này trên trời rơi xuống huyết vũ sợ từ chiến đấu đến bây giờ cũng không ngừng qua nói không ít người vô ý thức nhìn về phía cựu tiêu khu vực biên giới nơi đó nhưng mơ hồ trông thấy lôi đình tụ tập vô số huyết vũ tại giáng lâm bất quá bị hai vòng giá trị đại để đánh nhau ảnh hưởng tác động đến tại địa sát quan rất khó nghe gặp nhưng ngoại giới sợ sớm bởi vậy vỡ t u ổ i dù sao hôm nay cho đến trước mắt quan g sở hạ nhất nhân chạm giết yêu ma chuẩn đế liền c h ọ n vẹn bảy vị nhiều bảy vị a vậy nhưng đều là chuẩn đế cấp độ coi như những năm này chiến đấu tấp nập nhưng cộng lại chết tại chiến trường chuẩn đế cũng liền bảy tám vị mà thôi hiện tại một ngày không là một nén hương bên trong liền chết bảy cái. cái này liên mẹ nó là thật không hợp t h o i thường hô cơ hãng ạ o tuyết chẩm r i p h u ra hút h k ô n khí. Lầm bầm nói, quả nhiên. Liền biết ngươi không nhiên. Lầm Liền bầm biết nói, ngươi có quả vội i ệ c cổ gì, g thật tuyên sự là tuyên cổ yêu、so、n nhưng nhưng cũng cũng ý thức nhìn xem phương xa diêu quan g sư huynh bê quan đột phá đại đế trước mắt đến mức nào không sai diêu quang đã ở nửa năm trước liền tuyên bố bế quan đột phá đại đế nay cũng là hắn chưa tới tham gia lần so tài này nguyên do đương nhiên coi như không có bế quan trước tới tham gia lần so tài này khả năng cũng cũng không lớn dù sao hắn trời sinh không thích náo nhiệt cũng không thích giao đấu phía dưới đại hắc lý kiện băng quạ nhìn xem ba cái rớt xuống to lớn thi thể đều sắc mặt vui vẻ đại hắc một ngựa đi đầu sông ra nói ra ha ha canh rắn hắc ra tới chớ cùng hắc g i a đoạn lý kiện cũng phóng tới ông mật nói cũng không biết cái này đều ở ra rắm còn có thể không làm ra mật ong hắn là có lưu hàng không có việc gì m ặ t ong tự a như chen chen chắc chắn sẽ có mà băng quả chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng phóng tới cái kia hát da hóa thầm nói thứ này nhìn không thể ăn tác dụng cũng không lớn hy vọng có thể có cái khác giá trị sao nói cũng là chuẩn đế đại lão tối thiểu nhất trong túi càn khôn khẳng định có hàng đừng để quả ra xem thường ngươi đối với cái này chúng chiến trường vô số sinh linh căn bản không có quá chú ý bọn hắn vẫn như cũ đưa ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m s ở h à bởi vì s ở hạ lại lần nữa động chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên lại lần nữa xuất hiện tại một vị chính chiến đấu chuẩn đế phía sau rút đao xuất kích đáng chết lần này bị công kích yêu ma chuẩn đế sớm có đề phòng lập tức dùng bí thuật c h ố n chạy nhưng vẫn như cũng bị đao quan g xé rách bộ phận thân thể p hắn h một ngụm máu tơi ư phun ra thân thể giữa không trùng cũng không ngừng trở lại chính là một ước đáng tiếc sở hạ không có ở sau lưng hắn mà là xuất hiện ở cái khác chuẩn đế chiến trường phạm vi lập tức chiến trường xuất hiện q u ỷ dị một màn tất cả yêu ma chuẩn đế trong lúc chiến đấu đều không có cách nào truy tâm mà muốn vân ra tâm thần quan sát b ố t phía phòng ngừa bị xuất quỷ nhập thần sở hà đánh lén dù vậy vẫn như cũ có yêu ma chuẩn đ ế thỉnh thoảng bị tập kích thậm chí vẹn vẹn nửa nén hương liền lần nữa lại có một vị chuẩn đ ế yêu ma bị chạm tại chỗ máu tươi i ể u tiêu lúc này i ể u tiêu phía trên một đám yêu ma đại đế cũng phát giác không đúng bọn chúng cũng trông thấy phía dưới chiến trường xuất hiện vậy q u ấ y phân h e o tháo một cái bạch thuộc đại đế hóa thành bản thể vô số xúc tu đem đối diện nhân tộc đại đế đánh liên tục bại l u i không ngừng chuyển r ờ i chiến trường đem mặt khác chiến trường cũng bao quát tại chiến đấu vòng sau đó đem một nửa xúc tu công hướng một vị khác nhân tộc đại đế gian nan ngăn cản đồng thời đối bên trái sư đế quát người đi giải quyết phía dưới cái kia nhanh nó độc chiến hai vị nhân tộc đại đế có chút gian nan bất quá kéo dài trăm tám mươi hơi thở cũng có thể làm được mà trăm tám mươi hơi thở đã cùng đế đại đế hậu kỳ thực lực giết cái chuẩn đế còn không dễ như trở bàn tay đến lúc đó trả lại đến phụ trợ n ó yêu ma t ấ t thắng dù sao tổng thể xem ra yêu tộc vẫn như cũ chiếm thượng phòng thực lực tổng hợp cũng càng mạnh hơn một chủ bất quá là sở h ạ cái kia gậy b á y phân heo để chuẩn đế chiến trường xảy ra vấn đề nhất định phải giải quyết tốt cùng đế gật gật đầu lập tức hắn nhìn phía dưới chiến trường nơi nào đó nơi đó sở hà cũng phát giác được cái gì ánh mắt nhìn về phía nó quần đế ánh mắt sát na băng lãnh nó nhìn qua sở hà c h â n d u n g hắn chính là chém giết mình hậu đại vị kia hiện tại t h u mới hận cũ cùng tính một lượn hai ho không có sam hắn lạnh như băng nói sở hà đúng không để ngươi sống lâu nhiều năm như vậy đã là vạn hạnh hôm nay chính là mà giờ chết Trước 1321, cảnh hiểm nguy, lên một tầng nữa. Lập tức, chỉ thấy một thẳng tới, ra bước bước, hướng dưới phương cảnh chỉ 1321, nguy, lên nữa. quân sông đánh hiểm phía h Lập đế sở hà đúng không? ngươi còn nhớ đến đã từng bí cảnh bên trong cồn u sư con ta mối thù giết con không đội t r ờ i chung hôm nay bản đế liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt vọng nói xong hắn đối sở hà đưa tay ông giữa thiên địa cồn phong g à o thét mây đen biến sắc vô số màu đen lôi đ ỉ n h tụ tập giống như trời xanh nổi giận một vị đại đ ệ hậu kỳ đại lao nổi giận kỳ thật cũng cùng một phương thiên địa nổi giận t r ê n lệch chỉ không lớn lý luận nói trừ phi đồng cấp tồn tại nếu không căn bản là không có cách chống lại giờ khác này cồn đế cũng không lựa chọn lôi đình xuất thủ phản mà không ngừng đang nổi lên để thiên đ i ệ biến vô cùng kiềm chế nó muốn cho sở hà kiến tạo cảm giác tuyệt vọng muốn làm cho đối phương biết được g i ế t con của nó liền muốn lâm vào vô tận tuyệt vọng vô tận thống khổ dùng cái này tiêu trừ những năm này tự hận tiêu trừ nó phiền muộn trị tình đồng thời an ủi tịch chết đi nhị tử phía dưới vô số sinh linh chú ý tới này đều sửng sốt nhìn xem quần g đế không tin nói v ũ thảo đây không phải là quần g đế sao hắn thế nhưng là đại đế hậu kỳ tồn tại lại tự mình đối sở phủ chủ xuất thủ lao phu nhớ lại nó thân nhi tử liền chết tại sở phủ tay phải bên trong chính là kẻ thủ sống còn、Xong. hôm nay n h â n tộc ta sợ phải bỏ mạng một vị tuyệt thế yêu nghiện ai tạo hóa trêu ngươi trong lúc nhất thời không ít nhân tộc nội tâm nhịn không được thở dài mặc dù sở hà phi thường c u n g vọng vừa mới càng đánh mặt không ít đồng tộc thanh niên tiên tiêu nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc hiện tại mắt thấy là phải bị một tôn đại đế cho c h â n áp chết không rõ ràng vẫn như cũ để cho người ta bị thương mà vừa mới hòa h o a n tâm tính cơ hạ tuyết mộng khai sơn lục bình sinh tâm t ì n h lại lần nữa kích động nói thật bởi vì cùng đi từ bắc vực để bọn hắn đối sở hà tình cảm rất không bình thường lại thêm sở hà thường xuyên sẽ làm ra một chút bọn hắn muốn làm lại không thể làm cũng vô pháp làm sự t ì n h bởi vậy thường xuyên đem mình huấn y tưởng thành đối phương đến đối lãi cho nên bây giờ nhìn lấy sở hà đứng trước t u y ệ t cảnh bọn hắn cũng cảm giác mình đứng trước t u y ệ t cảnh có thể nào không lo lắng phía dưới đại hắc b ă n g quạ lý kiện cũng ngẩng đầu nhìn thiên cung b ă n g quạ g i ắ c phủ trụ không có sao chứ đại hắc nhắm lại ngươi miệng quả đen lý kiện đại ca khẳng định có thủ đoạn coi như ngăn không được trốn rút lui vẫn có thể làm được cựu tiêu bên trên c ù n g đế nhìn xem sở hà cùng mình bốn mắt đối mặt mặt đối với mình y thế ngập trời không chút nào kinh vốn là vô tận lửa giận lại lần nữa bị nhét lửa hai con ngươi bắn ra l á n h quang giống như muốn ăn thịt người thằng ngại danh hắn cùng hống một tiếng đi chết đi x o á t vô tận cùng phong đình chỉ lôi đình l ặ n g im nhưng giữa thiên địa kiểm chế bầu không khí l ạ i sát na tăng lên tới cực h ạ n sau một khắc vô tận lôi đình tràn vào phía dưới huyện hóa thành một tôn lôi đình sư tử hướng sở hà chạy vội đánh rét mà đi lôi đình sư tử những nơi đi qua thiên địa sụp đổ không gian pháp tắc đều ngưng kết xuống tới vô số lô đen hình thành giống như tận thế giáng lâm đại đế giận dữ thiên địa phát huy thế giới hủy diệt giờ phút này sở hà nhìn xem v ọ t tới lôi đình sư từ sắc mặt có chút ngưng trọng hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn ẩ n chứa năng lượng vậy căn bản không phải một cái chỉ là chuẩn đế có thể ngăn cản đại đế cùng chuẩn đế lại lần nữa có bản chất khác nhau sử dụng quy tắc trường không quy tắc ngắn ngủi hai chữ tranh l ệ n h lại chính là ngày đêm khác biệt căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể để hình dung ngăn không được sở hà lẩm bẩm nói tại bậm này công kích đến Coi như mình thủ đoạn toàn s ử xuất cũng ngăn không được hán không phải cái gì tiểu thuyết nhân vật chính coi như dựa vào khổng lồ đặc thù linh hồn có thể để cho thực lực viễn siêu cùng thế hệ thiên kiêu nhưng cũng có cực hạn húng chi cùng đế cũng không phải là phổ thông đại đế mà là một tôn đại đế hậu kỳ đỉnh tiêm tồn tại cơ bản đứng ở phương thế giới này để hình phong nhất trốn sở hà quyết định thật nhanh nhưng lập tức hắn thình lình phát hiện thiên địa không gian đã bị hoàn toàn phong tỏa một trận, trận màu đen quy tắc xích sắc tại hư không ẩ n nấp ngay cả chạy trốn cũng làm không được sao hắn nếm thử sử dụng thời không môn phát hiện thời không môn mở ra không gian vô cùng gian nan tốc độ chậm chạp như ốc x e n đã này tốc độ nhìn hắn lẩm bẩm nói chờ thời không môn hoàn toàn mở ra mình cũng phải cấp lôi đình sư tử hoàn toàn đẻ chết đại đế xem ra là mình còn chưa đủ mạnh đừng nói cùng lớn đế chiến đấu ngay cả chạy trốn mệnh cũng làm không được cựu tiêu bên trên chúng cường giả đỉnh cao nhìn xem sở hà sắc mặt không ngừng biến hóa cùng khuôn mặt có chút động đôi mắt có thể nào không rõ về căn bản ngăn không được như thế công kích thậm chí đã tuyệt vọng bọn hắn nghĩ tiếp trợ lực đặc biệt là một chút đế hoàng cung đại đế đối sở hà vẫn là rất xem trọng Căng t h ê một cái tuyệt thế yêu nghiệt đối nhân tộc tới nói mặc dù không đến mức đưa đến tính quyết định tác dụng nhưng có thể để nhân tộc nhiều một phần hy vọng đáng tiếc yêu ma đại để cũng minh bạch đạo lý này có thể nào lưu lại từng cái liều mạng chống cự không hề đứt đoạn trào phúng m u ố n cứu vệ i binh nằm mơ hôm nay đừng nói một cái nhân tộc yêu nghiệt sẽ chết liền liên các ngươi cũng phải chết nhân tộc liền không nên sống liền nên vì ta yêu tộc cổng hiến sinh mệnh ha <cười> ha yêu ma tất thắng sinh khí đi náo tâm đi nhưng ngươi lại có thể làm sao tích chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng tộc yêu nghiệt đi chết trào phúng âm thanh tiếng chửi rụa vang vọng cựu tiêu nếu không mỗi âm thanh đều có thể để thiên địa chấn động để hư không sụp đổ sợ có người đều hội hoài nghỉ nơi đây chính là chợ bàn thức ăn trên cùng cựu dương đại đế ứng đế cũng chú ý tới phía dưới chiến trường ha ha ứng đế cười như đ i ê n nói bản đế thừa nhận người đám nhân tộc đủ thông minh cũng có đủ n g u kế lại sớm mai phục tại đây nhưng lại như thế nào các ngươi không nghĩ tới ta yêu tộc sẽ xuất động như nhiều c ư ờ n giả g hiện tại trận tròn mắt đi trận chiến này l i ề n muốn đánh đoạn ngươi nhân tộc sống lưng để nhân tộc rốt cuộc không bất cứ hy vọng nào côn vọng cựu dương đại đế sắc mặt lạnh hơn hắn quanh thân chín cái mặt trời phi tốc xoay tròn không lường hướng ứng đế chấn áp tới mà ứng đế thì dùng bản thể n g n h kháng hắn thân rồng đơn giản cứng rắn không tưởng nổi coi như bị h à n g tình và chạm cũng vẹn vẹn lân r ắ á p bên trên thêm ra một chút c ă n cơ không có chút nào trọng thương tư thái ngược lại hắn hai đại chiến để cựu tiêu bên trên phương thiên địa hoàn toàn mất diện bóng đêm vô tận muốn đem hắn thối vệ đáng tiếc coi như để đại để cũng e ngại ba phần l ô đen tại ở gần hai người bọn họ phụ cận lúc cũng sẽ nhanh chóng tránh đi liền l ô đen đang sợ hãi mà ngay tại chúng sinh đều cho rằng sở hà căn bản thúc thủ vô sách chỉ có thể nuốt hận tại lôi đình sư tử hạ lúc đã thấy sở hà lại lần nước ư ờ i càn rỡ cười, càng dỡ cười. Ha, ha ha đã trước mắt tu vi không đánh tan được phong tỏa vậy bản tọa lên một tầng nữa lại có làm sao me no chương một nghìn ba trăm hai mươi hai thiên tôn đ ỉ n h phòng linh hồn chuẩn đế đ ỉ n h phòng nhẹ nhõm tránh né nói xong hắn nâng lên chân phải đạp xuống lại nói hệ thống cho ta thêm điểm được rồi túc chủ hôm nay thật tốt dũng a đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp thiên tôn đ ỉ n h phòng tiêu hao thần ma điểm ba hai nghìn không vô cùng cùng bạo năng lượng nhanh chóng tràn vào sở hà thể nội cũng may hắn linh hồn đủ mạnh h à n h nhanh chóng điều động năng lượng để khả năng vô cùng hoàn mỹ đột phá không đến mức lưu lại quá nhiều thiếu hụt đồng thời tại quần quận linh hồn điều độc dưới hắn vừa mới bành trướng lực lượng cũng có thể lấy thời gian nhanh nhất thích ứng sana tu vi từ phía trên tôn hậu kỳ đột phá đến thiên tôn đ ỉ n h phong đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thuộc tính mặt bản lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị chấn ma phụ chủ tu vi thiên tôn đ ỉ n h phong linh hồn chuẩn đế đ ỉ n h phong công pháp võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đào thần võ hai đào yêu son ma hải bắt bộ huyết mãng bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản bắt bộ trần tiên điểm kích xem thêm lúc này hắn thể nghiệm thân thể lại lần nữa bạo tăng lực lượng không khỏi cảm khái thật là khiến người ta si mê chìm cảm rất say thiên tôn đ ỉ n h phong cách chuẩn đế tiến thêm một bước linh hồn khoảng cách đại đế cũng tiến thêm một bước yếu thanh sở hắn đột phá thiên tôn lúc cách hiện tại mới bất quá vài chục năm b ư c này thời gian đối với thiên tôn tầng thứ này tới nói cũng chính là c h ớ m mắt liên bế quan tu luyện một lần cũng không tính nhưng sở h à lại sinh sinh tăng lên một cái đại cảnh giới đến đ ỉ n h nhọn cái này cho dù đặt ở hoàng kim đại thế cũng ít gặp đoán trừng trừ vị kia xuất quỷ nhập thần đế tử coi như cùng diêu quang thánh tự so cũng vô pháp nói ra đến cùng ai lợi hại hơn một điểm lắc đầu hắn không đang tự hỏi những thứ này x o á t hắn nhìn xem đã gần trong gang tấp lôi đỉnh sư tử không chút do dự vận dụng thể bên trong đặc thù lực lượng linh hồn đối hậu phương hư không hung hăng một trận triều tịch cho bản toàn bỏ ông giống như, như thủy triều lực lượng linh hồn hóa thành thực chất sông hướng phía sau hư không đem vốn đã vững như thành đồng không gian sông vừa đi vừa về lắc lư một chút mảnh nhỏ vết nước không gian xuất hiện vực này vết dạn trong mắt người ngoài không đáng kể chút nào có thể đối trước mắt sở hà tới nói lại hết sức trọng yếu h ắ ngầm nhẹ một tiếng thời không môn mở ông phía sau vết nước không gian tại khép kín trong nháy mắt một cái không chút nào thu hút vòng xoáy xuất hiện s á t na biến mất mà cùng thứ nhất cùng biến mất còn có sở hạ sau một khắc lôi đ ỉ n h sư tử giáng lâm vê anh、Ấm、ẩm ẩm trời đất sụp đổ quy tắc xích sắt rầm rầm rung động cựu tiêu phía dưới sinh linh trực giác thiên địa đem đen tới đỉnh đầu vô số lôi đ ỉ n h đang nói lên tại lôi đỉnh chỗ sâu mặc cho hà sinh linh sợ không cách nào sống sót song đây là phía dưới vô số người thậm chí chuẩn đế nội tâm lời nói mặc dù vừa mới lại lần nữa sở hà dầm chân đột phá có chút để cho người ta chấn kinh không cách nào tin nhưng lại đột phá cũng chỉ là chuẩn đế cấp độ đối mặt đại đ ệ hậu kỳ tồn tại lại đối phương căn bản hào không nương tay tình huống phía dưới hẳn phải chết không nghị ngờ duy chỉ có phía trên chúng đại đ ệ đều xứng sở vê đốt một vị nào đó đại đế kêu nhẹ vừa mới đó là cái gì thời không pháp bảo nhưng đẳng cấp gì thời không pháp bảo có thể xông phá đại đế phong tỏa chẳng lẽ lại gần nhất vừa mới sinh thiên địa trí bảo nhưng vì sao chưa từng cảm giác t i ê n tượng biến hóa Hán, làm đại đế lại tại cựu tiêu phía trên tự nhiên thấy rõ hết thảy cũng trông thấy cái kia hơi vòng xoáy nhỏ lại từ nội bộ phát giác được không gian khí tức cũng nhìn tận mắt sở hà biến mất lôi đình hạ tâm này các loại tình huống không chỉ hắn cái khác đại đế cũng đều thấy rõ bởi vậy phía d ư ớ i sinh linh cho rằng sở hà hẳn phải chết không nghi ngờ mà những thứ này đại đế thì minh bạch sở hà cũng không chết sớm đã thoát ly công kích vị trí hạ tâm ha ha cựu dương đại đ ế tùy tiện cười to nói ứng lao đầu nhân tộc ta thiên kiêu như thế nào nhân tộc ta yêu nghiệt như thế nào coi như các ngươi xuất động đại để lại có thể thế nào nhân tộc mãi mãi cũng có thể sáng tạo kỳ tích vô luận ở phương thế giới này vô luận tại chư thiên và giói nhân tộc vĩnh hằng hù ứng đế lạnh hừ một tiếng ánh mắt nhìn về phía phía dưới lôi đình vị trí lại nhìn xem cùng đế mắng t h ầ m thật sự là phế v ậ t thật lâu lôi đình sư tử t r ầ m rãi tiêu tán ở trong thiên địa sau đó vô số người ánh mắt đang nhìn hướng chiến trường vị trí hạch tâm lúc lại sửng sốt không phải sở hạ không thấy mà là sở hạ đứng tại lôi đình vị trí hạch tâm hắn đứng chắc tay sát mặt băng lãnh nhìn chăm chú cùng đế nói ra ngươi cũng không đ ư ợ ca cái gì lại chưa chết phía dưới vô số người gặp này đều sửng sốt thậm chí không ít người yêu chiến đấu cũng dừng lại nhìn về phía cửu tiêu đến cùng tình huống như thế nào hôm nay chẳng lẽ lại là lên phủ xuất hiện ảo giác trận trận tiếng nghị luận vang lên hoa xoa hắn đến cùng làm sao làm được trong vòng một ngày xét thấy hai lần đột phá còn chưa tính cái này thế nào còn có thể đại để công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ chiến đấu ta chỉ có thể nói tiểu đau ngượng nghịu cái mông thật sự là mở con mắt trong đó có lao giả trầm giọng nói lao phu đến đối với hắn vì sao có thể tại liên tục sau khi đột phá vẫn như cũ có thể vững vàng trưởng không thực lực cảm giác kinh ngạc đây chính là một ngày đột phá hai tầng sức chiến đấu đâu chỉ tiêu thăng mấy lần liền sẽ không thân thể mất khống chế sao yếu thanh sở người đ ố i thân thể mình nắm giữ chính là cần thời gian lực lượng đột nhiên bạo tăng là cần thời gian nhất định thích ứng bởi vậy lâm trận đột phá trừ phi tại song phương lúc đầu tranh lệnh không lớn tình huống phía dưới nếu không chưa chắc là chuyện tốt ngược lại dễ dàng bởi vì không cách nào lực khống chế lượng từ đó dưới thực lực trượt trạng thái Cái này, ở phương thế giới này cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình đã từng liền có thiên tiêu đối mặt đánh không lại địch nhân lúc lựa chọn lâm trận đột phá kết quả chết lao thảm rồi nhưng sở hà hôm nay lập tức đột phá hai tầng thực lực cũng mắt thấy phi tốc bạo tăng lại không cái gì mất khống chế ngược lại giống sau khi tăng lên liền có thể tùy ý lực khống chế lượng nay các loại tình huống cùng một chút chuyển thế trùng tu đại lao rất giống chẳng lẽ có người suy đoán nói sở phụ chủ là cái nào đó viễn cổ định tiêm đại để chuyển thế trùng tu không chừng có khả năng lời này bị rất nhiều gật đầu tán thành giờ phút này Cùng đế nhìn xem sở hà cái kia càn d ỡ bộ dáng nghe sở hà lời nói quả là nhanh muốn giận đi lên mẹ nó mình đường đường đại đế lại bị một cái t h ằ n g cờ hó cho rửa sạch lẽ nào lại như vậy chết đi chết cùng đế gầm thét đôi này sở hà không ngừng xuất kích xuất xuất xuất mấy đạo lôi đỉnh công kích điên c u ồ ngoanh ra lần này căn bản không cần sở hà ngăn cản đã có đại đế thoát khỏi đối thủ lao xuống chặt đánh cho dù công đế không ngừng gầm thét nhưng đối mặt ngang cấp đối với thủ hạ trận cũng chỉ có thể ứng đối hô sở hà cũng không khỏi vung lòng mỗi hơi vừa mới tránh né một kích cho dù hắn dùng thời không môn cũng rất gian nan lại đến mấy lần liền sẽ kết quả không biết cũng may nhân tộc tại đại để trở lên chiến lược không rơi quá nhiều hạ phong chiến đấu tiếp tục tiếp tục sở h à lại lần nữa xuất kích giết chóc vẫn như c ũ không ngưng chuẩn đế ken kết v ỡ lạc vê anh vê anh vê anh. anh nương theo thiên địa không ngừng giáng lâm huyết vũ người yêu đều đã giết mắt đỏ chuẩn đế cũng xuất hiện tự bạo l i ê n liên sở h à cũng rất khó đang đánh lén dù sao chuẩn đế cấp tự bạo cũng thật không tốt ngăn cản mà ngay tại người yêu triệt để đánh ra chân hỏa tại tiếp tục kéo dài liền muốn lưỡng bại câu thường lúc vê anh c n t h t r ư ớ c 1323, yêu hoàng đế hoàng ba mươi năm sau cuộc chiến chỉ gặp phương xa vô tận mê vụ đột nhiên r u n g động động tại không biết địa phương không cách nào tưởng tượng khí thế hệ i n lên c ố khí thế kia không thể diễn tả bằng ngôn từ cho dù cách như thế khoảng cách vẫn như cũng nhường đất sát quan sinh linh nội tâm du lên chiến đấu cũng tại sát na biến không còn kịch liệt sau đó cho dù nhìn không thấy cũng có thể cảm giác c ố khí thế kia đang không ngừng hướng địa sát quan thúc đẩy càng lúc càng nhanh mấy hơi sau vê anh địa sát nhốt tại vô tận mê vụ giống như bị thứ gì tách ra bị quần quận ngập trời yêu khí thay thế trận trận tiếng hổ gầm từ yêu khí bên trong chuyên gia dù l à như ẩn như hiện vẫn như cũ để vô số sinh linh tâm tình kiềm chế giống như đối mặt tùy thời giết chết mình k ì n h thiên cự phách ưng ngực một vị lao giả c u ồ n g nuốt nước miếng hắn nhìn xem tản ra mê vụ kinh ngạc nói đến cùng là phương nào tồn tại đây chính là vực sâu mê vụ coi như đại để cũng vô pháp phân rõ phương vị không cách nào xua tan tồn tại yếu thanh sở vừa mới cho dù nhiều như vậy yêu ma cùng nhau đến đây cũng chỉ dùng yêu khí đem mê vụ vào trùm nhưng trước mắt hắn trông thấy cái gì mê vụ không phải bị c h é kín mà là sinh, sinh bị đuổi tàn ra cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại mà mọi người ở đây suy đoán người đến thân phận một chút nhân tộc cường giả đã sắc mặt c u ồ n g b i ế n lúc chúng yêu ma cường giả cho ra đáp án chỉ gặp vô luận là yêu ma đại đế chuẩn đế đều đ ố i quần quận yêu khí không mình hành lễ cũng đ ê u lên quát gặp qua yêu hoàng yêu hoàng này hai chữ vừa ra để vô số nhân tộc triệt để đứng chết chân tại chỗ từng cái sắc mặt biến vì sợ hãi dù là những chuẩn đế đó thậm chí đại đế cũng giống như thế yêu hoàng là ai hắn là yêu ma chi cao vô thượng thần nay phương thế giới cao cấp nhất hai vị một trong thực lực tuyên cổ nhấp nháy sáng nay viễn siêu đại đế b ứ c này tồn tại coi như đại đ ệ tại hắn trước mặt sợ cũng cùng sâu kiến không sai bịt lắm điểm này từ yêu hoàng khí tức giáng lâm liền để chiến trường bình tĩnh trở lại liền có thể nhìn ra một hai mánh khỏe không phải nhân tộc yêu ma nguyện ý tách ra mà là tại như thế khí thế áp bách dưới chiến đấu cũng làm không được cũng liền trên cùng cựu dương đại đê ứng đế tốt một chút lúc này cựu dương đại đ ệ mặt sắc mặt ngưng trọng hắn quanh thân chín cái mặt trời không ngừng chống c ự quần quận mà đến yêu khí trầm giọng nói ra thế nhưng là yêu hoàng ở trước mặt bất quá cũng không có bất kỳ đáp lại nào ngược lại yêu khí càng thêm bành trướng nồng đậm nhưng lại chưa hướng địa sát quan vọt tới mọi người ở đây có chút nghi hoặc vị này yêu h o à n g vì sao không xuất thủ trực tiếp bình định chiến trường lúc vê anh một cỗ vô cùng to lớn khí thế từ c h â n yêu quan vị trí hạch tâm b ắ n ra trong chốc lát liền giáng lâm tới đất sắt đóng lại không vô tận bành trướng khí huyết năng lượng cùng yêu khí đối vọt lên đến hai cỗ khí thế tại thiên khung va chạm xung kích cuối cùng cân sức ngang tải đều chiếm một hai ngày khung gặp đây cựu dương đại đế các loại nhân tộc cường giả nhao nhao bông lỏng một hơi lập tức đối vô tận khí huyết vị trí hạch tâm không mình hành lễ gặp qua đế hoàng không sai c ố khí thế này chính là tới từ nhân tộc người mạnh nhất đế hoàng cung chấp c h ở n g giả này phương thế giới duy hai tuyệt thế tồn tại đế hoàng mà cũng nguyên nhân chính là là hắn mới có thể để cho yêu hoàng cúng n h ư ợ n bộ lui binh để nhân tộc cường giả trở lại lòng tin đúng a yêu hoàng thì xem là cái gì y thể mạnh ba bọn hắn cũng có mình đế hoàng lại nói nơi đây nói đến cũng là nhân tộc địa bàn ưu thế tại ta phía dưới sở hà nhìn lấy thiên khung hai cỗ bành trướng khí thế hai con ngươi hắc quang không ngừng lấp lóe vẫn như cũ thấy không rõ bên trong yêu hoàng đế hoàng hắn lẩm bẩm nói đây là đại đế phía trên cảnh giới sao phản phất đã siêu thoát quy tắc bên ngoài thậm chí siêu thoát này phương thế giới nhưng vì sao tổng cảm giác nơi đó không đúng lắm đáng tiếc mình trước mắt tu vi theo cũ có chút yếu muốn lực lượng linh hồn có thể đột phá đại đế sợ có thể nhìn ra chút mánh khỏe nhìn tới hôm nay chiến đấu sợ muốn đình chỉ dù sao hai vị này phương thế giới người mạnh nhất đồng thời xuất hiện muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sẽ làm trận buộc phát cuối cùng chi chiến mà vô luận yêu hoàng đế hoàng đều không bản thể xuất hiện liền chứng minh bọn hắn cũng không tính trước mắt liền quyết chiến chưa chuẩn bị kỹ càng hắn suy đo nói n vẫn là có nguyên nhân khác đến cùng n à y phương thế giới chân chính vấn đề là cái gì hy vọng lần so tài này sau có thể để cho bản tọa triệt để minh bạch quả nhiên hết t hệ không ra sở hà đón o trước phía trên một đạo k h à n dọng lại khí thế bảng đại thanh â m từ vô tận yêu khí bên trong chuyển ra vang vọng đất trời người muốn quyết chiến không c u â n quân khí huyết bên trong vang lên dàn mua t r ầ m bồn thanh â m thời điểm không đến còn cần ba mươi năm ba mươi năm vô tận yêu khí ba động mấy lần lập tức k h à n dọng thanh â m lại lần nữa chuyển ra t u t vậy liền đợi thêm ba mươi năm ba mươi năm sau đã quyết thắng thua cũng phân sinh tử nói xong không cái gì trần trở quần c u ộ n yêu khi trực tiếp hướng phía dưới một quyển đem tất cả yêu ma toàn bộ báo phủ sau đó quần c u ộ n yêu hắn lui bước tính cả vô tận yêu ma cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ bao quát một chút yêu ma vẫn lạc thi thể gặp đây đại hắc hai con ngươi trường lớn tức giận đến do t r ầ n m ạ i m ạ i thật không phải là người liên thi thể đều thu hắc gia ta còn không có quái dày xong chiến trường đâu lý kiện thỏa mãn đi nếu không phải chúng ta thu thập sớm khả năng liên một bộ yêu ma cũng không thu được băng quạ g ắ t chính là chính là đại hắc hai ngươi hiểu cái đơ không được đem lọi l i c tối lại hóa t hắn i u đều một cái hát ra đều đau lòng. Nói.、Hắn、ánh m ắ thân k ô không n ngừng nhìn, cuối cùng nhìn về phía không ít đài, khỏe miệng nguy nguy cười lên. Đi. Thừa dịp loạn chúng ta đang lộn na. Hắn g Thừa liếm cuối đại, cười phía khỏe h cực về dịp ít ta một đợt. Sát t Đi. thể biến mất tại nguyên chỗ hóa thành hắc quan g tại không ít cược trên đài lướt qua lý kiện băng quạ gặp này cũng lập tức đuổi theo tam hại tổ hợp càn quét một nguyên mua bắt đầu máy phía trên vô số cường giả nhìn xem quần quận yêu khí mang theo tất cả yêu ma rời đi cũng đều thở phảo dù sao bọn hắn cũng không làm tốt trực tiếp đánh cuối cùng quyết chiến tâm lý còn cần lại chuẩn bị một chút ông tại yêu k h í rút đi về sau q u ầ n q u ầ n khí huyết cũng sát na biến mất giống như hết thể cho tới bây giờ chưa từng xảy ra nhưng nhìn lấy thiên địa ở giữa cảnh hoàng tàn khắp nơi cùng phía dưới không ít nhân tộc cường giả thi thể chứng minh nơi đây vừa mới bộc phát một trận tuyệt thế đại chiến thậm chí kém chút thăng cấp làm nhân yêu quyết chiến giờ phút này không ít cường giả nhớ tới vừa mới đế hoàng cùng yêu hoàng đối thoại bên trong đã rõ ràng xuất hiện quyết chiến thời gian ba mươi năm sau hết thể lại muốn tới như thế cấp bách lúc đầu tại bọn hắn cho rằng nhân yêu bực này quyết chiến khẳng định phải cẩn thận dù là trước mắt này phương thế giới đã rất nguy hiểm nhưng nếu quyết chiến chờ đợi nhân tộc chỉ có hai cái vận mệnh thành công nhân tộc tiếp tục sinh sôi thất bại nhân tộc diệt tộc đây là tộc đàn sinh tử tồn tại đại sự mấy tức sau cựu dương đại đế trước hết nhất k i ị m phản ứng hắn trầm giọng nói ra quét dọn chiến trường thi đấu tiếp tục rõ lập tức có cường g i ả đáp sau đó vô số người bắt đầu quét dọn kiểm kê chiến trường bất quá phần lớn không quan tâm c h o mày hiển nhiên kinh lịch vừa mới đại chiến lúc nghe ba mươi năm sau nhân yêu quyết chiến sớm không cách nào tính hạ tâm đột nhiên một đạo kinh hô tại nào đó vang lên vũ thảo l à o tử thiết cực đài đâu c h ư ơ một nghìn ba trăm hai mươi bốn thi đấu kết thúc thế giới t r â n tướng c h ỉ gặp hắn lúc đầu đầy đầy áp cực đài đã không có vật gì thậm chí liên cực trên đài vải đều không có a cái này liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng cùng lúc đó loại này thanh âm tại địa sát quan các nơi không ngừng vang lên tất cả cực đài đều như thế có người chú mắng lên mẹ nó đến cùng ai trộm cực đài như thế không phải người ở thời điểm này trộm có nhân tính hay không vừa mới đều đang chém giết lẫn nhau ai nhìn xem nhìn thấy ngọn nguồn ai trộm không phải người không làm người con a đột nhiên có cái thanh â m vang lên vừa mới nhìn như cái kia c ự c đài đều là cùng yêu khí cùng nhau biến mất x o á t không ít người nhìn xem nói chuyện t i ể u bạch tú t h ơ ải có người hỏi thiên chân vạn s á c đại hát mười phần gọn gàng gật đầu thảo có người phẫn nộ nói nên nàng g i ế t yêu ma trộm lao phu tiền tài đừng để lao phu bắt được nếu không thiên đao v ạ n quả nguyễn rủa yêu ma đều chết không yên lành hô đại hát tại một bên không ngừng lau mồ hôi t h ầ m nói may mắn đem nổi vái ra nếu không cái này cần chịu nhiều ít mắng chật trược hát ra thật thông minh chiến trường thu thập xong mọi người tại đây đều có chút đờ đẫn từng cái mang tâm sự riêng đ ố i kế tiếp là không thi đấu cũng không quan tâm dù sao cùng ba mươi năm sau nhân yêu quyết chiến so ra trước mắt địa sát thi đấu thật không tính là gì phía trên sở hà sắc mặt trầm tư hắn nhìn xem hệ thống thuộc tính đưa đỉnh giao diện phía trên không ít nhắc nhở tin tức hiện hiện đ i n h chúc mừng túc chủ một đao đánh lén chém giết chuẩn đế trung kỳ yêu ma quyết định thật nhanh thật sự là cái kia thu hoạch được thần ma điểm m ộ ư ơ i năm năm nghìn đinh chúc mừng túc chủ chém giết chuẩn đế đỉnh phong g i a n đế một đao chặt đầu xuất kỳ bất ý thu hoạch được thần ma điểm hai đinh chúc mừng túc chủ chém giết chuẩn đế nhất liên tám chỗ đ ặ t sắn đỉnh tin tức mỗi cái đều đại biểu chuẩn đế vẫn lạc tại hắn trong tay c h u n g t á vị trong đó càng về sau thần ma điểm số lượng rõ ràng giảm bót bởi vì chính là sau khi đột phá mới chém giết nhưng dù sao chuẩn đế cấp yêu ma vẫn như cũ thu hoạch tương đối khá lập tức hắn nhìn xem hệ thống thần ma điểm giao diện bảy trăm năm mươi tám nghìn bảy mươi năm vạn điểm s ở hạ âm thầm gật đầu nay là liên tục đột phá hai tầng còn lại thần ma điểm nếu không đủ đã đột phá trăm vạn trăm vạn đây là khái niệm gì phải đặt ở vừa phi thăng này phương thế giới lúc nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ một ngày liền thu hoạch được đương nhiên sở hà minh bạch b ự c này cơ hội không thể tùy thời có chỉ có tại đại chiến lúc mới có thể xuất hiện lại nhất định phải nhân yêu song phương thực lực cân đối nếu không b ự c này r ế t chóc đi bị đỉnh tiêm đại để để mắt tới mình không chết cũng tàn p h ế mà nương theo nhân yêu quyết chiến sắp xảy ra b ự c này cơ hội hội càng ngày càng ít có thể n g ộ nhưng không thể cầu hệ thống đột phá chuẩn đế muốn bao nhiêu thần ma điểm túc chủ thiên tôn đỉnh phong đột phá chuẩn đế muốn năm trăm nghìn thần ma điểm có thể đột phá u năm mươi vạn sở hà cũng không quá kinh ngạc n à y số lượng tại hắn suy đoán phạm vi bên trong cũng rất bình thường đã mình linh hồn tính b ạ c thù chỉ cần đột phá chuẩn đế trên lý luận liền cùng đột phá đại đ ệ không khác biệt hắn âm thầm suy tính nói cách khác chỉ cần tại đột phá bốn lần hắn thực lực liền có thể đạt tới đại đ ệ đ i n h phong cũng chính là có thể đứng ở phương thế giới này đình coi như không bằng yêu hoàng để hoàng cũng sẽ không kém quá nhiều như có thể đột phá năm lần cái kia hết thệ đều không đ ă n g kế năm lần không nhiều thế nhưng k h n g ít ba mươi năm to lớn não phi tốc xoay tròn trong vòng ba mươi năm chính mình có thể đột phá năm lần sao khả năng chưa hẳn rất lớn nhưng muốn vào lúc này ở giữa không có bắt lấy hết thẻ cơ hội tận khả năng nhiều đột phá mấy lần như thế mới có thể tại cuối cùng quyết chiến lúc chiếm cứ quyền chủ đạo mà không phải sinh tử từ người khác k h ô n g chế mặc dù ba mươi năm đột phá năm lần có chút gian nan nhưng cùng những người khác so sánh hắn đã mất so may mắn dù sao không phải ai linh hồn đều vô cùng đặc thù không phải ai chỉ cần đột phá đến đại đế cấp độ liền có thể ở phương thế giới này vô địch cái này chính là sở hạ lực lượng chỗ phía trên cựu dương đại để ho nhẹ hai tiếng đem phía dưới vô số người ánh mắt hấp dẫn tới cất cao giọng nói địa sát thi đấu tiếp tục lập tức hắn nhìn về phía thương đế hoa ngữ đại đế đại á la bồ tát ba vị đại đế hiểu ý lập tức tiếp tục chủ trì thi đấu bất quá thi đấu kích tình hiển nhiên nghiêm trọng trượt tại trong vòng nửa canh giờ phân ra thắng bại quyết r a mới địa sát xếp hạng sau đó tự nhiên là địa sát năm vị trí đầu khiêu chiến thi đấu lần này sở hà thậm chí không chờ đăng tràng phía trên năm vị sắp ứng chiến thiên cương tinh chủ nhau nhau nhận vua căn bản không dám cùng sở hà giao đấu cho cười vừa mới chiến đấu ai không nhìn thấy vị này chính là một hơi dép tám cái yêu ma t r u y n đế lại tại đại đế hậu kỳ yêu trong ma thủ đó thoát cùng hắn giao đầu ha không tự mình chuốc lấy c ử c khổ gặp đây thương đế tuyên bố hắn chiến thắng cái khác người khiêu chiến tiếp tục khiêu chiến cuối cùng chỉ có một người chiến thắng đến đây một trận oanh oanh liệt liệt địa sát thi đấu như vậy kết thúc có chút đầu voi đôi u chuột ngoài người ta dự liệu nhưng ai bảo ở giữa xuất hiện lớn như thế biến cố đâu thời gian trôi qua tại địa sát thi đấu kết thúc sau liên quan tới địa sát thi đấu trong lúc đó chuyện phát sinh cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài để ngoại giới vốn là vô cùng giật mình người càng kinh hãi hơn liên quan tới đại chiến loại loại tình huống không ngừng cho lan truyền trong đó thuộc sở hà phiên bản nhiều nhất lại thêm liên quan tới sở hà một người độc giết tám vị chuẩn đế chiến đấu hình tượng cũng vô cùng rõ ràng có thể nói toàn phương vị hơn ba trăm sáu mươi không g ó c chết để cho người ta không muốn kinh hãi nghĩ không rung động đều không được dù sao lần này đại chiến n h â n yêu song phương cao tầng hết thể vẫn lạc m ộ ư ơ i năm chuẩn đế trong đó yêu ma m ộ ư ơ i vị nhân tộc năm vị mà yêu ma m ộ ư ơ i vị bên trong tám vị đều vẫn lạc tại sở hà một trong tay người tuyệt đối độc chiếm vị trí đầu có thể nói là danh tiếng vô lượng ai có thể địch thậm chí bởi vậy truyền bá vừa mới đột phá đại đế xuất quan diêu quan thánh tử lại lần nữa tuyên bố bế tử quan đương nhiên sở hà sự tình lan truyền mặc dù rộng cùng ba mươi năm sau nhân yêu đại quyết chiến so với vẫn như cũ không tính là gì có thể nói trong khoảng thời gian ngắn chân yêu quan liền d ù n g chuyển thậm chí không ngừng khuyết tán n a m vực phạm chủ cũng may có đế hoàng c h ấ n áp mới có thể gió em sóng lặng mà ngoại giới gió nổi mây phú lúc sở hà chính cùng tại một cái chuẩn đế dẫn đầu hạ tại chân yêu quan vị trí hạch tâm cung điện sang trọng b ầ y xuyên thẳng qua s ở phụ chủ dẫn đường chuẩn đế nói ra ngươi cùng cái khác vừa đương đương tỉnh chủ không giống bọn hắn muốn thu hoạch được này phương thế giới chân tướng chỉ có thể đi xem ghi chép thư tịch mà đế hoàng đặt phê ngươi tiến đến tương lai điện ở nơi đó mới có thể trực diện này phương thế giới chân chính tình huống tương lai điện sở hà gật gật đầu làm khiêu chiến t i ê n cương tỉnh chủ người thành công hắn đã thu hoạch được biết được này phương thế giới hạch o tâm bí mật bất quá cái khác thiên cương tinh chủ đi qua đi điện quan sát thư tịch ghi chép mà hắn muốn dẫn hướng tương lai điện lại chính là đế hoàng tự mình phân phó nửa chén trả nhỏ sau phía trước chuẩn đế đem sở hà đưa đến một cái nhìn phi thường kiềm chế nặng nề trước đại địa phương cựa đại điện một cái lao đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần ghen cuốn đại đế chuẩn đế không mình hành lễ nói người này là tân nhiệm thiên cương tinh chủ bị đế hoàng đặc phê đến đây này điện ông lao giả mở ra vận đục hai con ngươi nhìn về phía sở hà lại nhắm lại gian g rắc cấm đoán đại điện cửa xuất hiện một tia khe hở s ở p h ù chủ mời dẫn đường chuẩn đế chỉ chỉ đại điện mình thì quay người rời đi hắn không có tư cách ở đây dừng lại quá lâu s ở hà phun ra một ngụm trọc khí sắc mặt bình tĩnh hướng đại điện đi ra lẩm bẩm nói b ạ tỏa muốn xem nhìn này phương thế giới đến cùng có gì bỉn thế giới tiến lên ngập trời ma g ố i b à ảnh hắn trực tiếp đẩy ra đại điện cửa đập đập đập xài bước bước vào bên trong mà tại hắn thân thể triệt để bước vào lúc hậu phương cửa điện triệt để qua bế lọt vào trong tầm mắt chính là một cái vô cùng chống trải đại điện cũng không hắn trong tưởng tượng cái gì khoa học kỹ thuật tương lai xuất hiện cũng đúng sở hà lẩm bẩm nói này phương thế giới hạch tâm bí mật sao có thể có thể khoa học kỹ thuật tương lai điện đoán chừng chính là một cái cách gọi theo tới điện đối ứng mà thôi lắc đầu hắn đem ánh mắt nhìn trong đại điện vị trí nơi đó dựng đứng ba cái to lớn tấm bia đá lớn bia đá rất xưa cũ cũng không cái gì quan g mang phát ra nhưng lại để cho người ta không hiểu có loại không cách nào coi nhẹ lại nhìn một chút liền không cách nào n à gì ánh mắt ảo giác kết hợp với đại điện này bên trong cũng không cái khác bất kỳ vật gì chỉ có trước mặt ba cái bia đá có thể được ra này phương thế giới chân chính bí mật liền giấu ở trước mặt ba cái trên tấm bia đá lập tức hắn trực tiếp hướng ba cái bia đá đi đến b à ảnh trong khi đứng tại cái thứ nhất bia đá trước mặt lúc ông bia đá rung động kịch liệt trận trận đặc thù quan mang phát ra trực tiếp đem sở hà bao phủ ở bên trong để về căn bản không bất kỳ phản ứng nào cơ hội c h ỉ cảm thấy thấy hoa mắt ý thức có chút c h ầ m luân đinh âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại lúc này vang lên để hắn c h ầ m luân ý thức lập tức khôi phục bất quá tầm mắt vẫn như cũ một vùng tăm tối cái gì cũng nhìn không thấy chỉ có thể cảm giác mình p h ả n phất vượt qua thời không trước khi đến một nơi khác không biết trải qua bao lâu hắn tầm mắt đột nhiên khôi phục đập vào mi mắt là cái vô cùng to lớn thế giới ngay tại vũ trụ mịt mở tiến lên đột nhiên tiến lên vị trí xuất hiện đại lượng màu đen vòng xoáy giống như như gió bao đen to lớn đại thế giới hoàn toàn thốn vệ nhưng vào lúc này thế giới nội bộ một cái thanh âm giàn mua vang lên thiên chỉ lớn tảng sáng như lúc ban đầu thần địa chỉ rộng hiện lên hậu thổ chỉ tắc mà tại bậc này thanh âm d ư ớ i lúc đầu bị vòng xoáy lôi kéo chết đi đi thuyền lộ tuyến lại run nhẹ nhẹ thế giới ổn định lại tại quần quận tiếng gầm phụ t r ợ hạ n g xuyên qua mảnh này vòng xoáy chỉ địa tiếp tục đi thuyền bất quá mỗi đi thuyền bao xa phía trước lại xuất hiện đại lượng vòng xoáy cái kia phương trong thế giới lại lần nữa vang lên đồng d ạ n g thanh âm giàn mua cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu hồi sở hà có thể rõ ràng cảm giác cái kia thanh âm giàn mua càng ngày càng mỏi m ệ n cuối cùng, cái kia phương thế giới rốt cuộc sông phá hắc cám vòng xoáy bảy phong tỏa miễn cưỡng tiên lên đến khu vực an toàn sau đó sở hà trông thấy cái kia phương trên thế giới xuất hiện không ít thân ảnh cầm đầu chính là cái lao giả t ó c trắng hắn thân bên trên tán phát rất bảng đại khí thế so trước đó không lâu vừa nhìn thấy yêu hoàng đ ế hoàng còn mạnh hơn thậm chí căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc hắn bên trái đồng dạng đứng đấy một vị lao giả cùng hắn giống nhau đến mấy phần trầm giọng hỏi đại ca người không sao chứ không sao cả lao giả cầm đầu khoác khoắt tay nói ra bất quá là tiêu hao lớn một chút mà thôi tu dưỡng cái ngàn tám trăm năm liền tốt như thế hắc cám vòng xoáy bảy sẽ không thường xuyên gạo tại trong lúc này ứng sẽ không như vậy chút xui xẻo chỉ bất quá tại trong lúc này đi thuyền tốc độ sợ phải chậm hơn rất nhiều lời này vừa nói ra rõ ràng cảm giác cái khác tồn tại sắc mặt có chút phiền m u ộ n thật lâu bên trái lao giả nói thật không biết cái kia vĩnh hằng đại lục đến cùng cái gì bộ dáng chúng ta khi nào có thể tới vĩnh hằng đến cùng như thế nào vĩnh hằng giờ phút này lao giả cầm đầu cũng không trả lời mà là đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng phía sau h á m vòng xoáy nơi nào đó、Xoát. sở hà cũng vô ý thức đi theo hắn ánh mắt nhìn chỉ gặp hắc cám vòng xoáy bên trong kịch liệt c u ầ n c u ộ n trận trận hắc sắc ma khí từ bên trong hiện lên sông ra đem vòng xoáy đánh nát sau một khắc một tòa to lớn vô cùng thế giới từ hắc cám vòng xoáy bên trong mạnh mẽ đâm tới mà ra bá đạo đến cực điểm cái kia phương thế giới hoàn toàn bị c u ầ n c u ộ n ma khí bao khỏa tại ngập trời ma khí trên cùng dựng đứng một cái cực đại lại xa hoa ma, lòng ngồi. Phía trên một vị thân mang ma long thần bảo sắc mặt bá đạo mi tâm có cái thiệm điện phù văn nam tử ngồi ngay ngắn trên đó bên trái đứng đây vị phát ra cực h ạ n âm lãnh khí tức nam tử phía bên phải phía dưới thì nằm s ắ p một con hai con ngơi ư r à o hoạt âm hiểm chó đen hậu phương loan t văng có không ít thân bên trên tán phát ngập trời ma khí tồn tại dựng đứng mỗi một vị liền làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn giống như thiên địa chúa tể đi tuần tại ngập trời ma khí hạ cái kia để lão giả tóc trắng tiêu hao hơn phân nửa mới thoát khỏi vòng xoáy màu đen giống như giấy vừa chạm vào đã bại đồng thời hàn tỏa thế giới bên dưới tiến lên tốc độ so lão giả chủ trì thế giới không biết nhanh hơn bao nhiêu lần sana cái kia phương pháp ra ngập trời ma khí thế giới liền biên mất tại sở hạ cùng lão giả tóc trắng đám người trong tầm mắt ưng ngực trận trận nu bên trái áo bào đen lão giả nhìn xem biến mất tại trong tầm mắt thế giới không hiểu cảm khái nói cái t i a phương thế giới thật mạnh phát ra như thế mãnh liệt ma khí rõ ràng là một tòa ma đạo thế giới may mắn đi đường nội vàng nếu không để mắt tới chúng ta liền hỏng lời này vừa nói ra những người khác cũng lòng còn sợ hãi ở thế giới không ngừng tiến lên trên đường nguy hiểm nhất ngược lại không phải là không gian vũ trụ bên trong các loại cảm ấy là đồng dạng tiến lên thế giới những thế giới này có vì tăng thêm tốc độ có vì cấp đoạn tài nguyên bởi vậy sẽ đối với một chút so với mình yếu tiểu thế giới ra tay đương nhiên có thể hướng vĩnh hằng thế giới tiến lên thế giới đều có đạo cảnh t o a chấn tình huống bình thường chỉ cần cẩn thận một chút coi như gặp có ý xấu thế giới đánh không lại trốn vẫn có thể làm được nhưng như vừa mới cái kia phương thế giới phải có ý xấu bọn hắn sợ liền chạy trốn cũng làm không được chỉ có thể chờ đợi chết phía trước duy thủ lão giả cũng lẩm bẩm nói bậc này thế giới cũng viễn siêu bình thường siêu thoát thế giới không là chúng ta có thể phong đoán thậm chí lão phu hoài n g h ĩ cái kia phương thế giới không chỉ có một vị đạo cảnh cái kia đeo kiếm âm lãnh nam tử tám thành cũng là đạo cảnh còn có cái kia chó đen cũng không đơn giản như thế siêu thoát thế giới cùng với hiếm thấy. có thể để cho chúng ta tại vũ trụ mịt mờ gặp một lần đã đúng là không dễ sẽ không còn có hồi hay nói xong hắn phất phất tay nói ra mỗi người quản lý chức vụ của mình đi là phụ muốn bê quan tu dưỡng một đoạn thời gian dố chúng cường giả nhao nhao gật đầu lập tức sở h à tầm mắt hình tượng dần dần mơ hồ lại lần nữa lâm vào trầm luân trạng thái nhưng hắn não hải vẫn như c ũ lại phi tóc xoay tròn hồi ức vừa mới trông thấy hết thảy đặc biệt cái kia phương pháp ra ngập trời ma khí thế giới để to lớn t ụ rung động lần trước như thế cảm giác vẫn là trông thấy cái kia ngồi ngay nắn côn bằng bên trên tồn tại mà lại hắn lẩm bẩm nói vừa vặn giống như có mấy đạo ánh mắt từ cái kêu ma khí trong thế giới nhìn mình đến cùng ảo giác vẫn là mà nhưng vào lúc này trong gói hữu minh một cỗ tin tức truyền lại hắn trong đầu tại trong vũ trụ mịt mờ vô số thế giới sinh ra hủy diệt trong đó một chút đỉnh tiêm thế giới đạn sinh ra đạo cảnh tồn tại dẫn đầu toàn bộ thế giới cùng nhau siêu thoát tiến về vĩnh hằng thế giới chỉ có đến vĩnh hằng thế giới mới có thể siêu thoát thoát khỏi thế giới sinh mệnh gông cùng xì y m xích cao hơn một tầng siêu thoát chính là trong vũ trụ vô số thế giới vĩnh viễn mục tiêu cái này chính là hắn vừa mới trông thấy vì sao hai tòa thế giới tại c h i ề u cùng một cái phương vị tiến lên nguyên do thì ra là thế s ở hà âm thầm gật gật đầu này tin tức để hắn đem rất nhiều trước đó gấp trăm lần xuyên kết hợp lại cũng không biết này tin tức đến cùng là bia đá truyền cho hắn vẫn là cái kia phát ra ngập trời ma khí thế giới truyền cho hắn t r ư ớ c 1326, đạo cảnh v ẫ n lạc yêu ma lai lịch sana hắn bản hắc cám tầm mắt lại lần nữa khôi phục phía trước lại lần nữa xuất hiện cái chính tại tới trước thế giới bất quá lần này là cùng mặt khác thế giới chiến đấu thế giới kia cổ q á i mỗi cái sinh linh trên lưng đều m ặ cánh mỗi lần va chạm cũng có thể làm cho không gian vũ trụ chấn động để không ít tiểu hành tinh thẳng hóa thành một phấn thậm chí không ít hàng tỉnh tại dư ba hạ nhao nhao vỡ vụn biến mất thanh quang chỉ mâu giết thập nhị dực thiên sứ còn hống một tiếng một cây vô cùng bén nhọn màu trắng trường mâu hóa ra hướng lao giả tóc trắng chấn áp thiên địa vô cực càng không mất d i ệ t lao giả tóc trắng đồng dạng đánh ra một kích bất quá tại màu trắng trường mâu trước mặt lại không cách nào kiên trì quá lâu gặp đây lao giả tóc trắng hai con ngươi quyết tâm quắt nghĩ che ta thế giới cái kia thì c ũ n g chết nói xong hắn thân thể phi t ố c lớn mạnh dùng không cách nào hình dung lực lượng đem thế giới nắm rơ lên hướng lên trời làm thế giới đánh tới mẹ nó thập nhị dực thiên sứ nói thế nào đánh không lại liền dương hạ cát thập nhị dực thiên sứ phẫn nộ c ù n g hống hai tiếng không còn dám chần chờ thúc đẩy bạn phương thế giới rời đi mà lao giả tóc trắng nhân cơ hội này thúc đẩy thế giới hướng phương xa đi Tốc đáng ộ vô c tiếc không nghĩ tới này yếu ớt nói cảnh cũng không đơn giản lại động một chút lại liều mạng cũng làm cho hắn bó tay bó chân chỉ có thể t h ơ mắt nhìn hắn thoát đi không chỉ bao xa vị trí thế giới tiến lên tốc độ giảm bót phía trên lão giả tóc trắng một ngụm máu tươi phu da biến sát trắng bệnh đại ca áo bào đen l á o giả tiến lên quan tâm hỏi tham người không sao chứ không có lão giả tóc trắng lời còn chưa dứt lại lần nữa một ngụm lao hết u y p h u n ra hắn lần này thật làm bị thương tăng cơ vừa mới vì thoát khỏi cái k i a phương thế giới dây dưa chỉ có thể dùng bí pháp tăng tốc thúc đẩy thế giới rời đi lại thêm hắn vốn là tiêu hao rất lớn có thương tích trong người lần này tổn thương càng thêm tổn thương kém chút rơi xuống cảnh giới ai hắn nhìn về phía trước vô tận vũ trụ lẩm bẩm nói hy vọng phía trước có thể an toàn một điểm đi đáng tiếc sự tinh lấy mời bì không biết tiến lên bao xa về sau tiến lên cần phải trải qua lộ tuyến lại lại xuất hiện thôn vệ vòng xoáy để thế giới lâm vào xé rách ở trong lão giả tóc trắng chỉ có thể kéo trọng thương thân thể tiếp tục xuất kích một lần một lần lại một lần rốt cục ở thế giới hoàn toàn thông qua cái kia phương lm ở địa khu về sau lão giả tóc trắng cũng vô pháp kiên trì hoang trôi qua mà chết thứ nhất chết để bản tiến lên thế giới sát na dừng lại phòng hộ quang mang cũng tại tán loạn vô số tuyệt vọng vang vọng các nơi trên thế giới hoảng hoảng hoảng chơi muốn tuyệt ta thế giới không xong lần này triệt đề xong yếu thanh sở chỉ có đạo cảnh tồn tại mới có thể thúc đẩy thế giới tiến lên mà vô đạo cảnh tồn ở phương thế giới này mặc dù không đến mức sụp đổ lại hóa thành đợi làm thịt cứu non lại đụng tới cùng loại thập nhị dực thiên sứ như vậy thế giới sẽ không có lực phản kháng chút nào bị hắn t h ô n p h ệ hóa thành đối phương chất dinh dưỡng cũng me no khúc khúc cái kia vẫn đứng láo giả tóc trắng bên cạnh áo bào đen láo giả ho nhẹ hai tiếng hắn chính là này phương đệ nhị cường giả hắn cố nén bi thống nói ra đại ca đã chết chúng ta tại bi thương cũng vô dụng việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp lại sinh ra một vị đạo cảnh nếu không vĩnh viễn ở vào trong nguy hiểm đúng hết thảy mong rằng ngưỡng vọng đại nhân này có người lên tiên phụ họa nếu như nay phương giới thế giới cái nhất có thể đột phá đạo cảnh tồn tại khẳng định là trước mặt áo bào đen láo giả mà lao giả nhìn phía dưới vô số người đem hy vọng ký thác lại trên người mình không hiểu có chút phiền muộn đạo cảnh cái kia có dễ dàng như vậy đột phá nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thế giới chỉ có thể dâm chân tại chỗ chỉ có thể che giấu mình mà lại hắn quay đầu nhìn một chút h á cám vòng xoáy lẩm bẩm nói giờ phút này mình này phương thế giới vị trí phi thường xấu hổ nơi đây cơ bản tính tiến về vĩnh hằng thế giới phải qua đường một trong nói không chừng ngày nào liền có thế giới đi ngang qua đến lúc đó hắn không khỏi cảm khái cũng căn bản bất lực không có đạo cảnh thực lực vô luận thúc đẩy thế giới tiến lên là ẩn tàng đều làm không được lập tức hình tượng lại biến mất nó ý biết lại lần nữa lâm vào trầm luân trạng thái rất đợi lâu hắn khôi phục tầm mắt về sau xuất hiện trước mặt quen thuộc một màn chỉ gặp lại có cái thế giới g á n g lâm vậy trên thế giới có một đầu cực đại vô cùng bạch hổ yêu ma dựng đứng lập tức không chờ đầu kia bạch hổ phóng tới này phương thế giới liền bị cái thứ ba thế giới một cái ngồi ngay ngắn ở côn bằng trên lưng nam tử đưa tay một kích lật trời chấn áp hình tượng như vậy kết thúc vê anh nó ý biết trở lại đại điện bên trong giờ phút này sở hạ nhìn xem đã không đang phát sáng cái thứ nhất bia đá minh bạch khối đá này b ị a ký ghi chép tin tức đã xem hết đợi ồ ồ nờ gờ thời hắn não hải không ngừng đem thu hoạch được tin tức xuyên kết hợp lại thế giới tiên lên vĩnh hằng thế giới đạo cảnh vất lạc nguy hiểm gián lâm lại bị cứu trợ đủ loại tin tức cơ bản đem này phương thế giới lịch sử phát triển từ thịnh chuyển suy quá trình diễn dịch một lần Nhìn tới. s ở hà lầm bầm này phương thế giới đã sớm bị cái kia phương thế giới yêu ma thốt vệ tại vừa mới trong tấm hình kỳ thật này phương thế giới tại tới trước bên trong cũng gặp một chút thế giới b ấ trong quá đều cái lẽ lên một ồ i biến mất, chỉ chủ yếu ghi chép 4 cái thế giới. Cái thứ nhất chính là cái kia trời thế giới. Cái thứ hai thiên giới. Cái giới. Cái thứ tư là cái kia giới. ba bạch bằng yếu thế thế thế thế thế nhất chính ngập chính chính côn trên lưng nam mất, ma ma thứ thứ thứ thứ tư tử t chỉ chủ chép chô chô chô khí hổ yêu sứ là là là là r ở ở ở đó thuộc côn bằng trên lưng nam t ử chỗ ở thế giới cùng cái kia ma khí ngập trời thế giới không phải bình thường không có thể phỏng đoán cái khác hai thế giới thậm chí càng nhiều lõe lên một cái rồi biến mất thế giới đều cùng n à y phương thế giới đã từng đỉnh phong cũng không kém nhiều lắm nói cách khác hắn tiếp tục lầm bầm nói chỉ cần này phương thế giới có thể sinh ra đạo cảnh liền có thể vượt qua nguy hiểm trạng thái nếu không tùy thời đều có thể chơi xong đạo cảnh ứng chính là đại đế trở lên cảnh giới từ đây xem ra rõ ràng vô luận yêu hoàng để hoàng đều cũng không chân chính ở đây bước nhưng về sau đến cùng phát sinh cái gì s ở h à lại lần nữa ngờ vực vô căn cứ nói tại sao lại có thế giới khác yêu ma giáng lâm là cái kia bạch hổ thế giới yêu ma vẫn là thế giới khác nghĩ đến chỗ này hắn từng bước một đi hướng cái thứ hai bia đá tại hắn hiện tại cái thứ hai bia đá trước mặt lúc ông đồng dạng tình huống lại lần nữa phát sinh bia đá phát ra kịch liệt quang mang đem nó bao phủ ở bên trong lập tức nó ý biết lâm vào t r ầ m luân giống như trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua tiến lên thật lâu các loại hắn tầm mắt lại lần nữa khôi phục lúc xuất hiện trước mặt một cảnh tượng chỉ gặp tóc đen láo giả ngồi ngay ngắn ở một tòa cung điện sang trọng phía dưới hắn phía dưới hai bên ngồi rất nhiều phát ra khí thế khủng bố láo giả trong đó một vị sở hạ lại cũng quen thuộc chính là cựu dương đại đệ giờ phút này đại điện bên trong nghị luận ở một không thể như thế cử đại ộ n lần này g quá mức m điện ể bên trong chúng tường giả tại mỗi người mỗi ý trong đó không ủng hộ người chiếm cư tuyệt đại đa số bọn hắn cho rằng vũ trụ m ị n mò không dễ dàng như vậy gặp thế giới khác lâm vào t u y ệ t cảnh dù sao n à y phương thế giới từ sinh ra đạo cảnh lại đến tiến lên vĩnh hằng thế giới cũng đã hao phí trên trăm vạn năm tại như thế khắp thời gian dài bên trong cũng liền chân chính gặp thoáng qua bốn cái thế giới trong đó hai cái còn căn bản không để ý bọn hắn bởi vậy chỉ cần vận k h í không quá lưng không nói trăm tám mươi vạn năm tối thiểu mười vạn tám vạn năm yên ổn thời gian hẳn là không cái gì mà bọn hắn tin tưởng vững chắc thời gian dài như vậy n à y phương thế giới nhất định có thể lại lần nữa sinh ra một vị đạo cảnh khủ, khủ. phía trên chuyển đến ho nhẹ âm thanh、Sana. đại điện triệt để an t ĩ n h lại tất cả cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía phía trên chờ đợi hắn quyết định dù sao n à y phương thế giới trước mắt đến xem có khả năng nhất tiến thêm một bước đã tới t đạo cảnh chỉ có trùng hợp vị kia t â n nhiệm đế hoàng chỉ nghe đế hoàng trầm giọng nói ra n à y phương thế giới hạch tâm bản nguyên chính đang giảm xuống không ra năm ba n g h n năm về hội trở lại đã từng cái gì lời này vừa nói ra đại điện bên trong tất cả cường giả đứng chết chân tại chỗ từng cái không thể tin nhìn xem phía trên đệ hoàng yếu thanh sọ trước mắt bọn hắn sở dĩ có như thế lòng tin liền bởi vậy phương thế giới đã sinh ra một vị đạo cảnh để thiên quyết thì sinh ra một chút biến hóa càng dễ tu luyện một chút thậm chí đột phá chuẩn đế đại đ ệ cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều mà thật muốn thế giới bản nguyên khôi phục lại đã từng cái kia cho tới bây giờ không có sinh ra đạo cảnh thời đại sợ hội đệ bọn hắn triệt để tuyệt vọng khi đó thế nhưng là kinh lịch mấy cái kỷ nguyên vô số đại đế cấp tồn tại đều ôm hận mà kết thúc bị kỷ nguyên mẫn diệt cuối cùng tại vô số kỷ nguyên bên trong đạn sinh ra bên trên một vị đế hoàng đột phá đạo cảnh cải biến bản nguyên nếu không nói không chừng lại mấy cái kỷ nguyên này phương thế giới liền sẽ lâm vào hoàng hôn tận thế triệt để vỡ vụn không cựu dương đại đế trực tiếp lên tiếng nói chuyện như thế tuyệt đối không thể xuất hiện chúng ta chỗ ở thế giới vốn là ở vào đứng trước hoàng hôn kỷ nguyên chính là đế hoàng đại nhân đột phá đạo cảnh mới cải biến bản nguyên nếu là lại lần nữa rơi xuống dưới chỉ sợ đừng nói quy tắc cải biến đột phá biến vô cùng gian nan sợ này phương thế giới đều chưa hẳn có thể duy trì bao lâu giờ k h ắ c này đại điện tại lại lần nữa trầm mặc vô cùng trầm mặc hiển nhiên những cường giả này đều tán thành cựu dương đại để nói lời bản nguyên không thể rơi xuống vậy sẽ là này phương thế giới không thể thừa nhận tai nạn ai cũng không thể tiếp nhận cả phía trên đế hoàng thở dài một hơi nói ra ta đã cùng yêu hoàng bên kia câu thông hoàn tất bọn chúng đồng ý đánh cược một lần lớn đem hắn chỗ ở thế giới triệt để dung nhập vào chúng ta thế giới dùng cái này đến củng cố thế giới bản nguyên mà có cái kia phương thế giới gia nhập cũng có thể để song phương sinh ra càng cường liệt cảm giác nguy cơ từ đó sinh ra va chạm hóa hoa đến lúc đó đâu chỉ ta cùng yêu hoàng có tỷ lệ cao hơn một tầng không chừng hội lần nữa ở giữa sinh ra cái gì tuyệt thế yêu nghiệt cải biến hết thảy chư vị ý như thế nào và n h cựu dương đại đế đứng dậy chắp tay đế hoàng chỗ n g kế thuộc hạ tán thành hai bên nhưng ữ n g c ờ giả khác c ũ nhìn g n a nhao lai o đứng、dậy. Tán thành. Tán thành. Một cái sắp cải biến này phương thế giới tương lai mưu kế liền xác định như vậy xuống、tới. Nhưng n thế h giới dậy. vậy Một tới. cái xác mưu cải sắp kế những cường giả này ngưng trọng biểu lộ liền có thể biết được kế này mưu vô cùng nguy hiểm thành công nhân tộc mộng sinh ra một vị mới đạo cảnh thất bại nhân tộc sẽ hóa thành yêu ma chất dinh dưỡng vì người khác tôn áo cưới nhưng lại không thể không như thế ngồi đây là hiện thực bất đắc dĩ hình tượng nhất truyền lại lần nữa ánh vào sở hà tầm mắt chính là một tôn thông thiên triệt địa bạch hổ hắn đứng ở trong vũ trụ mặc dù khí thế của nó không có đ ã từng cái k i a bị côn bằng trên lưng nam tử chân áp tôn này bạch hổ mánh nhưng cũng vô cùng dọa người lúc này hắn hung mánh xong đồng nhìn về phía trước nơi đó một vị áo bào đen láo giả tính tính dựng đứng có khí phách bạch hổ mở miệng nói ra người cũng như thế áo bào đen láo giả gật đầu cười nói ha ha bạch hổ ngửa mặt lên trời cùng thiếu sợ cái sâu yêu chết sâu chỉ lên trời bất tử vạn v ạ n năm cùng hắn sợ người lạ sợ chết còn sống không bằng đụng một cái không thành công tiện thành nhân nói xong hắn trực tiếp xông về phía mình tất cả thế giới yêu ma lập tức chỉ chạm. kịch chấn lúc chỉ có đạo cảnh mới có thể dung chuyển xinh xinh tộc cách. Phúc, thấy hắn mình thế hung hăng anh, thế thể thế sinh sinh hướng nhân thế khoảng liệt sát một yêu động, dung đối đầu đạo với giới giới mới giới giới va Và vào ma dựa bạch hổ cũng bị thế giới phản chấn lực lượng đánh bay ngược thổ hết u y nhưng hắn hai con ngươi vẫn như cũ hư ác không quan tâm lại đến hắn thân thể đẫm máu lại lần nữa hướng thế giới y ê u m a va chạm mà đi hoàn toàn là không điên cuồng không sống trạng thái vain vain vain vain mỗi một lần va chạm đều để thế giới yoma tiến lên một khoảng cách càng ngày càng gần dân tộc thế giới sống có gì vui chết có gì khổ bạch hổ trận trận gào thét vang vọng vũ trụ lao tử đế thi vũ ai dám chặn đường g i ế t g i ế t g i ế t ha ha không ai có thể để cho bản đế tốc độ chờ lấy cái k i a biểu nhân cái k i a ngồi tại côn bằng trên lưng người g i ế t phụ hoàng ta bản đế hội báo thủ chết. chết chết chết nếu như nhìn kỹ có thể trông thấy to lớn bạch hổ trong hai con ngươi mơ hồ có lệ quang hiện lên bất quá bị máu tươi che đậy rất khó coi gặp lại thêm hắn điên dại trạng thái liền càng khiến người ta nhìn không ra mảy may đồng thời áo bào đen lão giả cũng xuất thủ hắn hai tay hoa tròn t r ậ n trận gọn sóng hướng nhân tộc thế giới phóng đi vâng nhân tộc thế giới tại đứng trước này gọn sóng lúc cũng bị súng kích xinh xinh chết đi tới cần thế giới yêu ma đương nhiên gọn sóng cũng đang không ngừng phản vệ thế giới lực trúng kích để áo bào đen láo giả sắc mặt t r ắ n g bệnh khoe miệng không ngừng giấm máu mặc dù hắn nhìn như so bạch hổ nhẹ lòng một ít nhưng thù thương trình độ cũng không quá lớn phát giác bất quá yêu ma bạch hổ giờ phút này điên cuồng hắn giờ phút này yêu thích tiến tĩnh thật lâu tại bạch hổ thân thể đều sắp bị phản chấn bạo tạc áo bào đen láo giả máu đều nhanh nhuộm đụng và vào và nh t r ư ớ c 1328, đang đến gần thế giới sở hạ ý nghĩ chỉ gặp hai thế giới kịch liệt va chạm chấn động quần quận dư ba đem tứ phương vũ trụ n h ấ t lên từng cơn sóng vợn hai tòa trong thế giới càng là quy tắc đại loạn thiên băng địa liệt giống như tận thế càng khôn mượn lực định áo bào đen lão giả hét lớn một tiếng một ngụm máu tươi phun ra phấp máu tươi giữa không trung dừng lại lại hắn một tay vung vầy hạ hóa thành một đạo huyết phủ dung nhập dân tộc thế giới ông nhân tộc thế giới ở đây huyết phủ dung nhập hạ ổn định hơn phân nửa lập tức áo bào đen lão giả nhìn xem bạch hổ quắp đến ngươi giống bạch hổ còn hỏng một tiếng chỉ gặp hắn thân thể thình lình lại lần nữa b i n lớn tại trong vũ trụ giống như một tôn sao trời thế giới một chút nhìn không thấy cuối cùng nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể trông thấy hắn b ả n h trướng thân thể có rất nhiều nơi hiện ra hư ả o cảm giác h i ệ n nhiên có chút miệng cọp g n g thỏ đương nhiên cũng có thể nói hắn trước mắt tu vì vẫn như c ũ không quá đủ sau một khắc bạch hổ nhìn xem thế giới yêu ma hung ác trong hai con ngươi lộ ra một tia lưu luyến một tia thần sắc không lớn này dù sao cũng là nó sinh ra thế giới bên trong ghi chép rất rất nhiều hắn hồi ức còn có phụ thân của nó bất quá loại tâm tình này vẹn vẹn xuất hiện sát na liền bị hắn áp chế hắn lẩm bẩm nói phu hoàng hải nhi sẽ không để cho người thất vọng ta nhất định sẽ đăng lâm đạo cảnh dẫn đầu yêu ma tiến về vĩnh hằng thế giới hải nhi sẽ không thua sau đó hắn hổ trào vừa nhất đ ô i thế giới yêu ma hung hăng trộm tới vê anh vê anh vê anh nương theo hắn không ngừng bị xuất kích vốn là dung chuyển lại lần trước liền bị ngồi ngay ngắn ở côn bằng bên trên nam tử đã kích bản nguyên bất ổn thế giới yêu ma cũng không cách nào kiên trì nữa ở gian giác thanh thúy vỡ tan tiếng vang triệt tại trong vũ trụ sau một khác ồ ạ o lao phu giới ê không vụt, một hóa còn có á nhà d một trăm ba mươi bốn thế o n g k ô giới của ta mẫu thân của ta ta yêu ma làm hưng giống bạch hổ lại lần nữa gào thét một tiếng mà tại hắn hổ khiếu sóng âm hạ vô số thế giới mảnh vỡ hướng nhân tộc thế giới nhanh chóng rung hợp mà đi ba ba từng cái thế giới y ê u m a mảnh vỡ dung hợp đến n h â n tộc thế giới để n h â n tộc thế giới lúc đầu trượt bản nguyên không ngừng tăng lên thế giới diện tích cũng đang k h u ế t đại tăng cường thậm chí không ít thiên tài địa b ả o đang nhanh chóng sinh ra cái này cũng là đã từng thiên sứ thế giới thế giới y ê u m a muốn chủ động công phạt n h â n tộc thế giới nguyên nhân chỉ cần có thể đem thế giới khác dung hợp đến thế giới của mình liền có thể làm cho mình thế giới bản nguyên tăng lên từ đó đã tới đột phá hạn mức cao nhất sinh ra rất nhiều cường giả đã từng áo bào đen lão giả không chỉ một lần nghĩ tới cái kia ngập trời ma khí bao trùm ngồi tại ma lòng trên ghế ngồi nam tử c h ô ở thế giới cùng cái kia ngồi ngay ngắn côn bằng trên lưng nam tử c h ô ở thế giới sợ không chi kỷ cướp đoạt bao nhiêu thế giới bản nguyên tăng lên đi lên về phần tại sao lại cướp đoạt bọn hắn một là khả năng đều vì nhân tộc hai khả năng sớm đã trứng mắt t à i áo bào đen lão giả nhìn xem thế giới y ê u m a mảnh võ không ngừng dung nhập n h â n tộc thế giới không khỏi thở dài một hơi cử động lần này nhìn như tăng lên rất nhiều nhân tộc thế giới bản nguyên nhưng bởi vì vô đạo cảnh cường giả chủ trì căn bản là không có cách luyện hóa yoma bản, bản nguyên cùng dân tộc thế giới bản nguyên dung hợp từ đó sinh ra một người yêu cộng đồng thế giới bản nguyên đối nhân tộc có chỗ tốt đối yêu ma đồng dạng có chỗ tốt người bên trong có ta ta bên trong cũng có n g ư ờ i có thể nói trước mắt n h â n tộc thế giới là n h â n tộc thế giới cũng là thế giới yêu ma cung cấp đ o ạ t hoàn toàn khác biệt thời gian trôi qua tại thế giới yêu ma mảnh vỡ ảnh hưởng d ư ớ i n h â n tộc thế giới cũng mà phát sinh cải biến hóa thành ngũ đại địa vực lại ở giữa đàn sinh ra giới biển không rõ ràng trải qua bao lâu thế giới yêu ma triệt để dung nhập vào dân tộc thế giới bên trong nhất yêu chung sống thời đại tiến đến v ảnh trước mặt hình tượng biến mất sana sở hà tầm mắt lại lần nữa khôi phục lại đại điện bên trong hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm nói kể từ đó hết thể liền lộ ra hợp lý c h ắ c không được đã từng cấu trúc chuẩn đế chúng nói chúng nó là bản thổ y ê u m a tự xưng linh tộc hiện tại y ê u m a chính là ngoại giới mà tới ngoài ra giới chỉ là cái k i a bạch hổ chỗ thế giới y ê u m a dung hợp vì củng cố thế giới bản nguyên lại hai thế giới chủng tộc va chạm cảm giác nguy cơ cũng có thể càng mạnh hơn một chút từ đó có thể lại càng dễ sinh ra đạo cảnh tồn tại hai đại thế giới đều đang đánh cầm bệnh hắn tâm tư bác chuyển cơ bản đem này phương thế giới phát sinh hết thể toàn bộ xuyên kết hợp lại cũng rốt c ụ c rõ ràng nhân tộc cùng yêu tộc vì sao tại ba vạn năm trước rất hòa bình tại ba vạn năm sau hóa vì kẻ thù sống còn hết thảy đều từ đây mà lên giới biển cũng là ba vạn năm trước sinh ra sở hà hai con người đột nhiên hưng tụ nói cách khác trọn vẹn ba vạn năm trôi qua vô luận đế hoàng vẫn là yêu hoàng vẫn như cũ không thành công đột phá nếu không cũng sẽ không là trước mắt cách cục ba vạn năm đạo cảnh càng như thế khó đột phá sao một cảnh giới thẻ ba vạn năm lại tại như thế nguy cơ lẫn nhau đều muốn lộng chết đối phương tình huống phía dưới vẫn như cũ chưa đột phá cái này phải là cỡ nào khó vượt qua không đúng hắn hai con ngươi trường lớn phảng phất nghĩ đến cái gì thầm nghĩ đã ba vạn năm cũng chờ xuống tới vì sao gần nhất nhân tộc đột nhiên nói mở ra đại quyết chiên lại rất cấp bách liền định tại ba mươi năm sau là đế hoàng yêu hoàng có năm chắc đều đột phá này đạo cảnh nhưng làm gì chắc đó không phải càng tốt hơn nếu tại quyết chiến bên trong song phương đều không có đột phá đạo cảnh đây chẳng phải là nói ba vạn năm chuẩn bị công giá tràng trừ phi hắn không chút do dự đạp về cái thứ ba bia đá Vâng, ý thức trầm lu lần này hình tượng sở hà thình lình nhìn về phía vũ trụ nơi nào đó đang có một cái hạo đại thế giới tại hướng n h â n tộc thế giới dựa s á t vào nhìn tốc độ kia triệt để dựa s á t vào n h â n tộc thế giới hẳn là cũng liền tám mươi một trăm năm thời gian mà một cái có thể di động thế giới đại biểu cái gì không cần nói cũng biết đại biểu cái kia phương thế giới có đạo cảnh đạo cảnh căn bản không phải trước mắt này phương thế giới có thể ngăn cản hình tượng rất ngắn cơ bản sở hà vừa nhìn cái đại khái hình tượng liền hoàn toàn biến mất hắn tầm mắt khôi phục lại đại điện bên trong t r á c không được sở hà lắc đầu cười khổ nói vô luận đế hoàng yêu hoàng đều như thế cấp bách nguyên lai nguy hiểm đã hết tại c ă n tớp không đúng hắn khả năng so với mình dự đoán gấp hơn bách n à y trong tấm bia đá hình tượng chưa chắc là thời gian thực rất có thể cái kia phương thế giới cách này phương thế giới cũng không có rất xa thực sự là cuối cùng ba mươi năm giờ khắc này sở hà cũng phát giác cảm giác được chân chính nguy cơ không tại đối nguy hiểm không có rõ ràng hóa nhận biết thật lâu hắn s á c mặt kiên quyết nói xem ra không thể lại làm từng bước x u ố n g d ư ớ i là muốn bước nhanh mặc kệ tương lai đế hoàng yêu hoàng có thể hay không đột phá đạo cảnh này phương thế giới có thể có thoát khỏi nguy cơ quyết không thể đem hy vọng ký thác lại hắn trên thân người vận mệnh của mình nhất định phải chính mình trực ư ư ờ n khống. g t r gặp mặt đế hoàng, Giờ người quang mang, mặt đặc phút một tranh tiểu thù đế hà hai con hiện con này, viện. cỏ cụ ra sở khống ô vô n nhận động tại hắn thân thể phát ra. Giờ khắc này, hắn tầng căn hình vững g giác Giờ thể tại thể phát đột tu khắp phá hai chắc ra ra. ba vừa cảm cơ mới làm lại u x lại lâu, Lập đạm mười hai người mới giác nội sinh biến mang ảm phần phát phát hùng hậu. Thật lâu, hắn hai con thể hóa không kh con quang xuống. tức, còn là vừa vặn quan sát những thế giới kia ẩn nấp nguyên do yếu thanh sở sở hà thiên phú ừm thật chỉ có thể coi là bình thường dù là những năm này thiên tài địa b ả o không ngừng c h ố n g chất cũng vẹn vẹn đem căn cơ nội t ì n h triệt để tăng lên đi lên nhưng cùng những cái kia đỉnh tiêm yêu nhiệt động một chút lại đốn nộ so hoàn toàn liền không có khả năng so sánh đương nhiên sở hà chính là cái tinh khiết treo bích hắn luận nhờ hệ thống phụ trợ công năng có thể trực tiếp tốn hao thần ma điểm để mình tùy thời theo mà x a vào đốn nộ trạng thái đây cũng là hắn có thể chân áp thiên địa ở giữa hết thẻ yêu nhiệt nguyên do một trong không người có thể so cũng tốt hắn lẩm bẩm nói lần này không hiểu đốn lộ tối thiểu cũng giảm bóp mình mấy năm thời gian cũng tiết kiệm không ít thần m a điểm sau đó hắn nhìn một chút đại điện quay người rời đi b à ảnh đại điện cửa tự động mở ra sở hà sài bước đi ra sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh trạng thái liên phản phất vừa mới trông thấy những cái kia kinh thế hai tục hình tượng căn bản không quan trọng vướng như thái sơn x u t hắn liếc mắt một bên ngồi xếp bằng rèm quấn đại đế về sau hướng phương xa nhanh chóng đi đến、Cổng. c h u ẩ n đế đang ngợi trông thấy sở hạ nhanh như vậy liền sắc mặt bình tĩnh ra nội tâm chấn động lẩm bẩm nói khá lắm lúc này mới bao lâu thời gian liền ra lại bình tĩnh như thế chẳng lẽ hắn không nhìn thấy thế giới hạch tâm bí mật không đúng mình tu vi khẳng định đã biết nhưng vẫn như cũ có thể bình tĩnh như thế không hổ tuyệt thế yêu nghiệt mà lại nghe nói là từ tầng dưới chót đứng lên cũng không bất kỳ bối cảnh gì thật làm cho người kính nghệ yếu thanh sở làm đã từng hạng chót thiên cương tình chủ hắn đã từng cũng có tư cách biết được n à y phương thế giới ẩn nấp mặc dù vẹn, vẹn giấy chất t ư tịch vẫn như trước để cho người ta thật lâu không cách nào bình tĩnh thậm chí đạo tâm cơ vào cho nên mới bị rời trấn thủ trước tới nơi đây khổ tu cái này cũng là hắn trông thấy sở hà bình tĩnh như thế giật mình nguyên nhân sở phụ chủ có thể quan sát quân bế hắn theo cũ có chút không tin tiến lên hỏi thăm ừ m sở hà bình tĩnh g ậ t đầu gặp đây hắn hoàn toàn phục càng hữu hảo nói làm lần so tài này thứ nhất đế hoàng đem sẽ đích thân triệu kiến ngươi mời nói hắn làm ra một cái dấu tay xin mời dẫn đường sở hà không chút nào khiêm tốn nói đối với cái này dẫn đường chuẩn đế không những không có sinh khí ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng yêu nhiệt g liền phải có tính tình nếu là cái suốt ngày cười ha hả người thanh niên tuyệt đối không thể có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này có lúc tuyệt thế yêu nhiệt g thường thường bằng vào một hơi treo mới phi tốc tăng lên nếu khẩu khí kia giải tỏa liền sẽ chẳng khác người thường cho nên chân chính bị đại lão coi trọng y ê u nhiệt g đều sẽ không thái quá chèn ép ngược lại sẽ thích hợp thủ hộ như thế để những yêu nhiệt g kia vung tay đi làm ngược lại sẽ đưa đến tốt hơn hiệu quả giờ phút này xếp bằng ở tương lai trước điện g è m c u ố n đại đế chậm rãi mở ra vẩn đục hai con ngươi nhìn về phía rời đi sở hạ lẩm bẩm nói khá lắm tuyệt thế yêu nghiệt lần thứ nhất đụng thấy như thế cảnh tượng hoành tráng biết được này phương thế giới sắp đứng trước tuyệt cảnh lại vẫn như cũ bình tĩnh như vậy như thế tâm tính coi như so với đồng dạng uy tín lâu năm đại đế cũng không kém lại còn có thể từ đó đốn nộ đáng tiếc ca hắn không hiểu lắc đầu nói như thế yêu nghiệt sinh quá muộn phạm l à sớm mấy trăm năm khả năng dân tộc liền thật nhiều phần hy vọng trước mắt chỉ có thể đem hy vọng ký thác đế hoàng hoặc la đế từ trên thân hy vọng nhân tộc có thể thắng đồng thời hắn không khỏi nhìn về phía trong đại điện bia đá phước vị v ẫ n đục hai con ngươi lấp lóe một chút bất đắc dĩ đạo cảnh hắn cười khổ nói thật là một cái không có thể đột phá cảnh giới rất khó khăn rất khó khăn chỉ có thiên thời địa lọi nhân hòa đầy đủ mới có thể hắn mặc dù danh tự nghe là cái giữ cửa nhưng đại đế hoàng cung cũng là có thể xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại một thân tu vi khoáng cổ thức kim cái sau vượt cái trước đạt tới đại đế đ ỉ n h phong tồn tại đứng ở trên đỉnh thế giới những thứ này thành tựu hắn tại một vạn năm trước đã làm được nhưng lại về sau trọn vẹn một vạn năm hắn triệt để kẹt chết ở đây giai đoạn hoàn toàn không cách nào tiến thêm một bước đừng nói đột phá đạo cảnh liên liên nói cảnh cánh cửa đều không thể chạm đến gì lấy đột phá mà nay các loại tình huống không phải hắn một người như thế toàn bộ đế hoàng cung đại đế đỉnh tiêm tồn tại đều như thế coi như trực luân phiên đại đế cũng cùng hắn không sai biệt lắm so bình thường đại đế mạnh nhưng lại hoàn toàn không có sở đến đạo cảnh cánh cửa nửa nén hương sau sở hạ xuất hiện tại một cái rất phổ thông đình v i ệ n trước đình viện liên cùng hạ giới một chút phổ thông dân trồng giao viện từ không sai biệt lắm đừng nói phôn hoa có thể so với rách nước phía trước dẫn đường chuẩn đế đối định viện không mình hành lễ nói đế hoàng người mang đến một lát bên trong chuyển tới một thanh em g i à n mua và o đi dẫn đường chuẩn đế ngay này ra hiệu sở hà tiến vào định viện sở hà cũng không do dự đi lên trước đẩy ra định viện đại môn sài bước liền tiến vào bên trong đập vào mi mắt chính là diện tích mấy trăm mét vườn rau chính đối diện thì là một cái nhà tranh nhà tranh hạ có cái bạch bào thiếu niên nằm tại trên ghế xích đu đỉnh đầu che kín một cái nón cỏ thấy không rõ khuôn mặt mà vườn rau trồng các loại trái cây rau quả chủng loại đều rất phổ thông xem xét cũng không phải là vật chất quý nhưng lại cho người ta một loại đặc thù lại không cách nào dự đoán cảm giác vườn rau bên trong đang có người thiếu niên tại vùng v y quốc đào hố rất ra sức mồ hôi không ngừng chạy xuống trận trận giao lưu tiếng vang lên đại ca ta đào bất động mới đào bao lâu thời gian ngươi liền đào không động làm đại ca ngươi ta nghỉ ngơi một hồi thế nào nhưng ngươi cũng ngủ một cách giờ khu khu vậy ngươi đừng quản đại ca ngươi ta đêm qua ra ngoài trộm học công phu không hao phí t ỉ n h khí thần a nhưng ngươi tựa như không nhìn thấy cái gì liền bị người đánh trở về ngươi lại nói đại ca tướng có có câu bình thường lại ở lại không hiểu cảm xúc thanh âm không ngừng vang lên để sở hà xứng sở ngay tại chỗ hắn dự đoán qua rất nhiều lần trong đình viện đến cùng cái gì trắng cảnh nhưng hoàn toàn không có dự liệu được sẽ là đây bất quá hắn nhanh chóng tại nằm thanh niên cùng trồng dao trên người thiếu niên liếc nhìn hai con người hơi co lại t r ố n g r a u mặt mũi của thiếu niên mặc dù rất trẻ trung nhưng lại mộng nhìn ra đi theo bia đá hình tượng bên trong nhìn thấy cái kia áo bào đen láo giả giống nhau ý hệt đó là một loại không cách nào hình dung tương tự hán chính là đ ư ờ n g kim đế hoàng hoặc là nói đ ư ờ n g kim đế hoàng khi còn bé còn là phạm nhân thời điểm như vậy tại trên ghế nằm để hắn gọi đại ca tồn tại sẽ là ai bạch bảo nên không sẽ t r ư ớ c một nghìn ba trăm ba mươi trở về bắc vực cùng đếm mưu tính mà không chờ sở hà nghĩ nhiều nữa cái gì chỉ gặp ngay tại chồng dao thiếu niên ngầng đầu nhìn về phía sở hà hán phản phất mới nhìn rõ sở hà bước vào sân bên trong nói ra hôm nay có khách đến đây vẫn là cái tinh thần anh tuấn tiểu tử lần này hắn thiếu niên bộ dáng truyền xuất ra thanh âm thỉnh lình lại vô cùng g á n mua cùng đế h o à n g giống nhau như lúc h i ệ n nhiên vừa mới sở hà suy đoán cơ bản là thật tiền bối sở hà cũng đối thiếu h niên c ắ phương tay một cái. Dù sao, cái. đối Dù sao nói cũng thủ hộ này phương thế giới vài vạn năm chính là nhân tộc trụ cột mình cho hắn tôn trọng chuyện đương nhiên không chỉ song phương cũng không cái gì mâu thuẫn quan hệ người tới là khách thiếu niên nói ra bất quá ta ca không khả con nhiều ngươi mang chút trái cây rau quả liền đi đi thôi dứt lời hắn cầm lấy địa cái trước thổ rổ tiện tay lấy xuống một chút đã thành quen trái cây rau quả dưa leo cà chua cây su h ả o đậu rác quả c à đưa cho sở hà k h o á t khoác tay ra hiệu đối phương có thể những cái kia rời đi cái này dù là đã sở hà tùy tính cũng có chút bị làm ở b ư ớ c mình vừa mới t i ì n đến cái gì cũng không nói cái gì cũng không có hỏi trực tiếp cho cái thổ rổ đồ ăn liền đuổi thật liền không hợp t h o i thường nói nhưng sở hà cũng sẽ không thật cản dỡ đến chất vấn cái gì nắm lên rõ thức ăn quay người rời khỏi đ ệ n h viện trong đ ệ n h viện t r ồ n g r a u thiếu niên nhìn xem sở hà rời đi lẩm bẩm nói ngược lại thật sự là m ầ m m ư n g tốt đ á n g tiết sinh sai thời đại bất quá có thể xuất hiện như thế yêu nhiệt g cũng tốt có thể khiến người ta tộc khí vận lên một tầng nữa cũng có thể để cho ta có nắm chắc hơn nói hắn đem ánh mắt nhìn về phía ghế nằm b ị kia cười nói chờ lấy ta đệ đệ cái này mau tới đoàn tụ với ngươi không có ngươi cãi nhau thời gian thật sự là thật khô khan đế hoàng ngoại cung sở hà quay đầu nhìn một chút lần này hắn đến đây lần này thu hoạch không ít đừng nói biết được này phương thế giới chân chính hạch tâm bí mật liền chỉ nói đ ế hoàng cho lễ vật cũng không lỗ hắn cúi đầu nhìn xem trong tay thổ dỗ vừa mới tôi t â m hết sức bình thường g i a o quả trái cây nhưng lại rời đi cái kia đình viện về sau lập tức kim q u a n g trói mắt còn có đạo vận tồn tại cái này quả thực là vô thượng chân bảo tùy tiện một cái cho một người bình thường t h ô n vệ sợ cũng có thể làm cho hắn nguyên đ ị a phi thăng đặt tới tôn cảnh coi như cho chuẩn đế cấp độ ăn cũng có thể để cho căn cơ cao hơn một tầng lại có rất lớn tẩy kinh phạt tùy hiệu quả ông hắn đưa tay thu hồi thổ dỗ thân ảnh hướng lên bầu trời quan mà đi nơi đó đã trở thành hắn c h â n thủ chi địa từ hôm nay lên hắn chính là bầu trời quan tinh chủ thời gian trôi qua từ khi nhân yêu cơ bản xác định ba mươi năm sau quyết chiến hai phe đại chiến biến tồn tại tấp nập bởi vậy coi như thiên cương quan cũng biến thành mười phần yên tĩnh tất cả nhân tộc đều tại bắt gấp thời gian tu luyện duy chỉ có bầu trời quan tương đối đặc t h ủ mấy năm gần đây vẫn tại không ngừng khuyết trương đại chiến trường chủ động khiêu khích yêu ma giết chóc chưa phát giác tự xưng thờ phụng chính là chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh nhất đột phá mới có thể đánh vỡ cực hạ đối với cái này có người vô cùng tin tưởng vững chắc có người khịt mũi coi thường m cuối h cùng đạt được tin tức ngẩm sở hà đã xuất đại quân dùng một loại đặc thù truyền thống trận pháp về hội bắc vực muốn đại khai sát giới tin tức này cấp tốc tại trấn yêu quan truyền đến không ít đại lao nhữ mày không hiểu vì sao tại thời khắc mấu chốt này sở hà còn tại hồ nhà mình địa bàn lớn không lớn cũng có đại lao hoàn toàn không quan tâm trong đó không ít bắc vực đến đây đại lao thì tương đối sầu khổ dù sao bọn hắn thế lực đại bản doanh ngay tại bắc vực hiện tại sở hà trở về sợ tám thành muốn h ỏ n g việc nhưng bọn hắn lại không có cái gì đặc thù truyền tống trận có thể tùy thời trở về từng cái chỉ có thể lo lắng xuông mà có một ít kẻ thông minh cũng thoát khỏi một chút đại để cho bắc vực chỗ thế lực truyền lại tin tức yêu hoàng cung nào đó đại điện bên trong c ù n g đế nghe phía dưới người báo cáo hai con ngươi cùng n h ỉ nói ngươi nói tới thật là thật hạ phương thị vệ gật đầu nói đại nhân này tin tức chính là mật thám phí sức chín châu hai hổ mới lấy được lại đạt được đại a la bồ tát bên kia xác định sở hà trước mắt cũng không tại thiên không quan mà là đã về bắc vực nghe nói muốn nhất thống bắc vực h ừ cùng đế lạnh hừ một tiếng lạnh như băng nói đến lúc này còn tại nhớ thương địa bàn lớn không lớn bản đế không biết nên khen hắn vẫn làm ăn hắn thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối sợ hắn lấy vì nhân tộc trăm phần trăm có thể thắng lợi si tâm v ọ n g t ư ở n g yêu hàng o nơi nào tồn tại nhất định có thể nhất cử ép ép nhân tộc nó đang nói yêu hàng o lúc cũng không cái gì hư giả biểu lộ mà là thật vô cùng sùng bái có thể nói nó chính là yêu hoàng trung thực mê đ ệ cho rằng yêu hoàng tuyệt đối sẽ thành công mang yêu ma hoàn thành siêu thoát sở h ạ cùng đế ánh mắt lạnh lùng vô cùng từ khi đại chiến qua đi hắn một mực đang nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem sở h ạ giết chết đáng tiếc một mực không có cơ hội đáng tiếc sở h ạ đã không tại địa sát quan mà là lên làm tiền cương tình chủ càng thêm khó làm bởi vậy nó cũng chỉ có thể làm nâng cao có thể nói nhất nhất thời càng nghĩ càng giận lui một bước đi n g ư ờ i mẹ nó hiện tại rốt cuộc có cơ hội phát tiết có thể nào không dứt khoát lúc này hạ lệnh để báo để đến đây dố hắt chờ một chút để ban đế cũng tới rõ thị vệ đáp ứng một tiếng bay người rời đi không bao lâu liền có hai cái phát ra bảng đại khí thế yêu ma từ bên ngoài t i ế n đến nhìn xem cùng đế đều chắp tay một cái đại ca đại ca này hai yêu ma cũng là đại đế cấp độ mặc dù đều chỉ là đại đế sơ kỳ nhưng cũng là đại đế cũng coi như cùng cùng đế một cái cấp độ tự nhiên cũng liền không cần hành lễ h ỏ i thăm tốt là được ừng cùng đế gật gật đầu nói ra lao báo lao ban ta không cùng các ngươi rẽ ngoặc nói chuyện ta muốn hai ngươi giải quyết một người ta hai y ê u m a vô ý thức hỏi chính là lần trước nhân tộc cái kia tuyệt thế yêu nghiệt sở hạ hán hai y ê u m a đại để ánh mắt có chút có vào làm lần trước đại chiến mắt sáng nhất tồn tại há có thể không biết nhưng bao đế nói hắn ngay tại thiên cương q u a n nội như thế nào giết không cung đế lắc đầu nói trước mắt hắn đã tiến về bắc vực đã ta địa vị không thể tùy tiện tiến đến cái kia nếu không khẳng định sẽ được nhân tộc bên kia để mắt tới cũng phá làm hư quý củ kinh lịch vừa mới đại chiến đại đế sơ kỳ đã sẽ không bị quá chú ý hai n g ư ờ i tiến đến vội vặn chỉ cần có thể giết hắn bản đế nhưng làm thiên hòa thanh diễm phân ngươi hai một phần t hai i ê n h ỏ cái đại để yêu ma rời đi cùng đến nhìn xem bắc vực phương vị lẩm bẩm nói sở hà lần này nhìn ngươi chết như thế nào giờ phút này trung vực bắc vực khoảng cách giới trong nước thần uy chuẩn đế đang không ngừng tiên lên tại nhân yêu đại chiến sau khi thất bại hắn mặc dù cảm giác mình không có bại lộ vẫn như trước lo lắng bởi vậy quyết định trở lại mình đại b à n doanh hắn nhìn xem gần trong gang t ứ c bắc vực nói chấm về đến rồi t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi một nhu đồ bắc vực chấn ma xuất trinh bắc cương chấn ma cốc chấn ma đại điện sở h à ngồi ngay ngắn ở phía trên cao t ò a thượng hạ phương vô tình triệu nguyên các loại chấn ma cao tầng san sát hai bên đồng thời từng cái sắc mặt phấn khởi c h ờ m mong bởi vì bọn hắn hôm nay muốn thương nghị chủ đề chính là nhất thống bắc vực mặc dù những năm này không ít cao tầng tại c h ấ n yêu quan sớm nhìn quen đại quy mô chém giết trước mắt bắc vực những thứ này thổ lãng mạo nhưng bắc vực dù sao cũng là c h ấ n ma phủ quật khởi căn bản chính là c h ấ n ma phủ tại thượng giới trực tiếp nơi phát nguyên cho nên nhất thống bắc vực cũng là c h ấ n ma cao tầng cộng đồng mầm t ư ợ n g phía trên sở hà vòng nhìn phía dưới rất nhiều cao tầng tại c h ấ n yêu quan những năm gần đây không ngừng chém giết cũng để bọn hắn tu vi cũng có thể xương đột nhiên tăng mạnh đặc biệt sở hà đem mình ăn không quá lớn hiệu quả những cái tia trái cây rau quả đế hoàng cho ban thưởng về phía sau liền để trấn ma cao tầng lại lên một tầng nữa trước mắt v triệu nguyên đã đột phá đến thiên tôn trung kỳ trong đó vô tình rõ ràng đang trùng kích thiên tôn hậu kỳ về phần trương uy tuyết tình thái sơn thiết thủ truy mệnh các loại tồn tại cũng đều đã đạt tới thiên tôn sơ kỳ lại từng cái đồng dạng căn cơ vững chắc trong này có bọn hắn cố gắng tu luyện nguyên do có thôn vệ đại lượng thiên tài địa b ả o nguyên do cũng có chấn ma p h ụ không ngừng phản hồi khí vận nguyên do trong đó phản hồi khí vận chiếm cứ rất đại bộ phận cái này cũng là sở hả vì sao lựa chọn lúc này nhất thống bắc vực nguyên do như thế liền có thể để chấn ma phủ chỉnh thể khí vận lại đến mấy tầng nhà lầu từ đó phản hồi cho chấn ma cao tầng mà chấn ma cao tầng mượn nhờ này phản hồi thực lực mới có thể càng nhanh tăng lên chấn ma p h ụ thực lực tổng hợp liền sẽ gia tăng từ đó giết chóc càng rất mạnh hơn hoành yêu ma lại phản hồi cho lượng lớn thần ma điểm để sở hà có thể nhanh chóng thêm điểm đột phá t ố t tuần hoặc cũng lại nói sở hà lẩm bẩm nói cử động lần này cũng có thể để b ả n tọa tu luyện càng dễ dàng một chút tuyệt đối một tiễn nhiều đ i ề u lập tức hắn nhìn hướng phía dưới các vị cấp cao hạ lệ bản tọa cho các ngươi một tháng thời gian một tháng sau bạn tọa không hy vọng nghe thấy bắc vực có thanh n m khác dố Vô tình, triệu nguyên các loại k h ô n g người lính mệnh tại lại thương nghị một chút cái khác chính sách về sau các vị cấp cao nhao nhao rời khỏi c h ấ n ma đại điện lần này thương nghị vô cùng nhẹ nhõm vui sướng vô luận sở hà vẫn là c h ấ n ma cao tầng căn bản không có đem nhất thống bắc vực coi ra gì đừng nói bắc vực cường giả chân chính vẫn tại c h ấ n yêu quan c h ấ n thủ căn bản về không được coi như trở về lại có thể tính gì chứ về phần vì sao nhà mình phụ chủ muốn đem bọn hắn đều mang về nhất thống bắc vực cũng có thể đoán ra một hai một là bọn hắn đều từ bắc vực qua khởi lần này tự mình trở về nhất thống cũng coi như vẽ lên hoàn mỹ dấu châm tròn hai là, có thể mượn cơ hội này đến luyện hóa một chút thuộc về thực lực khí v ậ n có trợ giúp rất lớn đại điện bên trong sở hà ngầm n g đầu nhìn trung vực thập vạn đại sơn phương vị lẩm bẩm nói b ả n tọa cố ý trở về cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng đừng làm cho b ả n tọa thất vọng bên ngoài trương u y nhịn không được cảm k h á i nói từng có lúc b ả n quân chủ còn cho rằng chuẩn đế là cao không thể chạm tồn tại coi như tôn cảnh cũng xa không thể chạm bắc vực chỉ lớn đời này sợ cũng căn bản là không có cách thấy rõ nhưng đào mắt trăm năm không đến thiên tôn tính là cái gì chứ chuẩn đế lại có cái gì về phân bắc vực càng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ha, ha. thoải mái nghe hắn lời nói cái khác cao tầng cũng không khỏi đi theo cười to từng cái hai con ngươi đồng dạng lộ ra cảm khái t h ầ n sắc dù sao lúc trước coi như đối phủ chủ lại có lòng tin cũng từng h u y ễ n tưởng qua cái này sự kiện nhưng ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn trăm năm không đến đã thực hiện trăm năm a bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt một cảnh giới không chỉ thẻ trăm năm nhiều ít người một lần bế quan hơn ngàn năm hết thảy giống như n h ư m ộ n g ảo me no nghĩ đến chỗ này không ít cao tầng quay đầu nhìn về phía lại điện rõ ràng mình sở dĩ có thể có trước mắt thành cựu không phải hoàng kim đại thế bồi dưỡng không phải mình đám người thiên phú tuyệt luân mà là cùng đối người Khúc. Khúc. vô tình ho nhẹ hai lần nói ra lần này nhất thống bắc vực mặc dù không có t r ở lực gì khả thi ở giữa cũng rất khẩn cấp trước mắt chấn ma phủ chiếm cứ bắc cương yêu cương hai giờ di y vực coi như bài trừ thần u y thiên triều chiếm cứ mấy giờ di y vực một chút những năm này đã dựa theo lôi kéo cương vực cũng có d á n g lâm mười cái cương vực địa bàn diện tích lớn như vậy muốn trong vòng một tháng thống nhất liền muốn dùng chút thủ đoạn phi thường n g h e đây trương uy như thế triệu nguyên nói ra liền đa phần mấy đường mười cái cao tầng cắt công phạt một chút cương vực tại hướng xuống chia nhỏ mỗi cái cương vực phân cái mười đường hai mươi đạo nhân mã là đủ dạng này cũng có thể nhờ vào đó khảo nghiệm một chút trung tầng lực lượng khai quật một chút chấn ma phụ tân sinh thiên tài rất tốt vô tình gật đầu đồng ý cái khác cao tầng cũng chưa phản đối mà là bắt đầu tranh luận phân chia như thế nào cương vực phân chia cuối cùng mười cái cương vực chấn ma đường chấn ma quân mỗi người chiếm lấy năm cái mà chấn ma đã vệ chấn ma vũ vệ lực lượng chủ yếu không có về bắc vực vẫn như c ũ lại c h ấ n thủ chấn yêu quan nơi đó mặc dù yêu ma đã rất tiến tĩnh nhưng cũng sẽ có một chút nhỏ rối loạn cần lực lượng c h ấ n thủ về phần thần uy thiên triều chiếm cứ mấy cái cương vực từ đầu đến cuối cũng không có cao t ầ n g n h ấ t lên đến bọn hắn cấp độ này tự nhiên sẽ hiểu thần uy thiên triều tình huống như thế nào siêu siêu siêu các vị cấp cao thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ nửa nén hương sau chấn ma cốc triệt để sôi trào lên từng nhánh đại quân từ bên trong sông ra chạy về phía các giờ gì y vực số lượng nhiều giản làm cho người ta nhìn tê cả ra đầu lại khí thế cũng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chấn ma đông thành vô số nhân tộc vô ý thức ngẩng đầu nhìn thiên khung nhìn xem từng n h á n h chấn ma quân từ thiên không lướt qua cái kia quần quận ngập trời khí huyết cho dù cách như thế khoảng cách cũng làm cho người sợ hãi không khỏi giật mình nói ta tích h cái lao thiên ra lúc này mới qua bao lâu thời gian yên tĩnh thời gian thế nào lại đậu cũng không thế nào mấy năm này chấn ma phủ vừa yên tĩnh một chút thế nào lại đột nhiên bắt đầu xuất binh nào đó lao giả thầm nói số lượng này cũng quá là nhiều đi đến cùng tình huống như thế nào chấn ma phủ lại muốn công phạt hay như thế số lượng vi mô so không muốn công phạt nào đó cưng vực hoặc muốn cùng thần ủy thiên triều quyết chiến hắn đứng tại một một i ự u lâu phía trên tầm mắt càng khóng đạt bởi vậy cũng trông thấy càng nhiều quân đoàn xuất t r i n h hình tượng thậm chí số lượng nhiều hoàn toàn không cách nào tính toán chỉ biết hiểu so cùng yêu cương chiến đấu xuất động quân đoàn muốn bao nhiêu lại nhiều hơn rất nhiều lần không đúng có người nghi ngờ nói chấn ma phủ chủ lực không đều tiến về chấn yêu nhốt sao thế nào chấn ma trong cốc còn có như thế nhiều mà lại từng cái khí thế kinh người như thế tựa như so tại yêu cương chiến đấu quân đoàn còn muốn tinh n g u ệ đáng tiếc không ai có thể hồi phục hắn dù sao sở hà xuất đại quân trở về coi như trấn yêu quân cũng có rất ít người biết được t h ú n g chỉ tại bắc vực nhưng vô số nhân tộc nội tâm đều hiện ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là bắc vực muốn triệt để biến thiên chương một n trăm ba mươi h ấ n ma quân uy hiếp vệ trang học một khóa dương cương lớn thuận đế quốc biên cảnh t h à n h trì giờ phút này trên tường thành đang có hai đội nhàn tản binh sĩ tại tuần sát từng cái hoàn toàn mỏ cá trạng thái dù sao lớn thuận đế quốc tại dương cương cũng coi như đ ỉ n h tiêm thế lực có thiên tôn và c h ấ n cho dù trước mắt đã tiến về c h ấ n yêu quan nhưng lưu thủ thế lực vẫn như c ũ không kém tối thiểu không phải bình thường thế lực có thể sánh được lại thêm b ắ c vực sớm mất đi yêu ma hoát loạn biên cảnh đối diện thế lực lại đều là bên trong thế lực nhỏ căn bản không có khả năng đối bọn hắn sinh ra uy hiếp đoán chừng câu nguyện lớn thuận đế quốc không công phạt bọn hắn liền cảm ơn trời đất đội trưởng có binh sĩ nói một hồi kết thúc đi cái nào hướng hoa cựu nghe nói trong thành mới mở cái hoa lâu bên trong có cái đã từng cực lạc phường đệ tử cái kia tư thái như thế mạo tuyệt đối c ự c phẩm lao tứ ngươi kiếm cái kia hai tệ con đều hoa vậy đi đi tiếp tục như thế ngươi còn tìm cái gì bà nương đúng rồi bọn binh lính nào h nhào t r e o t r ọ c so sánh nói chuyện binh sĩ cũng không tức giận phản bác hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai sầu đến ngày mai sầu ai có thể xác định ngày mai bộ dán gì g ta nghe tin tức ẩ m trung vực chân yêu quan bên kia đều yên rồi nghe nói lớn thuận đế quốc cũng tổn h thất nặng nề g h hai năm trước còn điều khiển bộ đội tiến đến nói không chừng ngày mai liền đến phiên người ta đến lúc đó có nhiều tiền hơn nữa tài năng như thế nào có thể không có cái sót thể thể tám thành không sống vấn là mặt mặt đúng ề l a bắc vực là một mảnh tường hòa nhưng trung vực trấn yêu quan nguy cơ đã hướng bắc vực quyết tán mà tới mặc dù lấy bọn hắn thân phận căn bản không sao biết được hiệu ba mươi năm sau đại quyết chiến thế nhưng có thể cảm giác được mưa gió nổi lên tự nhiên cũng liền theo không hiểu lo lắng phi phi phi đội trưởng lập tức quát lớn nói cái gì đó nhiều s u ố i quậy chúng ta chính là cái tuần thành binh sĩ trấn y quan địa phương nào đây chính là thánh cảnh tôn cảnh vừa chết một mạng lớn cho dù có nguy hiểm cũng không tới phiên chúng ta lên đi cũng căn bản không có tư cách đi lên t h a n h t h a n h thật thật tuần thành liền có thể b ắ c vượt an toàn chúng ta chính là đi cái đi ngang qua sân khấu một hồi g i a o s o n g ban đi b u n g lòng một chút nói hắn liền muốn tiếp tục hướng phía trước đi nhưng lại phát hiện những binh lính khác cũng không cùng bên trên ngược lại từng cái s ắ c mặt chân kinh e ngại không nên a binh sĩ đội trưởng âm thầm nghi ngờ nói không phải liền làm ộ t chút không biết nguy hiểm thế nào còn e ngại thành d ạ n g này trước đó cũng có cùng loại sự tình phát sinh nhưng tại hắn nói ra vung lòng về sau đều sẽ lộ ra hài lòng thân xác nhưng hôm nay tình huống gì bất quá không chờ hắn đang suy đoán cái gì liền mơ hồ nghe thấy trận loạt tiếng bước chân rất trình tề x o á t hắn quay người nhìn hướng phía sau lọt vào trong tầm mắt chính là vô biên vô tận sát khí cùng một chút không nhìn thấy bờ đại quân bọn hắn chính đều nhịp hướng thành trì vào tới c u â n c u ộ n sát khí để hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi cái này căn bản không phải bọn hắn thành trì có thể ngăn cản đại quân làm sao lại như vậy hắn lẩm bẩm nói thế lực này điên rồi phải không dám lúc này công kích lớn thuận đệ quốc liền không sợ bị đệ quốc hủy diện toàn tộc không đúng hắn đột nhiên phát giác không đúng lắm không nói trước những cái kia trung hạ tầng thế lực có dám hay không đối lớn thuận để cốt xuất kích coi như dám cũng không thể góp đủ nhiều như vậy sát khí dọa người binh sĩ mau nhìn một sĩ binh chỉ vào đại quân vị trí hệ tâm bọn binh lính lập tức nhìn lại chỉ gặp chỗ nào thật có một cây cờ lớn phiêu dương trên viết chấn ma v ũ thảo binh sĩ đội trưởng bị dọa tại chỗ có q u ắ p ngồi dưới đất hắn không thể tin nói nặng nại nói đùa cái gì chấn ma phủ thế nào đột nhiên chạy chúng ta cái này cơn vượt tới chẳng lẽ lại là giả không đúng trước mắt bắc vực dám bước lên chiến tranh lại có thực lực như thế khẳng định chỉ có chấn ma phủ、đội. đội đội trưởng có binh sĩ nói lắp hỏi chúng ta muốn chống cự sao chống cự binh sĩ đội trưởng chửi ầ m lên chống cự cái truy ngươi cũng không nhìn một chút đến cùng là ai đây chính là c h ấ n mạ phủ không rõ ràng bọn hắn tác phong sao đây chính là nếu chống cự tất phải r ế t tồn tại nghe ta quỳ xuống đất đầu hàng nói hắn không chút do dự ném binh khí phù phù trực tiếp liền quỳ xuống không có bất kỳ kháng cự nào tâm lý gặp đây những binh lính khác cũng n a o nhao nở rộ m a t ừ trong thành chỉ phát giác không đối d á m đến tướng quân gặp đây hai con ngươi trường lớn vô cùng phẫn nộ nhìn xem quỳ xuống đất binh sĩ chỉ lấy bọn hắn hai tay run dậy sắc mặt run run chỉ tiếp rèn sát không thành t h á c quát nại nại lao tử nuôi các ngươi những thứ này binh làm ăn gì không nhìn thấy là c h ấ n ma phủ các đại nhân đến đây quan q u ỷ làm cái gì mở cửa thành a a bọn binh lính dê mạnh mà tình huống ngươi vừa mới dạng như vậy tựa như muốn giết người l i ê n nguyên lai、like、bởi vì chúng ta không có mở cửa thành khá lắm ta thật sự là khá lắm、c、cửa thành mở rộng trấn ma quân xe nhẹ đường quen vào thành cầm đầu tướng lĩnh lý đại ngưu nhìn xem tùy xuống đất nên đón tướng quân tùy ý k h o á t khoác tay h i ệ n nhiên loại này sự tình hắn đã nhìn lắm thành quen hắn quay đầu hướng một cái thân vệ nói ngươi lưu lại xử lý tình huống sau đó đối đại quân quát tiếp tục tiến về tòa thành tiếp theo trong vòng mười ngày lao tử muốn đánh tới lớn thuận đế đô rõ mấy vạn trấn ma quân gật đầu xác nhận lớn thuận đế đô kim loan điện vô số văn võ đại thần tụ tập ở đây bọn hắn từng cái sắc mặt sầu khổ không ngừng cãi lộn nếu không đầu hàng đi chấn ma phủ đại quân quá kinh khủng a căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản x á đàn các người muốn phản quốc không thành m ạ i m ạ i chúng ta lớn thuận cùng chân ma phủ cách xa như vậy hắn đến đánh chúng ta làm gì cùng l ắ m thì liều mạng với bọn hắn thực sự không được liên hợp một chút thê lực khác rõ ràng có rất nhiều đại thần cũng không đồng ý đầu hàng dù sao nếu đầu hàng bọn hắn những thứ này hàng thần liền không khả năng lại có trước mắt huy phong cùng địa vị nhưng lại thảo luận đến muốn từ người tướng quân kia lãnh binh ngăn cản lúc từng cái đều ra sức khất tử Khu khu. một cái lao thần nói ra chư vị khả năng không biết lão phu vừa mới đạt được một tin tức chấn ma phủ đại quân không chỉ ở đ ố i chúng ta xuất kích cũng tại đ ố i cái khác cương vực công phạt theo thông kê không lớn bảy tám tòa cương vực cái gì một đám đại thần nghe này song đồng chừng lớn lúc đầu còn hoài nghi mình chỗ cương vực cùng chấn ma phủ rõ ràng ở giữa còn có khoảng cách cương vực vì sao đối phương hội công kích mình hiện tại thì nghĩ rõ ràng căn bản không phải đối phương cố ý công kích mình mà là tại toàn diện đà kích mình chỉ vừa bị t i ệ t thể cái này là muốn nhất thống bắc vực sao nếu không lại lần nữa có đại thần nói ra đầu hàng đi lần này cũng rốt cuộc không có xuất hiện phản đối thanh âm mà nay các loại tình huống tại bắc vực rất nhiều địa khu đều ở trên diễn đối mặt cuốn mánh sâu tạc thiên chấn ma q u ầ n căn bản không phải những thế lực này có thể chống lại cũng rất khó sinh ra chống cự tâm lý thân uy thiên triều nào đó cung điện sang trọng vệ trang đứng chắp tay một bên có lao giả nói ra gia chủ vừa mới khâm thiên giám bên kia truyền đến tin tức bệ hạ đã trở về bắc vực đoán chừng lập tức liền muốn trở về v ậ hạ vệ trang nhìn lấy thiên khung nói ra vừa vặn vị kia cũng bay về rồi cũng muốn làm ra chút thành tích để hắn nhìn xem về phần bệ hạ tiếp xuống chúng ta liền cho hắn hào hào học một khóa tự nhiên nơi đây càng có thể để cho dễ chịu trấn yêu quan hắn lẩm bẩm nói ba mươi năm sau liền muốn nhân yêu lại quyết chiến lúc này đoán c h ừ n g đế hoàng cung căn bản không có thời gian chú ý ta cái này một cái chuẩn đế mất tích cũng làm như ra ngoài thám hiểm chỉ cần mình tại bắc vực không quá trương dương là đủ hết thể chờ quyết chiến sau lại nói muốn người tộc chiến thắng chấm liền nói bị vây ở nào đó bí cảnh ra không được muốn yêu ma chiến thắng trực tiếp thần phục là được dù sao có lần trước dẫn đường tình tạm tại làm sao cũng không thể quá kém hiển nhiên hắn cũng không tính tham dự lần này nhân yêu quyết chiến có thể nói lần trước nhân yêu đại chiến liền để hắn đánh mất đàm phách trơ mắt nhìn lên bầu trời không ngừng dáng lâm hết vũ nghe từng cái không so với mình kém chuẩn đế vất lạc hắn cảm giác chính mình là con t i ế n hôi thân thân khổ khổ tu cái vài vạn năm hắn lẩm bẩm nói cũng không phải liền vì một cái đại nghĩa liền có thể đi chết chậm nhưng không cam tâm c h â m còn có hậu cung giai lệ ba mươi vạn có bảng đại thiên triều có đến không hết vinh hoa phú quý làm gì đi làm những cái kìa v i ệ c n ốc lắc đầu hắn không còn suy nghĩ cái này lập tức đưa ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bắc cương vị trí nơi đó chính là trấn ma phủ trụ sở muốn nói hắn những năm này hận nhất người là ai cái k i a trừ sở hà ra không còn có thể là ai khác lúc đầu tại bắc vực thần uy tiên h triều cùng trấn ma phủ liền có rất lớn ma sát đã kết thủ tại trấn yêu xem xét sở hà càng phi tốt c ủ a c khởi hoàn toàn đem hắn cái này bắc vực đại lao nghiên ép chính yếu nhất hắn tại bí cảnh chém giết qua c n g sư hóa duyên thần tăng mà hai vị này đều biết hiểu hắn liền cùng yêu ma cấu kết phản đồ bởi vậy hắn cực độ hoài nghị sở hà cũng rất có thể biết được hắn bí mật hoặc là nói hoài nghị đến trên người hắn cái này cũng là hắn không dám ở trấn yêu quan dừng lại nguyên nhân thực sự quá mức lo lắng sở hà đến đột nhiên tìm kiếm hắn mà hắn đôi trước mắt sở hà có thể nói cực độ e ngại đánh cũng đánh không lại phân tình cũng không có b ảnh hắn nắm chặt n ắ m đấm lẩm bẩm nói sở hà đừng nhìn ngươi bây giờ p h o n g quang nhưng phong thủy luân chuyển thời trẻ qua mau ngươi như thế làm náo động sợ sớm bị yêu ma cái kia phương đại lao để mắt tới còn giết con trai của c ư n g đế trâm không tin ngươi có thể một m ự c tiêu giao xuống dưới nghĩ đến chỗ này hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bắc cương thầm nghĩ trâm mặc dù bắt ngươi không có cách cũng không đại biểu trâm bắt ngươi dưới chướng thế lực không có cách nào Đã người không tới hắn cao dọn g quát ông một cái lao thái dám chống rông xuất hiện ở trong đại điện không người nói bãi kiến bệ hạ chuyên lệnh hắn hạ lệnh để vệ ái khanh cùng với khác lưu thủ văn võ đại thần đến kim loan điện nghị sự rõ lao thái giam túi lầu đáp nhưng hắn hai con ngươi chỗ sâu lại lộ ra một tia đặc thù qua mang lập tức hóa thành bình thản quay người rời đi nửa nén hương sau dưới điện kim loan phương hai bên chiếm hết văn võ đại thần cầm đầu chính là lưu thủ tổng chỉ huy vệ trang tham kiến bệ hạ vệ trang xuất văn võ đại thần đối thần uy không mình hành lễ bình thân thân uy khoác khoác tay hài lòng nói hán đã rất lâu không có thể nghiệm loại này trí tôn vô thượng hết thể đều thần phục tại chân mình hạ cảm giác hiện ngẫm lại đã từng những cái kia khổ tu đơn giản có bệnh có chút thời gian thêm ra đến hướng thụ một chút không tốt sao đông đông hắn đánh hai lần chỗ ngồi hỏi vậy ai khanh châm rời đi mấy năm này bắt vực nhưng có biến cố gì đ ặ p vệ trang một bước tiến lên nói ra bẩm bệ hạ gần nhất những năm này bắt vực một mực mười phần yên ổn tại t h ầ n huy đại quân công phạt hạ đã triệt để ổn định bốn tòa cương vực lại đối cái khác hai giờ di y vực cũng hoàn thành cơ bản chiếm lĩnh tổng thể tới nói hết thể đều mười phần thuận lợi bất quá bất quá cái gì thân u y chuẩn đế khẽ nhữ mày nhưng nội tâm lại tương đối hài lòng vẹn vẹn mấy chục năm thời gian vệ trang liền để thần u y thiên triều địa bàn mở rộng gần gấp đôi lại cơ bản ổn định các giờ di y vực tình huống hiện tại xem ra lúc trước tuyển hắn lưu lại c h ấ n thủ hết sức chính xác quả nhiên c h ớ t mắt ánh sáng liền là tốt hắn âm thầm khoe khoang một chút phía dưới vệ trang k h ô n g người nói ra yêu cương bên kia chiến đấu m ư ờ i phần không thuận lợi chấn ma phủ binh sĩ sức chiến đấu rất mạnh lại trước đó không lâu từ c h ấ n yêu quan trở về một nhóm cũng đầu nhập yêu cương chiến đấu để thần ủy quân rất khó giải quyết t r ớ c mắt yêu cương địa quận đã nhanh hoàn toàn thất thủ、Bành. thân uy sắc mặt vô cùng băng lãnh đ n g nhiên vô lo n g h máng lại là cái này chấn ma phủ cùng chấm s u n g đột ta lại nhiều lần cùng chấm đối nghịch lẽ nào lại như vậy thật lẽ nào lại như vậy giờ phút này hắn cũng mơ hầu nghĩ đến tựa như c h ấ n yêu quan bên kia có truyền thuyết địa minh quan c h ấ n ma phủ binh sĩ trải qua thường xuất hiện màu mới nghe nói chính là từ bắc vực lại lần nữa điều khiển m à tới đồng thời cũng sẽ có một nhóm tại c h ấ n yêu quan chém giết binh sĩ về bắc vực dùng cái này để hoàn thành luyện binh đối với cái này lúc ấy hắn mười phần khịt mũi coi thường một là dùng này biện pháp luyện binh hao tổn suất quá cao lại căn bản sẽ không có quá nhiều tính thực chất hồi báo hai là nhân yêu quyết chiến sắp xảy ra đến lúc đó tại bình lính tinh nhuệ cũng khẳng định phá hôi làm gì lãng phí tinh lực bởi vậy hoàn toàn không cần thiết làm những thứ này có không có hắn cho mình mang đến chân yêu quan văn võ đại thần liền một cái mệnh lệnh bảo toàn tự thân có thể tránh liền tránh nhưng không ngờ chấn ma phủ luyện binh lại đối hắn đại bản doanh sinh ra uy hiếp đây là hắn không thể nào tiếp thu được những thứ này nhưng đều là chấm chân chính nội tình hắn lẩm bẩm nói vô luận nhân yêu cái kia chiến thắng chấm đại bản doanh tại liền sẽ có càng nói nhiều hơn ngữ quyền muốn đại bản doanh cũng bị mất sợ cũng sẽ thành vì một cái bình thường chuẩn đế có cũng được mà không có cũng không sao hắn không phải một có thể an phận thủ thường chủ hắn cũng có mình khát vọng giã tâm bởi vậy địa bàn của hắn tuyệt không cho phép lạc đường vệ h i khanh hắn lên tiếng do hỏi muốn giờ phút này triệu tập lưu thủ toàn bộ đại quân có thể hay không có thể nhất cử đánh tan yêu cương c h ấ n ma quân bẩm bệ hạ vệ trang chắp tay trả lời cử động lần này không ổn thần u y quân trước mắt đều tại các giờ di ý vực đóng quân nếu điều động tất nhiên sẽ làm người khác chú ý trấn ma phủ biết được tin tức này sau cũng khẳng định sẽ làm ra phản ứng đến lúc đó sẽ chỉ làm chiến trường càng thêm cháy bỏng bất quá thân đến có hai cái biện pháp trực một nghìn ba trăm ba mươi bốn khí vận c h i pháp thần uy c h ấ n kinh hai cái biện pháp thân uy chuẩn đế lập tức d o hỏi hán đối chính mình cái này đắc lực thần tử có thể nói m ộ ư ơ i phần coi trọng thứ nhất bệ hạ đã đã trở về làm có thể dùng lôi đình thủ đoạn đem chấn ma phủ cường thế hủy diện lấy bệ hạ thực lực muốn làm đến điểm này cũng không khó không được vệ trang lời còn chưa dứt liền bị thần uy chuẩn đế phủ định thân uy chuẩn đế nói trận yêu quan nơi đó tình huống đặc thù trước mắt chấm không thể tại bắc vực công khai lộ diện nếu không sẽ chỉ có vấn đề lớn không chỉ chấm gặp nguy hiểm các ngươi đã sẽ không an ninh tam thành sẽ bị điều đi chân yêu quan hắn đương nhiên không dám ở bắc vực công khai lộ diện nếu không một khi bị chân yêu quan biết được khẳng định sẽ để cho hắn trở về thậm chí sẽ đối với hắn tiến hành một hệ liệt điều tra với hắn mà nói quá mức nguy hiểm không phải hắn muốn hắn muốn chính là hảo hảo tránh né mấy chục năm từ đó trực tiếp đợi đến nhân yêu đại quyết chiến về sau khi đó hắn liền có thể tránh thoát khỏi chỗ gặp nguy hiểm v ậ ái k h n h nói một chút biện pháp thứ hai phía dưới vệ trang nghe lời này ngữ cúi đầu sắc mặt nguy nguy cười một tiếng hắn đoán được thần uy chuẩn đế khẳng định không dám lộ diện điểm này từ hắn như thế ẩn nấp trở về liền có thể nhìn ra mặc dù hắn không rõ ràng thần uy đến cùng tại sao lại vào lúc này trở về nhưng tám thành là vì tránh né cái gì mà nếu là tránh né như vậy tự nhiên không dám quang minh chính đại lộ diện cũng sẽ thuận lý thành trương để hắn nói ra biện pháp thứ hai hắn trầm giọng nói biện pháp thứ hai chính là mời bệ hạ vận dụng thiên triều khí v ậ n lâm thời bật dung nhập vào tinh nhuệ quân đoàn bên trên như thế liền có thể để thiên triều quân đoàn lâm thời thực lực mức độ lớn tăng lên đ ố i yêu cương chấn ma quân phát động t h i ể m điện tập kích chiến từ đó nhất cử chiến thắng lời này vừa nói ra hai bên văn võ đại thần cũng nhau nhau trịnh chứa nạng mô hình hán làm sự tình dạng nghị luận lên cuối cùng đều mười phần đồng ý một bộ vệ trang có thể nghĩ ra như thế kế hoạch thật lợi hại bộ dáng nhưng một bên có đại thần đứng ra phản đối nói thần cho rằng cử động lần này không ổn cử động lần này quá mức mạo hiểm điều động tiên triều khí vận nếu không may xuất hiện rất dễ dàng ra đại sự rất không thích hợp thật to không ổn nói bọn hắn nhìn xem vệ trang biểu lộ mười phần p h ấ n nộ bày biện ra rõ ràng đối lập cục diện đối với cái này thân uy chuẩn đế chẳng những không có không vui phản mà nội tâm càng rót đầy hơn ý lẩm bẩm nói xem ra lúc trước bố trí mười phần thỏa đáng những thứ này đứng ra phản đối mấy cái đại thần đều là hắn từng cố ý lưu lại cùng vệ trang không hợp nhau người vì p h o n g ngừa vệ trang một nhà độc đại hắn mặc dù lâu dài không để ý tới thực sự thế nhưng không đ ốc minh bạch vô luận làm chuyện gì đều luôn phòng một tay bất quá hắn cũng mơ hồ nhìn ra phía dưới đứng thằng văn võ đại thần số lượng không đúng có chút không có ở. thế nhưng không có hướng phương diện khắc nghĩ vẹn vẹn cho rằng không tại đế đô đi bên ngoài chủ trì đại cục dù sao hắn không cho là mình ánh mắt hội sai、Tốt. thân ố t t uy chuẩn đế gật đầu nói chấm chuẩn liền theo vệ ái khanh kế hoạch đến thực hành trước tiên đem đại quân tỉnh nhuệ điều tới bệ hạ anh minh vệ trang chắp tay b u ồ n đến hai bên văn võ đại thần cũng đồng loạt quát bệ hạ t h á n h minh bệ hạ t h á n h minh coi như những cái kia đứng ra người phản đối mặc dù từng cái khuôn mặt không có cam lòng cũng chỉ có thể không tình nguyện đồng ý lập tức vệ trang hạ lệnh lập tức truyền lệnh để tiền tuyến một bộ phận quân đoàn điều khiển trở về nhớ kỹ nhất định phải tinh nhuệ n ặ n g bên ngoài thị vệ thủ lĩnh gật đầu đồng thời xuất ra lệnh bài truyền lệnh gia chủ điều khiển tinh nhuệ quân đoàn hồi chiều chuẩn bị thì đế thời gian trôi qua đại điện bên trong thân uy chuẩn đế sắc mặt bình tĩnh đánh lao nghỉ hạ phương văn vũ quần thần dựng đứng cũng không giao lưu đối bọn hắn cấp độ này tới nói coi như đứng ở đây chợp mắt một hai năm cũng không sao bởi vậy không có cái gì giữa trận nghỉ ngoi chờ đợi quân đoàn đến đây thuyết pháp trực tiếp làm các loại liệt tốt đồng thời làm như vậy cũng có thể lộ ra đối với bệ hạ đầy đủ tôn trọng nếu không sẽ lộ ra qua loa mây ngày sau có thị vệ lại bên ngoài bẩm báo nói báo đã có năm mươi vạn tinh nhuệ quân đoàn từ tiền tuyến trở về trước mắt ngay tại để ngoài cung trở phía trên thân uy chuẩn đế k h o á t khoác tay vệ trang quát bệ hạ có chỉ tuyên tiền tuyên quân đoàn đến đế cung t r ư ớ c quảng trường ý kiến thần tuân chỉ có tiếng trả lời từ bên ngoài truyền đến lập tức chẳng phải bên ngoài quảng trường liền truyền đến đều nhịp tiếng bước chân trận trận túc sát bầu không khí cũng từ bên ngoài truyền đến coi như căn bản không nhìn ra phía ngoài cũng có thể biết được đứng ở phía ngoài tuyệt đối là đỉnh tiêm tinh nhuệ quân đoàn giờ phút này liên liên lên phương thần u y chuẩn đế cũng s ừ n g sốt một chút hắn cũng không nghĩ tới mình vẹn vẹn rời đi ngắn như vậy thời gian thiên triều tinh nhuệ lại tăng lên nhiều như vậy xem ra hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vệ trang thầm nghĩ cái này thần tử thật là chấm xương cánh tay chi thần thiên triều đến này thần tử lo gì không thế chấm có thể được này thần tử lo gì không thành đại sự bất quá hắn lại không khỏi nói thầm liên, liên như thế tình nhuệ quân đoàn tại đối mặt chân ma phủ đại quân vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản chân ma phủ đại quân thật là bao nhiêu lợi hại xem ra thật sự là từ trần yêu quan tiền tuyên trở về binh sĩ nếu không căn bản không có thể làm được như thế tình trạng cũng tốt chỉ cần có thể đem như thế binh sĩ đại lượng tiêu diệt nhất định có thể để chân ma phủ nguyên khí đại thương cũng có thể để cái kia sở hàn đếm thử cảm giác đau lòng Hiện nhiên, ở ngoài sáng biết được không thể cầm sở hà như thế nào tình huống phía dưới, hắn lựa chọn thích hợp nôn hạ đối phương. Dạng này coi như không cách hà ngoài biết dưới, đối coi đối sin sáng nào buồn nôn Dạng này nào ở sở sở được cầm lựa thân uy gật gật đầu lập tức hắn thân thể l ó e lên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại đế cung trên không do dự đế cung bị trận pháp bao phủ cũng không cần lo lắng bên ngoài phát hiện hắn trở về đồng thời vệ trang cùng cái khác văn võ đại thần cũng xuất hiện tại đế cung trên không đứng tại hậu phương b à ảnh ít năm mươi vạn năm mươi vạn tỉnh nhuệ quân đoàn tập thể quỳ một chân trên đất từng cái sắc mặt trang nghiêm một câu không nói chỉ có vô tận giết chóc thiết huyết khí tức đang tỏ ra để cho người ta xem xét liền không cách nào sinh ra chống c ự tâm lý gặp đây thân uy chuẩn đế lại lần nữa hài lòng gật đầu về phần những binh lính này vì sao không cao hô v ĩ n h sinh gặp qua bệ hạ loại hình hắn tự nhận là là tinh nhuệ quân đoàn nên có bộ dáng lại nói tập thể quỳ xuống đã tính hành lễ sau đó hắn cũng không đang do dự trực tiếp đưa tay đối bầu trời một chảo quắc k h ẽ nói thiên triều khí vận tan chấm thân thể ngâm trận trận tiếng long ngâm vang vọng đế cung phía trên một đầu kim long từ cựu tiêu hạ lạc dung nhập vào thần úy thân thể đây là thiên triều khí vận chỉ có đế vương mới có thể điều động lại chỉ cần có thiên triều khí vận tại liền có thể để thần uy chuẩn đế so cái khác chuẩn đế có thực lực mạnh hơn có thể nói nhờ vào đó khí vận lại thiên triều cảnh nội hắn thần uy chuẩn đế c ù n g cấp bậc ai cũng không sợ sau một khắc hắn đưa tay bắt hướng thân thể mình kim quang hướng phía dưới năm mươi vạn tinh nhuệ quân đoàn vùng đi vê anh quân quận kim quang nhanh chóng dung nhập binh sĩ thể nội để binh sĩ tu vi không ngừng tăng lên sau một nén hương kim quang không tại r ố t vào chứng minh thần uy chuẩn đế đã đem tự thân khí vận toàn dung nhập phía dưới binh sĩ bên trong để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tu vi bạo tăng chỉ cần chờ hoàn thành tập kích kế hoạch tại thu hồi là được nỗi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ thân uy chuẩn đế hạ lệnh hờ vọng các ngươi không muốn rơi thần uy trời chiêu uy tên bình thân đi nói xong hắn liền muốn q u a y người về kim loan điện nhưng sau một khắc hắn triệt để xứng sở tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ giống như gặp quỷ Trước chết. đất tại thân một trên đất lạc im. Một t dưới như chịu Chỉ cũ chân lạc đại đại điểm loạn, hạ vạn mời mời nói im. quân quỷ quân quỷ xuống sau, phản năm hắn xong bình vẫn gặp, phía bệ về ý vẫn như c ũ không có hiệu quả gì thậm chí năm mươi vạn binh lính tinh nhuệ căn bản không có một ánh mắt nhìn xem hắn giờ khác này coi như thần uy chuẩn đế rất ít để ý tới ngoại giới t ụ c sự nhưng cũng hiểu biết không đúng lắm hắn hai con ngươi hơi co lại thuận năm mươi vạn tinh nhuệ quân đoàn binh sĩ ánh mắt hướng phía sau nhìn lại trông thấy đứng chắp tay vệ trang trên thân giờ phút này vệ trang cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức đối phía dưới năm mươi vạn binh lính tinh nhuệ hạ lệnh lên、Nập. ít năm mươi vạn năm mươi vạn binh lính tinh nhuệ tập thể đồng loạt đứng dậy quân quân ngập trời sắc khí kim quang tràn ngập vân tiêu、người. thân uy chuẩn đế mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem vệ trang trước mắt một màn coi như có ngốc cũng có thể nhìn ra một hai hắn lẩm bẩm nói không ngờ đem năm mươi vạn binh lính t ỉ n h nhuệ hoàn toàn nắm giữ trong tay mình hóa thành tư binh hắn đến cùng làm được bằng cách nào mà lại hôm nay ngay trước chấm mặt đến một màn này làm cái gì ở trước mặt đánh mặt chấm cho chấm ra vai phủ đầu lẽ nào lại như vậy hắn làm sao dám giờ khắc này hắn l ử a giận trong lòng đã sát na hóa thành cực hạng toàn thân khí thế cũng dần dần dâng lên yếu thanh sở đem phía dưới quân đoàn hóa vì chính mình tư binh cũng không hiếm thấy thậm chí là kiện qua q u y ế t bình bình sự tỉnh nhưng đại bộ phận đều là củng cố địa vị lại này phương thế giới chính là huyền huyền thế giới vũ lực trí thượng bởi vậy bình thường đế hoàng đều cho rằng chỉ cần thực lực đủ liền có thể chấn áp hết thạy không hài hòa thanh n â m này cũng phần lớn sổ chiêu đình vận hành hình thức nhưng hôm nay nhìn phía dưới cái kia năm mươi vạn căn bản không để ý tới mình binh lính tinh nhuệ này đã không chỉ có tư binh đơn giản như vậy đơn giản ở chính diện k i ê u k í c h liên phản phất vệ trang tại hướng hắn tuyên cáo mình bây giờ có bao nhiêu kiểu như châu bỏ lợi hại cỡ nào vệ trang thần uy chuẩn đế nhìn xem vệ trang băng lanh chất vấn chấm vệ ái khanh người rất tốt ta nói hắn trên thân quần quận khí thế hướng thần uy chuẩn đế chân áp tới ông vệ trang trên thân nói đạo kim quang phát ra đỉnh đầu mơ hồ có một cái ngọc t ỷ hiện hiện thay hắn ngăn cản huy áp đồng thời bình tĩnh nói thần đương nhiên tốt r ấ t và ảnh thần uy chuẩn đế gặp quyền này đầu đều nắm chặt tức giận đến bên trên miệng môi giới rút run dậy bởi vì vệ trang trước mắt đỉnh đầu ngọc tỉ là hắn lúc gần đi ban thường đi dùng để để hắn phòng thân hiện tại vệ trang lại dựa vào hắn để ngăn cản mình đơn giản c hắn í n cung, đánh h hưu khai h là tả mặt. Xoát. ba ba hắn đưa tay muốn đem ngọc tỷ thu lấy trở về nhưng thình lình phát phát hiện mình đã vô pháp điều động khí vận lực lượng mà ngọc tỷ chính là kiện khí vận thần minh không có khí vận ra chỉ coi như hắn cũng không cách nào khống chế nhưng hắn cũng không có bất kỳ bối rối dù sao hắn chính là thần uy thiên triều đệ vương dù là giờ phút này đem khí vận dung nhập binh sĩ thể nội cũng vẹn vẹn tạm thời muốn muốn thu hồi cũng không khó khăn lắm sự tình k h n g chỉ bản thân hắn là một vị t r u y n đế tự nhiên không sợ giờ phút này hắn liền muốn biết được vệ trang rốt cuộc muốn làm gì băng lánh hỏi vệ ái khanh chấm dứt hiếu kỳ n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì hắn lời nói vô cùng băng lãnh tuy nói lấy ái khanh lại cho người ta một loại d ù m mình không cách nào ngăn cản tâm lý làm cái gì vệ trang nhìn xem thần uy chuẩn đế nguy cười nói bệ hạ b ắ c vực đã không phải đã từng b ắ c vực thần uy thiên triều đã không là trước kia thiên triều ngươi trở về sẽ chỉ làm thiên triều không cách nào tiếp tục phát hiện bởi vậy đặt trên đó trước một bước chắp tay nói thần cung tỉnh h bệ hạ thăng thiên ngươi thần uy chuẩn đế lại lần nữa bị tức khí huyết dâng lên nhưng không chờ hắn muốn nói thêm cái gì chỉ thấy vệ trang sau lưng hai bên văn võ đại thần đều ra khỏi hàng đồng loạt quát thần cung tính bệ hạ t h ă n g thiên thần cung tỉnh bệ hạ t h ă n g thiên thậm chí phía dưới năm mươi vạn binh lính tinh nhuệ cũng đồng loạt đi theo quát trận trận x i nạ vang vọng đất trời nếu không đế c u n g có đại trận thủ hộ sợ như thế thanh nhầm đã có thể chuyển khắp hơn nửa ngày hướng địa khu thân uy chuẩn đế cũng không còn cách nào n h ì n xuống thứ nhất miệng nghịch huyết từ miệng bên trong p h u t da toàn thân dôn dày hắn là ai đương đương chuẩn đế lại lão thân uy tiên triều tri chủ hôm nay lại bị giới trướng văn võ đại thần tập thể bất thoái vị để hắn thăng thiên vươn khơi đến cực điểm thật đáng buồn đến cùng hắn nhìn quanh đế cung đập vào mi mắt vô luận văn võ đại thần binh lính tinh nhuệ đứng gác thị vệ thậm chí hắn đã từng những cái kia cùng vệ trang làm trái lại đại thần đều từng cái sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn mình hiện nhiên đã chúng lãnh. Ha ha ha. Thân uy chuẩn đế giận quá thành、cười. Hắn toàn thân khí thế lạnh thiên nhiệt nháy hạ giận cười. giữa bạn toàn càng càng lạnh lẽo, để giữa thiên địa nhiệt độ trong đã đế để địa độ xa lẽo, mắt uy quá n g ư ơ i cũng là nhân tài sợ là những cái kia không có xuất hiện này văn võ đại thần đều bị n g ư ơ i giải quyết bệ hạ anh minh vệ trang trả lời bọn hắn chính ở trên trời t r ờ lấy bệ hạ xóm đã các loại không kiên nhẫn có đúng không thân uy chuẩn đế sắc mặt tùy tiện nói chấm rất muốn biết được đến cùng ai cho ngươi dũng khí làm như thế đến cùng là ai cho ngươi dũng khí để ngươi tại chấm trước mặt như thế xuống xã dám ngay mặt bức thoái vị ngươi cho là mình là ai ngươi cho rằng chỉ là những thứ này giá áo t ú i cơm những thứ này gây nên tinh nhuệ quân đoàn liền có thể phá vỡ một cái thiên triều hắn chỉ vào văn võ đại thần tinh nhuệ quân đoàn miệt thì nói chấm cho tới bây giờ đều xem bọn hắn như sâu kiến b à o q u á t n g ư ờ i n g h e đây vệ trang vẫn như c ũ sắc mặt bình tĩnh nói ra xem ra bệ hạ là không có ý định thể diện quy tiền cái kia vi thần người chỉ có đưa bệ hạ đ o ạ n đường nói xong hắn trực tiếp phất phất tay nơi nào đó lao thái g i á m thân ảnh hiện, hiện hiện quắt khởi trận x o á t x o á t x o á t từng cây đặc thù p h ù văn từ đế cung các nơi hiện hiện s á t vậy liền đem để cung hoàn toàn bao quát ở bên trong v ơ i anh đế cung run dậy ngăn cách trong ngoài nếu như vừa mới thần uy chuẩn đế vẹn vẹn không cách nào điều động k h í vận cái k i a lúc này hắn đã hoàn toàn không cách nào phát giác thiên triều tồn tại bất quá đã cũng chưa có bất kỳ bối rối ngược lại nhìn về phía vệ trang giống như nhìn tôm k é p ngại nhép thật không biết trời cao đất rộng chủ hắn lẩm bẩm nói xem ra chuẩn đế tại bắc vực đã quá lâu không có xuất thủ khiến cái này nhỏ ma cả đ ồ n g sinh ra h à o giác cho rằng chuẩn đế rất tốt giết đơn giản Buồn cười nhưng mà không chờ chết nội tâm t r ô n trọc hoàn tất chỉ thấy phía dưới năm mươi vạn binh lính tinh nhuệ thủ lĩnh ra khỏi hàng h ắ n thể nội nói đạo kim quan phát ra chính là thiên triều khí vận lập tức hắn không chút do dự điều động thể nội khí huyết xung kích khí vận n và anh khí vận t ạ i không có căn cơ lục bình tình hôn phía dưới tại chỗ bị khổng lồ khí huyết c h ấ n tán sụp đổ tan giã đồng thời thu vi cũng lại lần nữa trượt như lúc ban đầu ông thân uy chuẩn đế trực giác thể nội ẩn ẩn thống khổ chuyển đến trong mở mắt năm mười vạn đại quân tập thể tiến lên trước một bước vô số kim quang từ trong cơ thể của bọn họ phát ra lại bị khổng lồ khí huyết đánh tan không được hắn phản phất đoán được cái gì nhưng lo sự tình đột nhiên biến sắc hét lớn ngươi dám thần uy vẫn lạc đại đế ẩn hiện đáng tiếc thì đã trễ năm mươi vạn binh lính tinh nhuệ đã tập thể đem kim quan toàn chân m ỡ ngâm giữa thiên địa mơ hồ xuất hiện thê thảm long ngâm mà thần uy chuẩn đế thì đứng chết chân tại chỗ hắn trực giác thể nội có đầu kim long đang điên cuồng tiêu thảm đồng thời vô số lực phản từ chuyển vào hắn thể nội để hắn ngũ tạng lục p h ủ đều nhận xung kích phức phức phức liên tục mấy ngụ máu tươi từ trong miệng phun ra lúc đầu hắn vừa mới cường hành không so khí thế cũng vào lúc này cực độ suy sụp sắc mặt trắng bệnh vạt mẹo mặt mũi tràn đầy không cách nào tin p h ẫ n nộ nhìn xem vệ trang hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại sẽ dùng như thế biện pháp cái này đơn giản liền không thể tưởng tượng giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vệ trang hội cố ý nói ra cái kia hai biện pháp nguyên lai tại bậc này vì để hắn chủ động đem thiên triều khí vận dung nhập vào năm mươi vạn binh sĩ thể nội lại mượn năm mươi vạn binh sĩ vỡ vụ n khí vận trực tiếp đạt đến cực hạn phạt vệ hắn chính là thiên triều chỉ chủ khí vận căn bản khí vận trong nháy mắt sụp đổ cho dù hắn cái này chuẩn đế cấp độ cũng căn bản không có khả năng tùy tiện tiếp nhận thậm chí nếu không tu vi đủ mạnh sợ một cái bình thường chuẩn đế đều tất nhiên chính xác bị phản vệ mà chết bảy trận vệ trang h é t lớn một tiếng x o á t năm mươi vạn đại quân tinh nhuệ tập thể bại trận vào trận vệ trang lại lần nữa h é t lớn một tiếng s á t n a chúng văn võ đại thần n h a u n h a u cũng gia nhập quân trận bên trong để quân trận lập tức thành hình quân quân khí huyết hướng vệ trang bao phủ tới chỉ gặp vệ trang móc ra ngọc tỷ tiếp nhận khí huyết ông tại ngập trời khí huyết ra chỉ dưới ngọc tỷ tản mát ra vô lượng con mang để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng năm mươi vạn đại quân tinh nhuệ tăng thêm chúng văn võ đại thần đang ngượng đế c u n g trận pháp năng lượng để này chuẩn đế binh đã hùng không còn có chân chính chuẩn đế thực lực đương nhiên đối mặt chân chính chuẩn đế muốn mất đi một chút tính linh hoạt nhưng đừng quên thần uy đã trạng thái trọng thương giết vệ trang không đang do dự đưa tay liên tục quanh ra đáng chết thần uy chuẩn đế g i ậ n chửi một câu lập tức ngăn cản vain ẩm ẩm đinh hai nhức c tiếng oanh minh không ngừng vang vọng đế c u n g phạm vi khiến phía trên trận pháp cũng kịch liệt chiến đấu thần uy chuẩn đế mặc dù căn cơ hùng hậu nhưng tại trọng thương lại không cách nào tránh né tình huống phía dưới hoàn toàn chỗ t r ạ n thái bị động trong lúc nhất thời g ầ m thét liên tục vệ trang người tên phản đ ổ người thần d á m tạo phản chấm muốn chu n g ư ơ i thập tộc một tên cũng không để lại các ngươi thật chẳng lẽ cùng này phản đ ổ thông đồng làm vậy chấm nhưng hứa hẹn các ngươi quay đầu l à bỏ giết vệ trang c h u y ệ n hôm nay chấm có thể coi như chưa từng xảy ra còn chưa đậu thủ chờ đến khi nào đáng tiếc vô luận năm mươi vạn binh lính tình n g u y ệ n vẫn là văn võ đại thần đều hào không l a y được lại sát mặt lạnh lùng nhìn chăm chú thần uy lại vệ trang công kích cũng càng ngày càng lanh lợi thần uy chuẩn đế đã có điểm chống đỡ không được khi thế không ngừng suy yếu vì, vì cái gì hắn coi trọng vệ trang cửu hận chất vấn c h ầ m những năm này không xử bạc với ngươi ngươi chính là báo đáp như vậy trầm vậy hạ vệ trang nhìn xem thần uy nói thần sinh ra ở một cái tiểu thế giới tại cái k i a phương trong tiểu thế giới sinh ra một vị tuyệt thế yêu n g h i ệ t hắn sáng lập một phương thế lực bước lên đỉnh cao thần uy mãnh ý gì người cái này nói gì thế d â u ông nọ cắm cảm bạc kia nhưng sau một khắc hắn như bị xét đánh từ vệ trang trong miệng nghe được một cái để hắn đã quen thuộc lại phẫn hận danh tự hắn gọi sở hà người đưa ngoại hiệu của ma cái gì thân uy chuẩn đế giờ đờ hoa、wow. ngươi lại cùng sở hà đến từ cùng một cái tiểu thế giới thần uy thiên triều kinh ngạc nói các ngươi sớm nhận biết thậm chí ngươi từ gia nhập thần uy thiên triều liền không có ý tốt là hắn phái ngươi tới đúng hay không kẻ thật là nham hiểm a tức chết chấp cũng đối với cái này vệ trang cũng không giải thích thêm mặc dù hắn đến đây thần uy thiên triều không phải sở hà an bài nhưng đã hắn đối sở hà hiểu rõ đối phương có thể làm được loại sự kiện này lại nói kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt dù sao hắn cuối cùng muốn ôm sở hà đùi lập tức hắn công kích lại lần nữa thăng cấp mà vốn là ở vào nọ mạnh hết đà thần uy tại tử vong áp lực dưới cũng hóa phẫn nộ vì hoảng sợ ngươi không thể giết chấm chấm chính là thiên triều c h i chủ chính là c h u ẩ n đế tại đế hoàng cung có hồ sơ giết ta muốn trả giá đ ắ t chấm nguyện đem đế vị truyền cho ngươi đem thiên triều hết thể đều cho ngươi cho ngươi thêm vô số tài nguyên dừng tay không không muốn ngừng a v â n h nương theo ngọc tỷ lại lần nữa kình thiên một k ích thần uy chuẩn đế rốt cuộc ngăn cản không nổi toàn bộ thân hình bị nện không thành nhân dạng hãng ặ p mặt tuyệt vọng há một muốn nói gì không cách nào nói ra khi tức tán loạn rơi xuống và n đem trên mặt đất ném ra một cái hô to nhất đại thiên triều chỉ chủ t ố ấ t hưởng thọ non nửa kéo sách hắn trước khi chết chỉ có một cái ý nghĩ tại sao phải cùng cái k i a sở hà đ ố i nghịch nếu không cùng hắn đối đầu nếu không phải trở về bắc vực nếu không phải trả thù cũng sẽ không chết nơi hẻo lánh lao thái dám nhìn xem thần uy thi thể giọng the t h ế nói vệ hạ thang thiên đồng thời văn võ đại thần vẹn vẹn thiết mắt thần uy thi thể liền đều nhìn về phía vệ trang đồng loạt hành lễ nói sau này nguyễn duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó、ừ. vệ trang gật gật đầu ra lệnh lập tức chỉnh đốn quân đội đầu tường cũng nên thay đổi đại vương kỳ đem sớm chuẩn bị c h ấ n ma cờ phủ lên hướng ngoại giới tuyên bố thần uy thiên triều chính thức giải tán tất cả quân đoàn văn võ đại thần tập thể gia nhập c h ấ n ma phủ n ặ n g chúng văn võ đại thần cùng kêu lên đáp đồng thời từng cái sắc mặt lộ ra hương phấn thần sắc bọn hắn đã xóm đã thần phục vệ trang tự nhiên cũng biết sẽ có hôm nay c h ỉ không không nghĩ tới hội là như thế nhanh bất quá gia nhập c h ấ n ma phủ tuyệt không mâu thuẫn ngược lại mười phần mong đợi dù sao trấn ma phủ đối đệ tử hào phóng tại bắc vực rõ như ban ngày lại phủ chủ thiên phú cũng tuyên cổ nhất ngày nay khỏi cần phải nói trước đây ít năm vẹn vẹn một tiếng quát lớn liền cách cương vực đánh giết một phương thiên tôn vẫn như c ũ rõ mồn một trước mắt có thể nói những năm này không biết có bao nhiêu người gia nhập trấn ma phủ mà không được mà bọn hắn lại có thể trực tiếp gia nhập húng chi có vệ trang quan hệ tại tại trấn ma phủ cũng coi như có chỗ dựa sẽ không bị xa lánh giờ phút này bắc vực vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng dáng lâm hết vũ từng cái mặt mũi tràn đầy trần kinh vũ thảo chuẩn đế vất l ạ thiên đ i ệ đồng bi q u ỷ đao chuẩn đế sẽ không bế con sao như thế nào vô thanh vô tức liền v ỡ lạc tình huống gì hiển nhiên bọn hắn không thể nào hiểu được trông thấy hình tượng đừng nói bọn hắn liền liên q u ỷ đao chuẩn đế cũng đầy mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn lên trời lại sờ sờ chính mình lẩm bẩm nói b ả n đế hẳn là không chết đi dù sao tại mọi người trong nhận thức biết bác vực trước mắt chỉ có hắn một cái chuẩn đế cái khác chuẩn đế đều tại chân yêu quan bất quá không chờ bác vực sinh linh giật mình quá lâu ba nặng ký tin tức chuyển ra thứ nhất thân uy chuẩn đế trở về vẫn lạc tại để công nội nguyên nhân cái chết không rõ thứ hai vệ trang mang theo thiên t r i ề u văn võ đại thần các đại quân đoàn thần phục c h ấ n ma phủ lại giải tán tiên h triều thứ ba vừa mới trưởng khống một cương cực lạc phường chủ cựu cô lương tuyên bố xuất cực lạc phường gia nhập c h ấ n ma phủ này ba tin tức để bắc vực sinh linh ngày nào cũng ba cái c h ấ n ma đại quân thế như trẻ tre không người dám cản một năm sau c h ấ n ma quân triệt để chiếm lĩnh tất cả cương vực này tuyên cáo bắc vực triệt để họ sở d ư ớ i bờ biển duyên hai thân ảnh hiện hiện toàn thân phát ra ngập trời yêu khí chính là bào đế ban đế Nó tốt tốt ban để gật đầu nói một cái chuẩn đế mà thôi là không nổi cái gì bọc nước cũng liền cùng đế bị tức vắng đầu nếu không sẽ không xuất huyết nhiều cho hai ta nhiều như vậy chỗ tốt thật là một cái nhẹ nhom vui sướng công việc nói xong hắn hai thân ả n h thẳng đến bắc cương mà đi chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy chấn ma bố trí đại đế đột kích chấn ma cốc đại lượng chấn ma vệ ra ra vào, vào. thỉnh thoảng có dơ lên đại lượng kỳ chân dị bảo chấn ma vệ trở về cũng có một chút chấn ma vệ bảy trận rời đi hết thể ngay ngắn có đầu trong đó có thể rõ ràng nhìn ra có một ít chấn ma vệ chính đem không ít thứ mang lên chấn ma cốc đặc biệt vị trí những cái kia vị trí đều có cái hố sâu chấn ma vệ sẽ đem kỳ chân dị bảo trực tiếp ném vào hố sâu bên trong nào đó trong cung điện vệ trang chính tính tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy hán đã bị nhận mệnh vì tổng quản nội vụ nói cách khác tiếp xuống chấn ma trong cốc bộ công việc thậm chí đại bộ phận vận chuyển đều có hắn nói tính nay đã tuyệt đối tính cao tầng không biết có bao nhiêu người lúc nghe chức vị của hắn sau hâm mộ ghen ghét đương nhiên chấn ma cao tầng thì tương đối tán đồng hắn dù sao đều là từ hạ giới phi thăng hơn nữa cũng tính có nhất định giao tình lại nói hắn công lao cũng xác thực rất lớn vẫn là cựu cô nương có d i tâm hắn lẩm bẩm nói lại đặt vào tốt đẹp cao tầng chức vụ không làm không phải muốn tiếp tục ra ngoài một mình sông sáo thiên địa sắp đại biến cũng liền gần nhất ba mươi năm yên ổn thời gian sông sáo lại có thể để làm gì nói mình không muốn tại trấn ma trong phủ nhậm chức mà là mang theo mấy cái tâm phúc rời đi sông sáo đối với cái này sở hà cũng chưa ngăn cản vẹn vẹn cho hắn cung cấp đại lượng tài nguyên phụ trợ cùng bảo mệnh át chủ bài nhìn tới vệ trang thầm nghĩ cựu cô nương tam thành là có cái kia tâm tư cũng đối phủ chủ như thế tuyệt thế nam tử a i có thể không yêu húng chi từ bắt đầu liền nhận biết có phủ chủ đối đầu so sợ cái khác nam tu căn bản là không có cách đập vào mắt mặc cho ai cũng không thể không thừa nhận một cái thiên phú kiểu như châu bò địa vị tuyệt hảo thu vi tuyệt thế dưới trướng đông đảo địa bàn rộng rãi hình dạng xuất chúng cái này các loại ưu điểm tập hợp tại cùng trên người một người coi như muốn cho người không đến mê đều không được vê đốt hắn lại thở dài một hơi đáng tiếc phủ chủ căn bản cũng không ái n ữ sắc nhiều năm như vậy không có bất kỳ cô gái nào có thể để cho nhìn nhiều cựu cô nương nhất định cô đơn có thể nói thấy một lần phủ chủ lầm cả đời đại nhân hậu phương lão giả nhìn xem không ngừng có chấn ma vệ hướng cái hố bên trong ném kỳ chân dị bảo nghi ngờ nói hơn một năm nay đến như thế cử động liền không ngừng qua đem nhiều như vậy kỳ chân dị bảo ném này làm gì phải dùng tới tu luyện cái này có thể tạo ra được nhiều ít c ư ờ n giả g số lượng này so đã từng thiên triều nội tình đều nhiều hắn thực sự nhịn không nổi dù sao mặc cho ai trơ mắt nhìn xem vô cùng chân quý tài nguyên liền khoa khoa hướng một cái hố bên trong ngược lại mà lại khẽ đảo liền đem gần thời gian một năm sợ cũng căn bản là không có cách bình tĩnh đau lòng chính là tất nhiên ngươi biết cái gì vệ trang quát lớn phụ chủ như thế hạ lệnh tự nhiên có đạo lý riêng há lại các ngươi có thể tùy ý suy đoán ra nguyên lý do s ắ t lao giả vô ý thức gật gật đầu bất quá hắn vẫn như c ũ mười phần không hiểu dù sao cử động này nhìn hoàn toàn không cần thiết phía trước vệ trang cũng âm thầm lắc đầu lẩm bẩm nói hỏi một chút hỏi từng ngày liền biết hỏi ra sao có thể biết được không sai hắn cũng không biết cử động lần này đến cùng vì cái gì chỉ biết hiểu cử động này tại phụ chủ trở về sau ngay tại áp dụng khi đó từ thân vệ thống lĩnh lục phong tự mình chủ trì còn có vị dương tại giám sát yêu cầu mười phần nghiêm ngặt đẳng cấp gì bảo vật hướng địa phương nào thả đều có yêu cầu nghiêm khắc không thể ra bất kỳ sai lầm nào về sau hắn đi vào trấn ma cốc nhậm chức tổng quản nội vụ nay công việc liền toàn quyền giao cho hắn đến phụ trách nhưng hắn cũng không biết cử động lần này đến cùng vì sao đương nhiên hắn hiểu được này không phải phủ chủ không tín nhiệm hắn không nói cho hắn hắn có thể nhìn ra lục phong cũng không biết nói cách khác cử động này hoàn toàn là phủ chủ một lời mà đi những người khác đều không rõ có ý tứ gì bất quá hắn nhìn xem các nơi c á i hố lẩm bẩm nói từ hơn một năm nay kinh nghiệm xem ra cử động lần này ứng đang bố trí một tòa đại trận tại c h ấ n ma q u ố c bố trí đại trận là vì cái gì thăng cấp c h ấ n ma q u ố c phòng ngự vẫn là cái khác hắn không khỏi âm thầm suy đoán mà sau một khắc hắn đột nhiên mầm đầu nhìn về phía phương xa không chỉ là hắn vô luận trấn ma cốc vẫn là cái khác bốn thành nhân tộc cường giả đều đột nhiên n g ầ n đầu chỉ gặp mây gió đất trời biến hóa quân quận ngập trời yêu khí hướng trấn ma cốc chấn áp mà lên để hư không sụp đổ ông trấn ma cốc phòng ngự đại trận tự động mở ra v i anh quân quận yêu khí đem phòng ngự đại trận a n h không ngừng lắc lư phía trên xuất hiện mảnh vết nước nhỏ lại nhanh chóng khép lại h i ệ n nhiên tại bậc này uy thế hạ căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu sao có thể có thể vệ trang sắc mặt của biến hán, nhưng có biết chấn ma cốc trận pháp đến cùng cái gì p h o n g ngự cường độ tại phủ chủ trở về lại lần nữa tăng cường sau coi như bình thường chuẩn đế cũng căn bản không có khả năng dung chuyển nhưng bây giờ lại hạ lập mã phong mưa phiêu diêu như vậy người đến định chuẩn đế phía trên x o á t hắn ánh mắt nhìn cựu tiêu nơi đó hai thân ảnh chậm rãi nổi lên mỗi một cái đứng ở nơi đó đều giống như thiên địa chùa tế đại đê vệ trang hai con ngơi ư co r ụ t lại hai cái yêu ma đại đệ làm sao có thể đại đế cũng có thể rời đi chân yêu quan không phải nói chuẩn đế trở lên không cho tùy tiện rời đi sao lập tức h ắ nhìn n về phía trung ương đại điện vị trí lại tất nhiên đúng a đã phủ chủ có thể ẩn nấp trở về thân uy chuẩn đế cũng có thể trở về có đại đế đến đây cũng không tính không hợp t h ó i t h ư ờ n g giờ phút này vô số nhân tộc cường giả nhìn xem phía trên hai thân ảnh đồng dạng từng cái trận mắt hốc mồm kinh ngạc nói v ũ thảo hai tôn yêu ma đại đế sao có thể có thể lao phu không phải là hoa mắt đi tuyệt đối là đại đế cùng truyền thuyết chung đại đế uy có thể giống nhau như lúc vẫn là yêu tộc song muốn thế đại sự không ổn a lập tức không ít nhân tộc cường giả sắc mặt của biến nội tâm run lên dù sao hai vị yêu ma đại để đến đây cái tiêu mục đích vì cái gì cơ bản không cần nói cũng biết khẳng định kẻ đến không thiện mà chấn ma phủ có thể ngăn cản đại để sao khẳng định không thể không nói trước phủ chủ không tại sở hà trở về chính là ẩ n ấp coi như phủ chủ tại cũng không thể ngăn lại hai tôn đại để yêu ma cái này đơn giản hẳn phải chết cục diện làm sao có thể để đám người không sợ hãi bọn hắn nhưng liền tại p h ụ cận thành trì không nói trước chấn ma phủ hủy diệt đối hắn có hay không cái khác ảnh hưởng rất có thể cái kia lì ạng đại đ ề xuất thủ trực tiếp liền đem bốn tòa thành trì cùng một chỗ hủy diệt hà không chết rất toan đáng chết một cái vừa mới di chuyển đến lao giả hoảng sợ nói lao phu liền không hợp ý nhau không đến các ngươi hết lần này tới lần khác tới súng đâm chim đầu đàn sự tình các ngươi không rõ ràng c h ấ n ma phủ tác phong làm việc như thế cao điệu không ngừng tàn sát yêu ma căn bản không cho hắn bất luận cái gì đường sống hiện tại tốt đi hai tôn đại để đánh tới đừng nói c h ấ n ma phủ coi như chúng ta cũng phải cùng theo gặp nạn mau chạy đi nói hắn chống gậy chống điên cùng hướng thành trì bên ngoài chạy tới giờ khác này không ít tồn tại cùng hắn làm ra đồng dạng lựa chọn bọn hắn đều không cho rằng c h ấ n ma phủ có thủ đoạn ngăn trở đại đế tự nhiên cũng liền không nguyện ý ở lại chờ chết Trước 1338, đại đế uy hiếp, lên một tầng nữa. Phía trên, lướt tại tảng, ta có thể phát giác được cái kia cố cùng bá sâu tạc thiên khí tức. Bàn đế nói, cái kia liền trực tiếp chấn áp đi, tốc chiến tốc thắng, thuận tiện thế dưới được có giác cái cố cùng cái chấn chiến chỉnh cái thế lực đại đế đại đế đế đế đi, đem hiếp, hai nói, nhiên kia nói, kia liền uy yêu nhau. quả sâu ngay Phía hắn phía hận khí hắn áp lên nữa. Bàn ma vị Báo bá giết hắn trước trước d i ệ t diện vi phóng chậm c h ễ không được mấy hơi nói xong hắn nhìn phía dưới chấn ma cốc quát sở hạ còn chưa cút ra nhận lấy cái chết quần quận sóng âm giống như như thực chất hướng phía dưới đánh tới để thủ hộ đại trận điên cùng rung động chấn ma đường bậy trận chấn ma quân bậy trận hai tiếng hét lớn từ chấn ma trong cốc chuyển ra sana vô số chấn ma đường chấn ma khoát đệ tử xuất hiện tại chân ma cốc phía trên tập thể bậy trận quần quận khí huyết dung nhập thủ hộ đại trận bên trong miễn cưỡng để đại trận vững chắc xuống ta báo để gặp này khe di một tiếng lập tức hắn ngay tại lại lần nữa tăng cường huy áp nhưng vào lúc này vê anh trấn ma cốc vị trí trung ương phía trên một đạo bá khí thân ảnh đột nhiên xuất hiện hắn đứng chắp tay nhìn xem cựu tiêu bên trên hai tôn yêu ma đại đế hắn quanh thân quần quận khí huyết phát ra phía sau bắt đầu huyết mãng gào thét đem báo đế uy thế ngăn cản cách ly lúc này phía dưới trấn ma bốn thành vô số sinh linh đều phủ tình huống gì sở phủ chủ như thế nào tại trấn ma cốc hắn không tại trấn yêu còn sao t r á c không được hai tôn yêu ma đại đế tìm tới cựa ngươi lai、like、chính là chạy sở hà đến đây các ngươi nói sở phủ chủ có thể ngăn cả hai vị đại đế sao lời này vừa nói ra những người khác đều trầm mặc không cách nào đáp lại coi như những cái kia đối sở p h ụ chủ phi thường ủng hộ sùng bái nhân tộc cũng vô pháp xác định thậm chí không thể tin được thật sự là đây chính là hai tôn đại đế muốn nói sở p h ụ chủ có thủ đoạn chạy trốn bọn hắn hồi âm nhưng để sở p h ụ chủ c h u y ể n bại thành thắng cái kia đơn giản chính là đang nói đùa có chút ý tứ báo đế nhìn xem đứng c h ắ p tay ngăn cản được mình khí thế sở hà không khỏi âm thầm cảm、khái. nhưng cũng liền có chút cảm khái mà thôi đối phương dù sao cũng là ngày phương đường đường thứ nhất yêu nghiệt chân chính đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài tuyên cổ ý có tại ngắn ngủi không đến thiên t u ế thời gian liền có thể tu luyện chuẩn đế đ ỉ n h phong có năng lực ngăn cản nó khí thế có thể lý giải bất quá vẫn như cũng gần như chỉ ở chuẩn đế phạm chủ bào đế âm thanh lạnh lùng nói sợ hạ bản đế chính là yêu hoàng cung bào đế bên cạnh vị này chính là bản đế hôm nay đến đây chính là thay con trai của cồn g đế cồn g sư báo thủ giết ta yêu hoàng cung thiên tài n g ư ơ i chết chưa hết tội đừng nói bản đế không cho ngươi cơ hội hiện tại lập tức quỳ xuống đất dập đầu bản đế nói không chừng lòng từ bi có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây nếu không đừng nói ngươi mình coi như toàn bộ c h ấ n ma p h ụ thượng hạ hôm nay đều hội chó gà không tha quỳ xuống ban đế cũng một tiếng quát lên điên cuồng đương nhiên nó hai ngược lại không thật dự định bông u tha c h ấ n ma p h ụ mà chỉ là tại đơn t h ầ n vũ nhục sở hạ muốn cảm thụ đem đường đường nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt dẫm tại dưới chân vô cùng sảng khoái cảm giác lại nói cứ như vậy cùng đế cho bảo vật cũng có thể đau nhức mò một chút giờ phút này sở hạ nhìn xem hai vị yêu ma đại để nguy nguy cười một tiếng nói ra hai người tới nhưng đủ m u ộ n cái gì b a o đế mãnh b a n đế nó hai hoàn toàn không có minh bạch sở hà vì sao nói lời này quả thực là dâu ông nọ cắm cằm b à kia cái gì gọi là mình hai m ớ i đến hắn biết được mình hai sẽ đến cái gì cùng cái gì nha mà nó hai hoàn toàn không biết sở hà sở dĩ về bắc vực vì chính là hấp dẫn yêu ma đại đế đến đây tại trận yêu quan muốn gặp đơn độc một hai cái yêu ma đại đế lại thấp cấp bậc càng không khả năng dù sao nhân yêu quyết chiến tức sắp mở ra hai phe chân chính đỉnh tiêm tồn tại đều tại bế quan tu luyện coi như ra ngoài đều cũng kéo b ẻ kéo cánh lại chấn yêu quan liền lớn như vậy chia xuống đất phương nếu phát sinh đại đ ệ cấp bậc chiến đấu căn bản ẩn không đạt được mà đã lớn để tốc độ cơ bản chỉ cần nghĩ liền có thể rất nhanh tới đạt chiến trường muốn đơn độc diệt giết hai cái đại đ ệ cơ hội rất khó gặp nhưng hết lần này tới lần khác sở hà muốn đột phá liền cần đầy đủ thần m a điểm lại vô cùng thời gian đang gấp dạng này cũng chỉ có cao cấp bậc yêu mà có thể làm được bởi vậy sở hà cố ý thiết lập m ư kế trở về bắc vực lại cố ý để chấn yêu quan bên kia tin tức tiết lộ nếu không không nói trước chỉ là bắc vực hắn không có trở về tất yếu liền nói hắn hành t u n g cũng căn bản sẽ không bại lộ quả nhiên sở hà nhìn xem hai vị đại đế yêu ma nói t h ầ m đã cùng đế đối với mình k i ử u hận chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này động lòng người yêu mục tiêu tình huống vô cùng thần trường đại đế cấp trở lên yêu ma đặc biệt lớn đế cao tầng yêu ma căn bản là không có cách rời đi chấn yêu quan p h ạ m v ì nếu không liền sẽ bị để mắt tới như vậy tối đa cũng liền sẽ đến đây một hai vị đại đế cấp thấp yêu ma lại đến âm thầm đến đây hiện tại hết thể dự đoán cùng sở hà dự đoán hoàn toàn tương tự chỉ bất quá sở hạ không nghĩ tới này hai cái đại đế yêu ma lại c h ọ n vẹn một năm mới đến thật quá dày vò khốn khổ me no một lát ban đế mới phản ứng được có chút kinh ngạc nói ngươi đoán được chúng ta sẽ đến mới c ô ý tại đây đợi ngươi là c ô ý dẫn chúng ta đến đây nói nội tâm vô cùng đề phòng nhưng nhưng lại không hay biết cảm giác phụ cận có cái gì những cường giả khác ẩn tàng cũng liền âm thầm t h ở p h à o lại nghi ngờ hơn như có nhân tộc cường giả ẩn tàng căn bản không có khả năng tranh né hắn phát giác trừ phi trực luân viên đại đế loại kia tồn tại nhưng loại kia tồn tại căn bản không thể mai phục nó hai cái vừa bước vào đại đế không bao lâu yêu ma cũng hoàn toàn không cần thiết mai phục trực tiếp ra đưa tay trấn áp liền xong việc làm gì hao phí công phu thế nhưng là đến cùng ai cho sở hà dũng khí đâu trong lúc nhất thời ban đế bao đế đâu có chút một b ư ớ c mê mang mà phía dưới vô số nhân tộc cũng động tình huống gì vừa mới coi là sở phụ chủ yêu s o n g nhưng cái nào nghĩ đến sở phụ chủ lại nói hắn cố ý tại đây đợi cái này liên không hợp thói thường có hay không dép sở phụ chủ cố ý tại đây đợi hai vị yêu ma lại để đế đến đây còn có điểm chờ đợi không kiên nhẫn muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng chẳng lẽ lại sở phụ chủ có át chủ bài nhưng bài tẩy gì có thể ngăn cản hai vị yêu ma đại đế ngươi hỏi ta ta hỏi a i giờ khắc này không ít phải chạy trốn nhân tộc cũng dừng lại ngẩng đầu nhìn cựu tiêu phía trên cùng chạy trốn so ra càng cho rằng xem náo nhiệt nhìn như thế ngàn năm một t h ở náo nhiệt c h â n quý phương xa trong hư không quỷ đao chuẩn đế cũng nhìn xem cựu tiêu sửng sốt hắn phát giác có đại đế khí thế giáng lâm sau liền lập, lập tức chạy tới lại không dám lộ diện dù sao chỉ là một cái chuẩn đế đối mặt hai vị đại đế hoàn toàn là thái kê bất quá hắn không thể nào hiểu được sở hà đối hai vị đại đế thái độ lại sở hà quật khởi tốc độ cũng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được hắn hắn lẩm bẩm nói đến cùng là cái gì người phía trên b a o đế hư lạnh nói cố lộng huyền hư cùng hắn phí lời gì một cái chuẩn đế còn có thể lận trời không thành xuất thủ Tốt. ban đế cũng sắc mặt lạnh lùng gật đầu lập tức hai vị yêu ma đại đế đưa tay muốn đối hạ phương sở sông xuất kích giờ phút này sở hà vẫn như c ũ sắc mặt bình tĩnh chết nhìn xem hai vị yêu ma đại đế ba khí nói chuẩn đế không đủ có đúng không vậy bản tọa liền lên một tầng nữa lại có làm sao t r ư ớ c 1339, chuẩn đế sơ kỷ linh hồn đại đế sơ kỷ chiến đấu lên nói xong sở hà nâng lên chân phải đặt xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp tam giai chuẩn đế sơ kỷ tiêu hao thần ma điểm năm nương theo hệ thống thanh âm rơi xuống và anh thao thiên năng lượng tràn vào hắn thể nội đồng thời trong đầu linh hồn quang đoàn điên cùng xoay tròn mỗi lần xoay tròn đều có đại lượng lực lượng linh hồn phát ra để hắn linh hồn không ngừng tăng cường sana tu vi từ phía trên tôn đỉnh phong đột phá đến chuẩn đế cấp độ lại linh hồn lực đang không ngừng gia tăng để hắn trên thân khí thế biến càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng d o a người phía sau bắt đầu huyết mãng bị lam sắc q u a n g mang bao phủ trận trận gào thét để cho người ta nghe được sợ mất mật đáng tiếc vô luận như thế nào vẫn như cũ cảm giác kém một chút kém một chút sao s ở hà hai con ngươi hiện lên một tia kiên quyết vậy bản tọa liền cho ngươi thêm một chút động lực cho bản t ọ a mỏ chỉ gặp hắn điều động thể nội khí huyết đột nhiên xung kích hướng linh hồn con đoàn ở đây trùng kích vào linh hồn quang đoàn bên trên xuất hiện một cái mảnh vết nước nhỏ cho dù trong nháy mắt khép lại vẫn như trước có hải lượng linh hồn lực hiện ra hiện trong đó thậm chí sen lẫn một tia kim sắc q u ò n mang mà tại bậc này lực lượng linh hồn tràn vào hạng lúc đầu từ đầu đến cuối kém chút khí thế lập tức đột phá cực hạng để hắn trong nháy mắt có loại lâng lâng cảm giác sau đó hắn trên thân mơ hồ phát ra vô cùng đặc thù khí thế một loại có thể chúa tể hết thể khí tức cái này thuộc v đại đê đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới chuẩn đế sơ kỳ linh hồn đại để sơ kỳ công pháp võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đào thần võ hai đào yêu sơn ma hải bắt bộ huyết mãng bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản bắt bộ trần thiên điểm kích xem thêm b à ảnh cảm thụ thể nội sát na bành trướng đến cực hạn năng lượng để sở h ạ thậm chí muốn ngửa mặt lên trời thất dài lần này đột phá không nhỏ tu vi từ phía trên tôn đạt tới chuẩn đế có thể nói hóa thành bay vọt về chất dù sao chuẩn đế cũng là đế nhưng cùng linh hồn cấp độ đột phá so ra vẫn như c ũ không đáng chú ý tại lần này t r ù n g kích vào hắn linh hồn dựa thế đột phá đại đế cấp độ may mắn quyết định thật nhanh sở hào phát giác thể bên trong đặc thù lực lượng linh hồn lẩm bẩm nói vừa mới linh hồn lực rõ ràng kẹt tại chuẩn đế đ ỉ n h phong không cách nào đột phá bất quá cũng bình thường muốn chuẩn đế cùng đại đế cấp độ tốt như vậy đột phá cũng sẽ không đại đế số lượng như thế thưa tớt h nhìn tới linh hồn lực từ chuẩn đế đột phá đại đế không chỉ cần dựa vào số lượng lại phải có chất lượng bên trên đột phá hắn có thể rõ ràng thể nghiệm lên vừa mới sở dĩ để linh hồn lực đột phá đến đại đế cấp độ cuối cùng va chạm linh hồn quang đoàn để hắn tràn lan ra cái tia tia năng lượng màu vàng nóng đưa đến tính quyết định vận dụng lại hắn mơ hồ từ quan g đoàn khe hở bên trong trông thấy ở trong đó kim sắc quang mang nhiều vô số kể nhiều vô số kể lúc trước muốn đoạt xá bản tọa đến cùng là ai sở hà lẩm bẩm nói chỉ từ hắn lực lượng linh hồn liền có thể nhìn ra tuyệt đối so đại đế thậm chí trong truyền thuyết đạo cảnh cũng muốn tồn tại cường hành tại sao lại tới đầy phương thế giới tại vì sao muốn đoạt xá bản tọa là t r ư n g hợp vẫn là lắc đầu hắn không tại nhiều nghĩ những thứ này túi đầu viết một chút n ự c nơi đó đang có rõ ràng tại hướng lên khuyết tán vết dạn g lúc đầu thân thể tiếp nhận nhiều cái đại cảnh giới lực lượng linh hồn liền có chút siêu việt cực h ạ n thống chi lần này xung kích linh hồn q u a n đoàn có thể nói lại trong vòng mười năm hắn không cách nào đột phá tầng tiếp theo liền sẽ bị như thế không ngừng gia tăng lực lượng linh hồn x u n g bạo như vậy hắn ngẩng đầu nhìn về phía cựu tiêu hai vị yêu ma đại đế lạnh như b ă n g nói chỉ có thể để ngươi hai tới làm bản tọa b ả n đạp có thể làm gốc tòa bước lên đỉnh cao làm công hiến cũng coi như hai ngươi công đức vô lượng lập tức hắn vọt thẳng hướng hai vị yêu ma đại đế cái gì bào đế bàn đế đ o a h o、e. giờ phút này nó hai t r ò n g mắt đều nhanh chừng ra ngoài thật sự là một màn trước mắt quá mức để cho người ta chấn kinh không thể tưởng tượng nổi cho dù nó hai đã từng cũng tại lần trước đại chiến bên trong thấy tận mắt sở hà dậm chân không ngừng đột phá nhưng cái kia vẹn vẹn chính là tiểu cảnh giới bên trên đột phá nhưng lần này hắn rõ ràng từ chuẩn đế cấp độ vượt qua đến đại đế cấp độ lại như thế tơ lụa liên mẹ nó không hợp thói thường có hay không lúc nào chuẩn đế đột phá đại đế như thế nhạy nhõm dễ dàng thảo ban đế nhịn không được bảo nói tục nói lúc trước lao tử vì đột phá đại đế trù bị trên vạn năm lần thứ nhất xác thực vẫn như cũ xung kích thất bại c h ọ n vẹn tu dưỡng hơn ngàn năm mới xung kích lần thứ hai như thế mới may mắn thành công liền cái này cũng muốn củng cố mấy trăm năm mới có thể nhưng hắn vì sao tựa như đã hoàn toàn trưởng khống đại đế lực lượng ngươi hỏi ta bào đế mậu bước nói ta hỏi ai ta còn không bằng ngươi đây xung kích đại đế ba lần mới thành công yếu thanh sở chuẩn đế đột phá đại đế phi thường gian nan kia là kéo lên như thế thế giới đỉnh phong nhất cánh cửa không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm ở đây bị kẹt lại cũng không biết có bao nhiêu chuẩn đế đỉnh phong xung kích thất bại lưu có chuẩn đế đ ỉ n h phong đang trùng kích quá trình bị phản vệ mà chết nhưng hôm nay nó hai trông thấy cái gì cái kia sở h à vẹn vẹn dậm chân một cái đã đột phá lại xem ra đã hoàn toàn trưởng k h ố n g như thế đại đệ năng lượng chân chân làm cho không người nào có thể tiếp nhận q u y e giờ chết đi sở h à lại hai vị đại đệ thất thần sát na đã vọt tới trước mặt một quyền đuối b a o đế trực tiếp đ a n h ra bắt bộ chân thiên giống y tám bắt đầu huyết mạng dữ tợn gào thép phóng tới báo đế từng cái thân thể đều dài đến trăm trượng che khuất bầu trời trong đó nhất làm cho báo đế sợ mất mật cảm giác nguy hiểm chính là huyết mãng quanh thân lam sắc q u á mang mẹ nó báo thấp thầm mắng một tiếng sau đó cũng không kịp nhiều những suy tư khác đồng dạng một quyền đánh ra thiên hôn địa áo quyền vây anh một quyền r a thiên địa lờ mờ n h ậ t nguyện vô quang hư không sụp đổ p h á p tác tán loạn n à y chính là đại đế v i năng nhưng tùy tiện trưởng không quy tắc hắn nơi ở chính là độc lập thế giới nhưng bắt đầu huyết mãng lại trực tiếp tại lò mò thiên địa hiện hiện bình thường xuyên thẳng qua thế như t r e tre gặp này báo đế trước đó còn sót lại hoài nghi cũng biến mất có thể lần nữa các loại quy tắc gáp chế xuống vẫn như c ũ hành động tự nhiên người chỉ có đại đ ế có thể làm được nói cách khác này phương thế giới nhân tộc lại lần nữa thêm ra một vị đại đế lại chính là tuyệt thế yêu nghiệt s ở hạ sợ muốn để hắn lại lần nữa trưởng thành tiếp ba mươi năm sau nhân yêu quyết chiến sẽ trở thành họa lớn trong lòng chỉ bất quá duy nhất có điểm cổ quá i là vì sao không có dẫn tới đất t r ờ i hiện lên cảnh tượng kỳ dị phải chăng chính là thiên địa quy tắc lại lần nữa cả i biên d i ế t hắn báo đế quần thống nói không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn g i t hắn cùng tiến lên sông cạn đá mọi quyền cấp ba băng giết hắn quyền quang thế như trẻ tre t ừ n g quyền không ngừng manh ra đánh huyết mãng thân thể không ngừng sụp đổ nhưng như thế uy manh công kích đối tượng thân tiêu hao cũng phi thường lớn lại thêm huyết mãng số lượng nhiều lại mỗi lần va chạm cái k i a cổ quái quang mang liền sẽ xung kích linh hồn của nó bởi vậy báo đế hoàn toàn không cách nào thoát khỏi huyết mãng dây dưa lập tức hắn lại lần nữa gầm thét ban đế ngươi còn đang chờ mẹ nó yêu đâu thứ m ư ơ i một một trăm hai mươi b ố chương trận pháp lên sở hà trạm hai đại để chỉ gặp ban đế căn bản là tại hắn bên cạnh mà mình tại tự tay ra đáng tiếc h đã ban đế căn bản không có cơ hội no ý tứ thân thể hoàn toàn không dừng lại đến ngược lại tăng tốc hắn nhìn tận mắt sở hà đột phá đại đế liền cảm giác tối tăm có loại nguy hiểm lại thêm sở hà này tuyệt thế yêu nghiệt rõ ràng cố ý dẫn dụ nó hai đến đây nhất định là có nắm chắc chiến thắng thậm chí vì chính là đem nó hai lưu lại trừ phi hắn cùng nốc nhưng sở hà như thế tuyệt thế yêu nghiệt hội nốc sao tuyệt đối sẽ không như thế nói đến ban đế lẩm bẩm nói khẳng định có cái gì không biết rõ tình hình nội tình lưu lại khả năng lật t u y ể n t r o n g m ương không chỉ sở hà đã đột phá đại đế coi như lưu lại cùng báo để xuất thủ cũng không thể giết sở hà hắn tránh né bản sự có thể nói mọi người đều biết bởi vậy hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn về phần phải trắc ác bảo đế quản nó chỉ trốn sở hà sắc mặt khinh thường lạnh như băng nói từ hai ngươi bước vào t r ấ n ma cốc lúc liền chú định không có thể còn sống rời đi nói hắn đưa tay quát trật lên ông t r ấ n ma cốc bốn phương tám hướng vô số đạo hào quang ngút trời mà lên trực tiếp đem t r ấ n ma cốc tứ phương báo phủ lại mỗi đạo quang mang bên trong đều ẩn chứa vô số phù văn phù văn lẫn nhau tương liên hình thành phong tỏa đồng thời không ngừng ra cố nội bộ không gian như nhìn kỹ nhưng nhìn đến đại lượng phù văn trước đó liền giấu ở thiên địa trong hư không giờ phút này chỉ vừa bị quang mang bên trong phù văn xuyên kết hợp lại mới có thể làm được sát na hoàn thành đồng thời, phù văn mặc dù bao phủ chấn ma cốc lại đem chấn ma cốc cách ly tầng dưới cùng cựu tiêu bên trên hình thành ngăn cách cố sở hà đưa tay ép xuống vâng vô số phù văn ngừng chuyển động lập tức hóa thành trong s u ố t kim sắt vòng phòng hộ bao phủ cựu tiêu không được ban đế gặp chấn ma trong cốc có hào quang ngút trời mà lên liền phát giác không đúng lập tức tăng thêm tốc độ n g ừ a có hậu vó trước ba bước sông trong đáy mắt tốc độ k i a tăng lên nhiều gấp mấy lần đáng tiếc trận pháp hình dung tốc độ so hắn trong dự đoán nhanh hơn nhiều tại một phần bạn hơi thở hoàn thành có thể nói không có đám người kịp phản ứng chỉ gặp sở hà đưa tay lại xuống ép thiên địa liền bị phong tỏa siêu loảng xoảng ban đế ngạnh sinh sinh đụng vào phòng hộ lồng ánh sáng bên trên thân thể tiến lên bị ngăn cản đoạn thậm chí đổ về hai bước mẹ nó ban đế mặt mũi tràn đầy không thể tin nói cứng như vậy đến cùng là trận p h á p gì lập tức hắn không tin tà đạo mẹ nó bản đế cũng không tin hét lớn một tiếng ngựa có móng trước n g ả y thiên hạ chỉ gặp đỉnh đầu huyễn hóa một tòa cự đại ngựa vằn hai móng trước đột nhiên nâng lên đối quang tre đậy hung hăng liên hoàn đạt ớ i đạp đạp đạp đạp đạp đạp, đạp. M3. đ i nhưng hay tiếng oanh m i n hậu không ngừng vang vọng v đất trời. o phương ngừng và c lại chuyển c g đến báo đế a từ mắng ngươi cái lớn ngu xuẩn chờ ngươi phá vỡ trận pháp bản đế đô đến bị nó giết đến lúc đó thừa chính ngươi còn có thể sống、Soát. Ban đối ế nghe n à với đại đệ cấp độ này tới nói rất không thể tưởng tượng nổi hiển nhiên vết thương có gì đó quái lạng là lam sắc quang mang ban đ ế mò hồ trông thấy phạm sở hà xuất đao liền sẽ nương theo lam sắc quang mang xuất hiện mà báo để vết thương trên người cũng mơ hồ có nhỏ bẹ lan quang lấp lóe báo đế ở đây quang mang ảnh hưởng dưới rõ ràng không cách nào phát huy toàn bộ thực lực đang bị đè lên đánh tại tiếp tục như vậy chính như báo để nói tới không đợi chính mình công phá t r ậ n pháp hắn liền chết như vậy mình cũng căn bản không có khả năng có cơ hội công phá t r ậ n pháp cũng lâm vào càng cảnh hiểm nguy còn chờ cái đơ đâu báo đế gặp ban đế vẫn như c ũ do dự tại tăng thêm trên thân không ngừng chuyển đến trận trận nhói nói h cảm giác hắn điên buồng giận d ữ hét lá ban hưởng cho ngươi có thể tu luyện tới đại đế không về nữa liền t h ậ t a hắn lời còn chưa dứt x u t sở hạ lại lần nữa một đao chém vào mà ra đao quang chấn áp hết thạy vừa vặn mượn nhờ báo đế nói chuyện trong nháy mắt đối hắn phần bụng tiến hành tấn công mạnh、Xoẹt. cho dù báo đế vô ý thức tranh né cũng bị vạch ra rất sâu vết thương kém chút liền bị chặn ngang cắt đứt a thận của ta a báo để tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời gặp đây ban để không dám ở do dự nó tính nhìn ra tại tiếp tục như vậy không gian nửa nén hương báo đế liền phải chết thật đến lúc đó nó chắc chắn sẽ không tốt hơn ngươi dám hắn nổi giận gầm lên một tiếng quay người xuất kích liệt mã phân tông giết cự đại mã võ hẩm vang đối sở hà xung kích hù sở hà lệnh gừ một tiếng hiện tại mới hờ kích đã chậm hắn phía sau có vòng xoáy xuất hiện x o á t thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ để ban đế công kích hoàn toàn thất bại ngược lại công hướng báo đế mẹ nó báo đế bị phạm vi công kích đánh ngã nhào một cái nổi giận nói ban đế người mấy cái mù a nhìn một chút ban đế nhưng căn bản không có lo lắng nói cái gì nhìn xem báo đế phía sau cùng hướng nói màu tránh ra cái gì báo đế đầu tiên là xước sở lập tức hắn cũng cảm giác ngược đột nhiên tê giận túi đầu xem xét một thanh trường đao màu đen xuyên ngực mà ra vô tận đau đớn từ thể nội truyền đến hắn cảm giác chính có vô số hủy diện pháp t ắ c phá hư hắn sinh mệnh lực chính mình đây là phải chết ây y người cái hồ hàng báo đế cuối cùng dùng một chút sức lực đối ban để mắng lập tức thân thể trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống nhất đại đại đế t ố ấ t hưởng thọ không mấy t r ư ơ n g phóc thử sở hà rút ra trường đao ánh mắt nhìn bàn đế lạnh như băng nói tiếp xuống đến ngươi nói xong hắn thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ có thể nói có linh hồn kỹ năng phụ trợ có thời không cửa ra trì sở hạ tại năng lực chiến đấu bên trên so rất nhiều đại đế trung kỳ đều nguy hiểm lại cũng càng trí mạng kết hợp với này sớm bố trí phong bế trận pháp làm được rất nhiều đại đế hậu kỳ cũng làm không được chạm cái khác đại đế vụ thảo ban đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi căn bản không dám cân nhắc báo đế vẫn lạc sự tình lập tức xem xét tư phương đột nhiên sở hà từ hắn phía sau xuất hiện một đao bổ ra t a cản ban đế lập tức trở lại địa phương vê anh bởi vì vội vàng thân thể triệt thoái phía sau ngàn mét mà ngay tại hắn muốn chủ động xuất tích lúc thình lình phát hiện sở hà đã lại biến mất không thấy cứ như vậy chiến đấu trở nên càng ngày càng cổ quái ban đ ệ cho dù phi thường cảnh giác vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản vẹn vẹn lửa nén hương hắn trên thân đã vết thương chồng c h ế t điên cuồng tuyệt vọng giận dữ h ế t s ở hà đừng giết bản đế bản đế nhưng khi ngươi t o a kỵ ngươi suy nghĩ một chút cưới một cái đại đế cấp bậc ngựa nhiều dễ chịu có nhiều mặt m ũ i bay đổi mã vương ngươi thật đang suy nghĩ cái dám ăn me no đáng tiếc s ở hà không có bất cứ chút do dự nào ngược lại tăng lớn công kích lực độ không ngừng xuất kích chăm hơi thở sau a lương theo thê lương thắng thiết Ban đinh ế c đầu ì n xét e m mình bộ ngực x u thấy c tiêu tán. a i ê u ma đại túc t thời, âm thanh âm trong đầu đinh, sẽ thấy tức chủ lần thứ nhất chém giết đại đế cấp yêu ma do đó khen thưởng thêm thần ma điểm hai năm đinh chúc mừng túc chủ chém giết đại đế cấp ban đế sinh sinh mãi chết rất có cá tính thu hoạch được thần ma điểm ban thưởng hai m ư ơ hai nghìn ba cái nhắc nhở tin tức bị đưa đỉnh giờ phút này sở hà cố ý có chút t h â trọng hai tôn đại đế trực tiếp cho hắn cung cấp gần năm mươi vạn thần ma điểm lại còn ngoài định mức đưa tặng hai mươi năm vạn thần ma điểm yếu thanh sở cùng loại loại này ngoài định mức đưa tặng đã thật lâu không có xuất hiện hiển nhiên tại hệ thống phán định bên trong đại đế cùng những sinh linh khác bản chất lại lần nữa phát sinh bay vọt về chết nếu không cũng không sẽ trực tiếp đem lần thứ nhất chém giết đại đế ban thưởng cấp đội thêm ra hai mươi năm vạn điểm trận chiến này hết thể thu hoạch được bảy mươi hai vạn điểm s ở hà lẩm bẩm nói so với lần trước nhân yêu đại chiến chém giết bảy tám cái chuẩn đế thậm chí đại lượng thiên tôn còn nhiều hơn lại n à y số lượng vẫn là tại mình linh hồn đột phá đại đế về sau hệ thống một lần nữa phán định cho ban thưởng nếu không sợ có thể cho càng nhiều thần ma điểm đương nhiên muốn linh hồn không đột phá đại đ ế cấp độ hắn hôm nay cũng không có khả năng chém giết hai vị đại đ ế yêu ma hệ thống đột phá chuẩn đế trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong muốn bao nhiêu thần ma điểm túc chủ đột phá chuẩn đế trung kỳ vẹn vẹn muốn sáu mươi vạn u hậu kỳ bảy mươi vạn đỉnh phong tám mươi vạn đã có thể đột phá u muốn hay không thêm điểm u sáu mươi vạn sở hà ánh mắt nhìn hệ thống điểm thuộc tính giao diện thần ma điểm một trăm một mươi hai hơn một trăm vạn nói cách khác đã hiện tại thần ma điểm đã đầy đủ đột phá đến chuẩn đế trung kỳ sở hà âm thầm suy tính thậm chí nếu là lại chém giết một cái đại đế cơ bản đủ đột phá chuẩn đế hậu kỳ đến lúc đó mình linh hồn cường độ sợ đã có thể cùng đại đế đỉnh tiêm đại lao chính diện chống lại cách mình bước lên đỉnh cao thời gian nhanh giờ phút này giữa thiên địa vô số mây đen tụ tập tiếng quỷ khóc sói chu vang vọng đất trời lôi đình ở trong thiên địa lấp lóe vô số huyết vũ giáng lâm từng cây quy tắc xích s á t hiện hiện đang run r u ẩ y tại d â ê n gì đại đế vẫn lạc tất cả thiên địa b ồ n lại so chuẩn đế càng bên trên một cái cấp bậc lúc này dù là sở hà cũng cảm giác có cỗ tâm tình bi thương ở trong cơ thể mình hiện lên bị hắn cưỡng ép ngăn chặn phía dưới vô số người m ộ t nạp nhìn chăm chú đây hết thảy t ừ n g cái hoàn toàn liền không có kịp phản ứng đến cùng tình huống như thế nào hết thảy phát sinh quá nhanh căn bản là không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội bọn hắn vừa trông thấy sở hà dầm trần đột phá lập tức đưa tay trận phát lên ken két liền giết đại đế hết th cũng liền một nén hương nhiều một chút thời gian lại bọn hắn còn nhìn có chút mơ hồ dù sao đại đế cấp chiến đấu võ giả bình thường thấy không rõ bình thường thẳng đến hai vị yêu ma đại đế thi thể rơi xuống giữa thiên điệu giáng lâm huyết vũ bi thương bầu không khí từ thể nội hiện lên giờ khắc này bọn hắn rốt c ụ c kịp phản ứng n g o á t mồm kinh ngạc không tin nói ta cái vê đốt có vê đốt làm cái gì lặng hai tôn đại đế cứ như vậy v ẫ n lạc đại đế cũng sẽ chết sao đây chính là đại đế a từ xưa đến nay mới sinh ra nhiều ít hôm nay lập tức liền chết hay sở phủ chủ sẽ không phải là lão thiên gia truyền thế đi nếu không như thế nào đột phá như thế nhẹ nhõm lại yêu nghiệt đơn giản phi nhân loại quay thai triệt triệt để để quay thai hiển nhiên bọn hắn đều bị một màn trước mắt hụ sợ dù sao liên quan tới sở phụ chủ kiểu như châu bò chiến tích các loại đại đa số người đều từ thu hình lại bên trên quan sát đã rất rung động ngày hôm nay lại tận mắt nhìn thấy lại là sở phụ chủ trạng hai vị đại để có thể nào không rung động trong đó những năm này thần phục thế lực đại lao đều một trận h o ả n sợ đã từng bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới không đầu hàng dù sao sở hà người tại trân yêu quan cái chỗ kia nguy hiểm như thế nói không chừng ngày nào sở hà liền vất lạc đầu hàng chỉ sẽ thảm hại hơn bởi vậy có không ít thế lực lựa chọn tập thể di chuyển vượt qua giới biển tiến về những nơi khác hoặc là tiến về c h â n yêu quan hiện tại vô cùng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn chính xác nào đó lao giả cảm khai nói may mắn lúc trước lao phu thông minh nếu không cùng bọn hắn đi cái khác địa khu thì có ích lợi gì đã sở phủ chủ thực lực coi như tại c h â n yêu quan cũng nhất định là định tiêm đại lão cùng hắn ở nơi đó bị thu được về tính số sách ngược lại không như bây giờ đầu hàng tranh thủ một vị trí cũng không thế nào chính là cái này lý không ít người đi theo phụ họa đúng rồi có lao giả nói ra nghe nói rõ năm chấn ma phủ muốn nâng làm một lần cỡ lớn chiêu thu đệ tử tranh tài ta phải để cho ta cái k i ê u ngàn tám trăm cái cháu trai đều đi thử xem ai có thể thi đậu tại chỗ cho hắn sinh một đời những người khác dê vũ thảo cái này cũng được phương xa trong hư không quỷ đao nhìn xem cựu tiêu đứng chắp tay xuất thủ sắc mặt thật lâu không cách nào bình tĩnh cái này mới bao lâu thời gian đối phương đã trưởng thành đến như thế tình trạng đại đ ệ cũng có thể g i ế t rời đi bắc vực trước quỷ đao chuẩn đế lẩm bẩm nói vị này cũng liền miễn cưỡng thiên tôn thế lực đối mặt chuẩn đế đều muốn nhượng bộ lui binh nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn không ngờ trưởng thành đến có thể chém giết đại đ ệ cấp bậc thật liền không hợp t h ó i thường dù sao hắn bản thân mình những năm này cũng có chút tiến bộ từ chuẩn đế trung kỳ đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ tự nhận là cũng coi như thiên phú hơn người mặc dù không bằng diêu quang lâm nguyên cũng kém không nhiều nhưng hiện tại cùng sở hà so sánh thật cái gì cũng không phải có thể sưng bùn não không dính lên tường được ông quỷ đao từ hư không hiện hiện đối sở hà chắp tay nói gặp qua sở phụ chủ hắn tư thái thả phi thường thấp huyền huyền thế giới chính là như thế ai thế lực mạnh người đó là tiền bối sẽ không xuất hiện t ậ y giả lên mặt tình huống hoặc là nói bị lão mại lao sớm đã bị đánh chết Ừm. từ từ năm làm mất Một một nghiêm âm ma hôm mở ma Sở Sở sở hà hắn những phiền hạ thay bản tọa thủ hộ bắc vực. Sở phủ chủ hổ. hai hà thân ảnh chỗ. huy một một thanh chấn chuyển hội. Chấn ma phủ này, vài đối đầu. đùa. đao đơn đao đi, đạo đại cốc Nói nói cười cười người giản giao rời biến tại bắt bản cũng nguyên nay, đến gật gật Lập tọa tức, lát, Quỷ xấu lưu câu, quỷ ra, ra, các vực. cáo để mặc dù hai cái đại đế cấp bậc thịt căn bản không đủ chấn ma cốc đệ con phân khẳng định có ưu tiên cung cấp cao tầng mà dù sao là đại đế cấp bậc yêu ma coi như phân một ngụm canh cũng đủ để đệ tử thu í c h lợi nhiều lại nói thật cho bọn h ắ n ă n thịt cũng ăn không trôi đại đế coi như vẫn là s a u thể nội cũng có đại lượng quy tắc dòng năng lượng chuyển tối thiểu đến tôn cảnh trở lên mới có tư cách đ ụ n g vào cho nên nói đối phổ thông đệ tử tới nói vẹn vẹn được chia một ngụm nước canh cũng đã đủ để cho người ta hâm mộ bên ngoài vô số người nghe thấy này thanh em trong mắt đều đỏ ai không muốn nếm thử đại đế cấp yêu ma thịt đáng tiếc bọn hắn không phải chấn ma đệ tử căn bản không có cơ hội chương một n g h ấ n yêu quan phản ứng đại hoang láo tổ về phần vì sao không trực tiếp đi lên trộm ha ha hiện tại ai dám tại bắc vực cùng chấn ma p h ụ xuống xã đều không cần chấn ma p h ụ xuất thủ quang nhà mình thân nhân bằng hữu đều phải sớm giết chết ngươi dù sao ai cũng không muốn thể nghiệm cựu tộc tiêu tiêu vui ha ha có cái lao giả đắc ý nói ta có cái cháu trai là chấn ma đường tiểu đội trưởng t á m thành có thể phân đến không ít canh đến lúc đó lao phu đem hắn cầm về bàn ăn đổi đổi nước cũng có thể nếm cái tươi chật ngẫm lại liền chờ mong a những người khác m ạ n h o、oh, o、oh. ngươi cũng thật là một cái người giờ phút này vệ trang nhìn trên mặt đất hai cỗ to lớn đại yêu ma thi thể lại nhìn một chút giữa thiên địa quan g mang n g à y tại tiêu tán cùng quan g mang phát ra vị trí chính là c h ấ n ma cốc tứ phương các nơi trước đó không lâu móc ra cái hố không khỏi lấm bẩm nói phủ chủ thật mưu tính sâu xa quyết thắng ở ngoài ngàn dặm so ta trong dự đoán còn càng lợi hại hơn lúc đầu hắn đối sở hà sùng bái phương vị một mực là đối phương thiên phú cùng một chút tác phong làm việc nhưng đối mưu kế tính toán phương diện này cho rằng sở h à sẽ không quá mạnh cũng không cần quá mạnh nhưng hiện thực lại lần nữa cho hắn lên bài học sở h à so hắn trong dự đoán còn muốn kiểu như châu bò nhiều lắm hiển nhiên vệ trang lẩm bẩm nói từ vừa mới bắt đầu phủ chủ liền h i ể u sẽ có đại đế đến đây cũng một mực tại chuẩn bị vì chính là có thể nhất cử đem hai vị đại đế toàn chân giết từ mà đưa đến tuyệt đối uy hiếp tác dụng thật yêu nghiệp cũng lập tức hắn cao do quát mau đưa hai cô yêu mà thi thể thu lại chuẩn bị hôm nay ban đêm mở đến hội rõ nào đó thì vệ thống lĩnh gật đầu đêm đó trấn ma trong cốc liền t r u y ề n ra trận trận mùi thịt hương khí hương vị tràn ngập ngàn và dặm cũng bồi dưỡng một cái kỳ quan vô số người hiện tại lầu các bên trên cao chỗ ngồi đ ố i mùi thơm không ngừng hấp khí thậm chí tranh trước sợ sau vì cái gì chính là hấp thụ nhiều một điểm hương khí dù sao ăn không được nghe vị cũng tốt trấn yêu quan đế hoàng cung cựu dương đại đế đột nhiên mở ra hai con ngươi nhìn về phía cựu tiêu nơi đó mơ hồ có lôi đình lấp lóe quy tắc xích sắc hiện hiện đây là đại đế vẫn l ạ lại không dừng ở vị hắn xác mặt khuôn mặt có chút động yếu thanh sở coi như tại c h ấ n yêu q u a n người kiểu này yêu đỉnh tiêm chiến trường vô số năm qua vẫn lạc đại đế cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tối thiểu gần nhất mấy ngàn năm một vị cũng không vẫn lạc bao quát lần trước đại chiến cũng vẹn vẹn vẫn lạc đông đảo c h u ẩ n đế đại đế không phải dễ g i ế t như vậy nhưng lại đồng thời vẫn lạc hai vị sao để cho người ta không kinh hãi nhìn tình huống như vậy rõ ràng chiến đấu không tại trung vực cựu dương đại đ ế lẩm bẩm nói là cái khác bốn vực nội xảy ra chiến đấu nhưng bốn vực vì sao lại có đại đ ế tồn tại yếu thanh sở bởi vì các đại địa vực có giới b i ể n cách ly bởi vậy lúc đầu chuẩn đế vẫn lạc liền có thể thế giới đều biết trước mắt chỉ có đại đế vẫn lạc mới có thể để cho thế giới sinh ra phản ứng lại tại những nơi khác cũng sẽ không đặc biệt mãnh liệt cho nên từ đây liền có thể phán đoán vẫn lạc hai vị đại đế không tại trung vực tại những nơi khác mà đây là vấn đề trên lý luận tới nói đại đế cấp tồn tại đều ứng tại chân yêu quan mới đúng trừ phi hắn l ầ m b ầ m nói có đại đế cấp bậc tồn trong bóng tối vụn trộm rời đi lại cấp bậc không phải rất cao dù sao nhận yêu song phương chân chính đỉnh tiêm tồn tại đều lẫn nhau nhìn chăm chú căn bản là không có cách làm được lạng yên không một tiếng động rời đi ông hắn đem thần thức dò xét ra đi bao phủ mệnh nhà lầu nơi đó cất giữ trước mắt nhân tộc tất cả chuẩn đế cấp trở lên cường giả cùng một chút tuyệt thế yêu nghiệt mệnh nhãn hiệu có thể để cho đế hoàng cung tùy thời xem xét những n à y nhân tộc trụ cột trạng thái không đến mức không rõ sống chết có thể thấy được mệnh trong lâu cũng không vỡ vụn mệnh nhãn hiệu không phải nhân tộc cựu dương đại đế lãng bầm nói đó chính là yêu ma đại đế hai tôn yêu ma đại để vụn trộm rời đi lại đồng thời vất l ạ bên trong đến cùng phát sinh cái gì giờ khắc này chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến sở hà dù sao đối phương trở về bắc vực hắn biết được nhưng lại cảm giác không có khả năng lập tức hắn cao giọng ra lệnh chuyên bản để khiến lập tức phái người tiến về cái khác bốn vực xem xét tình huống để để hoàng cung đóng quân mười vị đại để tùy thời chờ lệnh chú ý yêu hoàng cung nhất cứ nhất động p h à m là đối phương có bất kỳ di động không cần xin chỉ thị trực tiếp chiên mặc dù hắn không rõ đến cùng phát sinh cái gì nhưng đã yêu ma cái kia phương không may tự nhiên nhìn xem là được yêu hoàng cung ông đế n g n g đầu nhìn thiên tượng biến hóa cùng thần thức xem xét đến mệnh nhãn hiệu, trong điện đế, ban đế mệnh nhãn hiệu vỡ vụn nó Cực có c độ đang đế, đế hoài nghi mình có phải hay không h Bảo nằm bàn mơ. ế trừ Hắn không tin nói, sao có thể có thể. Cái kia sở hà chỉ là một cái chuẩn đế cấp độ tồn tại, không thể tin nói, tồn nào làm được một bước này. kia một tại, một t Cái cái có có sao sở cấp được bước là làm độ đế phi cái này là nhân tộc nhu kế bọn hắn ở nơi đó đã sớm mai phục hết thảy đáng chết hắn sắc mặt vô cùng dữ tọn gầm thét lên người tới triệu tập yêu quân bản đ ế muốn đích thân tiến về một chuyên bắc vực muốn xem nhìn là ai đang tinh kế bản đế đáng tiếc không chờ nó đem yêu binh tệ thử liên bị yêu hoàng cung cái khác đại lao ngăn lại thậm chí bởi vì nó tự mình để hai tôn đại đế tiến về bắc vực phạt bế quan mười năm đối với cái này cùng đế mười phần k h ô n g phục nhưng cũng chỉ có thể mặc cho hạ cứ như vậy hai tôn đại đế vẫn lạc tại trấn yêu quan lại cũng không gây nên bao lớn bọn nước bị sinh linh không nhìn thực sự cách quyết chiến càng ngày càng gần ai cũng không đang chăm chú ngoại vật đều tại giành giật từng giây tu luyện thời gian trôi qua một năm sau bắc vực nào đó đỉnh núi bưng ông thư không chấn động một cái lao giả chậm rãi đi tới toàn thân phát ra đại thánh cấp n h thế cứ như n i n nói ha ha ha lao phu rốt c u c đột phá đại thánh lần này xem a i còn dám xem nhẹ đại hoang hoàng triều nhìn vạn kiểm môn còn dám cho lão phu sắc mặt không nói xong hắn trực tiếp hướng đại hoang hoàng triều vị trí phóng đi nhưng trên đường đi hắn phát giác được rất nhiều không đúng phương lúc đầu đại hoang hoàng triều phụ cận thế lực có chút đã không tồn tại mà lưu lại thế lực bên trên đều treo chấn ma cỏ này có xí lúc trước hắn căn bản chưa thấy qua n ử a nén hương sau hắn lơ lửng tại đại hoang hoàng đ ô trên không sắc mặt p h ấ n nộ bởi vì hắn thình lình phát hiện trên kim loan điện phương thình lình cũng cắm một cái chấn ma cờ xí đơn giản khi người quá đáng cũ、Soát hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chỉ gặp kim loan điện chính t r ư ớ c phương văn vũ đại thần dựng đứng phảng phất tại chờ đợi cái gì cái này chẳng lẽ là biết được lão phu muốn trở về lập tức hắn trực tiếp dưới thân thể rơi mà nhìn thấy hắn chúng văn võ đại thần đều s ư n g sở sau đó từng cái h a to m ộ n có người nói lắp nói ra lao tổ là người sao người cứ nói đi lao giả khí quát lao tam đâu để hắn cút ra đây phía trên cờ xí đến cùng chuyện gì xảy ra lao tam chính là đã từng hoàng đế nhũ danh lập tức chiến trường bắt đầu trầm ặ c thật lâu một vị lao thần đứng ra nói ra lao tổ bệ hạ tại rất nhiều năm trước liền đã quy tiên đương kim bệ hạ từ đại hoàng tử hoa nguyên nhi kế thừa cái gì lao giả sửng sốt một chút lập tức nổi giận thế nhưng là vạn kiếm môn làm đáng chết dám thửa dịp lao phu không tại vạn kiếm môn đã không có lao thần trực tiếp ngắt lời nói lao tổ trước mắt đại hoa hoàng, hoàng triều đã thần phục c h ấ n ma phủ bệ hạ ngay tại c h ấ n ma phủ triều bái đoán chừng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về c h ấ n ma phủ lao giả không ngừng trong đầu hồi tưởng này thế lực danh hào đáng tiếc không cái gì ấn tượng cho nên càng nghị càng giận quát lớn các ngươi hắn lời còn chưa dứt lại đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau c h ỉ gặp t r ư ớ c 1342, đại hoang lão tổ trần kinh uống trà không c h ỉ gặp phía sau cựu tiêu bên trên đang có quần quận uy thế hệ lên một thân ảnh từ cựu tiêu bên trên chậm rãi hạ xuống hắn thân mang cá chuồn hoa phục có một thanh t r ư ờ n g kiếm trong tay cầm có một cái q có xếp uy thế vô biên t ô n tôn cảnh lão giả nhịn không được há to mồm nói l ắ p nói hán có thể tùy tiện cảm giác được người đến thân bên trên tán phát bàng đại khí thế đã xa hoàn toàn không phải thánh cảnh có thể nắm giữ rõ ràng đã là tôn cảnh cấp bậc đại lão lại xem ra không phải bình thường t u n cảnh cốt linh cũng giống như không lớn cái này hắn nói t h ầ m tình huống gì thế nào đột nhiên có trẻ tuổi như vậy tôn cảnh đi vào đại h o a n g hoàng triều mà lại trực tiếp d á n g lâm đến hoàng đô đến cùng tới làm cái gì nhìn tựa như không s ắ c ý mà ngay tại hắn âm t h ầ m trầm t ư lúc một bên văn võ đại thần thì nhao nhao không mình hành lễ tham kiến vương đại nhân tham kiến vương đại nhân từng cái sắc mặt vô cùng cung kính tư thái thả phi thường thấp để cho người ta xem xét liền là chân tâm thật ý vương đại nhân lao già gặp một màn này hơi xứng sờ lập tức hắn đột nhiên kịp phản ứng thảo trách không được nhiều như vậy văn võ đại thần tại đây đợi nguyên lai bọn hắn chờ đợi chính là người này căn bản không phải phát hiện lao phu mới ra nghiên tiếp cái kia người này đến cùng là ai họ vương xuất hắn n h ị n không được nhìn về phía hoàng cung phía trên cái tia c h ấ n ma cờ sĩ. lẩm bẩm nói chẳng lẽ chính là c h ấ n này mà cờ sĩ đại biểu thế lực lao đại một cái có tôn cảnh tọa c h ấ n thế lực như thế nói đến vạn kiếm môn xác nhận bị bọn hắn hủy diệt nguyên nhi thần phục cũng coi như tại phạm vi hiểu biết bên trong dù sao một cái tôn cảnh đại biểu cái gì hắn hết sức rõ ràng đừng nói hắn rời đi sau đại hoang liên một cái đại thánh cũng không bỏ ra nổi đến căn bản không sức tự vệ coi như hắn tại đối mặt tôn cảnh bực này cường nhân cũng chỉ có thể cam bái hạ phong buông xuôi bỏ mặc quả nhiên hắn trong lòng không cam lòng nói vẫn như c ũ không cách nào đào thoát muốn thần phục muốn bày đồ cúng vận mệnh tạo hóa chơi ngươi không có vạn kiếm môn liên có c à n g cường địch hơn người thôi được hắn kết thúc lắc đầu nhưng sau một khắc hắn thình lình nghe thấy một cái lao thần đối người đến nói ra vương đại nhân chúng ta đã chuẩn bị kỹ cảng đại hoang hoàng triều hôm nay nhưng tuyên bố giải tán xác định phân khu có thể để cho nơi đây phân đã tiếp nhận quản lý Ừm. người đến gật gật đầu hắn chính là trấn ma đường song tử tinh một trong vương hạo lần này vừa vận tiện đường tới đón tay đại h o a n g hoàng triều hắn cất cao giọng nói đại h o a n g giải tán là được binh sĩ tuyển chọn ra tinh túy nhất một vạn văn võ đại thần danh lệch các hai trăm những người còn lại coi như đi cũng chỉ có thể thu hoạch được ngoại môn danh lệch cũng muốn lưu lại một bộ phận người c h ấ n thủ nơi đây dù sao các nơi phân đ à đều bề bộn nhiều việc không có quá nhiều thời gian tinh lực tới quản lý những thứ này vâng vâng vâng chúng văn võ đại thần lập tức gật đầu lại từng cái thập phần hưng phấn kích động dù sao bọn hắn đón lấy nhưng có tư cách gia nhập c h ấ n ma đường lại đi lên chính là đệ tử chính thức vì thế những ngày này không biết đánh cờ bao nhiêu hồi mới đem văn võ hai trăm danh ngạch xác định được đồng thời từng cái không hướng đối vương hạo lộ ra lấy lòng t h i ế u dung đối phương chính là c h ấ n ma đường tuyệt đối cao t ầ n một trong cơ bản trừ đường chủ mấy vị phó đường chủ bên ngoài địa vị cao nhất người tương lai bọn hắn đều tại hắn dưới tay kiếm ăn tự nhiên quan hệ có thể tốt bao nhiêu liền tốt bao nhiêu cái gì đại hoang lão tổ con mắt chừng lớn phẫn nộ nói các ngươi đang nói cái gì đại hoang muốn giải tán ai cho mà đến lá gan ai làm ra quyết định a giờ khác này dù là bên cạnh có một vị tôn cảnh t ò a c h ấ n hắn cũng vô pháp tại địa thấp tại chỗ quát lớn ra yếu thanh sở đại hoa n g hoàng triều chính là thứ nhất tay tân tân khổ khổ tạo dựng lên mình thật vất vả đột phá đại thánh không nói dẫn đầu hoàng triều ở trên một bước cũng có thể có tốt hơn phát triển hiện tại thân phục thế lực khác cũng được lại muốn giải tán hoàng triều không có khả năng nội tâm điên cuồng g ầ m thét lên tuyệt đối không thể có thể hôm nay coi như lão p h u chết cũng không thể để chuyện thế này phát sinh hoàng đô tại hắn ngay tại ngay đây một đám văn võ đại thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi đặc một cái lao thần lập tức đứng ra nói ra vương đại nhân người này là ta đại hoang hoàng triều lão tổ trước đó một mực đi ra ngoài chưa về khẳng định là vây ở cái nào đó bí cảnh căn bản không rõ ràng tình huống trước mắt nhìn đánh người xem ở hoa nguyên nhi bệ hạ trên mặt mũi đ ừ n g nên trách chúng ta cái này cùng hắn phân trần không sao cả vương hạo tùy ý k h o á t k h o á t tay cũng không tại việc này bên trên nhiều x o a n suýt thứ nhất đại hoang lão tổ lời nói cũng không phải đặc biệt nhằm vào hắn thứ hai cũng là chủ yếu nhất hoa nguyên nhi còn có mấy phần mặt mũi đối phương dù sao từng cùng p h ụ chủ cùng một chỗ ăn cơm sóng trò chuyện qua cũng coi như có chút nguồn gốc mặc dù trên lệch đã sớm lớn không tưởng nổi nhưng c h ấ n ma cao tầng vẫn như c ũ bán nó ba phần chút tình mọn nếu không cũng sẽ không để vô tình đường chủ tự mình đồng ý để đại hoang hoàng triều gia nhập c h ấ n ma phủ trực tiếp cho văn võ đại thần hai trăm linh đại quân tinh nhuệ hơn vạn danh lệch ô n g được chỉ có thể thành thành thật thật trước mắt bắc vực cũng liền hai ba cái cùng nhà mình phủ chủ giao h ả o thế lực lục bình sinh mậu khai son cơ h ả o tuyết lâm v i ê n các loại chỗ thế lực có tự do quyền tại sở tại địa quận không cần b à y đồ cúng một bên chúng lao thần gặp đại hoang lão tổ khí b ờ môi run r à y sợ hãi hắn nói ra cái gì không lời hay ngữ lập tức đem hắn vây chật như nêm thối bắt đầu lao nhau giảng thuật những năm này sự t ì n h lao tổ ngươi nhưng nói cẩn thận ngươi biết được chấn ma phủ là cái gì thế lực sao đây chính là quần ma sở phủ chủ đắc thế lực đúng rồi hiện tại nhiều ít đại lao từng cái cầu ra ra cáo mãi mãi muốn gia nhập chấn ma phủ mà không được chúng ta có thể có cơ hội này nhưng toàn bộ nhờ bệ hạ cùng phụ chủ có chút gia o tình c h ấ n ma phủ chính là b ắ c vực bá chủ thế lực nói một không hai trong lúc nhất thời đám người lao nhau cái gì cũng nói nghe được đại hoang lão tổ đầu góc t r ò n váng khi thì phất nộ khi thì không tin khi thì e ngại khi thì lo lắng khi thì còn nghỉ thật lâu hắn phất phất tay quắt đừng nói nữa xuất chúng đại thần lập tức ngầm miệng đại hoang lão tổ thì c h o mày thầm nghĩ ta cái ai ra lao phu mới bao nhiêu năm không có ra thiên địa đã biến thành cái dạng này bắt vực lại bị nhất thống lại là cái mới quật khởi khoảng trăm năm thế lực muốn hay không như thế không hợp t h o i thưởng trách không được những đại thần này từng cái cung kính như thế chấn ma phủ cái này nhóm thế lực quả thực là tuyệt đối bá chủ cấp tồn tại muốn mẫn diệt đại hoang hoàng triều không cần tốn nhiều sức không cẩn thận cũng không được như thế nguyên nhi có thể cùng vị kia có thể chạm giết đại để tồn tại có phần nguồn gốc cũng coi như mộ tổ bốc lên thanh không đúng lao phu còn chưa có chết chỉ có thể nói thượng thiên phù hộ lập tức hắn nhìn xem vương hạo lại được biết đối phương vẹn vẹn chấn ma phủ dưới trướng chấn ma đường nào đó bên trong cao tầng sau tâm hắn nghị chuyển biến cuối cùng nhìn xem vương hạo gần từng chữ cái kia đại nhân muốn uống trà không lao phu thiếu niên chân t ả n g t r ư ớ c 1343, h o à n g kim đại thế sở nam cơ duyên thời gian trôi qua bất chi bất giác hơn m ộ ư ơ i năm thời gian liền đi qua bắc vực đã triệt để bị c h ấ n ma phủ hoàn toàn trừng khống đối với cái này cái khác mấy đại địa vực bao quát c h ấ n yêu quan đ ế hoàng cung đều cũng không làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì mà tại yên lặng m ộ ư ơ i năm sau không ít cường giả đang bế quan không cách nào đột phá tu vi sau lựa chọn ra ngoài thám hiểm không biết trời biến hóa duyên cớ vẫn là cái khác duyên cớ trấn yêu quan phủ cận bí cảnh xuất hiện suất cao đáng sợ thậm chí không ít viễn cổ đại đế truyền thừa cũng lúc thường xuất hiện cái này lập tức liền gây nên một đợt thám hiểm dậy sóng vô số thiên tiêu yêu nghiệt không còn lựa chọn bế quan dù sao lúc đầu có thể tu luyện tới tầng thứ này cũng không phải dựa vào bế quan mà là dựa vào cơ duyên hiện tại trấn yêu tắt máy duyên khắp nơi trên đất chọn lọc tự nhiên thám hiểm càng hợp lý bởi vậy bồi dưỡng trấn yêu quan phụ cận nhân yêu hót loạn ma sát không ngừng chiến đấu tấp nập nào đó bí cảnh vị trí hành tâm vê anh ẩm ẩm đinh hay nhức g ó tiếng a n h minh không ngừng vang lên toàn bộ bí cảnh đều xuất hiện trận trận với dạng chỉ gặp phía trên ba người tộc thiên tiêu cùng ba tôn yêu ma đại chiến phía dưới không ít yêu ma cùng nhân tộc hỗn chiến song phương thực lực tương đối cân đối có thể nhìn ra đều tại chuẩn đế phạm chủ nhất cử nhất động có thể điều động quy tắc h ừ nào đó quỷ yêu c ù n g hống lao tử hôm nay t r ư ớ n g mắt các ngươi những thứ này thiên tiêu yêu nghiệt chẳng phải ỷ vào thiên phú tốt gặp phải thời điểm tốt đ ặ t ở viết cổ các ngươi tính là cái gì chứ sợ tu luyện tới tôn cảnh đều tốn sức nói hắn xuất thủ biến càng lăng lệ s á t cơ bắn ra đối diện một cái cầm trong tay trường kiếm nam từ sắc mặt bình tĩnh trường kiếm giữa không chúng không ngừng vung vẫy quắt ra rồi l i ê n muốn thừa nhận các ngươi thời đại sớm trở thành quá khứ thức nơi đây bí cảnh cũng chính là chúng ta phát hiện ra trước lại không rời đi hôm nay cũng đừng nghĩ đi đều chết tại chết đi nói xong hắn g ầ m nhẹ một tiếng thiên ngoại phi tiên x o á t vô cùng kiềm quang vạch phá hết thẻ chém về phía quỷ yêu kiếm chỉ quy tắc quấn quanh vận chuyển như bay t à quỷ yêu vô ý c h u n g kiếm có chút đau hừ một tiếng nhưng cũng không thụ thương thế quá nặng đến chuẩn đế cấp độ này trừ phi vết thương trí mạng nếu không không tính là gì hắn quanh thân quỷ khí bắn ra nhanh chóng tu đổ thương thế trên người nhìn về phía cầm kiếm thanh niên sắc mặt lạnh hơn trấn yêu bảng lục bình sinh ngươi quả nhiên danh bất hư truyền hắn nghiến răng nghiến lợi nói không sai cầm kiếm thanh niên chính là lục bình sinh đi qua hơn mười năm tu luyện hắn cũng đạt chuẩn đế cấp độ mà hắn bên cạnh hai bên một nam một nữ thì là mộng khai sơn cơ hạo tuyết lần này chính là đi ra ngoài tìm tìm cơ duyên vừa thăm dò nơi đ â y bí cảnh vị trí hạch tâm liền đụng tới ba tôn yêu ma chuẩn đế bởi vậy chiến đấu không thể tránh né khai hỏa bất quá song p ư ơ n g thực lực cân đối mặc dù lục bình sinh mộng khai sơn cơ hạo tuyết có thể áp chế đối thủ nhưng hoàn toàn chém giết đối phương hiển nhiên khó khăn tối đa cũng liền trọng thương Vì sao không trốn? lục bình sinh nhìn xem quỹ y ê u tố i tâm đánh không lại mình nhưng căn bản không có mảy may rời đi ý tứ cử động này không hợp lý dù sao coi như mình không cách nào chém giết nó tiếp tục đánh xuống đối phương cũng khẳng định ăn t h i ệ thời t không đúng hạn tại phát giác mặt khác hai yêu ma chính xác cũng căn bản không có rời đi ý nghĩa về sau lập tức quá t bọn chúng đang chỉ hoãn thời gian khẳng định có cảng mạnh yêu ma sắp đến không s o n g chạy mau t ố t cam cơ hạo tuyết mộng khai sơn ăn ý gật đầu đối lục bình sinh phân tích không cái gì hoài nghỉ đây là quanh năm suốt tháng đạt tới tín nhiệm lại nói coi như phân tích ra sai tối đa cũng liền tồn thất điểm bảo vật trái lại dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh thiết quân vô địch trấn sơn h ạ ước dằm băng phong đoạn sinh cơ mộng khai sơn cơ hạo tuyết đồng thời g i a tuyệt sát lập tức liền muốn không chút do dự hướng phương xa bỏ chạy bây giờ nghĩ đi Một, uy yêu cùng hướng nói cản bọn họ lại vô đế lập tức sắp đến đến lúc đó đều phải chết g i ế t g i ế t g i ế t ba tôn yêu ma chuẩn đế đối mặt như thế công kích đều không lựa chọn tránh né mà là cứng đôi cứng đi lên vơ anh ở mờ ba côn bạo tiếng oanh minh không ngừng từ va chạm vị trí vang lên do đến hạ phương c h i n h chiến đấu nhân yêu lập tức phân tán từng cái liều mạng thoát đi chiến trường v ò ngây lúc đầu bọn hắn dự định thừa dịp sờ loạt cá không ngờ lại đứng trước như thế nguy cơ từng cái kêu cha gọi mẹ a mụ mụ thế nào liền cho ta sinh ra bốn cái chân nhiều sinh mấy cái cũng là tốt cứu mạng a ta còn không muốn chết tại cái này phía trên ba tôn yêu ma chuẩn đế cường nhân thương thế lại lần nữa chặn lại được lục bình sinh đám người trước mặt lạnh như băng nói đều chết ở đây đi lập tức ba vị yêu ma chuẩn đế kéo lấy trọng thương điên cùng chặn đường lục bình sinh đám người không để bọn hắn thoát đi thậm chí vì sợ lục bình sinh ba người vận dụng bí pháp thậm chí không tiếc hao phí chân bảo vỡ vụn thiên địa hư không để phụ cận hình thành đại lượng lỗ đen dạng này lục bình sinh đám người muốn trốn chỉ có thể trốn vào lỗ đen cái kia lại nghĩ ra được coi như khó khăn làm sao xử lý mộng khai sơn truyền âm nói còn như vậy kéo dài thêm khẳng định đối chúng ta phi thường bất lợi cơ hạ o tuyết bọn này yêu ma như thế gian trá tám thành tới là một vị chuẩn đế hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại lại khả năng trên người có đỉnh tiêm phong tỏa bảo vợ nếu không sẽ không cho là có thể lưu lại ba người chúng ta lục bình sinh dạng này một hồi ta vận dụng bí pháp tranh thủ người ngăn chặn bọn chúng ba cái hai người rút lui trước không được xà đàn cơ hạ o tuyết ngậm khai sơn tại chỗ bắt bỏ ngậm khai sơn hung áp tiếng nói cùng lắm thì trực tiếp trốn vào lô đen lão thử không tin thật có thể vây chết ở bên trong không thành cơ hạ o tuyết ta cũng không tin vận khí như thế chênh l ệ n h mà ngay tại lục bình sinh ngậm khai sơn cơ hạ o tuyết do dự lúc một tiếng cổ quái gầm rú đột nhiên từ phương xa chuyển đến bỏ họ trời trong sát na đ ư n g im thưa không chấn động giờ khắp này lục bình sinh mộng khai sơn cơ hạo tuyết đều cảm giác thần thức một trận lâm vào hỗn loạn trạng thái cũng may ba người đều là tuyệt thế yêu nghiệt cũng đều có thủ đoạn vẹn vẹn thất thần s á t liền khôi phục bình thường nhưng liền ở chỗ này ông một tòa cổ quái trận đồ xuất hiện tại thiên địa trên không trận trận quang mang bao phủ xuống đem này phương thiên địa giam cầm c ử u khúc phong tỏa trận cơ hạo tuyết gặp này kinh hô một tiếng bởi vì trận đồ này tại nhân yêu đại chiến bên trên thì có chút danh khí chính là cái đỉnh phong chuẩn đế binh tuy không công phạt hiệu quả nhưng lại có phong tỏa thiên địa u y năng phi thường thích hợp chuẩn đế sinh tử quyết sau một khắc một cái thô k h thân người đầu châu tồn tại xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn thân bên trên tán phát c u ồ n g bá chỉ khí chính chính là buôn đế cũng a đ ạ i nổ hô Quỷ yêu t a m để gặp buôn đ ế đến t h ở phào vừa mới loại kia chiến đấu tại kiên trì khẳng định hội thụ thương càng nặng giờ phút này bí cảnh bên ngoài đang có một đoàn người tiến lên cầm đầu chính là cái cụt một tay thanh niên nho sinh hắn khuôn mặt tuấn lãng anh tuấn bất phàm hậu phương đại lượng huy từ đi theo từng cái cũng khí vũ bất phàm lại từng cái đều rất tự tin chính là sở nam một đoàn người khi đi ngang qua bí cảnh cửa vào lúc sở nam đột nhiên dừng chân lại nói ra nơi đây có duyên với ta Trước 1344, tuyệt sát trong, tuyết một sát nhất thứ nghiệt. từ tầng chót một chút xíu đứng lên tồn tại, tận nguyệt tu tới thứ nghiệt thể, thiên ra người dưới Nhưng mới cảnh, cảnh lục cơ con chính chính có 1344, buôn yêu xíu yêu này nay. này sở sinh, sơn, sinh hiểm nhìn bình khai hạo hai hâm bình không những hắn hao phí hôm những ph kia Bởi nam xem mộng mộ, đến. bên Nó, đứng lên vẹn bẹn ứa dựa đế vế Bí vào vô vì, lộ là là ý. tương h lai có rất lớn xác suất siêu việt chính mình cái này liên để hắn phi thường khó mà tiếp nhận tháo hắn lẩm bẩm nói lao tử tân tân khổ khổ mới tu luyện đến hôm nay lại bị kẹt ở đây cảnh giới không cách nào tiến thêm dựa vào cái gì những thứ này yêu nghiệt có thể đột phá dễ dàng như vậy bằng cơ duyên gì đều hướng trên người bọn họ dựa s á t vào lao tử không phục không thể giết bản tộc yêu nghiệt còn không thể giết người tộc sao mặc dù đã từng c h ấ n yêu quan đều có quy tắc ngầm đại đ ệ trở lên không xuất thủ chuẩn đế chiến đấu không tuyệt sát nhưng nương theo tình huống càng ngày càng nghiêm trọng này quy tắc sớm thùng g i n g tiêu to coi như đ ạ i đ ế trước đây ít năm đều vẫn là hai vị huống chỉ chuẩn đế cũ n g bốn e giờ chết đi buôn đế gầm nhẹ một tiếng lập tức hắn đưa tay một nắm và ảnh một cây chiến phủ xuất hiện tại hắn trong tay đối lục bình sinh trực tiếp chém vào m à đi giết x o á t phủ quang t r ạ n g phá hết thạy mang theo vô tận uy năng cùng diện s á t quy tắc căn bản không phải quỷ đế hai vị có thể so sánh thiên ngoại phi tiên lục bình sinh không dám do dự trực tiếp xử x u ấ t tuyệt xác tranh một đạo kiếm quang tử trên trời giáng xuống trực tiếp hướng phủ quang phóng đi Mắt t r ầ nhưng có t ể thấy tại toàn sát tán một thôi. phủ hoàn hạc phòng, phủ phủ phận h kiếm liền Mà, mà quang quang quang quang na vẹn vẹn loạn n gặp gó lúc vào ở vụ. bị bộ giờ phút này lục bình sinh hoàn toàn ở vào quay người trạng thái căn bản là không có cách lại lần nữa phát ra kích thứ hai coi như quay người tránh né cũng khẳng định lại bởi vậy bị thương nặng từ đó chiến lược giảm đi đây là tranh lệch một vị chuẩn đế hậu kỳ lại căn bản vô cùng hùng hậu yêu mà căn bản không phải lục bình sinh có thể địch cũng may n ộ n g khai sơn cơ hạo tuyết đồng thời xuất thủ quân chấn sơn hà phá cửu tiêu ngàn dằm băng phong ước giảm tiếp bay、vâng. vê anh vê anh vê anh quyền đạo quy tắc đùa nói quy tắc băng phong quy tắc ở trong thiên địa va chạm vô số nhỏ bé l ô đen hình thành thậm chí từng đầu quy tắc dây t r u y ề n đều mơ hồ hiện ra hiện lại nhanh chóng biến mất ở trong thiên địa gian giác phủ quang xông phá hết t h ể quy tắc ra nhưng tự thân cũng tiêu hao chín thành nguy năng bị lục bình sinh ba người tùy tiện tránh thoát khỏi đi gặp đây buôn để cũng không nhiều kinh ngạc nếu là ba vị nhân tộc chân yêu trên bảng yêu nhiệt đều không thể ngăn cản nó một cách cái này nhân tộc khả năng thật muốn phế đi lại nói vừa mới một cách kia cũng không tính nó tuyệt xác ha ha bun đế càn gió cười to nói đường đội hôm nay có cựu khúc phong tỏa trở tại bản đệ bồi các ngươi cố gắng chơi nói xong hắn nâng lên lơi ư b ú a lại lần nữa liên tục chém vào gặp đây lục binh sinh ngậm khai sơn cơ hạo tuyết cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản không phải bọn hắn không đủ cường đại không đủ yêu nghiệt không thể vượt cấp m à chiên mà là đến chuẩn đế cấp độ nếu không có kỹ năng đặc thù có rất ít tồn tại có thể vượt cấp chiến đấu quá nhiều dù sao ai không căn cơ hùng hậu tuyệt sát nhiều hơn dù là sở h à cái này trước mắt chân yêu quan công nhận tuyệt thế yêu nghiệt hãn chân chính vượt cấp mà chiến năng lực cũng nhiều dựa vào lực lượng linh hồn nếu không cũng liền có thể càng cái hai ba cấp mà thôi bởi vậy lục binh sinh ngộng khai sơn cơ hạo tuyết bực này có thể tại vừa mới đột phá chuẩn đế liền có thể chống đỡ chuẩn đế trung kỳ tồn tại đã tính kiểu như châu bò chỉ là hôm nay vận khí quá kém vừa vặn gặp cái chuẩn đế hậu kỳ thậm chí sắp đột phá chuẩn đế đ ỉ n h phong buôn đế có thể nói tạo hóa trêu ngươi me no hừ buôn đế hừ lạnh nói các ngươi những thứ này tiên tiêu cũng liền thoạt nhìn là chuyện như vậy thật đánh nhau cũng không lộ ra hết thể đều dựa vào khuyết đại kỳ thật đoán chừng vị kia gần nhất lưu t r u y ề n x ô i sùng sục sở hà chém giết hai vị ta yêu ma đại đế sự kiện cũng hư giả chiếm đa số nói không chừng bên trong có bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong đều là giác rời ư cúng giờ khắc này hắn sát mặt vô cùng cùng vọng sảng khoái dù sao có thể đem những này tuyệt thế yêu nghiệt c h ấ n áp cảm giác chính là thoải mái lại có thể nhờ vào đó không ngừng châm t r ọ c một chút những người k h á c tộc yêu nghiệt đặc biệt là trong truyền thuyết kia sở hà ha ha đơn giản quá có thể chắc mức quá mức cùng vọng đồng thời lần trước nhân yêu đại chiến bên trong nó biểu đệ cũng chết thảm tại sở hà trong tay để nó tộc đàn thế lực giảm lớn bởi vậy tự nhiên trong lòng liền hết sức thống hận sở hà hận không thể đem hắn ăn sống n u ố c tươi xa đàn lục bình sinh trâm trọng nói chỉ bằng ngươi cũng xứng thảo luận nhân tộc ta của ma thật sự là không biết tự lượng sức mình đúng rồi ngươi cũng xứng nhân tộc ta yêu nghiệt há lại ngươi có thể đánh giá m ộ n g khai sơn cơ hạo tuyết cũng làm tức quá lớn n g h e đây buôn đế không những không giận mà còn cười quắp đánh giá lại như thế nào một tên tiểu bối mà thôi không biết đi cái gì vận khí cất chó nhiều lần chiến đấu đều dùng một chút không ra gì thủ đoạn chiến lược tám thành cũng có rất nhiều hư giả thành phần hôm nay đừng nói sở hà không tại coi như hắn tại bản đế cũng y nguyên nói còn muốn cùng hắn lánh giáo một chút xem hắn cái này nhân tộc tuyệt thế yêu n g h i ệ t đến cùng có mấy phần bản sự đến cùng là cái thá gì nói hắn lại lần nữa lộ ra thoải mái thân sắc đương nhiên đây hết thể hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút chân chính mặt gặp sở hà hắn tuyệt đối xoay người chạy nói đùa vị kia coi như chiến tích lại có cái gì hư giả thành phần cũng là chém giết quá lớn đế tồn tại nó một cái chuẩn đế hậu kỳ cung vị này đang đối mặt vừa không phải tại tìm đường chết sao nhưng nói một chút thế nào còn không được sao mà nhưng vào lúc này một đạo lạnh lùng thanh â m từ phương xa đột nhiên chuyển đến có đúng không ta đại ca tự mình đến ngươi cũng muốn đấu một trận ai vôn đế sắc mặt chấn động quay đầu nhìn lại c h ỉ gặp phương xa không ít thân ảnh chính đạp không mà đến duy thủ chính là cái cụt một tay nho sinh hắn cầm trong tay quả xếp sắc mặt lạnh lùng hiển nhiên vừa mới lời nói chính là hắn nói sở nam ít ba lục minh sinh mộng khai sơn cơ hạ o tuyết cùng kêu lên kinh hô hắn sao lại tới đây lục bình sinh kinh ngạc một chút lập tức biên sắc đối s ở nam quát đi mau nơi đây có bốn vị chuẩn đế còn có một vị chuẩn đế hậu kỳ yêu ma không thể địch lại không được qua đây ngươi phía trước ngàn mét liền có phong tỏa đại trận m ộ n g khai son cơ hạ o tuyết cũng nhao nhao lên tiếng nhắc nhở nếu như tới là sở hà bọn hắn hội không chút do dự cầu cứu đây là đối sở hà tín nhiệm nhưng sở nam thì tranh l ệ n h rất nhiều dù sao tại trước đây ít năm sở nam rời đi một mình sông sao lúc tu vi chiến lực cũng liền cùng hắn ba không sai bị lắm hiện tại liên hắn ba cộng lại cũng không phải bôn đế đối thủ lại phụ cận có ba vị chuẩn đế nhìn chằm chằm coi như sở nam g i a nhập vào cũng chỉ sẽ thêm người lâm vào nguy hiểm nhưng sở nam nghe này vẹn vẹn phất tay để chúng huy từ dừng lại mình không những không dừng lại ngược lại trực tiếp bước vào phía trước cựu khúc phong tỏa trong đại trận trực diện bôn đế mỗi chữ mỗi câu lạnh như b ă n g nói có dám hay không tại đem vừa mới nặng nói một lần Trước thực tốt. lực, Cái Lục 1345, sở nam thực lực, đế, tốt. Cái gì? Lục binh sinh, nam bôn binh đế, gì? dê. Tại như thế khuyên nói tình huống d ư ớ i sở nam vẫn như cũ dứt khoát kiên quyết bước vào t r ậ n pháp nay các loại tình huống quả thực là dê vào miệng cọp bất quá bọn hắn cũng từ sở nam trong lời nói nghe ra một hai ứng là vừa vặn câu nói kia nguyên nhân lục bình sinh nói ra nghe nói sở hà hai huynh đệ tỉnh cảm phi thường tốt hiện tại sở nam chính thai nghe thấy b u ô n đến nói hắn ca ca như thế nổi giận cũng hợp tình hợp lý thế nhưng là mộc hai sơn nói ra hắn hiện tại tiến đến h á không lại nhiều dựng tiến đến cái không phải cử chỉ sản xuất chưa hẳn cơ hạo tuyết đột nhiên phản bác ta điều tra qua một chút kinh nghiệm của hắn không phải hạ người lỗ mãng làm việc trước đó rất có chừng mực không hội mạo hiểm như vậy tám thành có cái gì nắm chắc mặc dù nàng đối sở nam vì sao có năm chắc hào không hiểu nhưng chính là không hiểu xuất hiện một tia tín nhiệm giờ phút này buôn đế nhìn xem sở nam vô cùng phẫn nộ cùng vọng vừa mới nó bị sở nam đột nhiên đến giật mình còn tưởng rằng chính chủ sở hà đến hai huynh đệ có điểm giống cũng may khi thấy rõ là nàng sở nam sau mới bông l ò n g một hơi nhưng nghe nhìn một chút sở nam như thế nói chuyện với nó ngươi cho rằng ngươi là ai b ô n đế gầm nhẹ chỉ là cụt một tay thư sinh cũng dám ở bản đế trước mặt càng r không biết tự lượng sức mình thật sự cho rằng ai cũng cho ngươi ca mặt mũi bản đế hôm nay liền nói ngươi ca lại như thế nào giờ khắc này hắn thanh â m vang vọng cửu tiêu chấn nhiếp hư không muốn chết sở nam hai con ngươi có chút xích hồng hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính là có người vũ n ụ c ca ca của hắn này so vũ n ụ c hắn càng làm cho hắn phẫn nộ chuẩn đế hậu kỳ đúng không sở nam lạnh như b ă n g nói vậy hôm nay ta liền để ngươi xem một chút nói lung tung muốn trả ra đại giới nói xong hắn tại nội tâm thầm nghĩ mạnh lão cùng nhau xuất thủ mạnh lao thanh â m từ hắn thể nội văng lên lập tức chỉ thấy sở nam đột nhiên đưa tay qua xếp hướng về phía trước một đâm ông quân quận thiên địa hạo nhiên chính khí sát na tụ tập hóa thành một thanh không gì không phá lưới dao giết ra m u ố n chết buôn đế gặp sở nam dám chủ động xuất kích càng khí quá sức đưa tay chính là đấm ra một quyền vê anh quyền quang hạo nhiên chính khí va chạm thế lực ngang nhau trận trận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán có thể thấy được buôn đế trên người có trận trận quy tắc hiện hiện h i h ắ n ngăn trở đại lượng dư ba anh dũng có đi không có về lại lần nữa lẫn người mà lên lại một quyền đánh ra lại đến cho chết. bản đế chết. một quyền này. Vừa vặn Vừa tiếng h không hư lúc đánh ra, muốn chính là nhất cử áp, nhanh chóng kết thúc h ừ a nam ra, dịp áp, sở lượng muốn trấn lực lúc là cử c kết đấu. Khục. Khục. Một t i ế n có chút giả nua khục lắm điều âm thanh từ sở nam thể nội vang lên lập tức sở nam trên thân trận trận hắc khí hệ i n lên nhanh chóng tạ i hắn trên thân hình thành áo giáp màu đen b à n h q u y ề n quang đánh vào áo giáp màu đen bên trên、Siêu. sở i ê u s nam thân ảnh bay ngược nhưng ngược áo giáp màu đen lại vẹn vẹn xuất hiện cái hố nhỏ s á t na khôi phục đặc sở nam đứng thẳng hư không phát giác đại lượng quyền quang bị áo giáp ngăn cản còn thừa lực lượng căn bản không bị thương hại đến hắn mảy may thề nội mạnh lao âm thanh âm vang lên tốc chiến tốc thắng không muốn kéo dài thời gian loại này trạng thái lao phu không cách nào kiên trì quá lâu Tốt. sở nam gật gật đầu sau đó hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bôn đế nguy nguy cười một tiếng nói đánh t h o ả i m á i sao tiếp xuống tới phi ta x o á t hắn thân ảnh vọt tới trước quá xếp trực kích giết quân quận ngập trời hạo nhiên chính khí hóa thành từng trôi trường kiếm từ bốn p ư ơ n g tám hướng điên quần đối bôn đế đánh tới cơ bản đem giữa thiên địa không gian hoàn toàn phong tỏa lại tốc độ công kích vô cùng lăng lệ khiếp người người buôn đế nhìn sở nam trên người sắc áo giáp hoi s ư ơ n g sở nó đối với thực lực mình mượn phần tự tin lại cho rằng sở nam tu vi cũng liền chuyện như vậy chỉ cần bị mình tấn công chính diện bên trên khẳng định hội trọng t h ư ơ n g thậm chí ở g i a giám nhưng không ngờ công kích mình đã đánh chung đối phương thân thể lại bị áo giáp màu đen ngăn cản một chút cũng không bị tổn thương hắn lẩm bẩm nói đến cùng đẳng cấp gì áo giáp có thể ngăn cản b ả n để toàn lực công kích lại cái áo giáp màu đen vì sao cho bản đế một cố đặc thù khí thế như có sinh mệnh mạnh lao thanh â m chỉ có sở nam có thể nghe thấy lắc đầu hắn không lo được quá nhiều chỉ có thể lựa chọn cứng rắn lập tức đại chiến triệt để khai hỏa hai thân ảnh giống như, như lưu tinh điên cùng đối với anh đánh quy tắc rung động kịch liệt đại lượng lỗ đen hình thành để cựu khúc phong tỏa trận đồ xuất hiện có chút rung động vô tận dư ba khuyết tán vũ thảo lục bình sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi m a u tránh ra siêu siêu siêu ba người lập tức hướng phương xa né tránh rời xa chiến đấu h ạ c tâm bất quá cựu khúc phong tỏa trận hạn chế không cách nào rời đi qua xa bởi vậy từng cái chỉ có thể mở ra phòng ngự thủ đoạn kiếm khí trường h ạ thái sơn lâm thế sông băng ngăn cách vê anh t r ậ n trận sóng xung kích đánh bọn hắn phòng ngự thủ đoạn rung động giờ phút này ba người sắc mặt đều lộ ra hãi nhiên t h ầ n sắc cho dù cơ hạo t u y ế t đoán được sở nam có át chủ bài cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này hắn nhìn xem sở nam cùng bôn u đ ế chiến đấu mà còn toàn không rơi vào thế hạ phòng thậm chí có chút phản áp chế suy nghĩ lại một chút vừa mới mình ba người bị đánh hiểm tượng hoàn sinh cái này liên mẹ nó không hợp t h o i thưởng lục bình sinh nói ra hắn sao tăng lên nhanh như vậy bên trên lần gặp gỡ không cùng chúng ta không sai bị lắm ngọc hai sơn cũng nói hắn ca o yêu nghiệt cũng liền thôi thế nào đệ đệ cũng như thế không phải người thật lâu cơ hạo tuyết thở dài một hơi ai thua thiệt mình đem hắn xem như đuổi theo đối tượng đuổi theo đuổi theo đã nhanh nhìn không thấy thân ảnh phương xa quỷ đế ba vị yêu ma càng chọn mắt hốc mồm bọn chúng càng thêm không nghĩ tới sự tình đảo ngược tới nhanh như vậy trước một hồi vẫn là lục bình sinh đám người nhanh xong đời lại nửa đường rét ra cái sở nam xem ra không thể so với buôn đệ yếu thậm chí áp chế ba phần trên chiến trường buôn đệ càng đánh càng g i ậ mình nó thình lình phát hiện vô luận mình làm sao công kích cũng không đánh tan được cái kia áo giáp màu đen nói cách khác mình không cách nào cho sở nam tạo thành tổn thương ngược lại sở nam lại có thể tổn thương đến hắn cái này mẹ nó đánh cái cái giá ma mãi m ạ i buôn đế thầm nghĩ thật thời giờ bất lợi thổi cái như bức còn có thể bị người ta đệ đệ bắt tại chỗ nhân tộc chẳng lẽ lại thật được trời ưu ái lập tức hắn tâm lý có rút lui dự định nhưng sở nam cũng không cho hắn cơ hội hắn trong đầu đã truyền đến mạnh lão thanh âm không này tại lưu thủ phía trên trận đồ kia đã bị lao phu khống chế chết đi sở nam hét lớn một tiếng chỉ gặp hắn trên thân hạo nhiên chính khí sát na bạo tăng gấp đôi trong tay quạt xếp u y ể n như du long xuất kích cái gì buôn đế mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh không thể tưởng tượng nổi liền có thể cùng h ù n g nói cựu khúc phong tỏa trận pháp thu đáng tiếc phía trên cựu khúc phong tỏa trận đồ không nhúc nhích tí nào gặp đây buôn đế càng khiếp sợ nhưng căn bản không cho nó dư thừa thời gian sở nam công kích đã gần trong căn tấc lúc đầu nó liền bị sở nam áp chế hiện tại sở nam thực lực bạo tăng gấp đôi hắn hoàn toàn ngăn không được chiến đấu sát na hóa thành buôn đế bị sở nam đè lên đánh thương thế trên người không ngừng tăng thêm tuyệt vọng nói không có khả năng trận đồ tại sao lại mất đi hiệu lực đừng dây ta đừng bản đế xin lỗi vừa mới là tại đánh giám bản đế không muốn chết tha mạng đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào hò hét cầu xin tha thứ xin lỗi nên đón nó chỉ có càng lăng lệ công kích nửa nén hương sau thiên địa chính khí hóa ta kiếm chạm phá c ử u tiêu t h í yêu ma x o á t kiếm con rơi bôn u đ ể băng nhất đại chuẩn đế t u t nguyên nhân cái chết nói sở hà nói xấu chương một nghìn ba trăm bốn mươi sáu kết giao uống rượu cậu kiến sầu đi đường t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên phía dưới vô số người yêu nhìn xem b u ô n đế vẫn lạc thi thể từng cái hoàn toàn không cách nào tin kinh hãi nói b u ô n đế cái này l i ề n chết đây chính là đường đường chuẩn đế hậu kỳ đại lao s ở hà kiểu như châu bò còn chưa tính thế nào đệ đệ cũng như thế kiểu như châu bò thật không phải người một nhà không tiến một nhà cửa trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên dùng cái gì để diễn tả mình kinh hãi tâm tình chỉ có thể không ngừng hít vào khí lạnh mà ba tôn chuẩn đế yêu ma cũng ngẩn ở tại chỗ kỳ thật sớm tại buôn để hoàn toàn ở vào hạ phong lại không cách nào thu hồi cựu khúc phong tỏa trận lúc bọn chúng liền định chạy trốn đáng tiếc bên trên có cựu khúc phong tỏa trận bao phủ dưới có lục bình sinh ba người nhìn chằm chằm căn bản không được ra bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem buôn để chết ở trước mặt mình x o á t sở nam đem ánh mắt nhìn về phía quỷ đế ba yêu siêu. siêu siêu siêu ba yêu đều lập tức triệt thoái phía sau trăm mét từ ngực quỷ đế nuốt nước m i ư n g nói cái kia sở huynh đệ cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có đều là cái kia con bò mình muốn tìm ngươi p h i ề n phức chúng ta cũng cho tới bây giờ chưa nói qua sở hà nói xấu ngươi nhìn cần gì phải náo cái cá chết lưới rách hừ sở nam lạnh hừ một tiếng vừa muốn tiếp tục xuất kích hậu phương lục bình sinh nói ra sở nam hình cái này ba cái liền để cho chúng ta giải quyết đi không cần làm phiền phiền sở hinh nói xong cùng hậu khai sơn cơ hạo tuyết lẫn i nhau lập tức hướng quỷ đế ba yêu phóng đi gặp đây sở nam cũng không ngăn cản hắn cùng sở hà khác biệt không cần thần ma điểm cũng vô pháp thu hoạch được thần ma điểm thậm chí bởi vì hắn không tại trấn ma hệ thống cùng một chút nguyên nhân khác hắn chém giết yêu ma cũng vô pháp cho sở hà thần ma điểm tự nhiên không giết yêu ma nhu cầu g i ế t g i ế t g i ế t t r u n g thiên tiếng la g i ế t vang vọng đất trời lúc đầu ủy đế ba vị cũng không phải là lục bình sinh ba người đối thủ húng chi buôn đế vất lạc sở nam tại một bên lược trận tình huống phía dưới không cách nào phát huy mười thành thủ đoạn bởi vậy chiến đấu vừa mới bắt đầu liền bó tay bó chân đánh gian nan lại thêm bên trên có cựu khúc phong tỏa trận b a phủ bọn chúng liên một điểm cuối cùng chạy trốn khả năng cũng không trận, trận tiến cầu xin tha thứ vang lên đừng giết chúng ta b ả nhưng đế có t ể cho n g i đám h â n n tộc t r o đó ứng, thời khắc mà ấ u hữu Nếu chốt chúng còn chỉ cũng phản Thật! không, hai, Nhưng ta giết giết ta trong. người dụng. nó đừng bên bội. Ba m đối với bọn chúng cầu xin tha thứ đừng nói s ở nam coi như lục bình sinh ba người cũng mảy may không bất kỳ phản ứng nào nhất yêu một lần chiến đấu là đại quyết chiến tại loại kia chiến đấu giới mấy cái chuẩn đế phản bội không có n ổ i chút tác dụng nào không chỉ ai có thể xác định những thứ này chuẩn đế đến cùng là thật phản bội vẫn là gần như chỉ ở kế tạm thời phân biệt quá mức gian nan tôn sức cho nên vẫn là tại chỗ chém g i ế t tương đối đơn giản sau nửa c a n h giờ trên mặt đất thêm ra ba bộ yêu ma thi thể đại biểu ba vị yêu ma chuẩn đế triệt để tử vong ở ra rắm bên ngoài lại lần nữa giáng lâm ba trận huyết vũ đối với cái này trận yêu q u a n sinh linh đã chết lặng mấy năm gần đây bởi vì bí cảnh xuất hiện tại tấp nập chiến đấu cũng liền tấp nập chuẩn đế vẫn lạc sớm không bị sinh linh coi trọng coi như đại đế vẫn lạc cũng liền b ẹ n vẹn để cho người ta có chút giật mình có thể thấy được cục diện đến cùng khẩn trương đến cái gì thành phần một trận chiến này không chỉ có liên quan đến người yêu sinh tử cũng liên quan đến này phương thế giới tương lai vận mệnh ai có thể không coi trọng ông sở nam đưa tay đem cựu khúc phong tỏa trận đồ thu tới tay bên trong ông trận đồ ông ông tác hưởng tựa như muốn tránh thoát phá không mà đi k h ụ c k h ụ c giá mua k h ụ c lắm điều tiếng vang lên sana trận đồ ổn định lại không đang di động x o á t hắn biến mất tại sở nam trong tay đồng thời mạnh lao âm thanh em vang lên lão phu hảo hảo nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không để trận đồ này tại tăng cường một chút cựu khúc phong tỏa trận trận này lão phu trong trí nhớ như có tương quan ký ức muốn hảo hảo suy nghĩ một chút、ừ. sở nam nhẹ nhàng gật đầu hán đối cái này không ngừng khôi phục ký ức lao đầu cũng rất tín nhiệm ngoại trừ đối phương thường xuyên ngạc nhiên đa t ạ sở nam huynh lục bình sinh đối sở nam chắp tay cảm tạng hai bên cơ hạo tuyết đa tạng mộng khai son đa tạng không sao cả sở nam tùy ý k h o á t k h o á t tay nói ra cùng vì nhân tộc lại các ngươi cùng ta ca cũng coi như giao hảo trợ lực một hai cần gì cảm tạng ha ha mộng khai sơn cởi mở cười nói sở nam h u n h hào sảng nếu không hôm nay vừa vặn có thời gian uống chút có thế sở nam cũng cười gật đầu hắn cùng nhà mình đại ca sở hà khác biệt sở hà rất ít cùng người khác kết giao bằng hữu hoặc là nói tại đại ca tâm lý có rất ít người phối cùng nó trở thành bằng hữu cũng liền không cần kết giao lại thêm sở hà tác phong làm việc bá đạo nói chuyện gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng từ khi bước lên con đường tu hành hắn liền tin phụng dùng thủ đoạn tốt nhất giải quyết dứt khoát giải quyết sự tình mà sở nam thì tương đối yêu kết giao bằng hữu đương nhiên hắn giao đại bộ phận bằng hữu về sau đều thành hắn tùy tùng đêm đó bí cảnh bên trong mở ra chuẩn đế thu h ế n hội sở nam cùng lục bình sinh mộng khai sơn cơ hạo tuyết trò chuyện vui vẻ quan hệ cũng tiến thêm một bước mà này bí cảnh bên trong bảo vật cũng việc nhân đức không nhường ai về sở nam tất cả thậm chí mộng khai sơn ba người còn đưa ra không ít đồ tốt cho sở nam đều là cam tâm tình nguyện một trận chiến này cũng bị mấy cái chạy đi tiểu yêu m à truyền bá ra ngoài từ đó để cụt một tay nho sinh sở nam danh hảo cũng vang vọng trận yêu quan đang lâm đến chân yêu bảng thứ tư chỉ vị nào đó cửa h ải bên trong c ầ u kiến sầu nhìn xem trong sân rộng vị trí lại lần nữa đổi mới chân yêu bảng danh sách lại nhìn một chút vị thứ tư danh hảo cụt một tay nho sinh sở nam Thích, mấy ngày trước đây chiến tích, tại một ấ y ngày đây trước m người đ hùng hùng ộ cái c ế sở hà không yêu cường t đủ còn phải lại tới một cái sở nam cái này có thể hay không để cho bản đế sống lúc đầu tại trước đây ít năm nghe thấy sở hà về bắc vực chém giết hai vị đại đế chiến bắt hắn cho trấn kinh quá sức hắn không thể tại chỗ liền t r ố n đi cũng may cuối cùng sở hà trở về sau cũng chưa quá để ý tới hắn nhưng như vậy cũng làm cho hắn bị hủ quá sức bởi vậy chỉ có thể không ngừng tự an u ổ i mình sở hà chính là tuyệt thế yêu nghiệt sẽ không nhỏ tâm nhãn sẽ không mang thủ hoặc là căn bản liền sẽ không quan tâm mình tiểu nhân vật này đã sớm đem mình cho l ắ g quên nhưng không ngờ lúc này mới bao nhiêu năm hắn thân đệ đệ vậy mà cũng trở thành đến hôm nay một bước này có thể nói một môn hai huynh đệ song song đều quay thai nếu như hắn lẩm bẩm nói nhớ không lầm lúc trước ta cái kia tình nhân chính là cùng sở nam có rất lớn mâu thuẫn chật chật cái này không hết con bê trước có sói sau có hổ không được đến sớm tính toán x o á t hắn đưa tay cầm ra một cái truyền âm lệnh bài đối nội nói cha chỉnh đôn xuống hành lễ hai ta đi đường đi c h ư ơ n một nghìn ba trăm bốn mươi bảy bí cảnh bảo vật hát giá mớn thời gian trôi qua bất chi bất giác khoảng cách lần trước nhân yêu đại chiến đã qua đi hai mươi năm khoảng cách trải qua ước định đại chiến còn sót lại m ộ ư ơ i năm tại trong lúc này giữa thiên địa sinh ra bí cảnh càng ngày càng nhiều thỉnh thoảng có sinh linh đến cơ duyên nào đó bí cảnh vị trí hay tâm chính có không ít người yêu chiến đấu tranh trước sợ sau muốn đi tiến về một cái kim sắt trên bậc thang nơi đó đại lượng lưu quang không ngừng x ẹ t qua h i ệ n nhiên mỗi cái lưu quang đều là bất phàm bảo vật trên chiến trường tiếng cai vã không ngừng vang lên bảo vật là chúng ta trước trông thấy các ngươi mau mau rời đi nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí xà đàn bảo vật người có đ ứ c chiếm lấy các ngươi cũng xứng chiếm thành của mình hoa nha nha cho láo tử tránh hết ra trong lúc nhất thời chiến đấu đánh phi thường thảm liệt đồng thời nương theo thời gian truyền rời càng ngày càng nhiều tồn tại tới đây bí cảnh cũng phát giác kim sắc bậc thang dị thường trong đó nào đó lao giả hoảng sợ nói đây là đại đệ bậc thang nhìn tình huống khẳng định là vị kia viễn cổ đại đế vẫn lạc chỉ điện trải qua vô số năm tuế y nguyệt n lưu t r u y ề n hắn thể nội linh hải hóa thành bậc thang trên bậc thang quang mang đều là hắn thu thập bảo vật lời này vừa nói ra vô số vừa mới chạy đến c ù n g chính tại chiến đấu nhân yêu hô hấp biến càng gấp gáp hơn trước đó chẳng ai ngờ rằng cái kia kim sắc bậc thang đúng là đại đế linh hải huyền hóa lại quang mang chính là đại đế khi còn sống bảo vật đại đế đây chính là đường đường đại đế a hắn khi còn sống bảo vật nhiều chân quý sợ mỗi một kiện đều giá trị liên h à n h còn có to lớn uy năng cái này nếu ai đạt được sợ không muốn lên như diều gặp gió đặc biệt cái kia kim sắc bậc thang càng chính là đại đế linh hải huyên hóa nói không chừng có cái gì tuyệt thế diệu dụng giết đầu cúc đi thảo hôm nay ai cũng chớ cùng bản để đ o ạ n đại lượng nhân yêu cường giả gia nhập chiến trường trong đó không thiếu một chút chuẩn đế cấp đại lao thậm chí thiên tiêu bởi vậy để chiến trường biến phi thường hỗn loạn coi như hơn mười vị chuẩn đế cũng vô pháp tới gần kim sắc bậc thang ai tới gần liền sẽ nên đón cái khác hơn mười vị chuẩn đế đồng thời công kích mà chúng chuẩn địa cấp lấy xuống tồn tại cũng không muốn rời đi bảo vật gần trong găng tấp ai có thể cam tâm dù sao ai không cho là mình chính là thiên mệnh c h i tử chính là đặc thù tồn tại vạn nhất bảo vật không hiểu thấu chạy đến trong lồng ngực của mình vừa v ẫ n thích hợp bản thân ha không thoải mái quá thay lại nói coi như không cách nào thu hoạch được kim sắc bậc thang có thể tùy tiện thu hoạch được phía trên bậc thang một kiện bảo vật cũng được gặp đây nào đó yêu mà chuẩn đế quát thanh chàng như thế nào tốt có thể cái khác chuẩn đế cũng nhao nhao gật đầu bọn hắn cũng nhìn ra những người này ở đây suy nghĩ gì không có khả năng để những tồn tại này có bất cứ cơ hội nào lại không thể không thừa nhận thật có như thế khả năng một chút đỉnh tiêm bảo vật có linh tính hội tự mình lựa chọn chủ nhân lập tức hơn m ộ ư ơ i vị nhân yêu chuẩn đế bắt đầu thanh tràng thảo các ngươi muốn cái gì ăn một mình hay sao phong nguyện chuẩn đế thân v ị nhân tộc chuẩn đế lại đối với chúng ta nhân tộc xuất thủ ly hoa chuẩn đế ngươi thật muốn đem sự tình làm t h u y ệ t các ngươi t h ự c có can đảm giết chóc đồng bào không đại lượng nhân yêu cường già phẫn nộ gà g é t vất quá nên đón bọn hắn chỉ có công kích tuy đều không nguy hiểm đến tính mạng lại ngạnh sinh sinh khu ra chiến trường cũng chính là mất đi tranh đoạt kim sắc bậc thang cùng phía trên bảo vật khả năng ừ phong nguyện chuẩn đế quát chính như các người nói bảo vật có năng giả cư t r ì các người thực lực không đủ cũng đừng cứng r ắ n gót bản đế nói thả ở đây vừa mới vẹn vẹn tiệu t r ư n g đại giới muốn ai còn dám tới gần vô luận nhân yêu đều giết đồng thời cái khác chuẩn đế cũng gật gật đầu giờ k h ắ c này đám người yêu cường giả dù là phẫn nộ đến c ự c h ạ n cũng minh bạch việc đã đến nước này không thể lại có gì cả biến dù sao ở phương thế giới này vẫn như cũng là dựa vào thực lực nói chuyện không có thực lực cũng không có công bằng cơ hội trên chiến trường hơn mười vị nhân yêu chuẩn đế rằng có lẫn nhau từng cái cũng không lựa chọn tiếp tục chiến đấu mà là lẫn nhau so sánh với đến lại đối lập lẫn nhau không phải là nhân yêu đối lập mà là trừ mình đều là người loại kia đối lập hình thức dù sao nay các loại bảo vật h ai gặp không mơ hồ dù ai cũng không cách nào cam đoạn sẽ có hay không có người đoạt xong liền chạy bởi vậy chỉ có thể đem tất cả mọi người phòng bị nếu không có yêu ma chuẩn đế nói ra đem bảo vật mình được phân cho cũng tỉnh lại rằng có số dưới nơi đây chính là bí cảnh ai cũng không rõ ràng lúc nào liền lại đến nhiều ít cờ ư n giả g kéo dài thêm đối với người nào đều không tốt chia đều tốt không trải qua theo tu vi chia đều đồng ý không được muốn theo đầu người phân trong lúc nhất thời chiến trường hơn mười vị chuẩn đế giống như chợ bán thức ăn bác gái cãi vã đều đang tranh thủ lợi ích đột nhiên một cái yêu ma chuẩn đế tranh cãi tranh cãi phi thân hướng kim sắc bậc thang vị trí phóng đi tốc độ nhanh chóng làm cho không người nào có thể phát giác nhưng tại hắn thân ảnh di động sắt na cái khác chuẩn đế nhao nhào xuất thủ này ngươi dám đã sớm phòng bị ngươi chiêu này chết đi vô số công kích tuyển như hạt mưa hướng hắn công tới đồng thời không ít chuẩn đế mở ra quần công hình thức phòng ngừa có người đục nước béo cỏ thừa cơ ra tay lập tức đại loạn đấu lại lần nữa trình diễn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu những thứ này chuẩn đế liền không khả năng lựa chọn chia đều bảo vật không nói trước cái k i ê u kim sắc bậc thang liền không cách nào chia đều cho ai cũng sẽ không có người đồng ý l i ê n nói sinh linh đều tự tư ai cũng không muốn trơ mắt nhìn xem những bảo vật này bị những người khác phân đi vừa mới đơn giản tại c h u y ể n di lực chú ý đều muốn nhân cơ hội đột nhiên ra tay cướp đoạt bảo vật đáng tiếc có thể tu luyện tới chuẩn đế ngủ cũng không phải dễ đối phó bởi vậy cũng liền tạo thành trước mắt lại lần nữa rằng có chiến đấu cực diện mà liên tại đại chiến sắp đánh ra chân hỏa lúc vê anh một cuộc cực lầm đến cực hạn uy áp đột nhiên từ phía trên bên cạnh giáng lâm để hơn mười vị chuẩn đế chiến đấu đình chỉ đại đệ uy áp có nhân tộc chuẩn đế kinh hô lập tức hơn mười vị chuẩn đế đồng thời nhìn hướng một chỗ chỉ gặp nơi đó đang đứng vị thân mang siêm ý màu xanh lam nữ tử hắn trên thân quy tắc hiện hiện h i ể n nhiên chính là đại đế băng tầm đại đế có yêu ma nhận ra người thân phận giờ phút này hơn mười vị chuẩn đế sắc mặt đều khó coi đến c ự c hạn coi như yêu ma chuẩn đế cũng không ngoại lệ mặc dù người đến cùng là yêu ma nhưng vị này muốn lấy đi bảo vật chắc chắn sẽ không theo chân chúng nó phân rút lui trước người nào đó tộc chuẩn đế gầm nhẹ một tiếng sana mấy vị nhân tộc chuẩn đế rút lui chiến trường lui ra phía sau đến khu vực an toàn phòng ngựa băng tầm đại đế xuất thủ đối với cái này băng tầm đại đế vẹn vẹn lạnh hừ một tiếng lập tức liền nhìn về phía kim sắc bậc thang hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc cùng phất khởi mặc dù nó là đại đế cấp bậc nhưng bởi vì theo hầu quá kém đã kẹt tại sơ kỳ thời gian quá d coi như thiên địa đại biến cũng vẹn vẹn để hắn giam cầm có chút buông lỏng nhưng cách tiếp tục đột phá từ đầu đến cuối kém một chút n à y kim sắc bậc thang tám thành là một vị nào đó đại đệ định tiêm thần thú lưu lại linh hải biến thành hắn lẩm bẩm nói chỉ cần mình có thể đem này luyện hóa nhất định để căn cốt lên một t ầ n g nữa đến lúc đó đừng nói đại đệ trung kỳ coi như lại hướng lên cũng không phải là không thể thử một chút nghĩ đến chỗ này hắn lạnh như băng nói vật này cùng bản đế l ư u duyên các ngự nhưng có ý kiến cam mười cái chuẩn đế giận mà không dám nói gì những người khác yêu lại không dám nói thêm cái gì mà ngay tại băng tầm chuẩn đế muốn đưa tay lấy kim sắc bậc thang lúc đột nhiên một đạo c u ầ n bá sâu tạc thiên âm thanh âm vang lên ngươi thì tính là cái gì vật này hát ra mướn xéo đi chính mặc sắc buộc, phía bên phải chính là cái thanh không phía phải người niên, bên đen qua đen, phát ra khí. Trung ương cũng là là bào màu một sám mặt trói áo bị qua c thật a i cái móng đ đi sự là gần nhất những năm này chấn ma tam hại tổ hợp tại chân yêu quan phụ cận có thể nói có tiếng xấu tiếng nghị luận vang lên màu trắng thú nhỏ màu đen qua đen còn có cái hoàn khố thanh niên không sai chính là t r ấ n ma tam hại khá lắm thế nào nơi nào cũng có bọn chúng ba cái thuộc mũi c h ó sao linh nghiệm như vậy nó ba vừa đen nay bảo vật thuộc về có h u y ề n nghiệm lập tức không ít sinh linh lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ dù sao nay bảo vật cùng bọn hắn đã không bất kỳ quan hệ gì để ai đạt được không phải đạt được có thể nhìn một trận trò hay cũng xem là tốt tối thiểu cũng không tính bạch bạch chiến đấu một trận phía trên mây vị chuẩn đế chuẩn đế lẫn nhau có người nói cũng tốt chúng ta phải không đến cũng không thể để những yêu ma này đạt được để bọn chúng cũng nếm thử lợi hại rất tốt cũng không tệ cái khác chuẩn đế gật đầu mà chúng yêu ma chuẩn đế thì sắc mặt cổ quái trong đó không ít chuẩn đế đang từ từ hướng phương xa di động thậm chí có một ít chuẩn đế sắc mặt đồng thời lộ ra chắn ghét cùng e ngại thần s ắ c phía trên băng tầm đại đế cũng sắc mặt chỉ trệ nó ngược lại không e ngại đại hắc lý kiện băng quạ ba vị cộng lại cũng không đủ nó một bàn tay đánh nhưng gần nhất những năm này chân ma tam hại sở di có thể tại trấn yêu quan phụ cận hoành hành bá đạo chính là bởi vì có thể triệu hoán vị kia chân ma phụ chủ cùng ma sở hà những năm này có không ít chuẩn đế bị chấn ma tam hại triệu hoán mà đến sở hà chấn áp tuyệt vọng mà chết thậm chí, có một vị yêu ma đại để nếu không phải chạy rất nhanh đều kém chút vẫn lạc tại chỗ bởi vậy những năm này cơ bản tại nhìn thấy chấn ma tam hại sau đại lượng nhân yêu cường giả đều chọn nhượng bộ lui binh vật này băng tầm đại để l ệ n h như băng nói chính là bản đại để phát hiện trước cũng nên có cái tới trước tới sau không phải ha ha đại hát phụ c h à o mà đứng k h ị t mũi coi thường nói dài cái răng ngươi cũng không cảm thấy ngại nói cái này bảo vật muốn thật ai trước nhìn thấy chính là của người đó vậy cũng không tới phía ngươi lập tức xéo đi nói hắn nhấc trào dơ lên một cái lệnh bài màu đen tên r lệnh bài mơ hồ có vòng xoáy hiện hiện gặp đây băng tầm đại đế vô cùng phẫn nộ nhưng hai con ngươi lại mơ hồ lộ ra k i ê n kỵ cưỡng chế phẫn nộ nói Tốt. bản đế cho sở phụ chủ một bộ mặt người ta bảo vật chia đều đây là bản đế lớn nhất nội bộ hiển nhiên nó không hy vọng cùng đại hắc đám người lên xung đột t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên không ít thầm nói cam đã sớm nghe nói chấn ma tam hại kiểu như châu bò không nghĩ tới như thế kiểu như châu bò một câu liền để đại đệ n h ự bộ cũng không thế nào đi lên đại để liền chủ động chia đều cái này cần là bực nào hủy phong bá khí muốn lao phu nói vẫn là sở phủ chủ kiểu như châu bò chính mình cũng không có lộ diện liền đem một phương đại đế dọa qua sức nói không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đại hắc ba vị muốn nhìn này ba vị hội sẽ không đồng ý này phân phối lúc này đại hắc nhìn xem băng tầm đại đế gàn tương chữ cùng hắc ra nói điều kiện ngươi xứng s a o cái gì băng tầm đại đế m a n h m ạ i mãi i ngươi mẹ hắn thật hai h a y đâu thảo hắn diện mục vặn vẹo đến biến hình hận không thể lập tức liền đưa tay đem trước mặt màu trắng thú nhỏ đánh chết nhưng nó cũng rõ ràng chính mình làm không được đối phương có thể tùy tiện đem sở hà triệu hắn ở đây mà sở hà vị kia sức chiến đấu tại trải qua chém giết hai vị đại đế lại trước đây ít năm nhẹ nhõm đánh bại một vị yêu ma đại đế về sau đã mọi người đều biết không thể ngăn cản chính mình hắn lẩm bẩm nói đánh sở hà khẳng định đánh không lại mà lại vị kia biến thái thực lực tăng lên rất nhanh thật muốn giáng lâm nơi đây không nói trước có đánh hay không qua khả năng hôm nay sợ muốn nguy hiểm nghĩ đến chỗ này hắn triệt để không có giết đại hát ý nghĩ nhưng để hắn như vậy xuồng xá gần trong gang tức bảo vật hắn cũng không nỡ lâm vào lưỡng nan tiệc cảnh đối diện đại hát quát hát ra cho ngươi ba số lượng tại không rời đi cũng sẽ không cần rời đi nói xong hắn nhấc bắt mấy đạo ba hai kỳ thật đại hát cũng không muốn thường xuyên triệu hoan sở hạ một là sợ chậm trễ lao đại của mình tu luyện hai là lao đại đến đây cái kia bảo vật đoán chừng mình chỉ có ăn canh phần ba là giống như trên cam văn g t ầ m đại đế nội tâm không ngừng suy nghĩ phía sau cùng sắc có chút điên c ù n g nói đụng một cái cũng không tin cái kia sở hạ có thể phản ứng nhanh như vậy bản đế chỉ cần cầm bảo vật liền rút lui lại có thể như thế nào lập tức hắn không chút do dự đưa tay đối kim sắc bậc thang trộm tới trong lòng bàn tay căn khôn nhất ông kim sắc bậc thang kịch liệt chiến đấu phản phất có ý nghĩa gì tại chống lại không muốn bị hắn bắt đi thậm chí có hư h à o quy tắc hiện hiện muốn đối kháng băng tầm đại đế quy tắc bao phủ đáng tiếc hắn cuối cùng chỉ là đồng dạng bảo vật không phải vị kia đại đế tại thế không cách nào chống lại chân chính quy tắc bao phủ b à n h kim sắc bậc thang trực tiếp rơi vào băng tầm đại để trong tay bất quá bởi vì phía trên quy tắc chống cụ cũng không bị hắn thu nhập thế giới trong tay chỉ có thể huyễn hóa đại thủ bắt lấy sau đó đồng k h ô n thời lệnh bài dơ lên cao cao lao đại kêu gọi lao lớn có đại bảo vật còn có cái yêu ma mau tới ông lệnh bài màu đen bên trên quang mang đại thịnh sana một cái vòng xoáy xuất hiện tại trên lệnh bài phương có thể thấy được vòng xoáy hậu phương chiếu dọi ra một tòa vô cùng rộng rãi đại điện phía trên cung điện dựng đứng một cái xa hoa chỗ ngồi s ở hà thân mang màu đen hoa bảo ngồi ngay ngắn trên đó tay trái trống một thanh chân ma kim nao phía sau bắt đầu huyết mãng gà o thét uy áp chỉ thịnh coi như ngăn cách vòng xoáy cũng làm cho nơi đ â y toàn bộ sinh linh nhịn không được hô hấp trì trệ thậm chí trước phương chính độn không rời đi băng tầm đại đ ệ cũng sắc mặt chấn động vô ý thức q u a y đầu nhìn lại lão đại đại hắc chỉ vào băng tầm đại đ ệ nhanh chóng nói ra vừa mới ngơi ư yêu sùng thật vất và tìm tới một chút bảo vật quý giá lúc đầu hướng đưa cho lão đại cũng chưa từng muốn được một cái yêu ma đại để t h i ệ hồ chính là nó trong tay cái k bên trong còn có rất nhiều bảo vật ta xách lao đại tên nó căn bản không có phản ứng lão đại ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a ông vòng xoáy sau phương sở sông đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i ánh mắt nhìn về phía băng tầm đại đế phương vị chương một nghìn ba trăm bốn mươi chín băng tầm chết đại chiến sớm nguy băng tầm đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đ ứ n g đấy phản phất bị cái gì tuyệt thế hung thần cho để mắt tới loại cảm giác này lần trước vẫn là tại hắn khi c ò n bé bị một cái quái đ i ề u phát hiện lúc mới có xuất hắn quay đầu nhìn lại vừa vặn cùng sở hà bốn mắt nhìn nhau hắn t ừ cặp con mắt kia trông được gặp giết chóc lãnh huyết đạ mạc m nhìn nó liền giống như đang nhìn con gà con có thể tùy thời tùy tiện nghiền ép loại kia rất quỳ dị từ ngực hắn c u ồ n g nuốt nước miếng lập tức thân ảnh lại lần nữa tăng thêm tốc độ rời đi nhưng mà s ở hà xuất thủ chỉ gặp hắn đưa tay đưa tay về phía trước ông giữa thiên điệu tản ra làm sắc q u a n g mang do cao thiên đại tay từ trong vòng xoáy xông ra hướng băng tầm đại đế trộm tới tốc độ nhanh chóng đơn giản so băng tầm đại để chạy trốn tốc độ còn nhanh hơn nhiều gấp mấy lần không được băng tầm lớn đ ế đại giống một tiếng nó lại dự định chạy trốn sẽ chỉ nguy hiểm hơn vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể lựa chọn phản kháng thiên tầm kiểu biến giết giờ phút này hắn hóa thành cực đại băng tàm vô số màu trắng tơ tầm hiện lên tại hắn trước mặt hình thành vô số mạng lưới phòng ngự b à n h b à n h b à n h b à n h tại màu lam thương k h u n g đại thủ hạ từng đạo mạng lưới phòng ngự đều ứng thanh vỡ vụn giống như vải rách đáng chết băng tàm đại đế gặp này không tin nói ngươi tại sao lại mạnh như thế điều này có thể là đại đế sơ kỳ thực lực chẳng lẽ hắn có cái lớn gan suy đoán đó chính là sở hạ thực lực rất có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm tiến thêm một bước cái này liên mẹ nó không hợp thói thường có hay không yêu nghiệt hoàng kim đại thế yêu nghiệt như thế không hợp thói thường sao yêu tộc có một cái nhân tộc trừ đế tử d i ê u quang lại có cái thứ ba nghĩ đến chỗ này hắn cũng không đ á m lại nhiều trần t r ò nhìn xem gần trong gang tấm thương k h u n g cự t r ư ờ n g cảm thụ nội tâm không ngừng hiện lên nguy cơ hắn hét lớn một tiếng cho ngươi nói xong cầm trong tay kim sắc bậc thang đối thương k h u n g cự t r ư ờ n g vung ra đồng thời quay người hóa làm màu trắng hồ điệp cánh lóe lên để phía trước hư không xuất hiện bọn sóng biến mất không thấy gì nữa và anh thương khung cự trưởng bắt lấy kim sắc bậc thang nhưng lại chưa đình chỉ hướng về phía trước ngược lại biến trưởng thành quyền đối màu trắng hồ điệp biến mất vị trí hung hăng đấm ra một quyền và anh ẩm ẩm q u y ề n quăng những nơi đi qua đem hư không đánh ra một cái l ô đen phía trước quy tắc để hóa thành hư không đồng thời l ô đen chỗ sâu mơ hồ truyền đến k ê u thảm tiếng gầm g ự a s ở hạ bàn để không để yên cho ngươi bí cảnh bên trong châu ú n n g h n a có chuẩn đế thấp giọng nói liền cái này còn chỉ là cách không gian đánh giá đến một trường muốn bản nhân liền ở đây sợ vị kêu băng tầm đại đế căn bản không có đào thoát khả năng sợ phủ chủ đến cùng tu vi gì đại đế trung kỳ vẫn là càng mạnh khoảng cách lần trước đột phá mới bao lâu yêu nhiệt g liền là yêu nhiệt g hoàng kim đại thế đối chúng ta tới nói tính cơ duyên đối với người ta tới nói chính là như hổ thêm cánh cũng không thế nào có chuẩn đế phụ hòa nói trước đó không lâu ta nghe nói diêu quang thánh tử chỗ thành chỉ không ngừng xuất hiện các loại dị tượng nghe nói là cái gì thánh thể sắp đại thành thiên tượng cũng không rõ ràng vị kia trước mắt tu vi gì lời này vừa nói ra cái khác chuẩn đế cũng không khỏi âm thầm phỏng đoán dù sao những năm này c h ấ n yêu bảng ba vị trước một mực chưa thêm gần một mực bảo trì thứ nhất đế tử thứ hai diêu quang thứ ba sở hạ Thậm chí có rất chí nhiều người nghỉ vấn chân có người vấn yêu bốn g không hạng cũng Nhưng, bảng không chất, nói sở hà chiến tích chân cũ hà thủ vị, cũng phải thứ hai. như hóa bất nói nói vẫn biến nào. sở xếp kỳ vị, yêu e giờ mà những cái kia yêu ma chuẩn đế sớm thừa dịp này thời cơ đảo chỉ yêu yêu sở hà cũng chưa nhiều để ý tới bọn hắn ông thương khung cự thủ hơi rung nhẹ hai lần siêu siêu siêu mấy cái quan g mang bay vào đại hắc ba vị diện trước sau đó thương khung cự thủ thu hồi vòng xoáy quan bế a liên đêm ấy đại hắc nhìn lên trước mặt trên mặt đất mấy cái bảo vật b i ế môi lẩm bẩm nói liền biết lão đại đến chắc chắn sẽ không cho thừa cái gì đi lý kiện nói ra có cũng không tệ muốn để cái kêu băng tầm đại đế chạy cái gì đều không có đi thôi đi trạm tiếp theo đúng rồi băng quả phụ h ò a nói được thôi đại hắc bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi trên mặt đất bảo vật sau đó thầm nói thần sau có thể hù dọa vẫn là hù dọa đi ông sở hà thu về bàn tay đồng thời đại điện bên trong thêm ra một cái kim sắc bậc thang cùng phía trên đại lượng phát ra kim sắc q a n g mang bảo vật đối với cái này sở hà cũng không nhiều để ý tới đến hắn cấp độ này có rất ít bảo vật có thể tăng lên hắn thực lực lại nói này kim sắc bậc thang rõ ràng chính là yêu ma đại đế lưu lại tác dụng càng sẽ không quá lớn trong đó sức thể nội cảm thụ mình căn cơ tình huống、ừ. vô cùng vững chắc thu vi cũng tăng lên tới chuẩn đế trung kỳ hắn lẩm bẩm nói hai mươi năm thuần dựa vào khí vận gia trì cùng kỳ chân dị bảo phụ trợ mình tốc độ đoán chừng có thể tới thiên tài cấp bất quá khoảng cách chân chính yêu nghiệt hẳn là t r a n lệnh chút ý tứ dù sao thiên phú của hắn toàn bộ nhỏ hư hụ vô luận là thần bí đế tử vẫn là cái kia riêu đương nhiên khả năng có thành tựu ngày hôm nay tự nhiên không phải dựa vào thiên phú vô luận hắn thêm điểm vẫn là đặc thù linh hồn tồn tại mỗi là hắn đòn sát thủ có thể cùng cái khắc đỉnh tiêm yêu nhiệt g chống lại thậm chí trực tiếp chấn áp bọn hắn tồn tại cái này bẩm sinh không phục không được mà ngay tại hắn dự định tiếp tục nhắm mắt tu vì lúc、mình. giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến không cách nào hình dung chấn động để cựu tiêu đều đang run rẩy để quy tắc đều đang e sợ lập tức một đạo hổ khiếu vang vọng thế giới đến chiến âm thanh chi lớn vang vọng đất trời để toàn bộ sinh linh đều cảm thấy lỗ thai ông ông tác hưởng sắc mặt khó coi sau một khắc đế hoàng cung nội một đạo thanh â m giản mua vang lên chiến vê anh quần q u ầ n khí thế từ đế hoàng cung hiện lên hướng c h ấ n yêu quan cùng ước vạn đại sơn chỗ giao giới phóng đi cùng nơi đó quần quận yêu ma khí tức đối với anh sinh ra kịch liệt xung kích thiên hạ phải sợ hãi giờ khắc này vô luận là nhân tộc vẫn là yêu ma đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời mặt mũi tràn đầy chân kinh kinh ngạc không ít tồn đan g kinh ngạc thốt lên quyết chiến không phải còn có m ộ ư ơ i năm sao đây là trước thời hạn vì cái gì vì sao muốn sách m ộ ư ơ i năm trước thảo sớm cũng tốt tỉnh suốt ngày nơm nóp lo sợ lớn một chút cam sớm một chút tán địa khôi quan tỉnh nhuệ ở đâu tôi cũng chuẩn bị từ chiến đại điện bên trong sở hà hai con ngươi có chút n h a lại lẩm bẩm nói sách m ư ơ i năm trước cũng được may mắn mình không có thật theo ba mươi năm qua bố trí sau đó h ã n thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cựu tiêu phía trên uy nghiêm thanh â m vang vọng phía dưới thành trì t r ấ n ma vệ ở đâu c h â một nghìn ba trăm năm mươi tiến về chiến trường nhân tộc điều động h ổ h ổ h ổ vô số t r ấ n ma vệ đều nhịp tiếng hò hét vang lên đồng thời ngoại giới chuyển đến trận trận tiếng quát t r ấ n ma quân tập hợp t r ấ n ma đường tập hợp t r ấ n ma thân vệ tập hợp t r ấ n ma đặc vệ tập hợp t r ấ n ma vũ vệ tập hợp dự bị đệ tử tập hợp lần này p h a m chân yêu quan chấn ma phủ đệ tử toàn nhanh c h ó n g tụ tập tại thành trì trung ương trên quảng trường trận trận túc s á t chỉ khí từ trên người bọn họ phát ra lúc đầu đại chiến đột nhiên sách mười năm trước mở ra để đông đảo chân ma vệ từng cái cũng tâm tình táo bạo có chút không cách nào ổn định tâm thần lo lắng bất an nhưng tại nhìn thấy cựu tiêu bên trên cái t i a đạo đứng chắc tay ba khí bên cạnh để lọt thân ả n h lúc đều không hiểu sinh ra tự tin đúng a nhà mình phủ chủ tại sợ cái gì Gì? phủ chủ vô địch phủ chủ tất thắng cái này chính là vô số chấn ma vệ tín ngưỡng me no phía trước triệu nguyên vô tình lục phong các loại c h ấ n ma cao tầng cũng từng cái sắc mặt trang nghiêm nhìn chăm chú cửu tiêu tại kinh lịch hơn hai mươi năm tu luyện về sau dựa vào nhất thống bắc vực mang tới đại lượng khí vận gia trì để bọn hắn cũng tu vi đột nhiên tăng mạnh vô tình triệu nguyên thình lình đã đạt tới chuẩn đế sơ kỳ đ ỉ n h phong thậm chí có sung kích chuẩn đế trung kỳ bộ g á n g cái khác cao tầng cũng đều đạt tới chuẩn đế cấp độ nói cách khác trước mắt c h ấ n ma phủ quang chuẩn đế cũng không dưới hai mươi vị cho dù đều là một chút chuẩn đế sơ kỳ cũng đầy đủ nghe rợn cả người đối với cái này sở hà cũng tương đối hài lòng Thầm nghĩ, mặc dù đối c h ỉ n h thể đại chiến không cách nào đưa đến tính quyết định vận dụng thế nhưng tính có thể t ỏ a chấn một phương lại có thể mượn quân trận ra chỉ thực lực bạo tăng dùng cái này đến vượt qua bản thân đẳng cấp nâng cao một bước tôi hiểu có thể ở đây chiến đấu bên trong nhiều chém giết một chút yêu ma từ đó cung cấp cho mình càng nhiều thần ma điểm về phần mười hai cẩm tỉnh vẫn tại bên ngoài sông sáo bất quá ở đây trời biến hóa hạ hội trước tiên tiến về chiến trường giống ba thú lôi kéo bay đuổi lơ l ư n g tại sở hà phía dưới、Soát. sở hà trực tiếp ngồi đang bay đuổi phía trước hoa tọa bên trên ba khí thanh âm vang vọng đất trời hôm nay bản tọa liền muốn kiến thức hạ yêu ma đến cùng có bản lĩnh gì chứng kiến hạ trời đến cùng có thể hay không sập chư quân có dám theo bản tọa cùng nhau tiến lên b à ảnh triệu nguyên vô tình các loại c h ấ n ma cao tầng đồng loạt tay phải nắm tay nện g õ n g ư ợ c trái quắt chúng ta nguyện thế chết cũng đi theo phủ chủ vĩnh viễn phía dưới mây trăm vạn chân ma vệ đồng loạt giống to thế chết cũng đi theo phủ chủ thể chết cũng đi theo phủ chủ quần bạo thanh â m vang vọng đất trời quần quận ngập trời khí huyết tràn ngập vật i ê u thậm chí áp chế trời biến hóa ha ha sở hà tiếng cười to vang vọng đất trời xuất ba thú lôi kéo bay đuổi nhanh trong hướng chiến trường vị trí mà đi triệu nguyên vô tình các loại chấn ma cao tầng lập tức đuổi theo hậu phương mấy trăm vạn chấn ma vệ trùng trùng đặc điểm lại đều nhịp đi theo từng cái sắc mặt túc s á t không có chút nào e ngại dù sao có thể đi theo phủ chủ xuất sinh nhập tử chính là vô thượng vinh q u a n cũng thành nào đó ao diêu quang thánh tử chậm rãi mở ra hai con người quát khẽ ngưng ông hắn phía sau đặc thù bóng trắng hiện hiện lại nhanh chóng tại ngưng thực trận trận khí thế khủng bố từ bóng trắng bên trên tạt phát thật lâu vê anh bóng trắng triệt để hóa là thực thể đến diện thình mạo lúc n đó bản thể cùng đại thành thánh thể dung hợp đạo cảnh cũng chưa chắc không thể xông lên xông lên vén út hắn thở dài lập tức thân ảnh biến mất tại trong mắt thất nào đó ẩn nấp trong động vật vô số thiên tài địa bảo tuy ý tàn mát như có những cường giả khác n g ộ nhập nơi đây sợ sẽ không tại chỗ dọa sợ dù sao trên mặt đất mỗi một kiện thiên tài địa b ả o đều là đỉnh tiêm bảo vật nhưng lần nữa giống như rác rưởi bày ra mà nhìn kỹ thì có thể trông thấy mỗi một kiện thiên tài địa b ả o bên trên đều có quang mang hiện lên hướng động quật vị trí hạch tâm tụ tập và n h thỉnh thoảng có thiên tài địa b ả o vỡ vụn hóa thành bụi lại từ dưới đất bụi độ cao đến xem sợ vỡ vụn thiên tài địa b ả o đã căn bản là không có cách dùng số lượng để hình dung động quật vị trí hạch tâm một cái sắc mặt tuân lãng thanh niên ngồi xếp bằng hắn sắc mặt bình thản quanh thân bị quần quận quang mang báo phủ l i ê n phảng phất người bình thường thậm chí người chết nếu không phải con mắt nhìn thấy hắn cũng sẽ không phát hiện hắn hắn chính là đế tử cũng là chấn yêu bảng thứ nhất yêu nghiệt thật lâu phảng phất phát giác được cái gì thân ả n h hơi rung nhẹ một chút một tia khí thế bên ngoài tiết ra vê anh động vật rung động kịch liệt từng đầu quy tắc xích sắc từ hư không hiện hiện lại không lúc ông ông tác hưởng phảng phất tại hướng thanh niên tuyên cáo thần phủ x o á t thanh niên mở ra hai con ngươi nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói quyết chiến mở ra sao phụ thân nhị thúc ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng ta phía t đ ị sau mười một cái khí thế khác nhau thân ảnh dựng đứng hắn nói ra đi thôi trận chiến này không thể thua ngọn núi nào đó phong sở nam nhìn lấy thiên địa biến hóa sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị hắn cũng không nghĩ tới hết thể tới nhanh như vậy đồng thời không khỏi cảm khái đây là thế giới kết n ạ n coi như thiên mệnh c h i tử cũng chưa chắc có thể chi phối thế cục này phương thế giới cũng tại đứng trước sinh tử khảo nghiệm không sai hắn sớm biết hiểu này phương tiên địa bí mật đúng chính là sở hà nói với hắn về phân đế hoàng cung ở dưới phong khẩu lệnh sở hà căn bản không có coi ra gì đã nói như thế nào đi mạnh lão đi thôi một trận chiến này nhất định thảm liệt vô cùng không sinh ra đạo cảnh sẽ không đình chỉ đúng vậy a sở nam thở dài nói không sinh ra đạo cảnh sẽ không kết thúc không sinh ra đại o c hắc Này n p h ư ơ lý kiện băng quạ nhìn chăm chú thiên địa băng quạ sách mười năm trước tới vội vàng như thế phụ chủ khẳng định là đã chạy tới chúng ta có đi hay không đại hắc đương nhiên đi có thể đi chiến trường trước còn có một việc muốn làm băng quạ chuyện gì lý kiện đi yêu ma hang ổn một chuyến thôi vừa v ậ n thừa dị p bọn chúng đều đi ra tốt trộm một nguyên m u a đại hắc người hiểu ta lao lý cũng giờ khắc này vô luận trấn yêu quan thậm chí ước vạn đại sơn vô số nhân tộc yêu ma điên cùng tụ tập một trận chiến này có rất ít người yêu lùi bước coi như không rõ ràng ngoại giới đứng trước đ ị c h nhân cũng rõ ràng chính mình một phương chiến bại sẽ rất khó lại có sinh tồn cơ hội bởi vậy đều toàn lực ứng phó cũng giờ phút này từ cựu tiêu nhìn xuống thì có thể trông thấy đếm không hết nhân tộc yêu nghiệt đại quân tại hướng chiến trường dũng manh lao tới trước 1351, c h ấ t yêu quan, ước đại sơn giao vạn sơn n ước dưới vị trí, vô đại số trí, h â nói y đại quân làm m vũ khí thánh làm trưởng tôn làm đem đế làm soái một trận chiến này nhất định vượt qua đại bộ phận sinh linh nhận biết song phương trước mắt đều tương đối khắc chế tại từng vị đại đế ra hiệu hạ cũng không lập tức khai chiến thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều cường giả giáng lâm trong đó rất nhiều là dĩ vã ngàn vạn năm không xuất thế lao quái vật song phương tiếng thán phục thỉnh thoảng vang lên cái kia không quỷ răng lao quái coi là nó đã s ớ m chết không nghĩ tới còn sống lại tu ở đây bước góc biển lao nhân không phải nói trên đó cổ đã thiên nhân ngũ suy mà chết lao bất tử này thật có thể sống kia là bọ cật đế nó cũng là viễn cổ yêu ma đại đế hiển nhiên lần này đại chiến để không ít người yêu ẩn tàng át chủ bài cũng biểu diễn dù sao lần này vào xem riêng phần mình chủng tộc thậm chí này phương thế giới tồn vong không phải do bất luận cái gì thất bại ngao một tiếng sói chu vang vọng đất trời chỉ gặp một cái bạch lang t ử cựu tiêu hạ xuống hán quanh thân phát ra bị quy tắc bao phủ hai con ngươi xích hồng sói đế khiếu nguyệt có nhân tộc cường giả nhận ra người thân phận nói ra vị này là yêu bảng xếp hạng thứ nhất tuyệt thế yêu n g h i ệ t tại mấy trăm năm trước cũng rất ít tận hiện khi thế thật mạnh sợ không gặp phải đại đế đình phong lời này vừa nói ra cái khác nhân tộc cường giả cũng đều sắc mặt kinh hãi đại đệ đình phong cái này khái niệm gì vô luận đặc ở người yêu bất kỳ chủng tộc nào đều cao cấp nhất tồn tại thậm chí có tranh trực luân phiên đại để tư cách lại khiếu nguyệt tuổi tác tuyệt đối không siêu một n g h n năm trăm tuổi hụ khiếu nguyệt lạnh hừ một tiếng nhìn xem vô số nhân tộc cường giả lộ ra vẻ khinh thường coi như một chút uy tín lâu năm cường giả cùng tu vi không sai biệt lắm cũng không bị hắn để vào mắt một đám lao g i ả mà thôi các loại hắn đến đây tuổi tác sớm không biết tu vi b ự c nào bởi vậy những thứ này rác rưởi liền không xứng để hắn nhìn nhiều côn vọng xuống xã chúng uy tín lâu năm cường giả đều nhao nhao giận dữ mắng mỏ dù sao lập tức một cái bạch bào thanh niên xuất hiện hoa sen bên trên hắn phía sau có cái bóng trắng dựng đứng cùng khiếu nguyễn phân đình khẳng định diều quang thánh tử có người hoảng sợ nói hắn lại đem thánh thể luyện đến đại thành từ xưa đến nay cũng không có mấy vị làm được mà lại hắn thánh thể tựa như không đơn giản đến cùng cái gì loại hình căn bản nhìn không ra lập tức vô luận n h â n tộc cường giả yêu ma cường giả đều nhìn về diêu quang ánh mắt đều có chấn kinh trí sắc liên liên vô cùng cuồng ngạo khiếu n g u y ệ t cũng sừng sốt một chút ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diêu quang nói ra vốn cho rằng n h â n tộc cũng liền đế tử có thể nhìn không nghĩ tới còn có cái ngươi có ý tứ thật có ý tứ hắn không những không có e ngại ngược lại biến càng hưng phấn khả năng so liền là yêu nghiệp tự tin bất quá hắn cũng bởi vậy chưa lựa chọn xuất thủ mà là chờ lợi từng vị chuẩn đế thiên tiêu mang theo đại lượng binh sĩ đến đây để chiến trường bầu không khí biến càng ngày càng khẩn trương đột nhiên khiếu nguyệt diêu quang các loại tồn tại đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp đang có cái tuấn lãng thanh niên từng bước một đi tới không sai chính là đi tới tới giống như một người bình thường trên thân cũng căn bản không cái gì khí thế ngoại phóng nhưng chính là như thế cái tồn tại lại làm cho ở đây cường giả đều nội tâm xích chặt đế tứ có uy tín lâu năm yêu ma lên tiếng kinh hô giờ phút này khiếu nguyệt ánh mắt vô cùng e rẻ lại mang theo một tia e ngại ai cũng không rõ ràng nó cùng đế tử chiến đấu qua một lần lần tiên hắn thiếu chút nữa gặp quá sữa và ảnh đế tử thân ảnh xuất hiện chiến trường phía trước hắn nhìn thẳng phía trước yêu ma sắc mặt t h ô n g dòng liền phẳng phất tiếp xuống sắp đến đại chiến không đáng kể chút nào không cách nào ảnh hưởng hắn tâm cảnh thật đáng sợ tâm cảnh có uy tín lâu năm yêu ma t á n thán nói cho dù phân thuộc khác biệt trận d o a n h nó cũng không thể không thừa nhận trước mặt nhân tộc đế tử tâm cảnh không phải bình thường dù sao đến tầng thứ này căn bản không có khả năng không biết tiếp xuống đối mặt cái gì ngoại giới cỡ nào nguy hiểm nhưng vẫn như cũ có thể làm được như thế liên một tia khí thế cũng không ngoại thả đối không tầm thường tồn tại có thể so sánh mà không chờ khiếu nguyện muốn nói gì giống ô giang phương xa lại lần nữa truyền đến ba tiếng thú giống chúng sinh linh vọng đi chỉ gặp ba đầu chuẩn đế cấp hung thú lôi kéo cực đại bay b ổ i nhanh chóng mẹ xe đét mà đến bay b ổ i qua ngồi ngay ngắn một vị sắc mặt bá đạo cuồng vọng để cho người ta xem xét liền thiếu e ngại tồn tại hai bên dựng đứng hơn hai mươi vị khí thế rộng rãi tồn tại hậu phương đi theo mấy trăm vạn binh sĩ tình nguyện c u ồ n ma sợ h ã hắn rốt cuộc đã đến vẫn như cũ như thế cao điệu không cao điệu cũng không phải là hắn không ít nhân tộc thanh niên nào nhà nói cùng những người khác đến đây so đặc biệt cùng đế tử ra sân so hoàn toàn là hai thái cực đế tử muốn bao nhiêu điệu thấp có bao nhiêu điệu thấp cơ bản không chú ý hội coi nhẹ người này s ở hà thì phải cao bao nhiêu điều cao bao nhiêu điều coi như muốn không chú ý đều không được khi thế tiết ra ngoài mấy ngàn dặm trang bức khiếu nguyệt nhịn không được khỏe miệng c o giật lạnh như băng nói thật sự là không biết trời cao đất rộng ra hỏa bực này tồn tại có thể sống đến hôm nay thật vận khí tốt、Đó. đối sở hạ cũng biết biết được đối phương chính là nhân tộc nhất mới quật khởi đỉnh tiêm yêu nhiệt g lại quật khởi tốc độ thật nhanh bất quá hắn cũng không quá để ở trong lòng không phải sở hạ yêu nhiệt g trình độ không đủ mà là coi như hắn tại yêu nhiệt g cũng không thời gian tiếp tục phát dụng anh, vạn thú bay đổi ngừng tại chiến trường phía trước do khắc này đế tử diêu quang sở hạ mơ hồ thành hình tam giác thái có lao giả đột nhiên nói ai ra trấn ma phủ lại có hơn hai mươi trần đố lại binh sĩ đều tại vương cảnh trở lên chơ một chút chuẩn đế hơn ba mươi còn giống như nhiều cái đại đế tại hắn lúc nói chuyện ở giữa lại lần nữa xuất hiện mười hai đạo khí thế khổng lồ tồn tại rơi vào bay đổi hai bên từng cái kém cỏi nhất là chuẩn đế tu vi cầm đầu cái k i a mang mạng che mặt nữ tử càng có quy tắc bao phú vì đại đế gặp đây không ít người yêu cường giả vì thế mà t r ò n váng nhưng cũng liền nhiều nhìn chăm chú một chút dù sao lúc này tình huống khẩn cấp căn bản không ai có công phu lãng phí phân tích những người này không ít cường giả âm thầm điều động thể nội khí huyết đã chuẩn bị tiếp xuống sinh tử c h é m giết bay v ổ i qua s ở hà trước nhìn một chút đế tử diêu quang thánh tử thầm nghĩ một cái đạo vận nội liễm kém cỏi nhất cũng là đại đế đình phòng thậm chí mạnh hơn. một cái tu thành thánh thể cũng có đại đế đ ỉ n h phong thực lực quả nhiên không thể xem thường thiên hạ yêu nghiệt hiện tại tu vi cũng liền chuẩn đế trung kỳ dựa vào linh hồn thì có đại đế trung kỳ thực lực so bình thường đại đế trung kỳ mạnh nhưng đối mặt diêu quan g thánh tử đế tử căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào b ấ t quá hắn nguy nguy cười một tiếng bản tọa góp nhặt những năm này thần ma điểm cũng không phải bạch góp nhặt đánh không lại thêm điểm mà thôi mà lại hắn nhìn xem đối diện rất nhiều đại đế yêu ma cái này không đã có sẵn thần ma điểm dự trữ xem ra hắn lẩm bẩm nói hôm nay bản tọa phải thật tốt hưởng thụ một chút tiếp tục đột phá khoái cảm p s các đại lao cho cái miễn phí l ê vật vì yêu phát điện đi mỗi cho một cái tiểu bạch có thể được một mao tiền để tiểu bạch mì tôm bên trong cũng có thể thêm dễ ruột、9.